lắm, người khác tới Ngộ đạo, cũng chính là Hao lông Dề, Lâm Vân đây là ngay cả Dề mang lông cùng một chỗ bưng đi. A cái này, Lâm Vân cũng có chút hoảng hốt, ta có phải hay không nên đem đồ vật trả lại a? Dù sao Phương Vũ đối với hắn cũng cũng không tệ lắm, mặc dù là bởi vì hắn tính toán, nhưng Lâm Vân cũng vẫn là muốn làm người. Nhưng là, muốn đem cái đồ chơi này trả lại, hôn Thiên Châu khả năng liền bại lộ, đồng dạng bại lộ còn có Thủy Nguyệt Linh Châu. Hai tên này đều là cùng thần linh có liên quan, liên lụy quá lớn, Lâm Vân cũng không dám làm loạn. Trước quan sát quan sát đi. Tại Lâm Vân trong lòng tính toán thời điểm, Phương Vũ cầm buôn lôi kiếm cũng đối đám người đưa ra giải thích. Các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, Hộ Sơn đại trận sở dĩ mở ra là bởi vì có tác nhân đánh cắp buôn lôi kiếm kiếm linh, còn xin chư vị an tâm chờ đợi, chậm nhất ngày mai sáng sớm, mặc kệ có thể hay không tìm tới tác nhân, chư vị đều có thể xuống núi, hiện tại các vị trước tiên ở trên núi nghỉ ngơi. Phương Vũ nói đến hơi hợt bộ dáng, nhưng ở tòa không phải người ngu, đều biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Buôn lôi kiếm thế nhưng là thần Tiêu tông trọng yếu nhất bảo vật, lại có thể có người trộm buôn lôi kiếm kiếm linh, còn có loại sự tình này. Mà Phương Vũ phong tỏa Tử Vân Sơn, hiển nhiên là cảm thấy tác nhân ngay tại đám người này ở trong. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng có lá gan nhảy ra kháng nghị, cái này thật không có. Dù sao thần Tiêu tông bạo tính tình là có tiếng, bây giờ người ta chính phát hỏa đâu, vạn nhất bạo tẩu, một đạo lôi đem mình đánh chết, nhiều không đáng. Phương Vũ thấy không có người có ý kiến, ánh mắt trong đám người quét một chút, nói: "Lâm Vân, Trương Tu Nhai, các người đi theo ta." Trương Tu Nhai cùng Lâm Vân trong lòng đều là hoảng hốt, hai người đều có tật giận mình. Nhưng Lâm Vân tâm lý tố chất không tệ, cùng lắm thì liền thành thật khai báo nha, dù sao hắn cũng không phải cố ý muốn cái này kiếm linh, chỉ là bởi vì thủy nguyệt linh châu lưu nhân, mình đem buôn lôi kiếm kiếm linh tới. Lại nói Trước đó hắn đều nhắc nhở qua, Phương Vũ vẫn là bị mắc lửa, cái này có thể trách ai. Bản thân Dô rảnh sống tất, Lâm Vân thản nhiên đi theo Phương Vũ đi như tử vân động chỗ sâu, mà Trương Tu nhai dù sao cũng là thủ tâm cảnh, hắn cũng có một loại dự cảm bất tưởng, vừa đi, tay ngay tại một bên run. Lâm Vân nhìn ở trong mắt, rất muốn hỏi hắn, có phải hay không cần một điểm phản hồi. Thứ vân động chỗ sâu, còn có ba cái trưởng lão tại. Thần Tiêu tông có 7 cái cầm quyền trưởng lão, mà khác 4 cái, có ba cái tại sự tình sau khi phát sinh đi tuần sơn, một cái ở bên ngoài duy trì lại cục, để những cái kia tân khách cùng đệ tử có thứ tự rút lui. 3 cái trưởng lão Đều sắc mặt khó coi nhìn về phía Trương Tu Nhai, lập tức để sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. "Trương Tu Nhai, ngươi còn không nhận tội?" Phương Vũ hét lớn một tiếng, Trương Tu Nhai ba một chút, rất nhanh à, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Cái quỳ này, Trương Tu Nhai càng là mặt không còn chút máu. Nguyên bản, hắn cho là mình có thể chịu được được, chỉ cần mình không thừa nhận, không ai có thể bắt hắn thế nào. Nhưng mà, chỉ là bị giống lên một tiếng, hắn liền lộ ra nguyên hình. Thượng cảnh tu sĩ, cư nhiên như thế kinh khủng. Chương 98, đây mới là thật mật Tu Nhai, người vì sao muốn làm ra như thế phản nghịch sự tình?" Phương Vũ một mặt tức giận nhìn xem Trương Tu Nhai, mặc dù nàng biết Trương Tu Nhai năng lực có hạn, không thích hợp làm làm tông chủ chuyên nhân, nhưng nàng trước đây cũng là đối với hắn có chút chờ mong, đang dạy hắn phương diện này, cũng đầy đủ dụng tâm. Tất cả tu hành tài nguyên cũng chưa từng thiếu hắn, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng đổi lấy vẫn là phản bội. Phương Vũ bình sinh hận nhất phản đồ, cho nên lúc này, nàng vốn nên đi tìm mất đi kiếm linh, nàng lại đem phần công tác này giao cho cái khác mấy cái trưởng lão, nàng cùng mấy cái khác trưởng lão đến thẩm vấn Trương Tu nhai. Lâm Vân Yên lặng sợ thành một đoàn, hắn nhiều ít có thể đoán được. Phương Vũ sở dĩ để hắn tới, đoán chừng là trở lấy Trương Tu Nhai không nhận tội thời điểm, để hắn cái này chứng nhân đến rằng co, chỉ là không nghĩ tới Trương Tu Nhai tại chỗ liền quỳ, Lâm Vân cái này chứng nhân mặc dù không có tất yếu, nhưng dưới sự phẫn nộ Phương Vũ cũng quên để hắn rút lui. Ta thật không phải muốn xem kịch, mà lại hắn cũng rất hoảng, Hỗn Thiên Châu bên trong kim sắc lôi đỉnh, tại hắn tiếp cận buôn lôi kiếm thời điểm liền bắt đầu táo động, cũng may có cái này Hỗn Thiên Châu chói buộc, trong này không phải ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi, ít nhất cũng phải Lâm Vân đồng ý. Bằng không, Vũ bên này mắng Trương mang trong cơ thể hắn bỗng nhiên thoát ra một đoàn kim thần lôi trang diện kia được nhiều xấu hổ. Người nói chuyện a? Phương Vũ nhìn xem Trương Tu Nhai quỷ trên mặt đất, cũng không giải thích, lại không trả lời, càng là giận không kèm được. Trương Tu Nhai cười thầm một tiếng, nói, việc đã đến nước này, ta đã không còn gì để nói, đánh ta tiến đến bắt đầu, người liền đối ta dùng Lôi Âm Kinh Hồn, nghĩ đến, người là đã sớm biết cái gì. Thần Tiêu Tông có một môn pháp thuật, tên là Lôi Âm Kinh Hồn, tức lấy thanh âm đối người khác tâm thần tiến hành công kích, trong lòng có quỷ người, tự nhiên chống đỡ không được. Trương Tu Nhai hiện tại cũng trở về quá tương lai, hắn nhìn về phía Phương Vũ phía sau lâm vân, nói, là ngươi cảm Phương Vũ ngăn cản Trương Tu nhai ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Loại này rõ ràng giữ gìn Lâm Vân Chi tốt nhỏ, để Trương Tu nhai ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi, nguyên bản nội tâm bối rối cũng bị phẫn nộ thay thế. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi xác định ta làm qua sự tình ngươi cũng có thể biết. Nghe câu nói này, Phương Vũ đương nhiên có dự cảm không tốt. Trần Nho ngươi còn nhớ rõ không? Hắn là dân mệnh lệnh của ngươi đi thăm dò ma giáo sự tình, là ta để lộ phong thanh. Trần Nho là Phương Vũ đệ tử một trong, rất có tinh thần trọng nghĩa, không nghi tới, lại là chết tại người một nhà trong tay. Vương Định cũng thế, Phương Tĩnh cũng thế. Sư phụ, các đệ tử của ngươi đều là bị ta hại chết. Liền ngay cả Như mộng sư muội, nàng tẩu hòa nhập ma cũng thế. Đủ rồi. Một câu nói kia rốt cục phá phòng. Phương Vũ hết thể thu 5 người đệ tử, trong đó bốn người đệ tử đều tao ngộ các loại bất hạnh, nàng mặc dù tại sau đó đều truy tra thật lâu, nhưng xưa nay không nghĩ tới, này lại là trường tu nhai làm. Nàng chưa hề nghĩ tới, trường tu nhai sẽ như vậy áp độc. Bây giờ biết chớ tướng, Phương Vũ hối hận đều viết trên mặt. Mà nhìn xem nàng thần tình thống khổ, tu nhai ngược lại ý, có loại trả thù khoái cảm. Chỉ là những này đều không chịu nổi sao? Ngươi cũng sẽ thống khổ sẽ tự trách a. Cũng thế, nếu như ngươi thật là một cái tốt sư phụ, ta như thế nào lại đi đến hôm nay, ta mấy cái kia sư đệ sư muội cũng không trở thành chết lâu như vậy, ngươi người sư phụ này cũng không biết bọn hắn tử vong trận tướng. Chư tu nha hiện tại là triệt để thả bản thân. Cấu kết ma giáo vốn là tội chết, lại để cho tông môn đã mất đi buôn lôi kiếm kiếm linh, cho tông môn mang đến cực lớn tổn thất, nhìn Vương Vũ cái này dáng vẻ phân nộ, tuyệt đối sẽ không lưu hắn người sống. Biết mình chết chắc, Chư tu nha ngược lại nghi thoáng. Dù sao bất quá là vừa chết, còn không bằng phun cái thoải mái. Lâm Vân là thật sự ngây người. Đây mới thật sự là khi sư diện tổ a, so sánh phía dưới, hắn thường xuyên chống đối sư phụ hắn, kia đều tính không được cái gì. Phương Vũ nghe lời nói này đã là lòng như lao cắt, phẫn nộ của nàng, để nàng hận không thể đem trước mắt trường Tu Nhai xé thành mảnh nhỏ, nhưng là, nàng xinh xinh nhịn được. Ngược lại là Độc Kiếm trưởng lão ngựa phong nghe đều tức giận không thôi, quát lớn một tiếng, một cước đem Trương Tu Nhai đạp đến trên tường. "Ngụy Đồ, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì, sư phụ ngươi xưa nay không xử bạc với ngươi, ngươi giở vào cái gì có bực này lợi giận." Trương Tu Nhai dựa lưng tường, phun ra một máu, cười nói, "Không tệ với ta." Hắn nhìn chằm chằm vương Vũ, điên cuồng mà quát trầm lên: "Nếu ngươi thật đem ta coi là thân truyền đệ tử, vì sao lại xem thường ta? Nếu ngươi không đem ta coi là thần Tiêu tông tương lai tông chủ, vậy ngươi để ta làm đại sư huynh này làm cái gì? Người khác đều cho là ta là ngươi người nối nghiệp, nhưng ngươi từng coi ta là người nối nghiệp nhìn. Ngươi cảm thấy ta tư chất không đủ, tâm tính quá kém, vậy ngươi lúc trước làm gì tu ta làm ngươi nô đệ? Hiện tại có càng có thiên phú đệ tử, ngươi liền vội vã đi lên cấp người, người khác đều tán dương tiểu tử này thời điểm, ngươi có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Cũng bởi vì cái này, ngươi liền muốn phản bội sư môn." Ma giáo đến cùng cho người chỗ tốt gì?" Ngụy Phong tức giận chất vấn, Trương Tu Nhai cười nhạt một tiếng, "Ma giáo sẽ cho ta chỗ tốt ta. Hắn chỉ là nắm nướt ta tay cầm mà thôi, sư phụ, người cũng đã biết, là người đem ta từng bước một đẩy hướng ma giáo. Biết mình không bao dài thời gian tốt sống, Trương Tu Nhai cũng không có gì tốt che giấu, tương phản, hắn càng muốn hơn kích thích một chút phu vũ, để nàng cũng cảm thụ một chút thống khổ." Trương Tu Nhai nói đến sự phản bội của mình chi nhân. Đây là tại 20 năm trước, thời điểm đó Trương Tu Nhai đã là thủ tâm cảnh, cũng tính được là là thiếu niên anh hùng, Xuân Phong đắc ý, tự nhiên cũng có uống rượu làm vui thời gian. Tu tiên giả cũng không phải là thời thời khắc khắc đều tại tu hành, bọn hắn cũng sẽ sống phong túng. Mà tại say rượu về sau, Chương Tu Nhai cùng một cái lưu manh lên xung đột, kia là một cái trợ đũa vô lại, nhìn Chương Tu Nhai áo gấm, là người có tiền dáng vẻ, liền vu hắn đánh nát mình bảo vật ra truyền. Đây là tu tiên giới người giả bị đụng. Bị một phàm nhân dây dưa không lứt, Chương Tu Nhai không khỏi tức giận trong lòng, đem người hành hung một trận. Cho dù là uống say, hắn cũng lưu lại tay, đã không có đem người đánh chết, cũng không có đánh cho tàn phế, nhưng nằm trên giường ngốc cái 3 ngày là tránh không được. Phương Vũ biết chuyện này, lại là trách cứ hắn lấy mạnh yếu, lấy lực khi người. Mệnh hắn xuống núi cho người ta xin lỗi nhận lỗi. Chư tu nhai làm những chuyện này về sau, lại là càng nghĩ càng biết khuất, hồi tưởng kia Lưu manh ánh mắt giễu cợt, còn có môn hạ đệ tử nhìn mình bị trừng phạt lúc cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, chư tu nhai càng phát ra cảm thấy thật mất mặt. Hắn nhưng là tu hành có thành tựu danh môn chính phái đại sư Minh, thế mà bị một phạm nhân làm nhục. Lần này chính là giận từ đáy lòng lên, càng ngày càng bạo. Hắn trong đêm xuống núi đem kia Lưu manh giết, nhưng ở dương hôi thời điểm, bị kia Lưu manh bà thấy được. Thế là, hắn thuận tay lại giết một cái. Chờ hắn ý thức được phạm vào sai lầm lớn, đã không có khả năng cứu vãn. Một khi để phương đã biết, hắn đại sư huynh này cũng liền đừng nghĩ làm. Vì che lấp tội ác, hắn thuận tay giật cửa. Nhưng mấy ngày về sau, một cái người trong ma giáo tìm tới hắn. Chương 99, ta lúc ấy liền quyết định mang tình hắn. Trương Tu Nhai ngay từ đầu nội tâm cũng là rất xoắn xuýt thống khổ, vì để tránh cho một cái bí mật bại lộ, hắn bắt đầu đáp ứng bích liên làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ, xem như sự tình càng ngày càng nhiều, hắn cũng trở về không được đầu. Tâm linh dần dần vặn mèo, đến cuối cùng, liền trở thành lưu hại đồng môn sư, sư tình trạng. Lâm Vân nghe Trương đoạn quá trình, trong lòng cũng không khỏi thương tiếc thế giới này quả nhiên hung hiểm. Bích Liên cũng hoàn toàn chính xác cáo giả. Nếu như ngay từ đầu liền để Trương Tu Nhai như hại đồng môn, hắn chắc chắn sẽ không làm, nhưng thông qua một chút việc nhỏ, để hắn liên lụy đến đại sự, cuối cùng không quay đầu lại được, cũng chỉ có thể để cho hắn sử dụng. Nếu như lúc trước ngươi có thể làm rõ sai trái, mà không phải chỉ lo giữ gìn tông môn hình tượng, mặc cho đệ tử chịu nhục, ta như thế nào lại đi đến giờ này ngày này tình trạng này? Ta là tội không thể xá, nhưng ngươi liền thật không có chút nào sai lầm a." Trương Tu Nhai lời nói này nói ra, Phương Vũ cũng không phản bác được. Mấy cái trưởng lão đều tức giận quát mắng Trương Tu Nhai, lại cũng chỉ là hắn hỗn trướng, việc này Trương Tu Nhai Như thế nào lại quan tâm những thứ này? Mà Phương Vũ lại thật cho là mình cũng sai, đau lòng nhìn xem Trương Tu Nhai, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lâm Vân nhìn ở trong mắt, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng, ta người sư phụ này, vẫn là quá đơn đẫn. Đại khái là lâu dài ở trên núi tu hành, làm việc cũng đã quen đi thẳng về thẳng, ngược lại là đối người tâm quỷ quệt giỏi thay đổi không hiểu rõ lắm, coi như sống lâu một chút tuổi tác, thân là thượng cảnh tu sĩ, lại bị mình phàm nghịch đồ đệ đối đến trong mắt bỏ hoè. Lúc này, Lâm Vân lại là nhìn không được. Người nói không sai. Lâm Vân mới mở miệng, lập tức làm cho tất cả mọi người đều nhìn lại, bao quát Trương Tu Nhai cũng phụ. Cái gì đồ chơi đâu?" Ngươi Lâm Thời nhạy phản. Phương Vũ cũng nhìn xem Lâm Vân, nói thật, nàng hiện tại ngay tại bản thân phủ nhận giai đoạn, nếu như Lâm Vân cũng nói nàng sai, mà lại nói rất có đạo lý lời nói, nàng đoán chừng thật sẽ bị kín bóng ma tâm lý. Bất quá, Lâm Vân lại mở miệng, liền trực tiếp đáp ngược. Câu nói đầu tiên, đơn giản là muốn hấp dẫn người chú ý, khiến người khác nghe hắn nói mà thôi. Tông chủ sai lầm lớn nhất, chính là thu ngươi cái này lòng lang dạ thú người vì đồ, lớn thứ hai sai lầm, chính là biết rõ ngươi là phế vật, vẫn còn nghĩ đến bồi dưỡng ngươi, lớn thứ ba sai lầm chính là biết do ngươi tâm tính không tốt, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ phản bội, đây chính là nàng tất cả sai lầm. Lâm Vân công khai đang nói phương Vũ sai, nhưng nói gần nói xa, đều là đang mắng Trương Tu Nhai, mấy cái trưởng lão không khỏi cảm thán, đây chính là người làm công tác văn hóa sao? Nói vậy, Trương Tu Nhai ngay vậy giận dữ, lại cũng chỉ là vô năng cùng nộ, Lâm Vân đứng tại bốn cái đại lao bên cạnh, còn có thể để hắn thương lấy rồi. Không tồn tại. Cho nên Lâm Vân cũng không sợ hãi, nói tiếp, ngươi không phục. Vậy chúng ta đến hảo hảo rốt rốt, nói ngươi lòng lang dạ thú, không sai a. Bất quá là cùng người lên xung đột, ngươi liền đem người khác hành hung một trận, vì cái gì đây? Đơn giản là tự cao mình là cái tu tiên giả, tông chủ trách ngươi lấy mạnh hiếu yếu, làm sai chỗ nào? Mà ngươi nếu là thật sự không phục, đều có thể cự tuyệt nói xin lỗi, ta đây còn có thể kính ngươi là tên hắn tử, nhưng ngươi trước nói xin lỗi, sau đó lại diệt người toàn môn, đây là người làm sự tình a. Làm sao? Giết người cả nhà ngươi còn quy kết ta? Trương Tu nhai bất lực phản bác, dù nói thế nào, hắn cũng là giết người. Phạm nhân mệnh tại tu tiên giả trong mắt tựa như cỏ rác, nhưng danh môn chính phái cũng không thể tùy ý cắt cỏ, nếu không cùng ma khác nhau ở chỗ nào? Đại cái gì ta?" Cương Giả phẫn nộ, vung đao hướng người mạnh hơn, kẻ yếu phẫn nộ, vung đao hướng càng người yếu hơn, "Ngươi không dám phản kháng sư phụ ngươi quần uy, liền đem khí rơi tại một cái không có lực phản kháng chút nào phàm nhân trên thân, nói ngươi là phế vật cũng không sai a. Cái này còn không phải ngươi phế nhất vật địa phương, ngươi phế nhất vật địa phương ở chỗ đường đường một cái người tu hành, giết người diệt khẩu đều có thể lưu lại tay cầm, ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không quá phế vật?" Ngươi! Chư tu nhai bị Lâm Vân một ngụ một câu phế vật khí tại chỗ phun một máu. Lâm Vân không lưu tình chút nào, nói tiếp, đáng tiếc chính là, chủ nhìn ra ngươi là phế vật cũng không muốn coi ngươi là người thừa kế bồi dưỡng, nhưng cũng không có bạc đại ngươi à. Nói ra ngươi tâm tính không tốt, kia là đang nhắc nhở ngươi, dạy bảo ngươi, nếu là nàng không quan tâm ngươi, nàng quằn ngươi đi chết. Tông chủ chỉ là đang tìm kiếm một cái có thể đảm nhiệm trưởng môn đệ tử mà thôi, muốn tiếp quản thần tiêu tông như thế lớn tông môn, tông chủ cần chính là trách nhiệm cùng đảm đường, mà trong mắt ngươi cũng chỉ có quyền lực, không cho ngươi làm người thừa kế, làm sai chỗ nào? Nếu là ngươi sư phụ giả ý lấy ngươi nối nghiệp tư thái bồi dưỡng ngươi, trên thực tế lại không có ý định để ngươi trưởng môn, ngươi không cam tâm cũng có lý do. Nhưng người cũng nhìn ra sư phụ ngươi không có coi ngươi là tổng chủ bồi dưỡng, ngươi an tâm tu hành chẳng phải có thể sao?" Huống chi thật không cam lòng, "Vậy ngươi cố gắng cải biến à, cố gắng chứng minh là sư phụ ngươi nhìn lầm, đây mới là người làm sự tình." Ngươi ngược lại tốt, cảm thấy sư phụ ngươi xem thường ngươi, liền phản bội sư môn, đố kỵ người tài, giết hại sư đệ sư muội, trái lại trách cứ một cái đối ngươi đủ kiểu tin tội, tận tâm giáo dục sư phụ, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người." Trương Tu Nhai nghe đến đó, vốn là bị thương, càng làm một ngụm máu trực tiếp phun ra, mắt thấy là phải không được. "Lâm Vân, ngươi đặt cái này người giả bị lộng đâu?" ra đem ngươi mắng chết rồi. Vương Tư độ tốt xấu còn bị ngựa đạp hai cơ nào. Lâm Vân lại là không biết, Trương Tu Nhai phun ra chính là hối hận máu. Ngay từ đầu Trương Tu Nhai hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ, nhưng nương theo lấy Lâm Vân từng tầng phân tích, hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn đúng là sai. Trên thực tế, hắn vẫn luôn biết mình là sai, chỉ bất quá, phạm sai là người, thích tìm cho mình một cái an tâm lý do, như người bất nhân, ta bất nghĩa. Lý niệm của hắn trẹo trống, đó chính là hắn làm sai hết thảy, đầu nguồn đều là Phương Vũ sai, vậy ta liền không sai. Nhưng mà, Lâm Vân hoàn toàn phủ nhận hắn ý nghĩ này. Nhưng thuận Lâm Vân logic đi suy nghĩ, Lâm Vân là đúng. Trương Tu Nai sợ hãi nhìn về phía Phương Vũ, đối diện lên Phương Vũ ánh mắt. Hắn đã nhìn ra, Phương Vũ phẫn nộ bên trong còn mang theo tự trách. Hắn vừa rồi kia lời nói, người khác đều nói hắn là phản nghịch, nhưng hắn sư phụ lại thật đang tự hỏi, có phải hay không nặng cái này đường sư phụ làm sai. Trương Tu Nai cũng rốt cục nhớ tới, Phương Vũ mỗi lần tại khiển trách hắn về sau, cũng sẽ nói cho hắn biết chỗ nào sai. Như vậy, những năm gần đây, ta đều đang làm cái gì a? Trương Tu Nai bỗng nhiên chảy ra nước mắt, ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên đại triệt đại ngộ. Cũng là ở thời điểm này, linh hồn hắn chỗ sâu, một chút hắc vụ chậm rãi tiêu tán. Nguy lai, like, ta sớm đã tâm ma đầm sâu vào mà không biết." Trương Tu nhai nói nhỏ một tiếng, ngược lại là hiểu rõ thủ tâm hàng nghĩa. "Thủ tâm thủ tâm, chính là muốn giữ vững lòng của mình. Đáng tiếc, hắn tâm đã sớm thất thủ." "Đệ tử có tội." Trương Tu nhai rốt cục nhận lỗi, nhưng lúc này, nhưng cũng không có người màng nữa hắn. "Chương 100, làm sao đông nhiên chết không nhắm mắt." Hang động chỗ sâu không khí có chút nặng nề. Trương Tu Nai mặc dù nhận tội, nhưng sự tình phát triển đến bây giờ, cũng không có khả năng cứu vãn. Rốt cục, Phương Vũ thở dài, nói, "Ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao?" Nghe được câu này, Trương Tu Nhai cũng biết mình kết quả, nhưng lần này, hắn nhưng không có lời oán giận. Hắn lắc đầu, nói, có một việc, Ngũ Sư mội cũng không phải là tàu hỏa nhập ma, ba, nàng chỉ là chúng xuân ngủ dẫn, đây là Thanh Liên Giáo Bích Liên trưởng lão bồi dưỡng một loại cổ, tìm hắn xuất thủ, Ngũ Sư Muội còn có thể cứu. Từng, Phương Vũ trong mắt lóe lên tăng tốc, nàng cùng Thanh Liên Giáo cự đoán kết sâu hơn. Nếu là ngày trước, nàng chỉ là hận Lưu Cơ phản bội, Lưu Cơ tại phản bội sư môn về sau, nhưng cũng không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, để Phương Vũ cũng có thể nhịn đề. Nhưng bây giờ, lại là thêm trùng một bước hết hiệu. Phong cũng thở dài, Hắn vô vô phương vũ bả vai biểu thị an ủi liền cầm buôn lôi kiếm đi ra. Mặt khác hai cái trưởng lão cũng không nói cái gì. Lâm Vân cũng thức thời, chuẩn bị rời đi, đem thời gian lưu cho cái này một đôi sư đổ, chương tu nhai chợt gọi hắn lại, Lâm sư đệ. Chuyện gì? Không có gì, chỉ là người sắp chết, có vài lời muốn cùng người nói. Lâm Vân? Vậy ngươi ngược lại là nói à? Bất quá, lần này Lâm Vân không có mắng hắn khờ phê, mà là rất có kiên nhẫn nhìn xem hắn. Không muốn cô phụ sư phụ ta. Lâm Vân sửng sốt một chút, nhìn xem Trương Tu Nhai con mắt, luôn cảm thấy tựa hồ có thâm ý khác, nhưng lại cảm thấy chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Hẳn là, hắn cái này cũng có thể đoán được ta không thích hợp. Lâm Vân chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Mặc kệ Trương Tu Nhai là thế nào nghĩ, dù sao hắn cũng không phải cái gì ma quỷ. Trương Tu Nhai lộ ra tiểu dung, cuối cùng nhìn thoáng qua Phương Vũ, nói, thay ta hướng sư muội xin lỗi, cái khác mấy cái sư đệ, ta xuống dưới cùng bọn hắn nói. Dứt lời, Trương Tu Nhai đánh ghế tân mạch. Bất quá, hắn còn chưa ngọn người tu hành, thân thể chết rồi, thần hồn vẫn còn, chỉ là theo thân thể chết đi thần hồn cũng sẽ mất đi nó tựa, chậm rãi tan đi trong trời đất. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn mới nhìn đến mình sâu trong linh hồn, có đen một chút xương ngủ chậm rãi tan đi. Nguyên lai, like, hắn đã sớm tâm ma đâm sâu vào, cũng may hôm nay sau khi chết mà đã tiêu. Trương Tu nhai vui mừng nhìn về phía Lâm Vân, đó là cái thiên tài, về sau nhất định sẽ làm cho sư phụ hắn hài lòng a. Nhưng mà, hắn nhìn thấy Lâm Vân chậm rãi ôm lấy Phương Vũ. Cái gì đồ chơi? Trương Tu nhai kèm chút không có khí sống. Sau một lúc lâu, Phương Vũ mười bối rối từ Lâm Vân trong ngực tránh thoát. Thật có lỗi, ta thật thố. Theo lý thuyết, Phương Vũ làm một phái trưởng môn Không nên tại Lâm Vân trước mặt toát ra như thế cảm xúc, nhưng Lâm Vân tựa hồ có để các đại lão mở rộng, cửa lòng bị động hiệu quả, Phương Vũ vừa mới chết đồ đệ, lại biết trước đó mấy cái đồ đệ đều là bị tên đồ đệ này hại chết, trong lòng bi thương, khó mà diễn tả bằng lời. Lâm Vân nhìn nàng chịu đựng bi thống bộ dáng, liền nói một câu, muốn khóc liền khóc đi, ngươi không cần thiết chịu đựng, ta có thể cho ngươi mượn cái bả vai. Sau đó, Phương Vũ vẫn thật là khóc. Lâm Vân cái này không được thuận thế vô vỗ, vỗ phía sau lưng nàng lấy đó an ủi, cho nên, đó cũng không phải ôm. Nhưng Phương Vũ vẫn là đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng không thôi. Lâm Vân mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không nói ra đi, đây là bí mật của chúng ta. Hắn đương nhiên không có khả năng đem Vương Vũ trốn ở trong huyệt động khóc lớn sự tình nói ra, chuyện này đối với nàng lại không chỗ tốt gì. Nhưng ở nơi này nói ra, lại làm cho quan hệ của hai người càng thân cận một chút, có Lâm Vân an ủi Phương Vũ cũng xác thực không có thương tâm như vậy. Tạ ơn. Phương Vũ nói, vừa nhìn về phía trương tu nhai, nói, làm phiền ngươi ở chỗ này chiếu khán một chút hắn, chờ ta trở về. Nàng cũng nên ra ngoài chủ trì đại cục. Nhưng để Trương tu nhai thi thể ở chỗ này cô linh linh ở lại cũng không thích hợp, mang đi ra ngoài cũng không thích hợp, đành phải trước hết để cho Lâm Vân chiếu khán. Lâm Vân gật gật đầu, Phương Vũ lúc này mới tỉnh lại tinh thần, đi ra ngoài. Trong hoạt động lại yên tĩnh trở lại, Lâm Vân tâm tình cũng có chút phức tạp. Kỳ thật chương tu nhai chết, hắn vốn là vui thấy kỳ thành, dù sao ra hỏa này muốn hại hắn, hắn còn sống Lâm Vân khẳng định cũng nữa, Chết Lâm Vân nhưng cũng có chút thổ tức. Trên con đường tu hành, thật là hung hiểm vô cùng, một bước đạp sai cả đời sai. Ngoại trừ phải cẩn thận ngoại bộ địch nhân, càng phải thời khắc tỉnh lại nội tâm của mình. Lâm Vân cảm khái hoàn tất, quay đầu nhìn Trương Tu Nhai một chút, kém chút dần mình. "Ta đi, đại huynh đệ, ngươi làm sao con mắt lại mở ra đâu? Trước đó không phải chết rất an tưởng mà? Nếu không phải gặp qua nhiều lần người chết, Lâm Vân thật là có điểm tâm hoảng. Bất quá, cái này đích sắc là hắn lần đầu cùng thi thể ở tại một chỗ." Lâm Vân tiến lên, đem Trương Tu Nhai con mắt chọ che lên, nhưng tay một lấy ra, trong mắt lại thẳng vào nhìn xem hắn. Cỏ, thật là giỏi người." Trương Tu Nhai khi còn sống, Lâm Vân còn không sợ hắn, nhưng sau khi chết nhìn hắn con mắt, lại là phía sau lưng phát lạnh. "Gã hỏa này làm sao nhiên liền chết không nhắm mắt?" được, mặc kệ hắn. Lâm Vân xuất ra một khối khăn lao, chúng lên trương tu nhai trên đầu, nhắm mắt làm ngơ, hắn lại quan sát cái hoạt động này tới. Nơi này chính là tử vận động chỗ sâu nhất, trên tường đều là tản ra tử quang tầng đá, tựa như là linh thạch. Không hổ là đại tông môn, chính là như thế hào khí, ngay cả linh thạch đều dùng để làm mối cảnh tấm. Ngẫm lại Đông Phương Hường Nguyệt, ai, lão bà nhà quá, vậy cũng chỉ có hắn nhiều cố gắng một chút. Lại nói, Hoa Tiên tử giống như rất có tiền dáng vẻ. Lâm Vân đầu, đem ta đi tìm phụ bà nuôi ý nghĩ như vậy vùng ra náo hải, lại quan sát địa phương khác. Dù sao là rất nhàm chán. Cái huyệt động này bố trí phi thường đơn sơ, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Rất nhanh, Lâm Vân cũng tìm được một cái hố. Đại khái là buôn lôi kiếm cắm ra, thoáng có chút hẹp giải, ánh cái này hình dạng có chút vi diệu. Lâm Vân cương ép đóng lại mình ép LSG chi nhãn, tại cửa hang quan sát. Cũng không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cái này động phía dưới còn có đồ vật. Vừa định muốn động thủ đi móc một chút, đột nhiên cảm giác được mình làm như vậy sẽ càng không thích hợp, hắn cũng liền nhịn được không có làm loạn. Đầu tiên chờ chút đã đi. Lâm Vân không nghi ngờ trực giác của mình, tu sĩ trực giác nghe nói đều đặc biệt linh. Cho nên Nơi đây có lẽ lại cùng hắn có chút cơ duyên, tựa như là hoàng phong cốc đáy nước thủy nguyệt linh châu. Bất quá, cơ duyên nhiều như vậy, Lâm Vân ngược lại chẳng phải vội vàng. Thật muốn hữu duyên, kêu bảo vật không phải nên nhảy đến trong tay của ta đến a? Đã hiện tại không có manh mối, đã nói lên duyên phận không tới, không cần cưỡng cầu. Nào đó tìm cả một đời cũng không có tìm được bảo vật gì người cảm thấy rất cam. Lâm Vân trong sơn động chờ đợi thời điểm, bên ngoài cũng rất nhanh tàn đi. Thần Tiêu tông đối tìm về kiếm linh cũng không có hy vọng quá lớn, làm hết thảy, đều là hết sức nỗ lực. Buôn lôi kiếm vẫn còn, liền sẽ cùng kiếm linh lẫn nhau hấp dẫn, hai vốn chính là một thể cũng không biết tác nhân là dùng phương pháp gì, Sử Kiếm Linh cùng Kiếm Trí Liễu, nhưng bọn hắn không có khả năng ngăn cách Kiếm cùng Kiếm Linh ở giữa cảm ứng. Giống buôn Lôi Kiếm bực này phẩm chất tiễn kiếm, đại khái cũng chỉ có thần khí có thể làm được. Lâm Vân, đúng dịp cái này không? Chương 101, Hoa Tiên Tử biết quá nhiều. Tại Phương Vũ trụ chỉ dưới, mấy cái thần tiêu tông trưởng lão cầm buôn Lôi Kiếm, tựa như là kiểm an, tại mỗi người trước mặt đi qua, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Mấy cái trưởng lão kiểm tra đều rất tỉ mỉ, người ở chỗ này cũng coi như phối hợp, bởi vì không phối hợp đều bị địa giật. Bỏ ra gần một cái giờ. Tử Vân động bên trong người đều bị buôn lôi kiếm cảm ứng qua, hoàn toàn không có thu hoạch, Phương Vũ cũng không thể tránh được. Nàng ngược lại là cũng có chuẩn bị tâm lý, đối phương đám lưu đồ bí mật vật kiếm, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Phương Vũ nghe được Lâm Vân tin tức, ngược lại là làm một chút chuẩn bị, ở trên người nàng cũng mang theo một cái trí âm chí nhu chi vật, đáng tiếc, đối phương tựa hồ có lợi hại hơn bà cô. Đã phong tỏa Tử Vân Sơn cũng không tìm về được, có lẽ, tiêu tác nhân đã sớm đi xa. Tiếp tục phong tỏa xuống dưới cũng không có ý nghĩa, Phương Vũ cùng mấy cái trưởng lão thương lượng một chút, liền quyết định giải trừ trận pháp. Chuyện hôm nay có nhiều đắc tội, mời các vị rộng lòng tha thứ, hiện tại chúng ta liền sẽ giải trừ trật pháp, không lỗi thời đợi không còn sớm, còn xin các vị quý khách ở trên núi ở một đêm, nhất định phải xuống núi, cũng có thể tự tiện. Phương Vũ làm đại biểu nói một chút lời khách khí, liền để Tử Vân động bên trong người có thứ tự rút lui. Hoa Tiên Tử phát hiện Lâm Vân chưa có trở về, cũng chỉ đành theo dòng người rời đi Tử Vân động. Ra Tử Vân động, liền có thể nhìn thấy màn trời phía trên, đạo đạo phủ vân hiện lên, từng đạo xiển xích tựa như đất bằng mà lên, trực trùng vật tiêu, sau đó tại một điểm tụ hợp, tựa như là một cái trẻ lớn, đem tất cả mọi người chụp tại bên trong. Ma theo cấm chế giải trừ, kia từng đạo xiên xích cũng theo đó vỡ vụn, hóa thành từng đạo lưu quang, tiêu tán ở trong trời đêm. Ở đây mặc dù đều là người tu hành, có thể nhìn thấy loại này kỳ cảnh cơ hội cũng không nhiều, một số người phát ra rung động tiếng hô. Trong đám người, Hoa Tiên tử lại đưa ánh mắt về phía Phượng Vũ. Ánh mắt của nàng lạnh lùng mà nghiêm túc. Phượng Vũ lập tức có một loại bị lao hổ để mắt tới cảm giác, Phượng Vũ giả ý bốn phía đánh nhìn, mượn khỏe mắt quét nhìn, cũng nhìn thấy nhìn chằm chằm nàng thánh nữ Hoa Tiên tử. Nàng nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ nói, nàng phát hiện cái gì? Cái này không phải do Phượng Vũ bất luận ý. Cẩm nàng trước đó cũng không vắng lại, like. Hoa Tiên tử không có lý do nhìn chằm chằm nàng, mà lại rõ ràng là xem kỹ. Người tu hành xưa nay sẽ không làm quá nhiều vô vị cử động. Trong lúc nhất thời, Phượng Vũ tâm loạn như ma, đến biết rõ ràng, chuyện của tổ chức tuyệt đối không thể bại lộ. "Phượng Vũ cô nương, chúng ta an bài cho ngươi chỗ ở, đi theo ta đi." Thần Tiêu Tông một nữ đệ tử đi đến Phượng Vũ trước mặt nói, Phượng Vũ thuận thế gật đầu, nói: "Tạ ơn." Kỳ thật, nàng là chuẩn bị rời đi Tử Vân Động liền lấy sinh bận rộn lý do lập tức xuống núi. Nhưng bây giờ, nàng bị tập trung vào, nếu là khăng khăng yêu cầu xuống núi, có thể hay không lộ ra càng thêm khả nghi. Trước tiên ở trên núi ngốc một đêm, nói không chừng liền có thể bỏ đi Hoa tiên tử nghi ngờ. Với bạn, cũng tìm người kia hỏi một chút, đến cùng là tình huống như thế nào, vì cái gì Thần Tiêu tông độ vật mất đi, nàng thế mà không có cầm tới, ở trong đó đến cùng là xảy ra điều gì sai lầm. Hoa tiên tử đưa mắt nhìn Vượng Vũ đi xa, nhìn xem nàng đi trên đường, tựa như gió xuân đỡ liễu, hiển thị rõ xinh đẹp, Hoa tiên tử không khỏi thầm mắng một tiếng hồ ly tinh. Hừ, vóc người đẹp thì thế nào, 30 năm sau, ngươi dần dần già đi, bản cô nương vẫn là thiếu nữ. Không phải liền là biết kiêu vũ a. Bạn cô nương nhảy dựng lên dễ nhìn hơn ngươi nhiều. Hoa Tiên tử nội tâm đương nhiên là kiêu ngạo, quảng hàn cung pháp thuật thần thông, phần lớn độ xuất một cái tiên khí bẩm bền. Tuyệt học vọng thư kiếm vũ, múa huyền chuyển tuyền luân, cũng giấu giếm sát cơ. Thân pháp rời ánh trăng tiêu dao múa, phiêu dật xuất trần. Thật muốn kiêu vũ, Hoa Tiên tử cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không bại bởi một cái thế gian vũ nữ. Hừ, có gì đang xem. Phượng Vũ nếu là biết Hoa Tiên tử như vậy nhìn chằm chằm nàng, thuần túy là bởi vì ăn đấm. Đại khái sẽ phun máu ba lần. ở an về sau, đối với nữ của mình nói, "Thu nguyệt, đi trên cửa sổ treo một chi hương lan Thị Ngư Thu Nguyệt gật đầu đồng ý, trong lòng lại là giận mình. Hương Lan ngải là yêu cầu gặp mặt ý tứ, hẳn là chuyện đêm nay còn có biến cố. Quyền hạn của nàng không đủ, hiểu rõ sự tình không nhiều, cũng chỉ có thể nghe an bài làm việc. Phủ lên Hương Lan ngải không lâu, một con ong mật bay tới. Trong bóng đêm, nho nhỏ một con ong mật rất khó làm người khác chú ý, từ cửa sổ khe hở bên trong, ông mật bay vào. Đi bên ngoài chờ lấy. Phượng Vũ phân phó một tiếng, Thu Nguyệt khéo léo mở cửa phòng ra, đi tới bậc thang trô ngồi xuống. Phượng Vũ lúc này mới bày ra ngăn cách thần niệm quan sát phát trận, cũng chấp tay nói, gặp qua hồ phong tiền bối. Lúc này gọi ta tới có chuyện gì? Dựa theo kế hoạch, ngươi hẳn là cầm đồ vật liền đi, vì sao còn lưu lại ở trên núi? Ông mặt phát ra khó phân biệt thứ hùng thanh âm, tựa hồ còn có chút bất mãn, Phượng Vũ vội vàng nói, "Hồ Phong tiền bối, phát sinh một chút biến cố, ta Huyền Tân Châu cũng không có đạt được kia một sợi tạo hóa chi lôi." "Ngươi nói cái gì?" Hồ Phong hiển nhiên cũng rất là rung động, "Cái này không đúng." Thuộc hạ nói đều là lời nói thật, ngươi nhìn. Nói, Phượng Vũ lấy ra một hạt châu, bên trong không có cái gì. Huyền Tân Châu chính là thượng phẩm tiên khí, càng là khó được chí âm chí chi vật, đến cùng là nơi nào không đúng? Hồ Phong lâm vào mịt, Phượng Vũ lại nhắc nhở, có thể hay không đây hết thể chỉ là thần tiêu tông cái bẫy. Bọn hắn có lẽ có phát giác. Không có khả năng, cách rời pháp thuật là ta một tay bố trí, ta cũng đã kiểm tra buôn lôi kiếm, kiếm linh cùng tạo hóa chi lôi sát thực không có ở đây. Phượng Vũ trong lòng hơi động, nàng chưa bao giờ thấy qua hồ Phong, hiện tại xem ra, cái này hồ Phong, hẳn là bảy cái trưởng lão một trong. Người đang suy nghĩ gì? Hồ Phong nhìn ra nàng tại suy nghĩ cái gì, Phượng Vũ vội vàng nói, có thuộc hạ nghĩ hoa tiên tử sự tình, sở dĩ hoài nghi khả năng này là thần tiêu tông cái bẫy, tất cả đều là bởi vì hoa tiên tử vừa rồi nhìn ta chằm chằm Ta cùng nàng trước đó chưa từng gặp mặt, nàng nhất định là cảm giác được cái gì?" Hồ Phong trầm mặc, bởi vì cái này rất hợp lý. Nếu bàn về trí âm chí nhu chi vật, Quảng Hàn cung vừa vẫn có như vậy một cái bảo bối, là Huyền Tân Châu còn lâu mới có thể cùng. Mà lại, Phương Vũ cùng Giang Trầm Ngư quan hệ vô cùng tốt, nếu là thật sự đã nhận ra cái gì, vụ trộm tìm Giang Trầm Ngư xin giúp đỡ cũng không phải không có khả năng. Vậy cái này sự kiện, ngươi thấy thế nào?" Thuộc hạ cho rằng, hẳn là mau chóng nghĩ biện pháp diệt trừ Hoa Tiên Trầm Ngư không tại, cái kia bảo vật có thể là đặt ở Hoa Tiên tử trên thân, nghĩ đến, cấp nàng là cảm thấy tại Thần Tiêu phạm vi bên trong. Không có người có thể đối hoa tiên tử động thủ, chúng ta thì càng phải xuất kỳ bất ý, giết người lập bảo. Hồ Phong suy tính một hồi, nói, sau nửa canh giờ, thần tiêu tông chi thiên cảnh trở lên trưởng lão đều sẽ đi họp, ta sẽ ngăn chặn bọn hắn, nhưng ngươi chỉ có thời gian một nén nhang. Phượng Vũ, ngươi xác định để cho ta một người đi ám sát. Đây chính là cái cầm thần khí dám cùng Ma Tôn khiêu chiến hung nữ nhân, còn chỉ cấp thời gian một nén nhang, đây là để người ta tại thời gian một nén nhang bên trong đem ta bãi bình đi. Chương 102, bí ẩn tổ trước Hồ Phong tiền đối. Vượng Vũ mặc dù tinh thông ám sát, nhưng muốn giết chết thành danh đã lâu Hoa tiên tử, vẫn cảm thấy có chút khiêu chiến, nếu như Hoa tiên tử không có thần khí, nàng khả năng còn có chút lòng tin. Nhưng ở trước đây không lâu, đây chính là cùng Ma Tôn phân thân chiến mà không bại, đồng thời còn cùng Hồng Liên Ma Tôn đứng thuận 10 năm ước hẹn cùng độ. Không thể chê vào không thể chê vào. Hồ Phong nhìn ra Vượng Vũ lo lắng, lơ đến nói: "Ngươi không cần kinh hoảng, lát nữa ta đem cố này trùng thân thể lưu cho ngươi, trong này có ta bộ phận thần hồn, ngươi động thủ trước đó, tiên phong làm cái này trùng thân thể đi cắn nàng một ngụm, liền có thể phong bế thần hồn của nàng, đến lúc đó, ngươi muốn làm sao chừng trị nàng?" Nàng đều không cách nào phản kháng, đa tạ Hồ Phong tiền bối. Hoàng Mật nói xong, bay đến Vượng Vũ trên thân, sau đó liền biến thành một con phổ thông ong mật. Phượng Vũ trong lòng biết Hồ Phong nhất định là học đi, nàng cũng bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, vì tiếp xuống hành động làm chuẩn bị. Gọi Thu Nguyệt tiền đến, tại mở cửa thời điểm, nàng cũng trùng hợp thấy được Hoa Tiên tử. Mà Hoa Tiên tử đang theo dõi nàng cửa sổ nhìn, đợi Thu Nguyệt mở cửa, Hoa Tiên tử lại giống là không có việc gì, đi vào sát vách phòng. Quả nhiên, là đến giám thị ta. Bằng không, chính quảng hàn cung liền có Vân Chu, trên thuyền cũng có thể nghỉ ngơi, làm gì ở trên núi ta túc. Hoa Tiên tử ta đang chờ một trái tim. Phượng Vũ trong lòng có phán đoán, càng là cảm thấy mình cái này tiên hạ thủ vi cường mạch suy nghĩ không sai. Hoa tiên tử hiện tại khẳng định còn không có chứng cứ, chỉ là hoài nghi nàng mà thôi, thật nếu để cho nàng tiếp tục tra, nói không chừng sẽ tra ra tổ chức tồn tại tới. Phượng Vũ biết mình nhất định phải cẩn thận, tổ chức sở dĩ nhiều năm như vậy đều không có bị người phát giác, dựa vào là chính là thận trọng cùng cẩn thận. Chính đạo, ma đạo, bao quát yêu tộc, đều có tổ chức vết tích, nhưng không có ai biết tổ chức tồn tại, ngoại trừ người một nhà. Một khi có bại lộ khả năng, tổ chức sẽ không chút do dự chấp hành thanh trừ kế hoạch. Hiện tại rốt cục đến nàng chấp hành thanh trừ thời điểm hành động nói đến thật là có điểm khẩn trương nhưng vấn đề không lớn có hồ phong tiền bối tương trợ đối phó một cái thủ tâm cảnh hẳn là không vấn đề gì cách hoa tiên tử còn không biết mình bày ra chuyện nàng vừa rồi chỉ là nhìn trên cửa sổ Hương lan ngại mà thôi đó là một loại rất đẹp hoa thiên cơ cấp phụ cận đã từng sinh trường qua khi còn bé nàng còn cần loại này hoa bệnh qua và hoa kia đã là chuyện rất xa xôi hồi tưởng lại những ký ức kia hoa thiên tử trong lòng lại cóán hận sông lên đầu hồi lâu nàng mới thu liênêm cảm xúc về tới thần tiêu Tông An bại trong phòng Thiên Tiêu Tông là dựa theo giới tính tới phân chia chỗ ở. Thế là, vừa vặn có trùng hợp như vậy, Hoa Tiên tử liền ở tại Phượng Vũ Sát Vệ. Nàng ngược lại không có quá để ý, chỉ là một cái vũ nữ, cũng không biết nàng một mực nhớ. Sau khi vào phòng, Hoa Tiên tử lại đang nghĩ, Lâm Vân bây giờ tại làm gì đâu? Cũng không biết Phương Vũ đem hắn gọi đi là vì cái gì, nhưng Hoa Tiên tử không khỏi vì đó có chút không cao hứng. Đại khái là bởi vì Phương Vũ vốn liếng so với nàng hùng hậu đi. Nơi này đương nhiên còn không phải nói tiền. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Phương Vũ cái này bảo tính tình, tính cách cũng giống cái nam nhân, nhưng một ít địa phương pháp Thật lạ quá có nữ nhân vị. Hoa tiên tử biểu thị nàng hoàn toàn không lên ghét. Lúc này Lâm Vân lại là đang đào hầm trên đường. Cái này hố là vật lý bên trên. Trương Tu nhai chết rồi, Phương Vũ lúc đầu muốn thu liễm thi thể của hắn, hiện tại Thần Tiêu tông sự tình nhiều lắm. Một là muốn truy hồi mất đi kiếm linh đạo vận, tiên khí không trọng yếu, trọng yếu là đạo vận, kia là môn phái căn cơ, giao động là Thần Tiêu tông địa vị. Thứ hai, truy trách. Phương Vũ người tông chủ này khó từ tội lỗi, phát sinh chuyện lớn như vậy, để nàng thoái vị đều là có khả năng. Tóm lại, nàng hiện tại nhất định phải đi họp. Nhưng Trương Tu nhai thi thể cũng không thể bỏ ở nơi này mặc kệ. Thế là, Lâm Vân xung phong nhận việc hỗ trợ xử lý. Chương Tu Nhai là phản đồ, lại để cho sư môn tiếp nhận tổn thất thật lớn, nhặt xác cho hắn đã là nhân nghĩa, đương nhiên không có khả năng để hắn an táng tại Hậu Sơn Tổ địa, cũng không có khả năng cho hắn tổ chức tang lễ. Lặng lẽ chôn mới là nơi trở về của hắn. Lâm Vân đề nghị là hỏa táng, nhanh chóng, bảo vệ môi trường, còn có thể cam đoan hắn chết hẳn, sẽ không xác chết vùng dậy. Phương Vũ không có ý kiến, vội vàng rời đi, Lâm Vân lúc này mới tìm người muốn cái tải, công Tu Nhai đến lưng rừng núi chỗ. Hắn tìm cái vắng vẻ địa phương, đào cái hố Đem Trương Tu Nhai thi thể bỏ vào, đang chuẩn bị châm lửa, một đạo khiếp sợ thanh âm tại sau lưng vang lên. "Ngươi giết Trương Tu Nhai?" Người đứng phía sau là Chu Hằng. Hắn muốn là hướng về phía Lâm Vân tới, tại Thần Tiêu Tông an bài cho hắn chỗ ở về sau, hắn cũng lưu lại một con linh thú bí ẩn địa tại Tử Vân động miệng giám thị lấy, chờ đợi Lâm Vân xuất hiện. Nguyệt Thần Di bảo quá trọng yếu, hắn đã không có cái kia kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Biết được Lâm Vân sau khi xuống núi, hắn cũng vội vàng đuổi theo, không tới, vừa hay nhìn thấy hủy thi diệt tích một màn. Lâm vân cái này nội ứng không khỏi quá đi. Nam đối thủ giết chết, nữ lặng lẽ đem tới tay, cao Thật sự là cao. Bất quá, Trương Tu Nhai tu vi còn mạnh hơn hắn, Lâm Vân là thế nào giết chết hắn? Lâm Vân xoay đầu lại, nhìn về phía Chu Hằng, trong lòng nhất thời có chút do dự. Hắn cho Trương Tu Nhai tìm địa phương, tự nhiên cũng là tương đối văn vẻ, đây cũng là ở buổi tối, cũng không có người ngoài tới. Kia, đem Chu Hằng xử lý thế nào? Lâm Vân ngao ngẹn muốn động, nhưng quay đầu tưởng tượng, Lâm Vân mới phát giác được không ổn. Muốn giết chết Chu Hằng, Lâm Vân có 100% tự tin, nhưng chú Hằng sẽ có hay không có thủ đoạn gì đem tin tức truyền ra ngoài, cái này Lâm Vân cũng không biết. Muốn động thủ, cũng phải vụng trộn hành động. Hiện tại, Lâm Vân dự định trước ổn định hắn. Nói đến cũng kỳ quái, ấn lý Tuyết lần trước Nguyệt Thần Di báo sự tình trôi qua về sau, Chu Hằng phải cùng hắn tông môn báo cáo tình huống mới đúng, báo cáo qua đi, vậy liền hẳn phải biết, Lâm Vân cũng không phải là bọn hắn người. Hiện tại Chu Hằng còn tưởng rằng hắn là người một nhà, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Hắn cũng không có cùng Hoàng Long chân nhân giao lưu rất cụ thể sự tình, mà biết Hoa Tiên tử mới là nội ứng, đoán chừng cũng chỉ có Hoàng Long chân nhân một người. Khá lắm, kia Hoàng Long chân nhân nếu là chết rồi, chẳng phải là không có ai biết hắn không phải Ngự Linh Tông. Lúc này, đang yên lặng tu hành Hoàng Long chân bỗng nhiên có chút hoảng cũng không biết vì sao, chính là cảm giác mình tử triệu tinh đang ngáy. Ta ngu xuẩn đệ đệ muốn làm phản rồi. Lúc này, Chu Hằng cũng dỗng nhiên hơi sợ. Cái này dã ngoại hoang vu, ít hai lui tới, Lâm Vân sẽ không phải muốn động thủ a. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Chu Hằng lui về sau hai bước. Nếu như dựa theo Lâm Vân mặt ngoài tu vi, hắn vốn không có tất yếu sợ hãi, nhưng trường tu nhai thi thể cho hắn tạo thành kích thích có chút lớn. Đêm hôm khuya khoắt, nhìn xem người khác cho người, người kia còn nhìn mình cầm chăm không nói lời nào, ai đến đều phải hoảng. Không có gì, chỉ là trước đó ngươi không phải hỏi ta một vấn đề a. Tại sao muốn đem bí bảo giao ra, ta hiện tại cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta vì tông môn chạy qua máu, chạy qua mồ hồi, tông môn lại cái gì cũng không cho ta, dựa vào cái gì muốn để ta vì tông môn hiệu lực? Lâm Vân vấn đề này vừa vặn trả lời trước đó vấn đề, thuận tiện cũng là lừa dối Chu Hằng một chút, nói không chừng có thể hôn điểm chỗ tốt đâu. Chu Hằng, gia hỏa này không thích hợp, ta phải trừ. Chương 103, thương nghiệp kỳ tài hoa tiên tử. Ở trong mắt Chu Hằng, Lâm Vân bỗng nhiên trở nên có chút nguy hiểm. Hán nguyên bản cảm thấy lấy Lâm Vân tư vi, tay liền có thể an bài, nhưng hiện tại xem ra, Lâm Vân có lẽ là thâm tàng bất lộ. Bây giờ chân tướng phải bày, hắn khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Đã ngươi nghĩ như vậy, vậy chúng ta đã không còn gì để nói, cáo tử. Chu Hằng lấy cực nhanh tốc độ, triệu hoán ra hắn Linh sủng, cự nham rắn. Đây là một đầu phân màu vàng đại xà, thu được Chu Hằng chỉ lệnh, cự nham rắn một ngụm đem Chu Hằng ăn, veo một cái chui vào trong đất, sau đó biến mất không thấy. Lâm Vân, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ta lại không ăn thịt người. Lâm Vân chỉ cảm thấy đầu đau, xáo lộ của hắn sai lầm đối tượng, lần này sự tỉnh ngược lại phiền toái. Tại Ngự Linh Tông bên kia hắn là tên Phan Đồ co như đến lúc đó làm rõ ràng thân phận của hắn, cũng sẽ phát hiện hắn biết quá nhiều. Sớm biết còn không bằng xuống tay trước đâu. Gia hỏa này chạy thật quá nhanh. Lâm Vân cũng lờ truy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi, trong nhân thế sự tình cũng không có khả năng truy cầu quá hoàn mỹ. Cơ chí như ta, cũng có đem sự tình làm hư thời điểm. Thở dài một tiếng, Lâm Vân một ngồi lửa đem trương tu nhai thi thể đưa lên. Lâm Vân thừa dịp trong khoảng thời gian này nhàn hạ, cũng suy nghĩ lên hôm nay chuyện này tạo thành ảnh hưởng. Cái kia kim sắc lôi đỉnh trên người mình, hiện tại khẳng định cũng là không thể giao ra. Đây là Lâm Vân cân nhắc lợi hại sau kết quả. Mặc dù có chút có lỗi với Phương Vũ, nhưng này cũng không có cách nào. Chuyện này sau khi phát sinh, Phương Vũ tại Thần Tiêu Tông quyền uy khẳng định lại nhận ảnh hưởng, kia đến lúc đó, chính mình cái này đệ tử địa vị cũng liền mang theo lại nhận ảnh hưởng. Biện pháp tốt nhất, không ai qua được chuyện di mâu thuẫn. Hiện tại Thần Tiêu Tông nội bộ tình huống đối Phương Vũ khẳng định bất lợi, nhưng lúc này, ở bên ngoài kéo cái từ hận, có lẽ có thể để cho Thần Tiêu Tông trên dưới một lòng. Tiêu cừu hận đặt ở ai trên thân đâu? Lâm Vân rất nhanh nghĩ đến một cái tuyệt hảo đối tượng, liền quyết định là ngươi, Liên. Lâm Vân đã có kế hoạch Lúc này, hắn nhóm lửa lửa cũng dập tắt, cũng là thời điểm cầm cái bình đem sám chứa vào chôn Nhưng mà, Lâm Vân xem xét trong hố, chương tu nhai đã cháy hết sạch, sám đều không thừa À cái này, ta lửa đã mạnh như vậy sao? Cái này nhưng làm thế nào, ta thật không có muốn đem hắn sám dương. Không được, đến nghĩ biện pháp, vạn nhất phương vũ truy vấn, còn cảm thấy ta là quỷ hẹp hỏi sẽ không tốt. Lâm Vân biểu thị, ta thật là cái nhân nghĩa vô song người tốt, ngươi nhìn, chương tu nhai muốn lộn chết ta, ta đều hảo tâm cho hắn hòa táng. Nhưng bây giờ xám đã không có, Lâm Vân cũng không có cách, đành phải trong núi tìm một con sói hoang đốt đi, lần này Lâm Vân cẩn thận một chút, khống chế một chút hỏa hầu, chỉ đốt thành tro, liền bỏ vào bình bên trong, đem hố trên chôn về sau, cũng tốt bụng cho Trương Tu nhai dựng lên cái địa. Dạng này đã đầy đủ nhân nghĩa đi. Chợt Trương, lễ mề lâu như vậy, Lâm Vân rốt cục về núi. Mà lúc này đây, Phượng Vũ cũng làm đủ chuẩn bị, Hồ Phong lưu lại thần niệm ong mật nhắc nhở nàng một tiếng, đã bắt đầu. Ngay tại lúc này, thần tiêu tất cả cao thủ đều đang họp, nói thời gian một nhang, nói là một khi bên này làm ra động tĩnh gì, Hắn có thể tranh thủ một nén nhang an toàn thời gian, vượt qua thời gian này, Phượng Vũ liền không an toàn. Hành động lần này, nhất định phải cực kỳ thận trọng mới được. Kế hoạch hành động rất đơn giản, trước hết để cho loại kịch độc này Ông mật đi cắn hoa tiên tử một ngụm, phong bế thần hồn của nàng, sau đó Vượng Vũ quá khứ giết chết nàng, dạng này liền vạn vô nhất thất. Cái này trùng thân thể có hồ phong tiền bối một sợi thần hồn tại, cũng không cần nàng điều khiển. Chỉ là, Quảng Hàn cung thánh nữ dù sao cũng là có vi trong người, hồ phong mặc dù nhìn vô hại, không dễ bị người phát giác, nhưng đường đường thánh nữ, cũng sẽ không để một con muỗi cắn thân, huống chi là một con lớn như thế ong mật. Bởi vậy, Phượng Vũ nhiệm vụ cũng chỉ là cho Hồ Phong chế tạo cơ hội, hấp dẫn Hoa Tiên tử chú ý. Suy đi nghĩ lại, Phượng Vũ quyết định hành động. Nàng đi vào Hoa Tiên tử trước cửa, gõ gõ. Cũng không lâu lắm, Hoa Tiên tử liền mở cửa ra, thấy là Phượng Vũ, Hoa Tiên tử mặt không thay đổi nói: "Là ngươi? Tìm ta chuyện gì?" Phượng Vũ mềm mại mà nói, tiểu nữ tử mới gặp thánh nữ nhìn tiếp thân mấy lần, trong lòng một mực tại âm thầm suy nghĩ, thánh nữ phải chăng có cái gì phân phó, cho nên mạo tới chơi. Thừa dịp mở cửa cái này khoảng cách, nhỏ hông mặt bay vào Hoa Tiên tử phòng Úc, nhưng nàng không có trước tiên động thủ. Lúc này, Hoa tiên tử đối cái này bỗng nhiên đến người tràn đầy cảnh giác, bỗng nhiên gặp được tập kích, nàng nhất định sẽ rất nhanh làm ra phản ứng. Cho nên, hố Phong dự định trước gần nút một hồi. Để cho tiện hành động, Phượng Vũ cũng trong cùng một lúc, bất động thanh sắc hướng phòng thả ra ở cổ, loại này cổ trùng không có sức chiến đấu, nhưng có thể ẩn hình, không bị phát giác, dùng để giám thị không thể thích hợp hơn. Hoa tiên tử không có phát giác, nàng chỉ là lệnh mặt nói, ta chỉ là vô ý nhìn ngươi vài lần mà thôi, Phượng Vũ cô nương đa tâm. Giọng này a, kia quái dậy. Phượng Vũ mang theo này, không mình hành nói, so với người tu hành, người bình thường còn cần cung kính đối đãi. Chúng chi là nàng loại này phong trần nữ tử, tự nhiên phải có càng nhiều cấp bậc lễ nghĩa. Nàng tất cả biểu hiện đều hợp tình hợp lý, nghĩ đến Hoa Tiên tử tuyệt đối sẽ không hoài nghi nàng. Sau đó, cũng chỉ cần chờ đợi hồ phong tiền bối hành động là được rồi. Nhưng mà, Phượng Vũ muốn rời khỏi thời điểm, Hoa Tiên tử lại gọi ở nàng. "Đợi một chút, ngươi có hứng thú hay không làm việc cho ta?" Hoa Tiên tử trong lòng có nàng suy tính, bình tĩnh mà xem xét, Phượng Vũ hoàn toàn chính xác tính được là là tài bạo song toàn, cũng có nhất định danh khí cơ sở. Hoa Tiên tự sản nghiệp cũng không có dính đến phương diện này đến, nhưng hôm nay nhìn Lâm Vân biểu hiện, nàng đột nhiên cảm giác được, không thể bỏ qua những này chắc chắn phê tiền không kiếm. Không chỉ có như thế, nàng còn dự định nghiêm ngặt rớp thúc các cô nương hành Vi, kiên quyết chấp hành chỉ bán nghệ, không bán thân, để những người kia nhìn thấy ăn không đến, tức chết bọn hán. Có nàng xuất thủ, nói không chừng có thể kéo theo toàn bộ ngành nghề tập tụ, đã kích bước lương làm kỹ nữ hành Vi, cũng vì cực khổ đám nữ hài tử cung cấp một cái phát triển mới bình đài. Tại ngắn như vậy tạm tiếp xúc bên trong, Hoa Tiên tự liền nghĩ đến một cái hoàn chỉnh kinh doanh phương án. Như vậy, đao một cái đã rất có thực lực vượng vũ tới kia là làm ít công to sự tình. Trọng yếu nhất chính là, về sau Lâm Vân nếu là muốn nhìn Phượng Vũ biểu diễn, kia phải nàng đồng ý, hắc hắc. Đến lúc đó liền không cho hắn nhìn, tức chết hắn. Đây chính là kẻ có tiền lực lượng. Phượng Vũ nghe vậy, cả người đều ngây dại. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Hoa tiên tử đây là không cùng nàng chơi những cái kia con con quấn quấn, đi thẳng vào vấn đề rồi sao? Phượng Vũ trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, trong nội tâm nàng khẽ động, thử dò xét nói, là vì thánh nữ điện hạ làm việc, vẫn là vì Quảng Hàn cung làm việc? Đương nhiên là làm việc cho ta. Hoa tiên tử trong lòng nhà rảnh, ta bằng bản sự tiền kiếm được Tại sao muốn phân cho Quảng Hàn cung a? Phượng Vũ lại là trong lòng chấn động mấy liệt, không nghĩ tôi à, Hoa Tiên tử thân là Quảng Hàn cung thánh nữ, thế mà cũng có mang hai lòng. Phượng Vũ một lần muốn giả ý quy hàng, nhưng lại cân nhắc đến tổ chức điều kiện thứ nhất chính là ở nấp, nàng cũng chỉ đành bỏ đi ý nghĩ này. Bại lộ phong hiểm quá lớn, vẫn làm Hoa Tiên tử đi. Người này dã tâm quá lớn, không dễ khống chế. Hoa Tiên tử, ta chính là muốn đào cái sừng. Chương 104, vượt phục nói chuyện thiếm. Hai người nói chuyện phiếm ngay tại tiếp tục. Theo Phượng Vũ, Hoa Tiên tử coi như không biết nàng là tổ chức người, nhiều ít cũng nhìn ra nàng một số bí mật. Tỷ Như, nàng cũng không phải là pháp nhân, mà là một cái đại tu sĩ. Đã dạng này, tất cả mọi người là người thể diện, cũng không có cái gì tốtụy trang, đã Hoa Tiên tử thẳng thắn đối đãi, nàng cũng không cần thiết lại che giấu. Đương nhiên, xử lý Hoa Tiên tử kế hoạch cũng không có hủy bỏ. Hiện tại biểu hiện được càng thản nhiên, Hoa Tiên tử thì càng sẽ không biết, nàng đã cách cái chết không xa. Diệu A, Phượng Vũ vui vẻ điệu nghĩ đến, lại một mặt lạnh nhạt nói, một thân không sự tình hai chủ, thánh nữ ý tốt, thấp thân chỉ có thể tâm lĩnh. Tất cả trung thành đều là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Hoa Tiên tử cũng biết, đào người nhà không có khả năng tùy tiện liền có thể làm được, đều là phải đi qua cổ kẻ mặc cả giai đoạn. Cho nên nàng ý tứ cũng rất rõ ràng, ta có thể thêm tiền. Ồ, thánh nữ có thể cho ta cái gì? Nghe được câu này, Hoa tiên tử đối đạo góc tưởng càng thêm có lòng tin. Làm công người, ở nơi nào không phải làm công đâu. Cùng với nàng hốn, ngoại trừ có cơm ăn, còn có thể cam đoan có chút thịt có thể không ăn, tốt bao nhiêu. Hoa tiên tử đối bánh vẽ phi thường thuần thục, nàng mở miệng nói, ta có thể cho ngươi ba loại đồ vật, một là dung nhan không bao giờ già, hai là càng lớn tiến địa, ba là càng nhiều tự do. Mặc dù là bánh vẽ Nhưng những này hoa tiên tử cũng hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Chú Nhan đan là quảng hàn cung bí chế đan dược, tại tu sĩ bên trong đều rất lưu hành, đối phạm nhân mà nói càng là chí bảo, lấy hoa tiên tử năng lực, cho Phượng Vũ làm một viên rất đơn giản. Phượng Vũ nếu như có thể một mực bảo trì mỹ mạo, cũng có thể cho nàng kiếm tiền nhiều hơn. Càng lớn tiền địa, đương nhiên là bởi vì nàng hoa tiên tử sản nghiệp bao dung từng cái phương diện, hiện tại mở rộng kinh doanh phạm vi, kia không thì có càng lớn tiền địa. Về phần tự do, có hậu trường, còn sợ không có tự do. Phượng Vũ nghe, nội tâm điên cuồng lắc lư, giống như cùng hoa tiên tử hôn cũng cũng không tệ lắm dáng vẻ. Bí ẩn tổ chức sở dĩ bí ẩn, tự nhiên là bởi vì một khi bại lộ liền sẽ có tai họa ngập đầu, chỉ có thể ở nơi hẻo lánh bên trong làm một chút chuyện xấu. Sẽ không có người cảm thấy bí ẩn tổ chức lại so với chính đạo tổ chức càng thêm cường đại a. Thân bí về thân bí, tổng thể thực lực tuyệt đối không bằng chính đạo tông môn. Đây là cùng Hoa Tiên tử lẫn vào ẩn tính chỗ tốt, còn không bao gồm Hoa Tiên tử hứa hẹn. Dung nhan không bao giờ giả, hẳn là chỉ giúp nàng tăng cao tu vi. Mặc dù tu hành tại cá nhân, nhưng danh môn chính phái, đối đại đạo cảm ngộ tiên tiên liền có thế, dù sao có tích lũy mấy đời, tiền bối lưu lại một chút cảm ngộ kinh nghiệm. Đối hậu nhân tới nói đều là tài sản to lớn. Càng lớn tiên địa, đó là đương nhiên là bởi vì tu vi đủ rồi, liền có thể tiếp xúc đến càng lớn tiên địa, tự do, ý là chỉ cần trung thành làm việc, Hoa tiên tử liền sẽ không đối nàng can thiệp quá nhiều. Làm sao bây giờ, sắp bị thuyết phục. Ta ông chủ cũ cũng không phải dễ chơi. Phượng Vũ nói ra mình lo nghĩ, nàng âm thầm may mắn, còn tốt hộ phong vì ẩn nốt, thu liễm khí tức, cũng cảm giác không đến các nàng đang nói chuyện gì. Người yên tâm, người ông chủ cũ, liền giao cho ta xử lý." Hoa tiên tử tràn đầy tự tin. Không có cái gì là dùng tiền không giải quyết được, nếu có Vậy chỉ dùng tiền nhiều hơn. Nếu như còn không được. Vậy các hạ sợ không phải muốn bức bản tiên nữ độc thủ. Ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Phượng Vũ cũng không có trước tiên đáp ứng, Hoa tiên tử cũng không đợi, nói, "Có thể, ta sẽ ở Thần Tiêu Tông lưu lại một chút thời gian, tại ta trước khi rời đi, ngươi cũng có thể tới tìm ta." Phượng Vũ nhẹ gật đầu, đi trở về phòng. Nàng cũng không có nhắc nhở Hoa tiên tử hồ phong muốn ám sát chuyện của nàng. Cái này coi như là là nàng một khảo nghiệm đi. Nếu như chỉ là một cái hồ phong tiền bối, Hoa tiên tử đều không đối phó được, bị ám sát. Tuyệt an toàn của nàng lại càng không có bảo hộ. Cái này nói rõ Hoa Tiên tử cũng không được. Trái lại, nếu như hồ phong thất bại, kia nàng liền thuận thế giết Hoa Tiên tử, chấp hành tổ chức nhiệm vụ. Đây chính là cổ đầu tưởng cao cấp chỗ. Lúc này, Phượng Vũ còn không có ý thức được, nàng cùng Hoa Tiên tử nói chuyện cũng không phải là cùng một sự kiện. Trở lại trong phòng, nàng liền ngưng thần tĩnh khí, đem thần niệm đặt ở mình vừa rồi vụng trộm bỏ vào Hoa Tiên tử gian phòng ẩn cổ bên trong. Thần cổ là tương đối bình thường cổ trùng, am hiểu ẩn nấp, này mật thám, thích nhất loại này có thể ẩn nấp vật nhỏ. Lúc này, Hoa Tiên tử trong phòng hết thảy đều đã rơi vào Phượng Vũ trong mắt. Hoa Tiên tử chính một người ngồi ở bên giường, mà cách đó không xa, một con nhỏ ông mật chính dừng ở mép giường, cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất lên, nếu là không chú ý nhìn, căn bản không phát hiện được. Tu tiên giả bình thường sẽ không tùy thời tùy chỗ loạn khai thần niệm kết hình, đây cũng chính là Hồ Phong có cơ hội để lợi dụng được nguyên nhân. Lúc này, Hồ Phong cùng Hoa Tiên tử khoảng cách chỉ có ba thước. Phượng Vũ biết, Hồ Phong đang chờ đợi. Chỉ cần Hoa Tiên tử tiến vào vông lòng trạng thái, Hồ Phong liền sẽ hành động. Nhưng mà, để Phượng Vũ cùng Hồ Phong đều thật bất ngờ chính là, Hoa Tiên tử tại một người một chỗ thời điểm, không có chút nào yên tĩnh, ngược lại là một người tại cái nhau. Ta cảm thấy hiện tại hẳn là tu hành ta muốn đi tìm Lâm Vân Ca Ca. Những chuyện này đều không cần gấp, chúng ta hẳn là trước tiên đem cái kia kế hoạch buồn bán lại hoàn thiện hoàn thiện. Các ngươi trước tranh cái, cho ta cầm cái tấm ngân tới. Phượng Vũ, hẳn là Hoa Tiên tử lại là loại kia một thần bốn tu cùng nhân. Ông Dương đạo nhân giáo huấn toàn bộ tu tiên giới đều biết, dù sao đây là bị các đại môn phái trích dẫn đương mặt trái tài liệu dạng dễ điển hình, nghĩ không nhớ kỹ cũng khó khăn. Mà Hoa Tiên tử cái này biểu hiện quá phù hợp thần hồn hỗn loạn điểm, Âm Dương đạo nhân vẫn chỉ là tu hai cái, Hoa Tiên tử cái này ngắn ngủi một hồi, đều có bốn cái khác biệt ý chí tại cái lộn. Bất quá Hoa tiên tử không phải thủ tâm cảnh a? Thần hồn hỗn loạn người làm sao thủ tâm a? Phượng Vũ hưng phấn không thôi, nàng cảm thấy mình phát hiện một bí mật lớn. Khi thật một mực có người cảm thấy, thần hồn nhiều tu nhất định là có thể được, chỉ cần nghĩ biện pháp giải quyết tệ nạn. Trên lý luận tới nói, phân hai cái giả thần, thần hồn cường độ sẽ là phân một cái gấp hai, ba cái chính là gấp 3. Ba. Cứ thế mà suy ra, mỗi thêm một cái giả thần, thần hồn cường độ đều sẽ tăng lên gấp bội. Cùng cảnh dưới dưới, căn bản sẽ không có đối thủ. Khó trách Hoa tiên tử lấy thủ tâm cảnh tu vi, thế mà có thể cùng Hồng Liên Ma Tôn cứng đối cứng, mà nhìn nàng bình thường làm việc, cũng không có gì dị thường. Mặc dù bí mật sẽ có chút tinh phân dáng vẻ, nhưng cái này vừa lúc đã chứng minh, đây hết thể còn tại Hoa Tiên tử khống chế ở trong. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, nàng còn phát hiện không được bí mật này. Nếu là có thể đạt được cái bí pháp này. Ai, chờ một chút, ta cũng thủ tâm cảnh nha, đều qua tu thần, ta hưng phấn cái truy. Biết mình cao hứng hụt một trận, Phượng Vũ lại quan tâm lên hồ phong hành động. Bởi vì Hoa Tiên tử mình đang cùng mình cãi nhau, con kia nhỏ ông mật thừa cơ hướng phía Hoa Tiên tử di động tới. Động tác rất nhỏ, nhưng ở thời gian cực ngắn bên trong, nó khoảng cách Hoa Tiên tử cũng chỉ có 3 tấc. Đó là cái rất nguy hiểm khoảng cách, Phượng Vũ tâm đều nhấc lên. Nhưng mà, cổng vang lên tiếng đập cửa. Hoa Cô Dung, mở cửa, Vân Ca. Chương 105, ra cận Bán Nam. Lâm Vân sau khi về núi, trước tiên chính là đi tìm Hoa Tiên tử, mục đích đương nhiên là vì trả lại Linh Lung Tâm. Biết mất đi Linh Lung Tâm về sau sẽ đối với Hoa Tiên tử có ảnh hưởng không tốt, Lâm Vân tự nhiên cũng không muốn mang xuống. Trước đó không muốn trước mặt người khác cho nàng, thì là bởi vì biết Linh Lung Tâm thứ này nhận không ra người, một khi để người ta biết Hoa Tiên tử là tiền cơ cốc chủ nhân, nàng sẽ rất nguy hiểm. Khét kéo liền kéo tới hiện tại, Lâm Vân cũng liền không thể không bốc lên phong bình hãm hại phong hiểm, nửa đêm đi gõ Hoa Tiên tử cửa. Lâm Vân người này nhìn như thoải mái, kỳ thật tâm nhắn cũng tương đối nhỏ. Người đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ dùng phương thức của mình phản hồi. Mà người đắc tội hắn, lấy một thí dụ, chứ tu nhai đồng chí xám đều không có còn lại. Ách, cái này không tính, Lâm Vân không phải cố ý. Hoa Tiên tử nghe được Lâm Vân thanh âm, nhẹ cẳng lấy đi mở cho hắn cửa, cửa mở về sau, nàng lại làm ra ghét bỏ dáng vẻ, nói: "Ngươi làm cái gì đi, làm sao hiện tại mới đến tìm ta? Yên tâm đi, ở trên núi sẽ không ra chuyện gì, ta cũng không phải lo lắng ngươi." Hoa Tiên tử nạo địa phủ nhận, Lâm Vân lại chỉ là cười cười. Muội là ngạo kiều hệ. Cái này rất bình thường. Hắn cũng không vạch Trần Hoa tiên tử, chỉ là nói, nơi này thích hợp nói chuyện sao? Hoa tiên tử gật gật đầu, tiện tay bày ra một cái cách lẩm pháp trận, lúc này mới mở ra thần niệm quét một chút phòng này, phát hiện bên trên giường ẩn giấu con óc mật, góc tường có mấy con kiến, không còn gì khác. Kêu óc mật có lẽ là không cẩn thận bay vào, Hoa tiên tử cũng không nghĩ nhiều, quá khứ bắt lấy óc mật, mở cửa sổ ra đem nó vứt đi ra ngoài. Hồi dừng tay đi thôi. Lâm Vân lẳng lặng mà nhìn xem Hoa tiên tử làm động tác này, trong lòng cũng bị Hoa tiên tử ôn nhu động. Đó là cái kinh lịch cực khổ, nhưng nội tâm ý nguyên cô gái lương Hoa Tiên tử phát giác được Lâm Vân đang nhìn nàng, xấu hổ trứng mắt liếc hắn một cái, cũng không nói chuyện, chỉ là đối với hắn đưa tay ra. Lâm Vân dày hiểu, lấy ra linh lung tâm trên tay, tại đưa cho Hoa Tiên tử thời điểm, còn nhịn không được rướn ve một chút. Về sau không chơi được, đáng tiếc. Hoa Tiên tử lập tức mặt đỏ tới mang tai, Lâm Vân thế mà ở trước mặt nàng làm loại chuyện này, ghê tởm. Quá khi người. Nhưng bầu không khí đồng thời có có chút hưng phấn, cũng không biết là nguyên nhân gì. Hoa Tiên tử một tay lấy linh lung tâm đột lại, sau đó một ngụm liền xuống. Lâm Vân lập tức kinh hãi, nói, ngươi làm sao đem nó ăn, ta không có dựa tay. Hoa Tiên tử Làm sao bây giờ, đột nhiên cảm giác được có chút buồn luôn. Nàng tội nghiệp mà nhìn xem Lâm Vân, ủy khuất mà nói, ngươi tại sao muốn nói ra? Ngươi không có nói ta liền sẽ không cảm thấy buồn luôn. Tu tiên giả mới thật sự là không sạch sẽ, ăn hay chưa bệnh, phàm tục đồng dạng vật, tu tiên giả ăn vào đi cũng không có việc gì đồng dạng. Bởi vì thể phách đều cùng phàm nhân khác biệt, nhưng nộp tức sẽ không chết, người bình thường cũng sẽ không không có việc gì cả hai cái. Kia, yeah, nếu không nây trước phun ra, tắm một cái lại ăn. Lâm Vân cho trong đó chịu đề nghị, Hoa Tiên tử lại càng phát ra muốn nói. Đem phun ra đồ vật tắm một cái lại ăn đi vào. Đây là tiên nữ có thể làm được tới sự tình sao?" Hoa tiên tử nhanh không chịu nổi, "Ta thật không hiểu rõ mặt khác bốn cái cửa hàng là thế nào sẽ thích ra hoa này." Hoa tiên tử trợ phì phò lấy ra một bình linh tuyển, uống đi vào, coi như là tại trong bụng tẩy đi. Đương nhiên, đây là lửa mình dối người, Linh Lung tâm vừa đến Hoa tiên tử thể nội, liền tự động về tới trái tim chỗ sâu. Theo lý thuyết, cái này Linh Lung tâm nếu không phải mình nguyện ý cho ra đi, coi như đem nặng giết, địch nhân đạt được, cũng chỉ sẽ là một viên nhìn qua rất phổ thông trái tim, mà tới được Lâm Vân trong tay, cái này Linh Lung tâm trực tiếp liền thành nguyên hình. Cũng thật sự là kỳ quái. Mà theo linh lung tâm quý vị, Hoa tiên tử cũng cảm nhận được linh lung tâm được kéo. Có linh lung tâm, nàng liền sẽ không tính điểm. Bất quá, mình cùng mình cãi nhau, kỳ thật cũng rất thú vị. Dung hợp cần một cái tương đối dài quá trình, ít nhất phải mấy canh giờ tu dưỡng, trước lúc này, Hoa tiên tử vẫn là cái kia tinh phân Hoa tiên tử. Thừa dịp bây giờ còn có thể nói nhiều, nhỏ Hoa tiên tử cường thế địa chiếm cứ quyền chủ đạo, đồng thời đem cái kia không quá ưa thích Lâm Vân nhân cách trước ném vào linh lung tâm hào hào lại. Thế mà cảm thấy ca ca tay chạm qua tâm buồn nôn, thực sự quá phận. Không tỉnh lại tốt, không thả ngươi ra biểu nhân cách hoa tiên tử một vạn câu mở mở tờ. Nhưng người nào để nhỏ hoa tiên tử mới là chủ nhân cách đâu? Ca ca. Lâm Vân phát hiện Hoa tiên tử lại gọi ca ca của mình, hơn nữa còn thân mật kéo hắn lại tay, hắn cũng hiểu được. Hoa tiên tử hiện tại hoán đổi thành nhỏ hoa tiên tử, cũng không biết vì sao, rõ ràng còn là cùng là một người, bộ dáng cũng hoàn toàn giống nhau, nhưng Lâm Vân cảm thấy trước mắt Hoa tiên tử lại nhiều mấy phần đáng yêu. Tiểu Hoa, là ta. Hoa tiên tử phát hiện Lâm Vân nhận ra nàng tới, nàng cũng rất vui vẻ. Lâm Vân, chỉ cần không phải đồ đần hẳn là đều có thể nhận ra. Cà ca ta phát hiện ta trưởng thành Yeah, chúng ta có hay không có thể thành thân à nha. Tại 5 người cách hôn tạm thời điểm, nhỏ Hoa Tiên tử cũng dần dần nhận rõ hiện thực. Nàng người này cách là bởi vì nàng không muốn lớn lên, nhưng trên thực tế, thân thể của nàng cũng đã trưởng thành, mà tại cùng Lâm Vân ứng thuận ước định về sau, nàng cũng muốn trưởng thành. Đã điều kiện thành thủ, đây chẳng phải là có thể để Lâm Vân thực hiện ước định. Lâm Vân, ta lúc ấy liền tùy tiện vừa nói như vậy, ai biết người một cái chớp mắt liền có thể lớn lên. Hiện tại vấn đề liền đến. Hắn đã có Đông Phương Hồng Nguyệt, nói tử là muội muội, Nguyệt đều đại phát, muốn thật tìm tiểu bà. Đông Phương Hồng Nguyệt không được một muội lửa đem hắn đốt đi a. Khó làm a. Nhưng hắn vừa mới lộ ra do dự dáng vẻ, Hoa Tiên tử liền hai mắt che sương, tựa hồ lập tức liền sẽ khóc lên. Lại manh vừa đáng thương dáng vẻ, thật sự là để Lâm Vân không có cách nào nhẫn tâm cư tuyệt. Hiện tại còn không phải thời điểm. Nghe được câu này, Hoa Tiên tử trong mắt hơi nước đã hóa lỏng. Ngươi có phải hay không không thích ta? Làm sao có thể? Ngươi à, có đôi khi biết rõ trước mặt mình chờ đợi chính là đau bộ tử, nhưng vẫn là đầu sắt xông về trước. Nếu như sắc không chỉ là đầu liền tốt. Ta đương nhiên thích ngươi a. Chỉ là hiện tại ta tu vi thấp, mà thân phận của ngươi tạm thời cũng không tiện bỏ qua, cho nên chờ một chút được chứ?" Ừm. Hoa Tiên tử nghe được Lâm Vân nói thế nàng, lập tức nín khóc mỉm cười, trong mắt cũng tràn đầy vui vẻ sát thái. Tiên lặng quan sát đến Phượng Vũ rốt cục nhịn không được nhà danh nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì có trí tuệ có giá tâm nữ vương, liền cái này." Phượng Vũ tâm tính sập. Nhìn thấy Hồ Phong bị ném ra ngoài, nàng đã cảm thấy, mình có lẽ hẳn là cùng Hoa Tiên tử lăn lộn. Nhưng không nghĩ tới, cái này lão bản mới cũng không phải quá đáng tin cậy dáng vẻ. Ngay từ đầu nhìn thấy Lâm Vân cho Hoa Tiên tử hạt châu kia, Phượng Vũ cũng không nghĩ nhiều. Nàng vốn là không thấy quá rõ ràng, liền bị Hoa Tiên tử đoạt ăn. Lúc kia, Phượng Vũ còn tại suy đoán, Hoa Tiên tử có phải hay không bị Lâm Vân lặng lẽ khống chế, vừa rồi ăn chính là định kỳ phục dụng giải dược. Nhưng xem đến phần sau nàng mới biết được, đây rõ ràng chính là một cái bị nam nhân lừa gạt ngốc cô nương. Loại nam nhân này, nàng thấy cũng nhiều. Ngay từ đầu theo đuổi thời điểm liền dỗ ngon dấu ngọn, vừa đến phải chịu trách nhiệm thời điểm liền các loại kéo dài. Cái này không nhiều rõ ràng vụn sắt nam sao? Lâm Vân, có người tại phía bán ta. Chương 106, nội gián còn tại trong chúng ta. Tại Phượng Vũ trong mắt, Lâm Vân chính là cái lựa gạt tiểu cô nương Cát Bá Nam. Biểu Hoa tiên tử, một. Bất quá, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Nhỏ Hoa tiên tử chỉ coi mình cùng Lâm Vân đổi mới ước định. Nàng cũng biết, mình thân phụ huyết hải thông cửu, muốn báo thủ, nhất định phải lợi dụng Quảng Hàn cùng thánh nữ thân phận. Mà Lâm Vân tu hành còn thấp, tùy tiện cùng nàng trở thành đạo lữ, cũng dễ dàng gây phiền thoái. Bất quá, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Coi như trước không thành thân, ôm một cái cũng có thể mà. Nhỏ Hoa tiên tử rất niệm ở trong giấc bị Lâm Vân cảm giác, rất tâm, rất dễ chịu. Biểu Hoa tiên tử nhanh ép không được. Tâm thật mệt mỏi, vì cái gì nàng mỗi người cách đều là cho không. Lâm Vân nhất thời cũng có chút luôn cuống. "Cái này ông đi, có lôi với nhà ta Hồng Nguyệt lão bà, không ông đi." Nhỏ Hoa Tiên tử lại lên thương tâm. "Đã rằng này. Vậy ta giả thiết nàng còn nhỏ là được rồi mà. Ta thật là một cái thiên tài." Cơ chí Lâm Vân đơn giản ôm lấy Hoa Tiên tử, tựa như trấn an phương vũ như thế, chỉ là nắm tay khoác lên đầu vai của nàng, sau đó một cái tay dựng ở phía sau lưng nàng. Nhưng Hoa Tiên tử vẫn chưa đủ, nàng chủ động ôm chặt Lâm Vân, sau đó đem đầu tựa ở Lâm Vân trên vai, lúc này mới lộ ra vui vẻ tiểu dung. "Lâm Vân." "Chút ta" Trưởng thành chính là trưởng thành, loại chuyện này giả thiết không đến. Hoa Tiên tử thân thể rất mềm mại, Lâm Vân nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, chợt nghĩ đến Phương Vũ. Suy tính một chút, Phương Vũ tựa hồ so Hoa Tiên tử lợi hại hơn nhiều a. Sắc vách vây xem Phương Vũ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Cùng Hoa Tiên tử hỗn đi, cái này nhìn không quá đáng tin cậy. Có người yêu nữ nhân, tại trí thông minh bên trên liền không lại có thể tin. Cho dù người là thánh nữ vẫn là ma đầu, sợ là đều khó mà tránh thoát vòng tình. Nhưng nếu là không cùng Hoa Tiên tử hỗn, Hồ Phong đều bị ném đi ra, cái này ám sát khẳng định là thất bại không thể giám sát, chính diện cường công càng không khả năng. Không nói chính hoa tiên tử tu vi cực cao, chỉ là thân phận của nàng cũng không phải là tùy tiện có thể động. Thật muốn cưỡng ép giết nàng, tổ chức sẽ bại lộ đến càng nhanh, mà vì liễm hộ tổ chức không bại lộ mà bại lộ tổ chức, cái này có chút hơi hại. Phượng Vũ chính buồn rầu, chợt phát hiện một con nhỏ ong mật, ngạnh sinh sinh cắn nát giấy cửa sổ, sau đó chui vào. Tại thời cơ mà nói, thật sự là vừa đúng, Lâm Vân chính ôm hoa tử, thụ được không giống với tử cũng bị Lâm trong, hai người đều buông cảnh giác, cái này cho Hồ phong thời cơ lợi dụng. Ngay tiếp theo Vượng Vũ đều phần chấn. Hồ Phong tiền bố, ngươi không phải một người tại chiến đấu. Ngươi không phải một người. Bất quá, Hồ Phong còn không có độc thủ, Lâm Vân ngược lại là nói chuyện trước. Hắn cảm thấy mình dạng này, một mực ôm hoa tiên tử cũng không phải rất thích hợp, dù sao cũng phải nói chút nói chuyện gì một chút lực chú ý. Nói đến, ta trước đó trong tự vận động có một cái trọng đại phát hiện. Phát hiện gì? Hoa tiên tử rất phối hợp địa vai phụ. Kia buôn lôi kiếm hạ kỳ thật còn có đồ vật, bất quá, cũng không biết vì cái gì, Thần Tiêu Tông người cũng không có phát hiện điểm này. Lâm Vân chính là cùng Hoa tiên tử nói chuyện thiếm cũng không phải nghĩ đến khuyến khích nàng đi dò bảo. Hồ Phong nghe được câu này, vốn là muốn đi cắn Lâm Vân một ngụm, lần này lại yên tĩnh trở lại. Còn có loại sự tình này, trước nghe một chút. Hoa Tiên tử tò mò nói, đó là cái gì a? Phượng Vũ, ngươi liền không nghi ngờ hắn có thể là cảm giác sai rồi. Ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy, khả năng này là một kiện cùng buôn lôi kiếm không sai biệt lắm cấp độ bảo vật đi, ngươi suy nghĩ một chút, trong truyền thuyết buôn lôi kiếm không phải bỗng nhiên ở giữa từ trên trời giáng xuống, đâm ra một cái tự vận động nha. Nói không chừng cũng là bởi vì nơi đó vốn là có thứ gì hấp dẫn buôn lôi kiếm. Hồ Phong Phượng Vũ Chúng ta làm sao không nghĩ tới. Nghe Lâm Vân kiểu nói này, còn giống như thật đặc biệt hợp lý. Lâm Vân cái này, quả nhiên là phúc duyên thâm hậu, bất quá, kia bảo vật hiện tại là của ta. Hồ Phong trong lòng cũng hỉ, Thần Tiêu tông người còn không biết chuyện này, mà Lâm Vân cũng không có khả năng có cơ hội lần nữa xâm nhập cấm địa. Nói trắng ra là, Lâm Vân cũng chỉ là có cảm giác, hắn tổng sẽ không vì một cái cảm giác liền cưỡng ép xông động, hoặc là huyên náo mọi người đều biết, đến lúc đó cảm giác sai vấn đề liền lớn. Cái này nên là thuộc về hắn cơ hội. Nói phân hai đầu, tại Thần Tiêu tông đại điện, trong trưởng lão hội, một trận liên quan tới Phương Vũ thẩm phán đang tiến hành. Ngự Linh trưởng lão, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngự Linh trưởng lão? Theo từng tiếng kêu gọi, tất cả trưởng lão đều nhìn về một cá thể thái phỉ nhiều nữ tử. Ngự Linh trưởng lão, cùng Ngự Linh Tông không có quan hệ gì, nàng chỉ là bạn danh gọi Hồ Ngọc Linh, cảm ngộ ra Lôi Linh, cho nên lấy cái đạo hiệu vì Ngự Linh. Làm thần Tiêu Tông bảy đại cầm quyền trưởng lão một trong, nàng cũng là Phương Vũ trọng yếu người cạnh tranh một trong. Tại tông chủ cạnh tranh thời điểm, nàng lấy một chiêu chi chiến lệnh, bại bởi Phương Vũ, thế là Phương Vũ thành tông chủ, nàng thành trưởng lão. Bảy cái trưởng lão, mà khác có hai cái ủng hộ nàng, một cái đạo hiệu Ngự Thật, một cái đạo hiệu Ngự Tuệ. Ngoài ra đúc kiếm trưởng lao trung lập, mặt khác ba cái trưởng lao thì là thỏa thỏa Phương Vũ Tâm Phúc. Đương nhiên, trong môn mặc dù đều có phe phái, nhưng bình thường sẽ không nội đấu. Phương Vũ có ưu thế tuyệt đối, Hồ Ngọc Linh cũng không phải là đối thủ của Phương Vũ. Nhưng lần này, cơ hội của nàng tới. Thần Tiêu Tông vật truyền thừa mất đi, đây là lớn lao chịu tội, mà căn nguyên còn tại Phương Vũ trên thân. Là Phương Vũ đồ đệ cấu kết ma giáo. Cái này sóng không đem Phương Vũ đệ xuống đất truy, đây không phải là uổng phí cơ hội trời cho này a. Bởi vậy, vừa rồi ngự thật tốt dừng lại dùng ngòi bút làm vũ khí, liền ngay cả ủng hộ Phương Vũ trưởng lão đều không mở miệng được. Ai ngờ vốn nên phát ra một kích trí mạng Hồ Ngọc Linh thế mà đang thất thần. Hồ Ngọc Linh lấy lại tinh thần, nhưng không có bất kỳ thất thố, ngược lại ngưng trọng nói, ta cảm thấy, việc này còn có điểm đáng ngờ, việc cấp bách cũng không phải là chỉ trích tông chủ, mọi người hẳn là đoàn kết lại, ngẫm lại làm sao vãn hồi tổn thất, vượt qua nan quan. Lời nói này ra, các trưởng lao khác nhóm nhìn về phía Hồ Ngọc Linh ánh mắt lập tức không đồng dạng. Ngự thật cũng nghĩ như vậy, ta trước đó vẫn là cách cục nhỏ. Nếu như thừa cơ hội này đối phương Vũ khởi sướng được quyền, mặc kệ có thể thành công hay không, lòng người đều không nhất định tốt lắm chứ. Nhưng Hồ Ngọc Linh phương pháp trái ngược, đệ xuống đôi tông chủ truy trách, suy nghĩ đối sách, cái này rất không đồng dạng. Ở những người khác trong mắt, đây là có đảm đương, có trách nhiệm thể hiện. Phương Vũ nhìn về phía Hồ Ngọc Linh, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Hồ Ngọc Linh cùng nàng không phải cùng một mạch truyền nhân, mặc dù đều là Thần Tiêu tông, nhưng nàng là đời trước trưởng môn đệ tử, mà Hồ Ngọc Linh là đời trước đại trưởng lão đệ tử, hai người một mực là cạnh tranh quan hệ. Hồ Ngọc Linh từ trước đó liền cùng nàng không hợp nhau, không nghĩ tới đứng trước trái phải rõ ràng, Hồ Ngọc Linh ngược lại không tùy hứng. Ngự Linh trưởng lão nhìn ra nào điểm đáng ngờ. Trung lập phái Ngụy Phong lập tức hỏi: Hồ Ngọc Linh bình tĩnh ung dung nói, "Bôn Lôi kiếm đặc tính mọi người đều biết, chí cương chí dương, cho nên dễ dàng nhất bị trí âm chí nhu chi vật hấp dẫn, không nhất định chính là Trương Tu Nhai tiết lộ ra ngoài." "Húng chi, Trương Tu Nhai vừa mới tiết lộ không đến thời gian một ngày, mà giáo liền có thể nhanh như vậy cầm tới thích hợp đồ vật cấp đi kiếm linh a." Hồ Ngọc Linh lập tức để ở đây trưởng lão nhau nhau biến sắc. "Nếu như Trương Tu Nhai đều không phải là phản đồ, đây chẳng phải là nói, trong chúng ta ra một trong đó gian?" Chương 107, trí thông minh đảm đương ngự linh trưởng lão. Hồ Ngọc Linh rất có đạo lý của nội gian loại sự tình này là tránh không khỏi, lòng người khó dò, ai cũng không biết ai đến cùng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là, trong đó gian thật thẩm thấu sâu như vậy, tông môn khó tránh khỏi thương cân động cốt. Huống chi, trước đây thái thanh chỉnh diện ngọc tiền chân nhân liền đã tiến đoán, sát kiếp đã tới, thiên hạ đại loạn. Thần Tiêu Tông thế nhưng là sừng sững gần vạn năm không ngã đại tông môn, sóng gió gì chưa thấy qua. Nhưng mà, lần này buôn lôi kiếm kiếm linh mất đi thật là trước nay chưa từng có. Thần Tiêu Tông Dĩ vãng đối nạn sợ dĩ lòng đấy, là bởi vì, chỉ cần đến nguy nan trước mắt, tất nhiên có ứng kiếp người, đạt được buôn lôi kiếm tán thành. Xuất ra thần binh, như chém dưa thái rau đem địch nhân đánh bại. Chỉ cần giải quyết chế tạo vấn đề người, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng lần này buôn lôi kiếm không có. Trước đó Thái Thanh đạo trưởng nói lại có sát khí, thần Tiêu tông người đều bình tĩnh cực kỳ. Không phải liền là sát khí nha, loại sự tình này không phải không qua mấy trăm năm đều muốn có một lần a. Mỗi lần đều sẽ chết mấy cái đại lão cùng một đám tiểu đệ, bọn hắn những này kẹp ở giữa ngược lại là an toàn cực kỳ. Vấn đề không lớn. Hiện tại xem ra, vấn đề tựa hồ lớn. Gặp đông đạo trưởng lão đều nghị luận ầm ĩ, Phương Vũ biết mình không thể lại sống chết mà hiện tại đúng là có tội người không tiện mở miệng, nhưng nàng càng không thể để khủng hoảng lan tràn. Các vị trưởng lão không cần nóng lòng, Lữ Linh trưởng lao nói không sai, nhưng này cũng chỉ là có loại khả năng, sự tình còn chưa tới xấu nhất tình trạng, ta cho rằng hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm về kiếm linh, tiếp theo mới là trong điều tra gian sự tình. Hiện tại Thần Tiêu tông đã bởi vì buôn lôi kiếm vấn đề làm người lưu động, lại lớn quy mô tra nội ứng, sợ là sẽ phải dẫn phát càng lớn dung chuyện. Cho nên, rõ ràng Hồ Ngọc Linh nói nội ứng một người khác hoàn toàn đối nàng có lợi, Phương Vũ vẫn là ngăn trở nàng đem chuyện này mở rộng. chủ có gì dịu kế? Hồng Ngọc Linh nhìn về phía Phương Vũ, ngược lại là không có bất kỳ cái gì cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nói cho cùng, nàng cũng là thần tiêu tông người, mặc dù cùng tông chủ bất hòa, nhưng đó là việc nhỏ, tại đại sự trước mặt đều muốn sang bên. Ta không có giễu kế, chỉ có một đầu, đi tìm kia ma giáo yêu nhân đem kiếm linh đoạt lại. Hồ Ngọc Linh hỏi ngược lại, nếu là người kia không thừa nhận đâu. Vậy liền đánh tới hắn nhận. Tông chủ vẫn là trước sau như một địa bá khí, nhưng bây giờ hai tộc nhân yêu giao chiến, biên quan thế cục lúc này nếu là không có chứng cứ, liền đi công kích thanh liên giáo một trừ lão chỉ sợ dễ dàng tạo thành hỗn loạn lớn hơn, những tông môn khác chưa chắc sẽ ủng hộ chúng ta." Hồ Ngọc Linh nói rất có lý. Buôn Lôi Kiếm Linh mất đi thời gian qua xào rượu, để quen thuộc lấy lực phá pháp phương vũ cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. "Ngươi cảm thấy phải làm thế nào?" Mặc dù không muốn hỏi mình lao đối đầu, nhưng Hồ Ngọc Linh xác thực tương đối thông minh, là tông môn trí giả, lúc này cũng chỉ có thể đem dĩ vãng lên đoán trước buông xuống. "Thứ nhất, tìm Thanh Liên giáo mỗi người, xuất ra thái độ của chúng ta. Thứ hai, phái ra mật thám, ẩn núp đến Thanh Liên giáo, tìm hiểu tin tức. Thứ ba, nêu đoạt lợi hại hơn bảo vật phái. Thổ Ngọc Linh Phương pháp rất có trật tự, có thể đồng thời tiến hành, Đông đạo trưởng lao đối đệ nhất đệ nhị đầu đều không có gì nghi vấn, nhưng điều thứ ba, trên đời này nào có so buôn lôi kiếm lợi hại hơn bạo vật? Có người đưa ra cái vấn đề về sau, lập tức liền có người trả lời. Trước đó không lâu không phải có thần khí xuất thế a, buôn lôi kiếm lợi hại hơn nữa, đó cũng là tiên khí. Hoa tiên tử trong tay thế nhưng là thần khí. Ở đây các trưởng lão nghĩ tới đây lập tức lấy làm kinh hãi. Nhu đoạn hoa tiên tử bảo bối, đây cũng không phải là có được hay không vấn đề, nếu có thể nhu đoạn, ai không muốn đâu. Nếu như hoa tiên tử là cái tán nhân, tại nàng cầm tới bảo vật về sau, Nàng liền không có. Đáng tiếc, nàng là Quảng Hàn cung người, Quảng Hàn cung nhất định sẽ bảo đảm nàng. Loại kiêu ngất ngế đệ tử bảo vật sau đó bức phản nàng kịch bản là không thể nào phát sinh. Mà môn phái khác muốn nưu đoạt thần khí, Quảng Hàn cung cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bình thường tới nói, nưu đoạt thần khí hoàn toàn chính xác rất không có khả năng. Nhưng đối thần Tiêu tông tới nói, nhưng lại có một cơ hội. Lại nói, tông chủ, người đệ tử mới, tựa hồ cùng Quảng Hàn cung thánh nữ quan hệ không tầm thường. Có câu nói là tiếp thu ý kiến của chúng, Hồ Ngọc Linh chỉ là đưa ra một cái nưu đoạt bảo vật suy nghĩ, những người khác tự phát giúp nàng đem cái này mạch suy nghĩ bổ đắp. Phương Vũ nghe xong liền biết những người này tiểu tâm tư, nàng hừ lạnh một tiếng, nói: "Lâm Vân cũng không phải là đệ tử của ta, hắn là kiếm tông phái ra đến ma giáo mà thắng, bây giờ đã trở về, cũng là muốn về kiếm tông. Cái này cũng không quan hệ, thay đổi địa vị cũng không phải chuyện ly kỳ gì, chúng ta nghĩ biện pháp giữ hắn lại không phải tốt. Lần này, trung lập phái Mã Phong đều đứng tại Hồ Ngọc Linh bên này. Thế là, trưởng lão hội có thống nhất ý kiến, nhất định phải làm cho Phương Vũ thu Lâm Vân làm đồ đệ." Thảo luận đến nơi đây, các trưởng lão hoàn toàn không có phát hiện bọn hắn đều lệch ra lâu. Thằng đến chính Phương Vũ nghe không nổi nữa, mới mở miệng nói: "Chư vị trưởng lão, Chúng ta vẫn là thảo luận trước một chút chuyện này trách nhiệm đi, ta Phương Vũ, thân là tông chủ, mất đi buôn lôi kiếm kiếm linh, việc này ta khó từ tội lỗi, vị trí tông chủ cũng làm tối vị nhọ trước. Một mực đi theo Phương Vũ ba cái trưởng lão lập tức một mặt ngộp bức. Sương tại chuyện phát sinh về sau, bọn hắn liền biết vấn đề rất nghiêm trọng. Cũng may ở giữa phong hồi lộ chuyện, Hồ Ngọc Linh cũng không có nhân lúc cháy nhàm mà đi hôi của bỏ đá xuống giếng, ngược lại là đưa ra một cái có thể được đề nghị, mà cần muốn Phương Vũ làm lâm vân sư phụ, người chủ này thân phận liền không thể ném. Kết quả, Phương Vũ hiện tại mình nhảy ra yêu cầu thoái vị. Hố tra đâu? Chúng thần đang muốn tự chiến, vậy hạ cớ gì trước hàng? Hồ Ngọc Linh phái này hai cái trưởng lão lập tức mừng rỡ, đi theo lão đại lăn lộn lâu như vậy, rốt cục muốn ra mặt. Nhưng mà, tông chủ đây là nói gì vậy? Bây giờ thần Tiêu tông chính vào nguy nan thời khắc, nếu để cho tông chủ thoái vị, tất nhiên sẽ tạo thành càng lớn náo động, mà lại, việc này chưa chắc là tông chủ sai, mà là tặc nhân quá giảo hoạt, chúng ta nếu như bước ép tông chủ thoái vị, dẫn phát trong tông môn loạn, đây mới là tặc nhân muốn xem đến cục diện, tông chủ còn xin nghĩ lại. Hầu Ngọc Linh lời nói này nói đến cảm động lòng người, đông đạo trưởng đều bị nàng khí tiết cảm động. Phải biết Phương Vũ thối vị, có thể năng lực kế nhiệm, chỉ có nàng cái này trưởng lão. Phương Vũ kinh ngạc nhìn Hồ Ngọc Linh, gặp nàng không phải giả ý từ chối, lúc này mới nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền lại là một đoạn thời gian tông chủ, chờ giải quyết chuyện này, lại đem vị trí tông chủ giao cho có năng lực hơn người. Cái này người có năng lực, cơ hội là ở ngoài sáng bày ra Hồ Ngọc Linh. Hồ Ngọc Linh cười cười, nhưng không có tiếp lời này gốc dạ. Phương Vũ thấy thế, cũng không bắt buộc, bắt đầu chủ trì một chút cụ thể sự vụ thảo luận. Lúc này hội nghị đã sắp đến hồi kết thúc, còn lại chỉ có một ít bảng chỉ mà tiết. Mà tại Hoa Tiên tử trong phòng, một con kiên cường nhỏ ông mật vẫn tại chấp nhất tiến hành lấy ám sát kế hoạch. Chương 108, kẻ này tu vi không dưới ta. Lâm Vân cũng không có đối Hoa Tiên tử làm ra tiến một bước động tác, Hoa Tiên tử cũng giống như vậy, dưới cái nhìn của nàng, cùng Lâm Vân tiếp tiếp là được rồi, hôn cái gì, nàng còn không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là Lâm Vân ôm một hồi, liền cảm giác tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện gì, liền đề nghị, ta không sai biệt lắm cũng nên về nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Nhỏ ông mật nghe vậy tinh thần chấn động, khá lắm, ngươi cuối cùng là biết muốn đi. Hoa Tiên tử lại không nỡ Lâm Vân cứ đi như thế nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra lý do gì đến lưu hắn lại. Đột nhiên nàng linh quang lóe lên, nói, "Ca ca có thể ôm ta đi ngủ a?" Lâm Vân, lúc nhỏ, mẹ ta sẽ kể chuyện xưa lống ta ngủ. Hoa Tiên tử mong đợi nhìn xem Lâm Vân, nàng cái này mềm manh thần thái hoàn toàn là cái tiểu nữ hài, hết lần này tới lần khác nhưng lại có một chương thành thục mặt, đến mức Lâm Vân luôn cảm giác rất kỳ quái. Hiện tại càng là yêu cầu mình cung cấp dấu ngủ phục vụ. "Thôi thôi, ta, xem ở người gọi ta ca ca phấn thượng, ta liền kể cho ngươi cái chuyện kể trước khi ngủ." Nghe được Lâm Vân đáp ứng, Hoa Tiên tử reo hò một tiếng, liền ngồi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Cảm giác quần áo có chút vững bận, nàng lại đưa tay kéo hướng về phía hai lưng. Cái này không được. Lâm Vân tranh thủ thời gian ngăn lại hoa tiên tử, ta chỉ cung cấp dấu ngủ nghiệp vụ, ngươi nếu là cởi quần áo ra, cái này dấu ngủ liền có khả năng phát triển thành ngủ cùng, không được không được. Không chỉ là Lâm Vân không cho, hoa tiên tử cái khác mấy người cách cũng không cho, nhỏ hoa tiên tử đánh phải thôi. Nàng cung áo nằm xuống, sau đó dùng chăn mềm đem mình phụ lên, Lâm Vân lại là muốn nói lại thôi. Cái kia, tiểu tiên nữ trước khi ngủ cũng không dựa chân sau. Bất quá Nhìn xem Hoa Tiên tử mong đợi ánh mắt, Lâm Vân cũng biết lúc này không thích hợp nhà dẫm, liền ngồi ở bên giường, nói: "Cố sự phát sinh ở cực kỳ lâu trước kia, tại một chỗ bí ẩn tiên linh tri địa, có một con cứ gọi là Cầu Vồng Mèo Thiếu Niên, cùng gia gia của hắn mèo trắng đại hiệp sinh hoạt chung một chỗ." Nói lên cố sự này thời điểm, Lâm Vân cảm giác tuổi thơ lại trở về. Vì để cho Hoa Tiên tử nghe cũng không không hài hòa, Lâm Vân đem võ hiệp bối cảnh đổi thành tiên hiệp bối cảnh. Nhưng không nghĩ tới chính là, nói đến tiên linh bí cảnh bị diệt, mèo trắng chết tử, Cầu Vồng Mèo trọng thương bỏ chạy, Hoa Tiên tử chính là nước mắt rưng "A cái này, ngươi nước mắt điểm thấp như vậy sao?" Lâm Vân sửng sốt một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng, Hoa Tiên tử khi còn bé cũng là gặp thảm án diệt môn, mình ở chỗ này cùng người nói ra cục diệt môn cố sự, người ta không khóc mới là lạ. Qua loa, chủ yếu là hôm nay nghe nói buôn lôi kiếm, hắn đầy trong đầu đều là thất kiếm kết hợp. Ách, ngươi nếu là không thích, ta đổi một cái cố sự dạng có được hay không?" "Không muốn đổi, ta muốn biết tiếp xuống cầu vòng mèo thế nào." "Lâm Vân, được thôi, vậy ta liền nói tiếp." Theo lý thuyết trước kia nhìn phim hoạt hình kịch bản đều nên quên, nhưng theo Lâm Vân hồi tưởng, tất cả chi tiết đều rõ ràng cực kỳ. Thế là, vốn là dỗ ngủ tiểu cố sự Hoa tiên tử càng nghe càng tinh thần, liên đối Lây chuẩn bị ám sát Hồ Phong đều mê mẩn. Lâm Vân một bản tính, mình cái này cố sự nhất thời bán hội cũng giảng không hết, tiến nhanh đến thất kiếm kết hợp cũng không thích hợp, đành phải đang nói xong kiếm herbix, cầu vòng mèo lam thỏ đạo tẩu về sau, nhân tiện nói, dự báo hậu sự như thế nào, xin nghe hạ hội phân giải. Lâm Vân tại vị trí này kết thúc chính là vì không đường trường, nhưng Hoa tiên tử vẫn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, lại không tốt tùy hứng địa yêu cầu Lâm Vân tiếp tục giảng, chỉ là nói, kia, yeah, lần sau ngươi nhất định phải cho ta giảng. Ừm, ngươi trước tiên ngủ đi. Lâm Vân méo méo Hoa tiên tử mặt trêu đến nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, Chính Lâm Vân cũng cảm thấy không có ý tứ, liền đứng dậy chuẩn bị đi. Hồ Phong cũng là lúc này mới phản ứng được. Hắn thế mà trầm mê cố sự, dẫn đến liên ngủ ám sát cơ hội tốt, hiện tại trưởng lao hội tất cả giải tán, ám sát phong hiểm lại lớn mấy phần. Bất quá, nhìn xem trên giường không có chút nào phòng bị hoa tiên tử, Hồ Phong cảm thấy, thời cơ này có lẽ cũng không tính trên lệ. Gia hỏa này lại trở về rồi. Hồ Phong trợt nghe Lâm Vân một tiếng nói thầm, một giây sau, hắn liền bị một cái đại thủ bắt lấy. Hồ Phong không chút kinh hoàng, cùng lắm thì chính là lại bị ném ra ngoài, chỉ cần hắn biểu hiện được người vật vô hại. Chính đạo người tu hành cũng sẽ không tùy ý sát sinh, đặc biệt là tại tự thân vô hại tiểu động vật. Nhưng mà, đã đã cho ngươi một cơ hội, là chính ngươi không trân quý a." Dứt lời, Lâm Vân tiện tay một cái ngọn lửa nhỏ, đem Hồ Phong trùng thân thể đốt sạch sẽ. Sau đó, Lâm Vân liền về phòng mình đi, chỉ là giết một con nhỏ không mật mà thôi, Lâm Vân cũng không nghĩ quá nhiều. Thật tình không biết, bởi vì hắn lời nói này, đã có hai người bắt đầu khủng hoảng đi lên. Một cái là Phượng Vũ, một cái khác chính là Hồ Phong. Lâm Vân sau khi đi không bao lâu, lại có một con nhỏ không mặt đi tới Phượng Vũ phía trước cửa sổ, sau đó chui vào. Hồ Phong tiền bối Ngươi còn tốt đó chứ? Phượng Vũ có chút chột dạ, ngay tại vừa rồi, trong nội tâm nàng âm thầm có quyết đoán, đó chính là cùng Hoa Tiên tử hốn. Lý do rất đơn giản, Hoa Tiên tử đối nàng đã có hiểu biết, mà nàng đối Hoa Tiên tử còn có thần bí Lâm Vân hiểu rõ lại chỉ là hợp với mặt ngoài. Lâm Vân tin tức nàng cũng biết qua một chút, dù sao cũng là xâm nhập Nguyệt Thần Di bảo người, chú ý một chút là hạt là, nhưng nàng trước đó không có quá để ý. Thế nhưng là, Lâm Vân thiêu chết hổ phong tiền bối trùng thân thể thì cũng thôi đi, tại sao muốn cố ý nói một câu như vậy nói đâu? Không hề nghi ngờ Hắn nhất định là phát hiện con kia nhỏ ông mật không thích hợp, mới có thể cố ý rời đi thời điểm tiêu chết, câu nói kia cũng là nói với nàng. Đây là giết gà dọa khỉ. Cho nên, hiện tại Hồ Phong đều vội vàng đi tìm tới. Ta không sao, bất quá là tổn thất một sợi thần hồn mà thôi, ta tới là muốn nói cho ngươi, Lâm Vân cùng Hoa Tiên tử hai người này, tuyệt đối không phải tốt trêu chọc. Phượng Vũ gật gật đầu, gặp Hồ Phong cũng nói như vậy, càng thấy Hoa Tiên tử chuyển hoàn toàn có thể lên. Bất quá, đợi nàng chính thức quy hàng về sau, tổ chức nhất định sẽ muốn diệt trừ nàng, nàng biết rất nhiều tổ chức bí mật. Đã như vậy, không bằng lại dứt khoát một điểm, đem Hồ Phong thân phận biết rõ ràng cũng có thể đối tổ chức tạo thành càng lớn đa kích. Tại tổ chức trả thù nàng trước đó, trước tiên đem tổ chức diệt, nàng chẳng phải an toàn nhiều. Coi như không thể toàn diện, cũng muốn chạm cánh chim. Hồ Phong tiền bối, đã dạng này, không bằng chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Lâm Vân cũng làm. Phượng Vũ biết đó là cái chủ ý ngu ngốc, quả nhiên, Hồ Phong lập tức phản đối nói, người nghĩ đến quá ngây thơ rồi, hắn có thể phát hiện được ta ẩn ấp, tu vi tuyệt đối không chỉ là thủ tâm cảnh, không chỉ có như thế, vừa rồi hắn phóng hỏa đốt ta thời điểm, ta cảm nhận được một cỗ cực kỳ thuần túy hỏa linh chi lực, còn có cực kỳ hạo đãng công đức chi lực, tu vi của hắn Có lẽ không giối ta." Lâm Vân nói ra ngươi khả năng không tin, ta chỉ là cái thái kê. Hắn chỉ là thấy được một con nhỏ ngọ mật, lo lắng nhỏ ông mật sẽ cắn được hoa tiên tử, coi như không cắn người, trong phòng long long long bay loạn cũng rất đáng ghét, cho nên vẫn là đốt đi đi. Về phần câu kia để cho người ta hiểu lầm, ta liền tùy tiện nói tầm một chút, ai biết sẽ có người nghe lên a. Chương 109 là thời điểm phát huy chân chính diễn dịch. Hồ Phong nói đến rất khoa trường, nhưng Vượng Vũ hoàn toàn không nghi ngờ phán đoán của hắn. Không bằng nói, là kia Lâm Vân tự cho là ngụy trang rất khá, kỳ thực sơ hở trăm chỗ. Hoa Tiên Tử tốt xấu là cái thủ tâm cảnh cường giả, khoảng cách chi thiên cảnh cũng cách chỉ một bước, loại này cường giả làm sao lại cam tâm tình nguyện nhận một cái yếu hơn mình người làm ca ca, trong cái này tất có kỳ bạc. Nói như vậy, giống như Lâm Vân cùng Hoa Tiên Tử bên này cũng không phải rất đáng tin cậy dáng vẻ. À, tuyển trận doanh thật là khó, luôn cảm thấy hai bên đều là người mình không trêu chọc đổi, nhưng lại đều có khuyết điểm, cùng bọn hắn hôn dễ dàng xảy ra chuyện. Phượng Vũ Nội tâm ngay tại dầu dĩ, Hồ Phong nhìn nàng một mặt đăm chất, còn tưởng rằng nàng đang xoắn làm sao đối phó Lâm Vân cùng Hoa Tiên Tử, liền mở miệng nói. Kỳ thật ngươi rất không cần phải khẩn trương, chúng ta cũng không phải là địch nhân." Hồ Phong tràn đầy tự tin nói, kia Lâm Vân cũng là có nhu độ, có thể kéo lây Quảng Hàn cùng Thánh Nữ Cát Minh, thật sự là hắn có chút bản sự. Mà hắn Ngụy Trang không có bất kỳ người nào xem thấu, lại duy trì có tại trước mặt chúng ta hiện lộ thần thông, điều này nói rõ hắn nhưng thật ra là nếu muốn cùng chúng ta hợp tác, cứ như vậy, chúng ta có thể theo như nhu cầu, không liên quan tới nhau. Không hổ là Hồ Phong trưởng lão. Phượng Vũ đều sợ ngất người, nguyên lai còn có thể phen, chỉ cảm thấy ra, nếu là như vậy, coi như muốn tìm nơi nương tựa hòa tử cũng không cần công khai phản đối. Đến lúc đó nói không chừng có thể hai đầu lắc lư, đã không biết tuyển, vậy ta tất cả đều nếu không là được rồi a. Song Phương đã không phải từ địch, kia nàng liền có tùy cơ ứng biến cơ hội. Hồ Phong cũng rất ngưỡng mộ Phượng Vũ tuổi phổng, hắn bày ra một bộ cao nhân thái độ, nói, đã bọn hắn tìm tới ngươi, vậy ngươi liền đi cùng bọn hắn tiếp xúc đi, có thể cùng một chỗ làm việc, nhưng tuyệt đối không nên tiết lộ tổ chức cơ mật. Ta hiểu được. Phượng Vũ tâm rốt cục nhận được trong bụng, cùng tiến Hồ Phong trưởng lão rời đi, nàng lại đem thị nữ theo đến. Hoa Tiên tử lôi kéo nàng thời điểm, thị nữ cũng không ở đây, nếu không Đêm nay nhất định có huyết án phát sinh. Thu Nguyệt đi đưa cái lời nhắn cho Lâm Vân, liền nói tiếp thân nghĩ mời hắn đi lai like nghi các uống trà, nhìn hắn lúc nào có rảnh. Bọn hắn làm sự tình đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nói chuyện tự nhiên muốn bí ẩn một điểm. Nghĩ đến, Lâm Vân nghe được lời nói này, nhất định hiểu nàng ý tứ. Lúc này Lâm Vân, còn không biết mình lại bị hiểu lầm, bị Ngự Linh Tông mật thám hiểu lầm, đã là rất nhức đầu sự tình, không nghĩ tới lại tới mới. Thu tiên giới người đều là náo bộ quái. Lâm Vân trở lại gian phòng của mình, vừa mở cửa, liền nghe được một cái cô đơn thanh âm nói, trở về." Lâm Vân giật nảy mình, Sau đó kịp phản ứng là Phương Vũ, lúc này mới an định tâm thần, nói: "Tiền bối, sao ngươi lại tới đây?" Đêm hôm khuya khoắt, lãnh diễm tông chủ tại đệ tử trong phòng trở lấy, còn một bộ tịch mịch như tuyết dáng vẻ, cái này rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai. "Có vài lời muốn cùng ngươi nói." Phương Vũ câu nói này để bầu không khí trở nên càng thêm mờ mờ, bất quá, Phương Vũ không có cái này tự giác. Nàng nhìn xem Lâm Vân, lại thở dài một cái, Lâm Vân lúc này mới ngồi xuống, hỏi: "Tiền bối cớ gì thở dài?" Phương Vũ lắc đầu, không nói nguyên nhân, chỉ là nói: "Ngày mai kiếm tông người liền muốn rời khỏi, ngươi cũng tùy bọn hắn cùng một chô xuống thôi." Cái giọng nói này rất kiên định, để Lâm Vân rõ ràng địa nhận tức đến, Phương Vũ là thật muốn hắn xuống núi. Khá lắm, cái này không cần ta nữa. Vậy ta trước đó chẳng phải là Bạch Tú thao tác. Lâm Vân rất nhanh ý thức được không ổn, cũng rất nhanh suy nghĩ minh Bạch Phương Vũ tâm tư. Bởi vì Trương Tu nhai sự tình, nàng đại khái cảm thấy mình không phải một cái tốt sư phụ đi, cũng bởi như thế, nàng mới bỏ đi thu hắn làm đồ tâm tư. Lâm Vân đoán đúng một nửa. Phương Vũ bỏ đi thu đồ dự định, một nửa là bởi vì Trương Tu nhai, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là nàng không muốn lợi dụng Lâm Vân. Một khi Lâm Vân thật thành đồ đệ của nàng, Nàng rất khó ngăn cản các trưởng lao kế hoạch, dù sao, vì tông môn cũng thuận thế để Lâm Vân ôm mỹ nhân về, đây là nàng không cách nào ngăn cản sự tình, nhưng nàng cũng không muốn lợi dụng Lâm Vân đến nhưu đoạt lợi ích. Cho nên, vẫn là tiến hắn rời đi cho thỏa đáng, rời xa nơi thị phi này. Mặc kệ nàng không muốn thu đầu nguyên nhân là cái gì, Lâm Vân biết, mình nhất định phải đổi bị động làm chủ động. Hắn nhìn Phương Vũ một hồi, mới nói, tại hạ có cái yêu cầu có đáng. Người nói, ta muốn bái ngải vi sư. Phương Vũ một chán dấu chấm hỏi. Nàng nhìn xem Lâm Vân, hỏi ngược lại, trước ngươi không phải nói không nguyện ý rời đi kiếm tông A. Trước đó nàng còn muốn lấy làm sao đạo góc từ đâu, không nghĩ tới Lâm Vân bỗng nhiên chủ động yêu cầu bái hắn làm thấy, nhưng lúc này nàng nhưng không vui. Nàng nói ra vấn đề này, Lâm Vân không có trực tiếp trả lời, mà là dùng tràn ngập thương tiếc ánh mắt nhìn nàng một cái, sau đó lại rất nhanh thu liêm xuống dưới, khâu cẩn mà nói, ta chẳng qua là cảm thấy, có lẽ tại Thần Tiêu Tông ta có thể có tốt hơn tiền đồ đi. Kia muốn nói còn đừng thương tiếc, Phương Vũ làm sao lại chú ý không đến, nàng lập tức liên tưởng đến, là bởi vì nàng đại đệ tử chết rồi, còn sót lại ngũ đệ tử cũng còn không có thức tỉnh, cho nên, lúc này mới chủ động muốn làm nàng đỗ lệ. Là đáng thương nàng. Phương Vũ cảm thấy mình hẳn là sinh quỷ mới đúng, đường đường thần Tiêu tông trưởng môn, thế mà để một cái nho nhỏ thiếu niên coi thường. Nhưng là, loại này thương tiếc ánh mắt, nàng thật nhiều năm không thấy qua. Nàng nhìn thấy nhiều nhất ánh mắt, có ghen ghét, có cựu hận, có trở mong, có lạnh lùng, nhưng thương tiếc, tựa hồ là chỉ tồn tại ở trong lòng. Lâm Vân, đến cùng là một cái thiện tâm người. Phương Vũ tính tình cũng tương đối thẳng, nàng rất khoát nói, ngươi là đồng tình ta a. Cái này rất không cần phải, ta đã quyết định, chờ vượt qua lần này phong ba, liền chuyển vị cho những trưởng lão khác, cũng là không cần sốt ruột tìm chuyên nhân, cho nên, ngươi vẫn là về tông đi thôi. Lâm Vân kia thương tiếc ánh mắt, có 3 phần chân tình, 7 phần diễn kỹ, mà bây giờ lại là biểu diễn chân chính diễn kỹ thời điểm. Ta có tư cách gì có thể đồng tình tiền bối đâu, ta chỉ là muốn có một cái giống tiền bối tốt như vậy sư phụ. Có phải hay không có tư tâm, mình nói là không tính, phải xem người khác ý nghĩ. Lâm Vân càng là nói mình là tư tâm, Phương Vũ thì càng cảm thấy hắn là vì chính mình. Được người quan tâm là một loại gì thể nghiệm? Nàng rất liền không có cảm thụ qua. Là 100 năm, vẫn là 200 năm, thời gian quá dài, nàng đều nhanh quên đi. Từ nàng đảm nhiệm tông chủ bắt đầu, nàng vẫn là cao cao tại Đã từng đồng bạn hoặc là chết đi, hoặc là trở thành thuộc hạ hoặc đối thủ, cho dù có đối nàng biểu lộ quan tâm, đa số cũng là hư tình giả ý. Giống Lâm Vân dạng này thuần thúy, thật đúng là đã lâu không gặp. Phương Vũ chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng nghe đến Lâm Vân nói nàng là tốt sư phụ, nàng lại xấu hổ tại thừa nhận. Ta cũng có thể xem như tốt sư phụ a. Tu nhai tâm ma này sinh nhiều năm như vậy, ta lại hoàn toàn không biết gì cả, hắn như hại cái khác sư đệ sư muội, ta cũng không thể tìm tới chứng cứ, kịp thời vì bọn họ bảo thủ, cũng không thể ngăn cản tu nhai phạm phải càng lớn sai, ta sao có thể coi là một cái tốt sư phụ. Phương Vũ thần sắc tràn đầy cô đơn. Lâm Vân lại là cuồng hỉ, Phương Vũ nội tâm dao động, đây chẳng phải là thừa cơ mà vào thời cơ tốt. Chương 110, cho Bích Liên sư phụ kéo cái buột. Lôi kéo là một môn nghệ thuật, tại nam nữ quan hệ yêu đương bên trong, học được lôi kéo liền rất trọng yếu. Giống trước đó Lâm Vân chế định sách lược, là cự tuyệt trở thành Phương Vũ đồ đệ, dù nàng chủ động mời chào. Nhưng bây giờ tình huống phát sinh biến hóa, Phương Vũ gặp biến cố, bắt đầu bản thân phủ nhận, Lâm Vân lại cự tuyệt, vậy liền thật là không có. Cho nên, Lâm Vân đến trái lại chủ động tiến công. Dạng này chủ động cũng sẽ không để cho Phương Vũ cảm thấy hắn là cái trần chừ người, có lúc trước so sánh, Phương Vũ nhất định sẽ cảm thấy hắn đặc biệt ôn nhu. Không chỉ có như thế, Phương Vũ hiện tại nội tâm có bóng ma, bắt đầu bản thân phủ nhận. Điều này cũng làm cho Lâm Vân lấy phong phú kinh ngạc đánh giá ra, Phương Vũ đây là tại cầu an ủi. Chân chính tự bế người, là nói cũng không muốn nói. Lâm Vân tại nàng khổ sở thời điểm cho nàng ăn ủi, theo nàng đi ra bóng ma tâm lý, liền có thể giữa bất chi bất giác đi vào lòng của nàng. Cái này chẳng phải tùy tiện cầm xuống mà. Ai, chờ một chút, ta chỉ là tìm sư phụ đương ông, làm sao lấy ra vậy muội tử kia sao? Được rồi, vấn đề không lớn, dù sao trăm sông đổ về một biển mà. Lâm Vân ở trong lòng tính toán một phen, bình tĩnh nhìn xem Phương Vũ, hỏi: "Tiền bối cảm thấy tốt sư phụ là cái dạng gì?" Vấn đề này, ngược lại là bỗng nhiên đem Phương Vũ cho đang hỏi. Trước đó, nàng vẫn cảm thấy, nghiêm túc địa dạy bảo đệ tử, liền xem như một cái tốt sư phụ, tựa như nàng năm đó sư phụ đĩnh dạng. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy mình làm dối tinh rối mù, đối đệ tử quan tâm không đủ, mới đưa đến 5 người đệ tử, chỉ còn một cái còn sống. Nếu như nàng sớm đi phát hiện tu nhai không thích hợp liền tốt. Ta cảm thấy, đối đệ tử ít nhất phải nhiều một ít quan tâm che chở không muốn luôn luôn như vậy nghiêm khắc, có thể hào hảo bảo vệ bọn hắn trưởng thành, chính là tốt sư phụ đi. Những này đều là Phương Vũ cảm thấy mình không làm được địa phương. Lâm Vân khẽ cười một tiếng, nói, tiền bối thật là một cái ôn nhu người. Lời nói này đến Phương Vũ đều có chút đỏ mặt, nàng có chút mất tự nhiên nói, người đang nói đùa chứ, người nào không biết ta là bạo tính tình, ôn nhu hai chữ này cùng ta vô duyên. Đây chính là lời thật lòng, ta cảm thấy đại khái cũng chỉ có tiền bối ôn nhu như vậy sư phụ, mới có thể nghĩ đến thay các đệ tử che gió che mưa, mới có thể đem bọn hắn sai tính trên người mình. Nhưng trên con đường tu hành nhiều ít long đong, mỗi người đều có mình gã vỡ. Không có người nào có thể bảo chứng mình sẽ không đi sai bước nhầm, tiền bối ngươi có thể bảo hộ đệ tử nhất thời, nhưng bọn hắn chung quy là muốn đối mặt mưa gió. Tục Ngữ nói tốt, sư phụ dẫn vào cửa, Tu Hành nhìn người, cho nên ta cho rằng, nhà giáo, truyền đạo học nghề giải hóa vậy, làm được những này, cũng đã là một cái tốt sư phụ. Phương Vũ nhìn xem chậm rãi mà nói là vân, trong lòng cũng rất rõ ràng. Nói nhiều như vậy, chính là muốn an ủi nàng đi. Tu Hành nhiều năm, Phương Vũ tự hỏi, nàng có một viên cường đại đạo tâm. Mặc dù nàng đích xác sẽ vì chương tu nhai sự tình tự trách, ấy nãy, thương tâm khổ sở, nhưng nàng cũng không về phần không gượng dậy nổi. Chỉ là cảm nhận được Lâm Vân đối nàng lo lắng, Phương Vũ lại không hiểu cảm giác cái mối mỏi nhừ. Bất quá, nàng cũng chỉ là nhượng một cười, thầm than mình hôm nay thật là quá cảm xúc hóa, trước đó trong tử vận động thế nhưng là khóc qua một hồi, Đường Đường thần Tiêu Tông tông chủ, cao tuổi rồi, luôn luôn khóc nhẹ cũng không giống như nói. Cảm ơn ngươi. Phương Vũ nhìn xem Lâm Vân, kia là càng xem càng thích, đầu tiên, Lâm Vân dáng dấp đẹp mắt, tiếp theo, Lâm Vân tư chất không tệ, nhưng trọng yếu nhất là Lâm Vân tâm tính, còn có, Lâm nàng, đu, nàng lại cảm thấy, mới thật sự là Kỳ thật ngươi cũng không cần an ủi ta. Tại trong chuyện này, đúng sai được mất, ta cũng coi như thấy được rõ ràng, Trương Tu Nhai có lỗi, ta cũng không phải không có chút nào trách nhiệm. Năm đó ta trách hắn tự cho mình quá cao, không đem phàm nhân để vào mắt, lúc này mới cố ý gọi hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà lại làm ra như vậy chuyện quá đáng, thậm chí có tay cầm, để ma giáo nắm. Phương Vũ nói đến đây, đối Trương Tu Nhai, cũng là ai bất hạnh, giận không tranh. Kỳ thật giống chương Tu Nhai như thế tâm tính người tu hành không phải số ít, thế giới này tiên phàm cùng tồn tại, nhưng cũng tiên phàm khác nhau. Tu tiên giả ngồi cao đám mây, phàm nhân túi đầu bùi bặm, trong mắt tất cả mọi người Tu tiên giả chính là số so phạm nhân cao quý. Cho dù là Phương Vũ, cũng không phủ nhận cái này sự thực khách quan, nhưng nàng cũng không cho rằng tu tiên giả liền có thể tùy ý khi nụ phạm nhân. Đây là tu sĩ chính đạo, nhất định phải có phần hạn. Phương Vũ cảm thấy Trương Tu Nhai như thế tâm thái thật không tốt, cảm thấy mình cao cao tại thượng, dễ dàng như vậy đi vào tà đạo. Kết quả, nàng vừa gõ đánh, trực tiếp liền đem Trương Tu Nhai gõ đến ma đạo đi. Nếu là dựa theo Lâm Vân Tuyết Pháp, thuần túy là Trương Tu Nhai sai, chỉ là chính Phương Vũ không thể chuyện đương nhiên cảm thấy mình liền một điểm sai đều không có. Lâm Vân nhìn Phương Vũ ánh mắt thay mình, biết nàng đã đi ra bằng ma cảnh giới cao tu sĩ điều chỉnh tâm tính năng lực vẫn là rất mạnh. Vậy dạng này vừa đến, mình biểu hiện được còn chưa đủ a. Không thể để cho Phương Vũ quá bình tĩnh, lúc này, đến kéo cử hận. Lâm Vân dường như nhận đồng Phương Vũ, nhẹ gật đầu, nói, thật muốn coi như tiền bối có thể coi là bên trên một thành trách nhiệm, nhìn Lâm Trương tu nhai tâm thái, kia phạm nhân cũng có hai thành trách nhiệm, nếu không phải hắn gây sự, cũng sẽ không có chuyện về sau. Trương tu nhai có thể coi là bên trên ba thành trách nhiệm, kia phạm nhân tội không đáng chết, hắn vẫn là quá vọng động rồi, về sau lưu hại đồng môn, càng là sai lầm lớn, mà còn lại bốn thành Ta cảm thấy hẳn là có thể coi là tại Kiêu Ma giáo Thanh Liên Trưởng lao trên người, nếu không phải hắn bức hiếp, chư tu nhai cũng không làm được nhiều như vậy chuyện sai đến, đây mới là đầu đảng tội ác. Phương Vũ nghe đến đó, ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Nàng cảm thấy Lâm Vân nói rất đúng, trách nhiệm phân chia cũng là tương đương rõ ràng. Mà nói đến đầu đảng tội ác, Phương Vũ cũng là nghiến răng ý lợi. Thanh Liên giáo giáo chủ Lưu Cơ liền từng tại Thần Tiêu tông nội ứng, lúc ấy Phương Vũ sư phụ Phương Cẩn thậm chí có bồi dưỡng Lưu Cơ đương chủ ý nghĩ, lại bị Lưu Cơ phản bội, Phương Vũ vẫn cảm thấy Phương Cản chết, Lưu Cơ thoát không khỏi liên quan. Những năm gần đây, Phương Vũ nhìn thấy Lưu Cơ Chưa hề đều không có lưu qua tay, ngược lại là Lưu Cơ dùng phòng thủ chiếm đa số. Nữ nhân mang thủ thời điểm, có thể tránh liền tránh đi. Lưu Cơ mặc dù tu vi rất cao, nhưng thật đúng là giết không được Phương Vũ, Phương Vũ một thân tiên khí, lôi pháp bảo diệu, mỗi lần đều đem Lưu Cơ điện tê cả da đầu, đáng tiếc, nàng cũng giết không được Lưu Cơ. Phương Vũ vốn là đối Thanh Liên giáo hận thấu xương, lần này mình đệ tử lại bị Thanh Liên giáo kéo lên thuyền hải tặc, hại chết cái khác mấy người lệ tử, mới hận cũ chất lên nhau, phương Vũ hận không thể giáo trên dưới sạch. Thứ này, ta nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá đắt. Phương Vũ nói mang thủ, vậy liền thật sự là nhược kỹ. Nữ nhân báo thủ, từ sáng sớm đến tối. Ngay tại nghe đồ đệ báo cáo tin tức Bích Liên bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng phát lệnh, luôn cảm giác mình bị cái gì kinh khủng tồn tại theo dõi. Kia Hồng Liên Ma Tôn sẽ không phải lại động kinh tới đánh ta đi. Lâm Vân, Bích Liên sư phụ, ta lại cho ngươi kéo cái mới buộc. Liên quan tới nhân vật một chút lưu trì lịch trình. Kỳ thật hết thể theo văn bên trong có thể tự hành giải đọc, nhưng là có một ít độc giả rất không hiểu, trước đó có cái độc giả bình luận rất nhiều, tác giả cũng trở về phục rất nhiều, hồi phục đến cuối cùng tác giả cũng bắt đầu chảy máu não, hôm nay lại nhìn thấy vấn đề giống như trước. Ta thẳng thắn hào hào viết cái đơn chương giải thích một chút. Đầu tiên, là Phương Vũ lưu trì lịch trình. Phương Vũ khẳng định là rõ ràng Trương Tu Nhai vì cái gì đánh người, tại nàng thị giác, nàng nhìn thấy là Trương Tu Nhai ngậm mạ. Phạm nhân đã làm sai trước, hắn xuất thủ giáo hấn, lưu lại tay, thậm chí cảm thấy được bản thân là chính nghĩa cùng nhân tử, đây cũng là một loại ngậm mạ. Thần Tiêu Tông là chính đạo, là thủ tự trận doanh, lần này là Trương Tu Nhai đứng tại có lý một phương, hắn tự hành bằng vào võ lực của mình xử lý sự tình, cái này xác thực không tính lớn sai, nhưng lần tiếp theo đâu? Nếu như Trương Tu Nhai vô lý Hàn Nghiên nguyên bằng vào sở thích của mình làm việc, đối phương nếu là so với hắn yếu, có giải đoàn khả năng sao? Cho nên, cho dù là phạm nhân đã làm sai trước, Trương Tu Nhai cũng không thể tự tiện xử lý. Cái này giống như là hiện đại, ngươi phát hiện người khác người giả bị đụng, tức giận đến không được, ngươi rất biết đánh nhau, đem người đánh một trận, ngươi liền nhìn cảnh sát quan không liên quan, ngươi liền xong việc. Trương Tu Nhai có thể giải quyết vấn đề biện pháp có rất nhiều, hắn lại vẫn cứ dùng đơn giản nhất thủ bảo, Phương Vũ mới đầu là coi hắn là hạ nhiệm tông chủ buổi dưỡng, chuyện nhỏ này, nàng đương nhiên cũng không thể sơ sót. Cho nên, quyết định để Trương Tu Nhai xin lỗi. Để hắn cẩn thận đi suy nghĩ mình tại trong chuyện này đã làm sai điều gì, đây chính là Phương Vũ mục đích. Quả thật, đến cuối cùng, Phương Vũ thừa nhận mình sai, nàng không nghĩ tới Trương Tu nhai như thế táo bạo, trực tiếp liền diệt cả nhà người ta, còn bị ma giáo để mắt tới, đưa tới đến tiếp sau một đống vấn đề, cho nên, nàng đứng tại góc độ khách quan tới nói, thừa nhận mình có sai lầm. Nhưng là, đem tất cả sai lầm đều thuộc về kết tại Phương Vũ, cái này đúng không? Trương Tu nhai làm sai những chuyện kia, suy cho cùng vẫn là chính hắn tâm thái vấn đề. Ta sinh khí diệt cả nhà người ta, đó là bởi vì ngươi chọc ta tức giận, đều là ngươi sai. Sau đó ta phản bội tông môn Như hạ sư đệ cũng đều là bởi vì ngươi khi đó chọc ta tức giận, là đạo lý này a. Tiếp theo chính là nhân vật chính quan điểm, có người không hiểu nhân vật chính vì cái gì đem trách nhiệm đều do trên người Trương Tu Nhai, mà cho rằng Phương Vũ hoàn toàn chưa từng có sai. Tại nhân vật chính xem ra, Trương Tu Nhai đánh người hắn có thể hiểu được, đổi lại là hắn, bị người người giả bị đụng, mình có thực lực, vậy cũng phải đánh người dừng lại. Cho nên, hắn có thể hiểu được Trương Tu Nhai đánh người, cho nên hắn mới có thể nói, có bản lĩnh ngươi không phục, ngư liền không phục sư phụ ngươi xử lý là được rồi. Có người đối điểm ấy chất vấn, hỏi lại, nhân vật chính lúc trước không phải cũng bị Thanh lòng Cổ bức hiếp a. Nói nhân vật chính bất quá là trương tu nhai đời thứ hai, chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. Ta lúc ấy liền bó tay rồi, một cái chính đạo, một cái ma đạo, cái này cũng có thể so sánh. Một cái chỉ là mắng ngươi vài câu, một cái lại là trực tiếp muốn mạng, cái này có thể đặt chung một chỗ so. Lại nói, lấy Lâm Vân tính cách, nếu thật là bị bức hiếp hắn thương hại mình thân cận mà lại người vô tội, hắn cận kề cái chết cũng sẽ không đi làm. Mà trương tu nhai đâu? Lâm Vân Câu nói kia có ý tứ là Nếu như ngươi thật cảm thấy mình là tuyệt đối chính xác, vậy cũng chớ sợ, vừa tới ngọn nguồn, đây mới là chính đạo nhân sĩ nên có khí tiết đi. Nếu như ngươi không có cái này khí thiết, vậy liền đàng hoàng nói xin lỗi. Sai liền sai đang cùng sư phụ bên này nhận sợ, dẫn giữ diệt cả nhà người ta. Cái này cũng chưa tính sai sao? Mà nhân vật chính cho rằng Phương Vũ không sai, tự nhiên là bởi vì nàng xử sự, sự phương thức cũng không có tật xấu quá lớn. Giống Trương Tu ngay trước đó nói Phương Vũ xem thường hắn, nhiều lần phê bình hắn, Lâm Vân trước đó cũng đã gặp qua, đó là bởi vì Trương Tu ngay tư tưởng xảy ra vấn đề, Phương Vũ là đang phê bình cũng chỉ ra chỗ sai. Sư phụ làm những này có lỗi gì? Ngay tiếp theo sự kiện lần này, Phương Vũ cũng là chỉ làm nàng vị trí kia người việc mà thôi. Cho nên tại Lâm Vân thị giác, Phương Vũ chính là không sai. Tựa như là người đánh người bị cảnh sát thúc thúc mang đi, bởi vì ngươi chiếm lý, để ngươi nói lời xin lỗi coi như xong, ngươi đây đều có thể quái cảnh sát không nên để người nói xin lỗi sao? Cuối cùng chính là Trương Tu Nhai, tâm hắn đường lịch chỉnh chính là từng bước một vặn mẹo. Ngay từ đầu cảm thấy mình không sai, sư phụ lại làm cho hắn ném đi mặt mũi, sau đó liền từng bước một phạm vào càng lớn sai, thế là đem mình về sau phạm vào tất cả sai đều thuộc về dễ tại sư phụ để hắn ném đi mặt nuôi, hắn mới có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Loại ý nghĩ này sẽ không thực sự có người tán thành a. Tốt a, giải thích đến đây là kết thúc. Có lời giải thích này công phu, ta đều đủ viết một chương tốn cảo. Đầu đau. Chiếu Lệ cũ cầu cái phiếu để cử đi, cuối tuần tăng Giang, tam Giang xong đẩy mạnh, đẩy mạnh lên khung thời điểm, bởi vì có cái minh chủ, tác giả tranh thủ lên khung 20 càng đi, trước mắt tốn cảo tương đối ít, là bởi vì tác giả tương đối lười, định vị cao một chút mục tiêu, có trợ giúp khích lệ tác giả. Tốt, chưa Lần sau thật có vấn đề gì, ta thật không giải thích Bởi vì ta cảm thấy ta giải thích vẫn sẽ có người không hiểu, tựa như là đang chơi người xói giết, ta chỉ có thể tận lực kéo về một số người đứng ta bên cạnh. Chương 111, ta thật một điểm đạo vận cũng mất. Phương Vũ tìm đến Lâm Vân, bản ý là muốn cho hắn trở về kiếm tông, cứ như vậy, nàng là có thể tránh khỏi cùng trong môn trưởng lão phát sinh xung đột. Nhưng bây giờ, Lâm Vân đã khăng khăng muốn bái nàng vi sư, Phương Vũ cũng không muốn cô phụ Lâm Vân một phen tâm ý. Cùng lắm thì chính là để những trưởng lão kia nhắc tới vài câu, dù sao, nàng sẽ hảo hảo bảo hộ cái này đệ tử. Thời điểm cũng không sớm, nàng liền không có tại Lâm Vân trong phòng ở lâu. Vừa ra cửa đi, liền thấy được một phàm nhân nữ tử chậm dãi đi tới, mục đích chính là Lâm Vân gian phòng. Phương Vũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng cảm thấy Lâm Vân không phải cái làm loài người, cũng không có nghĩ lại. Trên núi phải xử lý sự tình còn rất nhiều, nàng muốn đi bận rộn. Một bên khác, Thu Nguyệt nhìn xem Phương Vũ từ Lâm Vân gian phòng đi tới, đây mới là thật chấn kinh. Đêm hôm quê khoát, xinh đẹp sư phụ cùng xuất khí đồ đệ, cái này. Thu Nguyệt dù sao cũng là đi theo Phượng Vũ tại Phong Nguyệt nơi trốn lẫn vào Mặc dù đây chẳng qua là các nàng che giấu thân phận chân thật che lấp, nhưng ánh mắt chiếu tới đều là một chút chuyện nam nữ, lúc này, nàng tự nhiên là nghĩ đến một chút kỳ quái địa phương. Thu Nguyệt tạm thời đem những này suy nghĩ lung tung đè xuống, đi gõ Lâm Vân cửa. Lâm Vân cũng không nhận ra Thu Nguyệt, có chút mê mang mà nói, "Cô nương, ngươi tìm ta?" "Đúng vậy, tiểu thư nhà ta Phượng Vũ cô nương, cố ý mời công tử đi lai nghi các uống trà, không biết công tử gần đây nhưng có nhận hạ." Lâm Vân đối Phượng Vũ cái tên này vẫn là rất quen thuộc, dù sao nàng khiêu vũ bộ dáng còn rất đẹp mắt. Chỉ là, đi lai nghi các uống trà không quá phù a. Còn có hắn cùng Phượng Vũ ở giữa cũng không có giao tập, vì sao Phượng Vũ bỗng nhiên mời hắn? Hẳn là, Phượng Vũ chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều hắn một chút, liền bị hắn xuất khí cho chinh phục rồi. Mặc dù khả năng này rất lớn, nhưng Lâm Vân vẫn là rất nhanh phủ nhận, làm người hay là đừng quá tự luyến, kia không rồi cùng cái nào đó hoa tiên tử đồng dạng mà. Trong cái này tất có kỳ quặc. Lâm Vân cũng không có vội vã cự tuyệt, nói, nhận được Phượng Vũ cô nương hảo ý, bất quá gần nhất phải chăng có nhàn hạ, ta cũng nói không chính xác, chờ có thời gian rảnh, ta tự hành đi lai nghi các như thế nào. Thu gật gật đầu, nói, Vậy kính xin công tử ghi tạc tường thức, nô tỳ về trước đi nói cho tiểu thư. Thu Nguyệt trở về, liền đem mình cùng Lâm Vân giao lưu toàn bộ quá trình nói cho Phượng Vũ nghe. Phượng Vũ một chút suy nghĩ, liền minh bạch Lâm Vân ý tứ. Đây là hắn muốn chiếm cứ quyền chủ đạo ý tứ, muốn hay không gặp mặt, từ hắn định đoạt. Tốt một cái cường thế bá đạo nam nhân. Nhưng cái này cũng không sao, chỉ ít, cái này gặp mặt ý nguyện đã rất rõ ràng. Ngày mai chúng ta xuống núi trước đó, ngươi lại đi cùng hắn nói một tiếng, chúng ta tại Lai Nghi các quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Thế mà muốn làm đến loại trình độ này a. Thu Nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Nàng phụng dưỡng Phượng Vũ, Rương Nhiên biết, Phượng Vũ là bán nghệ không bán thân, nhưng quét dọn giường chiếu mà đối đãi, nói đúng là quét dọn tốt giường đợi người tới ngủ đi. Nhưng nghĩ lại, Phượng Vũ đối Lâm Vân coi trọng như vậy, lúc cần thiết bán mình cũng là không thể chảnh né, dù sao thân thể cũng là rất trọng yếu vũ khí. Ta đã biết. Thu Nguyệt một mặt trịnh trọng nói, ta sẽ đem tiểu thư ý tứ hào hào truyền đạt. Phượng Vũ cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều, lại quan sát một hồi chìm vào giấc ngủ hoa tiên tử, chính nàng cũng đi ngủ. Đại đa số người tu hành đều tuần hoàn theo mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Cái này tại người tu hành xem ra, chính là thuận theo thiên đạo. Nhưng Lâm Vân là giá thức đêm đặc nhân, một ngày không chịu đều không thoải mái, vừa vặn hôm nay trong đang điền lại nhiều cái mới đồ chơi, Lâm Vân tại không có người qué rẩy về sau, liền cẩn thận bắt đầu nghiên cứu. Hỗn Thiên Châu bên trong bắt được chính là một tia chớp, đạo này Lôi đỉnh vừa nhìn liền biết lai lịch không nhỏ. Lâm Vân thế nhưng là nhớ kỹ vừa mới bắt đầu bắt được thời điểm, kia Lôi đỉnh trong Hỗn Thiên Châu chợt tới trận lui, dùng sức điệu dây rồi lấy. Nhưng bây giờ Lâm Vân đem thần niệm bỏ vào, cái này kim sắc Lôi lại là không núc núc, chỉ là một cái bình thường kim sắc vật sáng. Ách, cái này Lôi giống như tự bế rồi. Lâm Vân có thể cảm nhận được, thứ này là có linh tính, nhưng nó hiện tại không nguyện ý giao lưu. Lâm Vân liền dùng thần niệm chạm đến nó một chút, trong giây mắt này, Lâm Vân cảm ngộ đến kia một sợi đạo vận, cũng nhìn thấy kim sắc lôi đình vạch phá hắc ám hình tượng. Thế là, Lâm Vân hiểu, nhưng hắn ngộ ra tới đồ vật có chút không giống. Lôi pháp là mạnh nhất sát phạt chi thuật, lôi âm chấn hồn, lôi hỏa đốt người, tất cả tu hành lôi pháp đều là am hiểu chiến đấu tu sĩ. Nhưng Lâm Vân lĩnh ngộ là khôi phục chi lôi. Đây là nắm thiên địa chính khí mà thành lôi, đối tạp ma chi khí có mạnh hơn áp chế lực, nhưng bình thường đấu pháp lại làm một cái trị liệu hiệu quả, có thể kích hoạt người vết khí. Xua tan mặt trái hiệu quả cùng nguyên liễn rửa, cũng có thể dẫn đạo linh khí tới nhuần mục tiêu. Khá lắm, ta tha thiết ước mơ trị liệu thuật tới tay, Lâm Vân cảm thấy, chiêu này có thể xưng là điển liệu. Chỉ là trước mắt cũng không ai có thể đem ra thí nghiệm, Lâm Vân cũng chỉ đánh coi như thôi. Lúc này, cách hắn rẩy vào cái này kim sắc lôi đỉnh, cũng liền quá khứ một lát mà thôi. Đây chính là đốn ngộ sao? Lôi pháp lĩnh ngộ, Lâm Vân lại dụng thần niệm đi chọc chọc cái kia kim sắc lôi đỉnh, lần này, Lâm Vân lĩnh ngộ cả người pháp. Ai, đâm một chút liền có công pháp, đó là cái bảo bối của ta. Lâm Vân càng phát ra tinh thần, lại dụng thần niệm chọc lấy mấy lần. Lần này, Kim Sắc Lôi Đình rốt cục có phản ứng, ta không có, một chút cũng không có. Kim Sắc Lôi Đình đạo vận đúng là bất diệt, nhưng cũng không có nghĩa là nó có thể vô cùng vô tận địa cho người ta lĩnh ngộ, biểu hiện ra cái kia đạo vận cũng có chỗ tiêu hao. Ngay từ đầu Kim Sắc Lôi đỉnh trực tiếp cho Lâm Vân nó mạnh nhất đạo vận, chính là nghĩ đến để Lâm Vân không nên quá dày nó. Nói như vậy, ngộ một cái đạo, nhanh thì mấy canh giờ, chậm thì mấy tháng, đây đều là có, thậm chí, ngộ cái mấy năm đều bình thường. Kết quả Lâm Vân tựa như là uống hớp, uống xong còn muốn. Trùng bò bên trong vắt sữa châu đều không có nhanh như vậy. Kim sắc Lôi Đình lúc đầu đều không muốn để ý đến hắn, nhưng Lâm Vân một mực tại cái này đâm, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi. Ngươi biết nói chuyện a. Lâm Vân có chút kinh hỉ, có thể giao lưu liền tốt, có thể giao lưu, liền có thể lật lư. Khu khô khô, ta cũng không phải ngay cả cái lôi đều muốn lửa gạt, chính là tùy tiện nói một chút. Ta chính là Tiên thiên chi linh, đương nhiên có thể cùng ngươi giao lưu, nhân loại, ngươi không muốn lòng tham không đấy, ta mạnh nhất đạo tắc đã cho ngươi, ta cũng không còn tác dụng gì nữa, không bằng thả ta đi. Được a, ngươi muốn đi ta liền thả ngươi. Ngươi thật nguyện ý thả ta? Mới vừa rồi còn hề mãi suy sụ kim sắc lôi đình lập tức có tinh thần. Trước đó bị trói buộc thời điểm, còn tưởng rằng mình vừa ra ổ sói, lại vào hang hổ, phát hiện mình thực sự không tránh thoát, thậm chí đã bỏ đi trị liệu, an tâm làm một cái bị giam hao đạo vận tiên thiên tri linh. Nhưng không nghĩ tới, người này thế mà nguyện ý thả nó. Trên đời này, quả nhiên vẫn là có người tốt ta. Lâm Vân nhìn ta đến đùa nghịch một đợt dục cầm cố túng. Chương 112, Lâm Vân sáng sớm. Cái này kim sắc lôi đình nhìn cũng không quá thông minh á tử, Lâm Vân thấy nó dễ dàng như vậy liền tin tưởng mình, trong lòng cũng là cười một tiếng. Bất quá Ta Lâm Vân chính là thành thật nhỏ làng quân, chưa từng lừa gạt đồ đẫn, nói thả, vậy liền nhất định sẽ thả. Chỉ là, cụ thể lúc nào thả, đặt thành điều kiện gì thả, vậy liền đều từ Lâm Vân định đoạt. Đã ngươi muốn rời khỏi, ta đương nhiên sẽ không cưỡng ép lưu lại ngươi, bất quá, ngươi là Thần Tiêu Tông trấn bại chi bảo, ta hiện tại liền thả ngươi, ngươi cũng rất nhanh sẽ bị bắt về, ngươi bây giờ trước hết ở tại trong hạt châu đi. Ta ân, ngươi thật là một cái người tốt, tại ngươi thả ta trước đó, ta sẽ đem tất cả đạo vận đều cho ngươi lĩnh ngộ. Cách cục nhỏ đây không phải, ta là trong lúc này hướng về phía ngươi đạo vận đi người a. Ta đây là giúp ngươi làm niềm vui. Cùng Kim Sắc Lôi Đình làm ra ước định về sau, Lâm Vân cũng thu hồi thần niệm, bắt đầu thông thường tu thần. Lúc này, Hoa Tiên tử ngay tại đang ngủ say, nhưng lại đột nhiên bừng tỉnh. Lâm Vân lại tiến đến. Hoa Tiên tử trận tròn mắt. Rõ ràng linh lung tâm đều thu hồi lại, vì cái gì Lâm Vân vẫn có thể xâm nhập lòng của nàng? Hẳn là, ngay tại cái này thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, lòng của nàng đã là để Lâm Vân tới lui tự nhiên địa phương sau. Cũng được, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, quen thuộc liền tốt. Hoa Tiên tử làm bộ vô sự phát sinh, tiếp tục nằm song. Cứ như vậy đi, sớm ngày mai liền đi, nói không chừng vượt qua nhất định phạm vi. Lâm Vân liền vào không được. Cứ như vậy, một đêm đi qua. Lâm Vân buổi sáng từ tu hành trạng thái bên trong tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Sáng sớm tốt lành, Tiểu Thanh. Lâm Vân cùng Thanh Long cổ lên tiếng chào, nhắc nhở nó muốn đứng lên đi làm. Người bình thường luyện khí con đường là có cực hạn, khí hải chỉ có lớn như vậy, hấp thu linh khí chuyển hóa thành chân khí độ tinh khiết cũng chỉ có như vậy cái trình độ, chân khí càng nồng đậm, thổ nạp liền càng chậm, cùng hao phí đại lượng tinh lực đi luyện khí, không bằng hảo hảo tu tâm tu thần, cảm ngộ thiên đạo. Bất quá, Lâm Vân là không có cực hạn. Dù sao lại không cần hắn thổ nạp Theo thường lệ cho Thanh Long cổ cho ăn mấy giọt linh dịch về sau, Lâm Vân liền không có của đó. Nó biết nên làm như thế nào. Lâm Vân đi ra khỏi phòng, thấy được chân trời mặt trời mới mọc, còn có đón mặt trời mới mọc đi tới Thu Nguyệt. Lâm Vân biết nàng là tìm đến mình, liền đối với nàng lễ phép cười cười, thường thấy xoáy ca Thu Nguyệt, cũng không nhịn được bị Lâm Vân mê đến tim đập nhanh hơn mấy phần. Tại tu tiên giới, có rất ít người sẽ giống Lâm Vân dạng này, thường xuyên mặt mỉm cười, đại đa số người đều là ăn nói có ý tứ. Cho nên lúc này mới nổi bật ra Lâm Vân dương quang xuất khí. Thu Nguyệt cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình, nhưng vẫn là có chút hẩn đối Lâm Vân gặp qua lễ về sau, mới nói, tiểu thư nhà ta lập tức liền phải xuống núi, nàng nắm nốt tỉ cho công tử mang câu nói, nàng sẽ đem giường chiếu chỉnh lý tốt chờ công tử quá thứ. Thu Nguyệt nói xong, cũng biết chính mình nói quá trực tiếp, bất quá, phượng vũ cũng là ý tứ kia, quét dọn giường chiếu mà đối đãi mà. Đã không tính nói sai, vậy ta trước hết chừa. Còn xin công tử nhất định phải tới, tiểu thư sẽ chờ ngươi. Nói xong, Thu Nguyệt chân chu điệu chạy. Lâm Vân Tiếu dung dần dần cứng ngắc. Cái này không thích hợp a. Thu tiên giới phong trần nữ tử đều trực tiếp như vậy sao? Lâm Vân nội tâm là cự tuyệt, hắn nhưng là cái nhà đứng đắn, đi thanh lâu cái gì, tuyệt đối chỉ xem ánh sáng. Không PC, Lâm Công tử thật đúng là có mị lực a. Thu Nguyệt vừa đi, Lâm Vân còn không có tử bị người hẹn trong lúc hiếp sợ tỉnh táo lại, liền nghe được một cái thanh âm âm dương quái khí. Không phải Hoa Tiên tử còn có thể là ai? Hoa Tiên tử lúc đầu cũng là nghĩ cùng Lâm Vân đến cáo biệt, chưa từng nghĩ vừa vặn gặp được Thu Nguyệt tìm đến Lâm Vân, còn nghe được như thế một phen. Không phải sao? Chờ Thu Nguyệt vừa đi, nàng liền bắt đầu mở miệng châm chọc Lâm Vân. Lâm Vân sao có thể không biết Hoa Tiên tử đây là ăn dấm, hắn vội vàng giải thích nói, đó là cái hiểu lầm, ta cùng kia Phượng Vũ không quen. Chậc chậc chậc, hôm qua ngươi còn khen người ta Vũ nhảy tốt đâu. Hoa tiên tử tiếp tục gầm dương quái khí, Lâm Vân không chút do dự nói, vậy cũng bất quá là một cái khiêu vũ nữ nhân thôi. Hoa tiên tử, thật vô tình nam nhân. Cái này không hỗn sắc năm sao? Biểu Hoa tiên tử điên cùng nhà rảnh. Lâm Vân còn cảm thấy mình không đủ an toàn, tiếp tục nói, ta cùng nàng cũng không hề có quen biết gì, nàng bỗng nhiên đối ta nhiệt tình như vậy, ta hoài nghi trong đó có kỳ quặc. Hắn cũng đúng là như thế hoài nghi, bất quá, nàng điệu nói này, Hoa tiên tử đông nhiên hiểu được. Khẳng định là bởi vì nàng cùng Lâm Vân quan hệ mập mờ, mờ, tu tiên giới đa số người đều cảm thấy bọn hắn là một đôi, vượng vũ đã có thể được thỉnh mời đến thần tiêu tông làm khách khẳng định đối với bọn hắn sự tình có chỗ nghe thấy, cho nên, nàng tối hôm qua chiêu mộ Phượng Vũ, nghĩ đến, Phượng Vũ là muốn cùng với nàng la lột, liền tới lấy lòng Lâm Vân. Ý nghĩ không tệ, đáng tiếc cố gắng phương hướng sai. Ta là loại kia sẽ cùng người khác chia sẻ nam nhân người sao? Hách, chờ một chút, Lâm Vân không phải nàng nam nhân. Tóm lại, loại sự tình này, nàng sẽ không cao hứng. Phải hào hào gõ một cái nàng mới được. Không có gì kỳ quặc, ngươi chỉ cần không đi phó ước, nàng có âm mưu quỷ cái gì, đối ngươi cũng sẽ không xẻ ra hiệu. Nhưng không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương a. Có ta ở đây, nàng không dám nhớ thương ngươi. Hoa Tiên tử cắn răng nghiến lợi nói, Lâm Vân lại là cười ra tiếng, nói, ngươi ăn dấm dáng vẻ thật đáng yêu. Lâm Vân biết, cái này không phải nhỏ Hoa Thiên tử, nhưng nàng cũng vẫn là rất đáng yêu, đặc biệt là cái này ngạo kiểu dáng vẻ, rất đâm hắn manh điểm. Ta mới không có ăn dấm, đúng, ta là tới cùng ngươi nói từ biệt, lát nữa ta liền về Quảng Hàn cung. Hoa Thiên tử bị không ở Lâm Vân trực tiếp như vậy thuyết pháp, nàng muốn chạy trốn. Nghe nói nàng muốn đi, Lâm Vân bỗng nhiên có chút không nữa, nhưng cũng không có cách nào giữ lại, đành phải hơi có vẻ tiếc nuối nói, nhanh như vậy muốn đi à, lần sau gặp mặt, cũng không biết là lúc nào. Bị Lâm Vân kiệu nói này, Hoa Tiên tử trong lòng cũng bắt đầu thương cảm, mặt ngoài lại không chút lưu tình nói, có thể là mấy năm, mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí sẽ không còn được gặp lại, cái này đều không nói chính xác. A, lâu như vậy. Lâm Vân thật không nghĩ tới sẽ có lâu như vậy. Hoa Tiên tử nhìn hắn một bức không nỡ hình dạng của mình, trong lòng có chút vui vẻ, lại ra vẻ lạnh lùng nói, đây coi là cái gì, vừa ở vào sơn môn sâu như biển, hạ qua đông đến trong ngáy mắt, 10 năm, 20 năm, thoáng qua liền mất, người quen thuộc liền tốt. Lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn tu luyện tới thủ tâm cảnh, tốc độ nhanh lời nói, cũng muốn gần 30 năm, cái này 30 năm ở giữa Ngươi là không thể xuống núi hành đạo. Vậy ta nhớ ngươi làm sao bây giờ?" Lâm Vân bật thốt lên, Hoa Tiên tử là hắn trên đời này cái thứ hai người có thể tin cậy, hắn ngược lại không đến nỗi nghĩ đến thời thời khắc khắc cùng với nàng, nhưng cái này từ biệt chính là 30 năm, lấy hắn phàm nhân tâm tính, thật là có chút không tiếp tục được. Đời trước tổng cộng đều không có sống đến 30 tuổi đâu, nhưng hắn lại nói lối ra, liền biết mình cử chỉ này giả cặn bản nam. Quả nhiên, Hoa Tiên tử trong mắt đã mang tới một vòng ngượng ngùng. "Ngươi nếu là thật sự nghĩ tới ta lời nói, liền hảo hảo tu hành đi, 3 năm về sau, Quảng Hàn cung có bãi nguyệt tế, đến lúc đó" Ngươi liền có thể tới tìm ta. Lâm Vân, ta đây là nghiệp chứng a. Chương 113, vô Hồ, tất cánh. Đưa mắt nhìn Hoa Tiên tử rời đi, Lâm Vân vừa tối thầm than hơi thở một tiếng. Ta thật là một cái phương tâm tung hỏa phạm. Bất quá, cảm giác này vẫn rất tốt. Duy nhất bối rối địa phương ngay tại ở, Đông Phương Hồng Nguyệt là cái bình dấm chua, Hoa Tiên tử cũng thế. Hai cái này bình dấm chua đã hẹn 10 năm sau đánh một trận, cái này, ta phải tranh thủ thời gian luyện một cái bảo mệnh kỹ năng, tốt nhất là bị hỏa thiêu bất tử, bị đao chặt cũng sẽ không chết loại kia. Tiễn biệt Hoa Tiên tử về sau, Lâm Vân đang muốn khắp nơi đi tản bộ một chút, chưa từng nghĩ, lại tới một cái Triệu Linh Ngọc. Bất quá, nàng cũng không phải đến cáo biệt. Thật vất vả tới Thần Tiêu Tông, còn không có cùng Lâm Vân phát triển ra tình cảm gì, làm sao lại tùy tiện đi. Đây là sáng sớm liền bắt đầu công lược kế hoạch. Hôm nay nàng cũng ăn mặc rất xinh đẹp, vẫn là một thân váy trắng, nhìn qua tiên khí bừng bến. Chỉ bất quá, bởi vì cùng Hoa Tiên tử có chút đụng người thiết, mất đi Hoa Tiên tử loại kia thanh lánh khí chất, đối Lâm Vân lực hấp dẫn cũng không có lớn như vậy. Nàng lộ ra nụ cười thời điểm, cũng không có nhỏ Hoa Tiên tử cười để mắt. Cho nên, Lâm Vân đối cái này thấp phối Hoa Tiên tử không có cảm giác chút nào. Triệu Linh Ngọc cũng biết mình cùng Hoa Tiên tử có chút động áo, cho nên hôm nay nàng xuyên váy nhưng thật ra là mang theo điểm màu vàng nhạt đường viền. Đáng tiếc, Lâm Vân đối chi tiết không thèm để ý, hủy đi nàng ôn nhu. Lâm sư đệ. Triệu Linh Ngọc cùng Lâm Vân lên tiếng chào, Lâm Vân cũng lễ phép nói, công chúa điện hạ. Đều nói gọi ta là sư tỷ á. Triệu Linh Ngọc làm ra hoạt bát bộ dáng khả ái, Lâm Vân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, sư tỷ. Kỳ thật Triệu Linh Ngọc cho đến bây giờ, cũng không có làm qua bất luận cái gì để hắn phản cảm sự tình, chỉ bất quá Lâm Vân dám trà lôi đang tờ đừng mẫn cảm. Đây là một loại trực giác, nhưng Lâm Vân tin tưởng mình trực giác đều tu tiên, tin tưởng trực giác mới là đúng của ta. Cũng đừng trong cõi u minh có chỗ dự cảm lại không quá để ý, Lâm Vân mới sẽ không phạm loại này sai lầm, phạm là có trực giác thời điểm, đều thả rằng tin là có. Dù sao hắn mặc dù cùng là trêu chọc hai cái nữ hài tử, nhưng hắn cũng không phải cái gì tham hoa háo sát hạng người. Nhiều nhất, ta liền nhìn xem. Triệu Linh Ngọc cũng không biết Lâm Vân đối nàng đã có chỗ cảnh giác, nàng chỉ coi Lâm Vân là tương đối câu nệ. Đã dạng này, nàng thì càng hẳn là nhiều cùng Lâm Vân tiếp xúc. Lâm sư đệ ngươi vừa mới lên núi, có hay không ở trên núi hảo hảo đi dạo qua?" Triệu Linh Ngọc nói bóng gió chính là muốn mang Lâm Vân đi dạo một vòng. Lâm Vân nghe hiểu lời ngầm, mỉm cười nói, không có, ta một mực tại dốc lòng tu luyện. Sư đệ tốt khắc khổ, bất quá, tu hành cũng cần khổ nhàn kết hợp mới được à. Như vậy đi, ta dẫn người đi một chỗ chơi tốt thế nào. Tốt. Lâm Vân căn cứ không cự tuyệt thái độ cùng triệu linh ngọc giao lưu. Cũng không biết nàng có mục đích gì, dù sao ta vỏ bọc đường đều ăn, đạn tháo ta đều cho người đánh lại. Lại nói, Lâm Vân xác thực còn không có ở trên núi hào hảo đi lại qua, nhìn xung quanh cũng tốt. Triệu Linh Ngọc đối thần Tiêu Tông xem như tương đối quen thuộc, bởi vì nàng cũng coi là nửa cái thần Tiêu Tông môn nhân, bởi vì nàng thân phận đặc thủ, thần Tiêu Tông thu nàng làm đệ tử không thích hợp, không thu cũng không thích hợp, cũng liền đành phải để nàng làm ký danh đệ tử. Triệu Linh Ngọc thu hành thiên phú cũng cũng không tệ lắm, ở trên núi cũng khiêm tốn hữu lễ, hoàn toàn không có công chúa giá đỡ, rất nhiều trưởng lão cùng môn nhân đều rất thích nàng, cũng không biết có bao nhiêu người xem nàng vì tình nhân trong lòng. Nhưng mà, dạng này một cái tiểu công chúa, bây giờ lại chỉ là Lâm Vân hướng dẫn du lịch. Nàng mang theo Lâm Vân cố ý tại cái khác đệ tử trước mặt lắc lư một vòng, đây là vì cho Lâm Vân một chút cảm giác thành tựu. Những người khác hâm mộ ánh mắt, là nàng bí ẩn nhất trợ lực. Lắc lư qua đi, nàng liền dẫn Lâm Vân đến linh thú trai. Thần Tiêu Tông không phải chuyên nghiệp ngự linh tông môn, nhưng cũng sẽ nuôi dưỡng một chút linh thú mạo xương bề ngoài. Có đôi khi tông chủ đi bên ngoài thăm bạn. Tham gia cái gì hoạt động, vậy cũng là phải có phô trương. Coi như Vương Vũ tốc độ phi hành thiên hạ ít có, vậy mình bay qua cùng ngồi lòng xa quá khứ, khi thế đến cùng là không giống. Đương nhiên, Long xa là không tồn tại, giao long đều không có. Bởi vậy, đại tông môn xe, bình thường cũng là lấy loài chim linh thú làm chủ. Giống Vương Vũ điêu, chính là một loại phi thường chân quý linh thú không chỉ có bay nhanh, sức chiến đấu cũng không tầm thường, còn kia đại điểu đương nhiên sẽ không mưa rượi ở linh thú trại, kia là thả rồng muốn đi đâu thì đi đó. Hiện tại linh thú trại, tôn quý nhất linh thú chính là Triệu Linh Ngọc tạm thời lưu giữ ở đây tự linh chu tước. Những tông môn khác đệ tử đều là sáng sớm liền đi, nếu là ngươi sớm đi đến, liền có thể nhìn thấy các loại thiên hình vạn trượng linh thú, đặc biệt là Ngự Linh Tông. Triệu Linh Ngọc rất nhiệt tâm điệu cho Lâm Vân giảng giải giải, cũng xác đối với mấy cái này thần kỳ giống loài rất kỳ. Cửu công chúa điện hạ, không dối gạt nói, cái này đại điểu, chúng ta cũng có thể kết giao bằng hữu. Lâm Vân trước đó chỉ thấy qua Tử Linh Chu Tức, khi đó tựa như phải có một cái, nhưng trước đó cùng Triệu Linh Ngọc cũng không có gì giao lưu, hiện tại, hắn bị Triệu Linh Ngọc dẫn tới Tử Linh Chu Tức trước mặt, trong lòng liền càng thêm lửa nóng. Cái này cái đuôi, tốt diễm lệ. Nếu là rút nó lông vũ cho Đông Phương Hồng Nguyệt làm cây quạt, nàng hẳn là sẽ rất thích đi. Lâm Vân hiện tại đầy trong đầu đều là lấy lòng lao bà thao tác, kia Tử Linh Chu Tức lập tức dùng ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Vân một chút. "Tiểu hòa Tử, ngươi đang suy nghĩ gì?" Linh thú dù sao cũng là linh thú, đối với nhân loại áp ý 10 phần vẫn cảm. Triệu Linh Ngọc chỉ coi Lâm Vân là muốn cưới đại điểu, trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần năm chắc. Không có nam nhân không thích đại điểu. "Sư đệ, muốn hay không ngồi lên thử một chút?" Triệu Linh Ngọc phát khởi mời, Lâm Vân lập tức nhẹ gật đầu, nói, "Có thể chứ." Nó giống như không phải rất thích ta. "Không sao, đại hùng rất ôn nhu." "Nguyên Lai, like, nó gọi đại hùng a. Cái này lấy tên phương thức, cùng ta là một loại người." Từ Linh Chu tức chân liền so Lâm Vân cùng Triệu Linh Ngọc cao, muốn ngồi lên, còn phải Tử Linh Chu tức phối hợp, nó ngồi xổm xuống, xuống, lại vung xuống cánh, để Lâm Vân cùng Triệu Linh Ngọc cánh đi tới đợi hai người một trước một sau ngồi xuống, Triệu Linh Ngọc lặng lẽ giật một chút tử Linh Chu Tức Lâm Vũ, đây là gia tộc cất cánh ý tứ, Tự Linh Chu Tức đương nhiên nghe lời, vèo một cái liền lên trời. Triệu Linh Ngọc còn không có ngồi vững vàng, tự nhiên là thuận thế kinh hô một tiếng, vững vàng đảo hướng Lâm Vân trong ngực. Lâm Vân, khá lắm, thừa dịp ta nhìn chim thời điểm đến đánh ngẩn. Bất quá, ta lại không lỗ lã. Triệu Linh Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt, hốt hoảng ngồi mở một chút, nói, thật xin lỗi a sư đệ, ta cũng không phải là đại hùng chủ nhân, nhất thời không có phòng bị. Không sao, sư tỷ ngươi bị tổn thương liền tốt. Lâm Vân làm bộ mình rất đơn thuần, Triệu Linh Ngọc thì là có chút nghiêng mặt qua, dường như em lại lại là vui vẻ nhìn lén Lâm Vân một chút, tiếp tục bảo trì thẹn thùng bộ dáng, nói, thủ thương ngược lại là không có, Đại Hồng rất thông minh, vừa rồi đoán chừng là cố ý gây sự. Đại Hồng, nữ nhân, ngươi có phải hay không khi dễ ta sẽ không nói tiếng người. Chương 114, ngài đã siêu tốc. Lâm Vân không phải lần đầu tiên ngồi tại trên lưng chim mà bay, nhưng cùng lần trước ngồi phi kê khác biệt, khi đó Lâm Vân tâm tình cũng không mỹ diệu, thân là một cái tiểu lâu la, lập tức liền muốn tặng cho Ma Tôn đương nam sủng. Coi như ở trên trời, cũng không có ngắm cảnh tâm tư, mà bây giờ liền không đồng dạng. Tử Linh Chu tức nhưng so sánh phi kê xuất khí được nhiều, giữa hai bên khác nhau, giống như nhỏ điện con lửa cùng phe ra gì. Cùng một chỗ ngồi cưới, cũng từ xanh mơn mận trung niên nhân biến thành bạch tí tung bay tiểu công chúa, coi như Triệu Linh Ngọc có ý khác, nhưng nhan giá trị vẫn là rất có thể đánh. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Vân hiện tại là biển rộng mạc ca bơi, trời cao mạc chim bay, sương, muội có ba cái, tất cả đều là đuổi. Tâm tình vui vẻ, Lâm Vân nhìn xem phiến thiên địa này, cũng là hào khí tỏa ra. Nghĩ bay lên trời, cùng mặt trời vai song vai. Vũ hộ, tất cánh. Còn có thể nhanh hơn chút nữa sao? Nam nhân đều rất hưởng thụ tốc độ cùng cái tỉnh, cho dù là ở trên trời. Dù sao Tử Linh Chu Tức vì ngồi cưới nhân hóa đi đối diện cương phòng, Lâm Vân cũng không lo lắng sẽ bị gió thổi rơi xuống. Triệu Linh Ngọc nhìn xem Lâm Vân dáng vẻ hưng phấn, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, gia hỏa này, nhìn thật đúng là như đứa bé con. Bất quá, ngươi thích nhanh một chút, kia không phải là cơ hội của ta a. Đại hồng, gia tốc. Triệu Linh Ngọc ra lệnh một tiếng, Tử Linh Chu Tức lập tức điều chỉnh phi hành tư thế, bay nhẹ cánh tốc độ cũng càng nhanh hơn. Triệu Linh Ngọc lại giống như là sợ hãi tốc độ quá nhanh, sợ nắm chặt Lâm Vân góc áo, nhưng lại bởi vì ngượng ngùng không dám tự ở Lâm Vân trong ngực, loại này chính rõ ràng rất sợ hãi, lại muốn thành toàn Lâm Vân của tưởng, là một cái rất không tệ thêm điểm hạng. Mà lại, nhu nhược nữ hải tử lại càng dễ dẫn phát người khác ý muốn bảo hộ. Cái này sóng, Triệu Linh Ngọc đã đến tầng khí quyển. Nhưng mà, Lâm Vân lần này thật không có chú ý. Hắn cũng khẩn trương địa bắt lấy Tử Linh Chu tức một cây lâm vũ, lo lắng rơi xuống, cái này kéo một cái, đại hùng còn tưởng rằng tốc độ còn chưa đủ nhanh, lại bắt đầu tăng tốc độ. Tốc độ tăng tốc, Tử Linh Chu tức cũng không có đem cuồng phong hoàn toàn hóa đi, vẫn là có một chút dư ba thổi tới trên thân hai người. Lâm Vân hưng đến ngao ngao gọi Triệu Linh Ngọc lại là thật sợ, nàng cảm giác mình giống như là bị gió thổi lên, doa đến bản năng ôm lấy Lâm Vân, run lẩy bẩy. Lâm Vân lúc này mới cảm giác được Triệu Linh Ngọc sợ hãi, vội vàng giật giật tử linh chu tước lâm vũ, hô, giảm tốc giảm tốc. Chính đại hồng cũng bay hưng phấn, trên không trung, bị cuồn phong như thế thổi, nó hoàn toàn không có nghe được Lâm Vân chỉ lệnh, kéo lâm vũ, lại là ra tốc ý tứ. Tốc độ còn chưa đủ nhanh. Vậy ta nhưng bật hết hỏa lực. Hưng phấn phía dưới, đại hồng cung kêu hai tiếng. Lần này, ngay cả Lâm Vân đều là hết thảm, bởi vì hắn cũng thiếu chút cảm nhận được bay đồng dạng cảm giác. Triệu Linh Ngọc ôm thật chặt Lâm Vân, mới không có bị thổi bay, một trái tim cũng nhảy tới cổ họ. Tương lai của ta nhưng là muốn đương nữ đế, sao có thể bởi vì bay quá nhanh từ trên trời rơi xuống ngã chết. Lâm Vân cũng cảm thấy mình đây là vui quá hóa bận, hắn cũng chỉ đánh túi túm người, tận khả năng cùng Tử Linh Chu tức phía sau lưng gián bảo. Đồng thời, hắn cũng vòng lấy Triệu Linh Ngọc, L, bảo đảm Triệu Linh Ngọc sẽ không một người bay ra ngoài. Mặc dù cảm thấy Triệu Linh Ngọc có mục đích riêng, nhưng dù sao Triệu Linh Ngọc cũng chưa làm qua hại hắn sự tình, hai người đi ra chơi, đại hồng không kiểm soát, hắn cũng không thể chỉ lo chính mình. Lâm Vân lại là không biết, ngay tại cách đó không xa, Một chiếc Vân Chu cũng đang nhanh chóng phi hành, đây chính là Quảng Hàn cung Vân Chu. Từ biệt Lâm Vân về sau, Hoa Tiên tử liền chuẩn bị trở về Quảng Hàn cung. Thời gian của nàng phi thường quý giá, dù sao định ra cùng Hồng Liên Ma tôn 10 năm ước hẹn, nàng ít nhất phải đột phá đến chi thiên cảnh, nói như vậy mới có cơ hội cùng Đông Phương Hồng Nguyệt một trận chiến. Lúc này Hoa Tiên tử liền đứng ở đầu thuyền, nhưng trong lòng lại nghĩ sắp chia tay là Lâm Vân cùng nàng nói lời. Kỳ thật, liền xem như biểu nhân cách Hoa Tiên tử, nàng cũng là có một chút thích Lâm Vân. Bất quá, chính nàng không ý thừa nhận, đồng thời cảm thấy là cái khác mấy người cách ảnh hưởng tới tâm tình của nàng. Chỉ là Nghe Lâm Vân những lời kia, nàng đồng dạng cảm thấy rất cao hứng. Đây cũng là nàng đã lâu điệu biết cái gì là tưởng niệm. Nàng mới rời khỏi Lâm Vân không bao lâu, liền bắt đầu nghĩ hắn. Đúng lúc này, nàng chợt nghe từng tiếng gáy, theo tiếng kêu nhìn lại, lại chỉ gặp một con màu đỏ đại điệu bay tới. Hoa, thật nhanh. Cái này chim không phải Triệu Linh Ngọc sao? Từ Linh Chu tức mặc dù huyết mạch không thuần, nhưng cũng tính được là là hiếm thấy linh thú. Triệu Linh Ngọc đây là tại làm gì? Nhanh rồi không chuyện gì thượng tiên chơi. Hoa tiên tử có chút hiếu kỳ, nhưng đại hồng bay quá nhanh, Hoa tiên tử cũng không kịp thả ra thần niệm quan sát, chỉ dùng nhìn bằng mắt thường một chút. Hả? kia trên lưng chim giống như có hai người, còn ôm thành một đoạn. Ta đi, đường đường công chúa thế mà giữa ban ngày liền chơi như thế kích thích sao? Quý vòng thật loạn. Hoa Tiên tử ở trong lòng yên lặng nhà rảnh, trong lòng nhưng chợt nhớ tới, Triệu Linh Ngọc không phải đối Lâm Vân cũng có ý tưởng a. Người kia sẽ không phải là Lâm Vân đi. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Tiên tử bỗng nhiên không bình tĩnh. Nhưng sau đó, nàng cũng phủ nhận cái suy đoán này. Nàng vừa mới đi, thời điểm ra đi Lâm Vân còn nói sẽ nghĩ nàng đâu, tổng không đến mức nàng vừa đi Lâm Vân liền cùng Triệu Linh Ngọc cùng tiến lên trời chơi đi. Không thể nào không thể nào. Giữa người và người vẫn là phải có một chút tín nhiệm, cũng chính bởi vì điểm này tín nhiệm, Lâm Vân cùng Tử Vong gặp thoáng qua. Đại Hồng tại gia tốc qua đi, rốt cục cũng khôi phục tỉnh táo, chậm rãi đem tốc độ chậm lại, đồng thời tại gặp được người thời điểm, liền chuyển cái phương hướng. Bay không sai biệt lắm, nó cũng chuẩn bị đường về. Lâm Vân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù tốc độ mau dậy đi rất kích thích, nhưng vẫn là quá nguy hiểm. Tu thần cảnh tu sĩ đã có thể nếm thử ngự vật phi hành, nhưng Lâm Vân cũng không có phương diện này phát quyết, thật muốn từ Đại Hồng trên lưng rơi xuống, Triệu Linh Ngọc khẳng định phải biến thành Linh Ngọc Tương, hắn cũng muốn biến thành Mây Tương. Không sao, Lâm Vân trước tiên trấn an Triệu Linh Ngọc, Triệu Linh Ngọc nhưng vẫn là ôm thật chặt Lâm Vân, cũng không dám mở mắt ra nhìn, lại không dám. Thật không có chuyện, ngươi nhìn, gió đã ngừng. Triệu Linh Ngọc lúc này mới run dậy mở mắt ra, tội nghiệp mà nhìn xem Lâm Vân. Nàng trong hốc mắt nước mắt còn không có làm, lông mi bên trên còn dính lấy mấy giọt, nhìn qua nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Chúng ta trở về đi. Nhìn thấy Triệu Linh Ngọc hoảng sợ, Lâm Vân cũng có chút không có ý tứ, nếu không phải hắn la lên phải thêm nhanh, cái này tử linh chu tức cũng không trở thành bay nhanh như vậy. Lúc này, Triệu Linh Ngọc kỳ thật đã khôi phục lại, mục tiêu của nàng thế nhưng là trở thành nữ đế, vực này nguy hiểm. Cái kia có thể tính là cái gì? Đỡ bản công chúa. Vì cái gì không mình ngồi xuống? Đương nhiên là bởi vì du chân. Trong giây mắt này, Triệu Linh Ngọc làm ra có lợi nhất lựa chọn của mình, nàng thở phì phò trường Lâm Vân một chút, không nói gì, quay đầu lại. Một bộ tức giận, không muốn để ý đến hắn dáng vẻ. Nhưng nàng tay lại run lẩy bẩy địa bắt lấy Lâm Vân tay áo. Cái này nho nhỏ động tác, có vô số chi tiết ở trong đó. Triệu Linh Ngọc đem yếu đuối, sợ hãi, quật cường biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cần Lâm Vân tế phẩm, liền sẽ phát hiện nàng đang yêu, nàng yếu đuối, tự nhiên sẽ sinh ra ái mộ hoặc là ý muốn bảo hộ. Tăng thêm Lâm Vân muốn đối chuyện này phụ trách, nội tâm tự nhiên sẽ có chút ấy nấy. Ừ, cũng không tin cái này đều bắt không được ngươi. Ngu xuân nam nhân, chờ ngươi quỷ bản công chúa dưới váy, bản công chúa hôm nay thủ này, nhất định sẽ báo. chương 115, dự viên hồ trưởng lão, tử Linh Chu tức tự động trở về địa điểm xuất phát, trở về tử Vân Sơn trên không. Ở trên trời quan sát tử Vân Sơn, Lâm Vân càng phát ra cảm thấy núi này chính là cái thiên nhiên chắc chắc đổ. Cụ thể không tiện nhiều lời, trước đó có đề cập qua. Núi này vốn là cái Song Phong Sơn, có cái này vào trước là chủ quan nghiệm, Lâm Vân tự nhiên liền có thể náo bổ ra nguyên bản bản vẽ chắc diện là cái bộ dáng gì, bây giờ lại từ nhìn xuống góc độ nhìn, cái kia bị buôn lôi kiếm mở ra từ vận động, vừa lúc ở núi trung tâm. Trên một ngọn núi khác cũng có cái hình tròn kiến trúc. Chập chập chập. Lâm Vân thừa nhận, tư tưởng của mình xảy ra chút vấn đề. Tử Vân Sơn nhưng thật ra là hai ngọn núi, bởi vì Tử Vân động tồn tại, một tòa khác núi liền tương đối bằng phẳng, nơi này bị Thần Tiêu Tông xưng là phía sau núi, mà không có Tử Vân động kia một tòa, xưng là phía trước núi, bởi vì phía trước núi cao vút trong mây. Mỗi khi có thời tiết giông tố, trên đỉnh núi trời lôi điện liền sẽ bị lôi đỉnh tẩy lễ, dùng để lĩnh ngộ lôi đình chi đạo không thể thích hợp hơn. Phía sau núi càng thích hợp sinh hoạt, phía trước núi càng thích hợp tu hành. Mà tại hậu sơn có một mảnh bằng phẳng địa phương, chính là thần tiêu tông dược viên chỗ. Đây là tông môn trọng yếu nhất sản nghiệp một trong, ngoại trừ một chút thường gặp linh thảo quả thực, còn có một số chân quý dược thảo. Thử Linh Chu tức đại khái là nghe vị, liền bay đến bên này. Triệu Linh Ngọc nhìn thấy phía dưới là dược viên cũng lấy làm kinh hãi, cũng không lo được giả yếu đuối, vội vàng hô có nói, nơi này không thể đi. Cho dù là thân vị công chúa Tại Thần Tiêu Tông cũng có không thể làm loạn địa phương, đó chính là dược viên. Nếu là Đại Hồng chỉ là phá hư một chút phổ thông dược thảo, nàng cũng là bồi thường nổi, nhưng nếu là một chút chân quý, hoặc là thế gian chỉ có một cây này khoáng thế kỳ trân, kia nàng nhiều năm tích xúc sợ không phải muốn trực tiếp phá sản. Vừa nhìn thấy Đại Hồng chuẩn bị đến dược viên vui chơi, Triệu Linh Ngọc hồn đều giờ ra. Trong coi dược viên đệ tử nhìn thấy Đại Hồng cũng hoàng hồn, mau chạy ra đây xô đổi. Đại Hồng mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, chỉ những thứ này phá linh thảo, nó mới không có thèm ăn đâu. Nó nhìn chúng chính là dược viên sắt vách vi lạ, có một góc hỏa hồng sắc hoa nở, nhưng là bên kia có cấm chế. Nó bay không đi qua, đành phải xích lại gần nhìn. Triệu Linh Ngọc phát hiện Đại Hồng không có hạ xuống dược viên bên trong đi vui chơi ý tứ, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đôi những cái kia trông coi dược viên các đệ tử nói: "Các vị sư minh xin yên tâm, ta ước hẹn buộc tốt Đại Hồng, sẽ không để cho nó làm loạn." Dứt lời, lại để cho Đại Hồng bay cao một chút. Lâm Vân cũng nhìn về phía sắt vách vi lạc, nghi ngờ nói: "Nơi đó là địa phương nào? Những dược thảo kia nhìn liền rất cao cấp." Trước lúc này, Lâm Vân một mực chưa thấy qua phát sáng tự vật, bây giờ nghĩ lại, tu tiên giới nha, một chút ly kỳ đồ vật cũng hẳn là muốn dẫn điểm đặc hiệu mới đúng. Cũng như cái kia trong sân Có một đóa màu đỏ hòa liên, chỉ là như vậy nhìn xem, tựa như là một đám lửa đang nhẹ nhót, nhưng nhìn kỹ, bất quá là cánh hoa tại bị gió nhẹ lưu động, thoáng có chút lắc lư mà thôi. Kia là ngự linh trưởng lão viết Lạc. Triệu Linh Ngọc đối tử Vân Sơn hiểu rõ vô cùng, còn có thể lại giải thích đôi câu, nhưng nàng lại nhớ lại hiện tại cùng Lâm Vân còn tại giận rồi, cũng liền chỉ nói một câu. Nàng tản ra ta mặc dù đang tức giận nhưng ngươi chỉ cần hơi hống ta một chút liền tốt khí tức phá lệ rõ ràng, nhưng là, Lâm Vân vẫn là không có đi hống nàng. Ta là thằng nam a, ta nhìn không hiểu. Lâm Vân rất tốt điệu đóng vai thẳng nam sư đệ nhân vật, hết sức chăm chú mà nhìn xem kia đóa chập chẩn Hồ Liên. Lần này, Triệu Linh Ngọc là thật tức giận. Ta như thế một cái ôn nhu đáng yêu, kéo hiểu lòng người tiểu công chúa, còn không có một đóa hoa có lực hấp dẫn thật sao? Triệu Linh Ngọc thở phì phò quay đầu lại. Ta biểu hiện được rõ ràng như vậy, ngươi nên đến hống ta đi. Quả nhiên, Lâm Vân hỏi một câu, thế nào? Không có gì. Nha. Lâm Vân tiếp tục đi xem bỏ ra. Triệu Linh Ngọc, qua loa. Tại Lâm Vân trước mặt đuổi những này tiểu tâm tư, Lâm Vân thật xem không hiểu nha. Tại Lâm Vân chú thưởng thức thời điểm, Sách Vách trong viện lại là đi ra một nữ nhân, nàng ngẩng đầu nhìn một chút Đại Hồng, sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở Lâm Vân cùng Triệu Linh Ngọc trên thân. Cựu công chúa, đã tới, liền xuống đến ngồi một chút đi." Hồ Ngọc Linh đối Cửu công chúa phát khởi mời, về phần Lâm Vân, tự nhiên cũng là thuận tiện mời. Hồ Ngọc Linh là thần Tiêu Tông thực quyền trưởng lão, đối mặt mời, Triệu Linh Ngọc không dám không nghe theo, liền để Đại Hồng tìm cái chống trải địa phương rơi xuống, sau đó nàng cùng Lâm Vân đi bộ đi đến Hồ Ngọc Linh Việt tử. Cái viện này, cũng có tầm 10 mẫu đất lớn như vậy, kỳ hoa dị thảo, tìm không thấy hai quải giống nhau. Trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan hương thơm Ông mặt tại trong bụi hoa bay múa, lại không có chút nào lộ ra nguyên áo. Cái việc này, để Lâm Vân lần thứ nhất cảm nhận được tu tiên giới an bình tường hòa. Trong sân có một cái, cái đỉnh nhỏ, trong đỉnh bố trí một cái bàn đá, bốn tở băng lê đá. Hồ Ngọc Linh đã tại cái đỉnh ở trong pha trà, gặp hai người đến, lạnh nhạt nói, "Mời ngồi." Nói, phân biệt dùng hai cái cái chén cho bọn hắn rót trà. Triệu Linh Ngọc kính cẩn ngồi xuống. Nàng dĩ nhiên không phải sợ Hồ Ngọc Linh, chỉ là làm nghe ngự linh trưởng Lao ăn nói có ý tứ, người sống chớ gần, hôm nay làm sao có nhàn tâm mời nàng uống trà. Nếm thử ta ngộ đạo đi. Cảm ơn. Triệu Linh Ngọc nâng chung trà lên, dùng tay áo dài che khuôn mặt, lướt qua một ngụm, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, không hổ là tiên gia chi vật. Lâm Vân liền không hiểu quá nhiều lễ nghi, hắn cũng người làm bộ, vừa lúc ở trên trời bay lâu như vậy, có chút khát nước, một ngụm buồn bở xuống dưới, kém chút không có phương ra. Chấn kinh. Vừa đốt lên nước sôi không thể uống, sẽ bỏ miệng. Không hổ là ngộ đạo trà, tùy tiện để cho người ta minh bạch đạo lý này. Cũng may Lâm Vân cũng có nhất định tu vi, liền xem như bỏ miệng, cũng không có thật phun ra, ngược lại là một ngụm nuốt xuống. Khá lắm, trực tiếp từ yết hầu bỏng đến trong bụng. Hồ Ngọc Linh cũng không nghĩ tới Lâm Vân sẽ như vậy ngu ngơ, nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật, lại là nhịn không được cười ra tiếng. Nụ cười này, liền nhắc lên gợn sóng. Mặc dù Xuân Hàn còn tại, Hồ Ngọc Linh cũng chỉ là chuyển một kiện rộng rãi áo mỏng, loại này quần áo che dấu hiệu quả là có cực hạn, hiển nhiên, Hồ Ngọc Linh đã đột phá cực hạn này. Lâm Vân không có có ý tốt xem bóng, mặc dù hắn là cái FT, nhưng mặt ngoài lại là cái có lễ phép tiểu hòa tử, liền có chút túi đầu. Nhưng là, có chút túi đầu vẫn có thể nhìn thấy, nhưng như vậy hắn ánh mắt liền sẽ không bị Hồ Ngọc Linh phát hiện. Diệu A, nếu là khác, ta liền cho ngươi một chén lạnh một chút ta. Hồ Ngọc Linh lại cho Lâm Vân thêm lên một chén. Trà đổ ra thời điểm, nóng hôi hổi, nhưng Lâm Vân bưng chén lên, trà này cũng đã là lạnh. Đó là cái cao thủ, Lâm Vân cũng không biết nàng dùng pháp thuật gì, lại là cái gì thời điểm thi triển. "Ta ơn trưởng lão quá đái. Lâm Vân lễ phép nói, "Không cần phải khách khí, chờ ngươi bái tông chủ vi sư, ta chính là sư thúc của ngươi, ngươi gọi ta hồ sư thúc là đủ." Triệu Linh Ngọc, "Ta còn bái phủ phong trưởng lão vi sư đâu, ngươi thế nào không cho ta gọi ngươi bá?" Chương 116, Thiên đạo chí công, nhân đạo điện tử. Triệu Linh Ngọc liếc mắt một cái liền ra Hồ Ngọc Linh nhất định là đối Lâm Vân có chút ý nghĩ. Làm nghe Hồ Ngọc Linh cùng tông chủ Phương Vũ bất hòa, hiện tại xem ra, Hồ Ngọc Linh đây là muốn đào gấp thượng. Thú vị, bản công chúa liền thích xem đến các người trong tông môn đấu. Nội tâm chính vui vẻ, Hồ Ngọc Linh bỗng nhiên cho nàng đem trà cũng đầy lên, nói, nói đến, kiểu công chúa cũng thật lâu chưa thấy qua phủ phong sư để đi, hôm nay qua đi, hắn lại muốn đi phía nam, ngươi bây giờ quá khứ tìm hắn, hẳn là còn kịp. Triệu Linh Ngọc, ngươi tiến khách đưa đến thật là huyện chuyển đâu? Mặc dù rất tức giận, nhưng Triệu Linh Ngọc vẫn là chỉ có thể bảo trì mỉm cười, nói, tạ ơn sư bá nhắc nhở. Vậy đệ tử đi trước tìm sư phụ. Rõ ràng là ta tới trước, nhưng tình thế bức bách, loại này chỉ có thể đặt vào mình công lực đối tượng cho người khác công lược cảm giác, thật là quá khó chịu. Lâm Vân cũng đã nhận ra một chút không thích hợp, hắn cũng liền bận bịu chắp tay nói, "Vậy đệ tử." Ngươi ngồi trước một hồi, ta nhìn ngươi quanh thân viêm lực tụ tốc, tựa hồ học qua một chút hỏa hệ pháp thuật, nhắc tới cũng xảo. Hôm nay là kia đóa Huyễn Hương Hỏa liên thành thuộc này, vừa vặn tặng cho ngươi, coi như là sư đưa cho ngươi quà giả mắt. Hồ Ngọc Linh nói chính là kia đóa đem đại dẫn tới màu đỏ hoa sen. Triệu Linh Ngọc con mắt đều biến thành hình dạng, tức giận nha. Vì cái gì ta cái này công chúa muốn bái sư thời điểm, từng cái trưởng lão đều tránh không kịp, hiện tại tới cái Lâm Vân, tất cả mọi người tích cực như vậy, Linh Hoa dị thảo, nói đưa liền đưa. Ách, đa tạ tiền bối ý đẹp, nhưng trước đó sở tu hỏa pháp chỉ là tiểu đạo, tại Tử Vân động thời điểm, van bối may mắn lĩnh ngộ một cái lôi pháp, về sau liền không có ý định tu hành hỏa hệ pháp thuật. Hồng Liên tâm kinh ở trong hỏa pháp cùng bình thường hỏa pháp nhìn cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng chính Lâm Vân là biết đến, đến từ Hồng Liên giáo thần thông, tốt nhất là ít dùng. Hùng chi, vô sự hiền nhân gian đạo, lần đầu gặp mặt, Lâm Vân cũng không dám tu lễ. Ai ngờ Thư Ngọc Linh nghe xong rất tùy ý mà nói, vậy cũng không quan hệ, kỹ nhiều không ép thân, ngươi nếu là nghị chuyên tu lôi pháp, vừa vận ta tại hậu viện trồng một chút tử vân trúc, lát nữa ngươi có thể đi chặt một cây coi như pháp khí. Triệu Linh Ngọc, Gen rét khiến người hoàn toàn thay đổi. Đây chính là những đại lao này nhóm lôi kéo người thủ đoạn a. Tạng Lễ đưa đến nhân thủ mềm. Nghĩ đến mình muốn lôi kéo Lâm Vân, chỉ là nghĩ dựa vào tình cảm giằng buộc, dựa vào sắc đẹp dụ hoặc, bây giờ nghĩ lại, vẫn là nàng quá ngèo. Thang Hề đúng là chúng ta. Triệu Linh Ngọc không còn dám dừng lại, miễn cho nghe được kích thích hơn. Mà Lâm vân liền càng thêm thanh trừ. Hồ Ngọc Linh có mục đích riêng, nàng thậm chí hoàn toàn không có che dấu ý nghĩ. Cứ làm như vậy giọn. Lâm Vân dứt khoát cũng trực tiếp nói, Hồ sư thuốc hậu ái, thực sự để vãn bối sợ hãi. Nói bóng gió chính là ngươi không đem nói chuyện rõ ràng, lễ vật này ta cũng không dám muốn. Hồ Ngọc Linh khẽ cười một tiếng, nói, ngươi cũng không cần thiết sợ hãi, ta đích xác là đối ngươi có nhiêu độ. Lâm Vân hiểu ý, hỏi, sư thúc muốn ta làm chuyện gì? Mặc dù Hồ Ngọc Linh còn chưa mở miệng, Lâm Vân cũng đã nghĩ kỹ lát nữa muốn làm sao mà báo. Ta lão nhị nam tử, ta không muốn ngươi làm chuyện gì, ta chỉ cần ngươi. A. Lâm Vân lập tức liền trợn tròn mắt. Quả nhiên, tu tiên giới lao nương môn đều là như thế không bị cản trở trực tiếp, giống như là cái kia trực tiếp mời hắn đi ngủ nhà nàng giườngvarphi vũ, hiện tại lại có như thế cái hồ ngọc linh. Ai, đây chính là dáng dấp đẹp trai phiền nào a. Lâm Vân Nội tâm là cự tuyệt, nhưng là, căn cứ lực vạn vật hấp dẫn định luật, hắn rất khó tránh thoát như thế lớn lực của ta. Không nên hiểu lầm, ý của ta là, tương lai ta và người sư phụ xuất hiện khác nhau thời điểm, người muốn đứng tại ta bên này. Liền cái này, Lâm Vân bỗng nhiên rất thất vọng. Liền tùy tiện cho hai cái bảo vật cũng nghĩ để cho ta phản bội, đó là không có khả năng. Mối sư phụ Phương Vũ tính cách, Lâm Vân rất thích, tạm thời không có phản đối ý nghĩ của nàng. "Xin lỗi sư thúc, tha thứ đệ tử khó mà to mệt. Ta cũng không phải là muốn ngươi phản bội sư phụ ngươi, đây cũng là vì tốt cho nàng." "Nhưng dẹp đi đi." Lâm Vân mới sẽ không cầm vì ai ai ai tốt đại kỳ làm hố người sự tình, nhưng nghe Hồ Ngọc Linh nói như vậy, Lâm Vân lại có chút hiếu kỷ, liền hỏi, "Hồ sư thúc còn xin nói tỉ mỉ. Cái này một bộ nhìn có thương lượng bộ dáng, cũng hẳn là có thể để cho Hồ Ngọc Linh giảm xuống đối với hắn cảnh giác, có lẽ liền sẽ nói ra bản thân kế hoạch." Lâm Vân trong lòng như thế tính toán, đương nhiên nghe Hồ Ngọc Linh hỏi, ngươi cảm thấy bây giờ đại chu như thế nào? Lâm Vân, cái này chạm tới kiến thức của ta điểm mù. Đến thế giới này thời gian không dài, mà Lâm Vân cũng không có kế thừa nguyên chủ quá nhiều ký ức, chỉ có một ít mảnh vỡ hóa ký ức, hắn là bị ai phái đi nội ứng, cũng chết như thế nào. Cái khác một chút sinh hoạt chi tiết, tại những ký ức kia mảnh vỡ bên trong liền tương đối mơ hồ. Bởi vậy, Lâm Vân đối cái này đại chu cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là đó là cái hoàn triều, có bảy đại tông môn. Chỉ có ngần ấy hiểu rõ, hắn nào dám tự tiện bình phán. Liên xem như biết, hắn cũng không tới có thể cùng Hồ Ngọc Linh thôi tâm trí chí phục trình độ. Lâm Vân đành phải qua loa mà nói, ta cảm thấy tạm được. Đối cái này không có chút nào nội dung trả lời, Hồ Ngọc Linh mặt không biểu tình, nàng lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái này tu tiên giới như thế nào? Ách, Vãn Bối thực lập tức không dám ngượng nghĩ, bất quá ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Hồ Ngọc Linh, ngươi ngoại trừ vẫn được có tốt, có thể cho điểm khác đáp án a. Lâm Vân cũng ở trong lòng nhà rẽn, ta hỏi ngươi tại sao muốn lôi kéo ta, ngươi một hồi nói với ta đối quốc gia thấy thế nào, đối cái này tu tiên giới thấy thế nào? Lát nữa ngươi có phải hay không muốn hỏi ta đối này thiên đạo thấy thế nào? Một vấn đề cuối cùng, ngươi đối thiên địa này thấy thế nào? Lâm Vân, thiên tri đúng là chúng ta. Lâm Vân cảm thấy Hồ Ngọc Linh đầu góc nhiều ít là xảy ra vấn đề, nhưng làm đệ tử, cũng không tốt đối trưởng lao bất kính, không thể làm gì khác hơn nói, đệ tử bất quá là chúng sinh một viên, sao dám vọng nghị thiên địa? Ngươi đã là thiên địa này chúng sinh một viên, có cái gì không thể nghị luận? Chính như ngươi là Thần Tiêu Tông đệ tử, tự nhiên có thể nói ra ngươi đối Thần Tiêu Tông cách nhìn. Lâm Vân, đạo lý là đạo lý này, nhưng ngươi nhìn ta dám nói một câu nói xấu sao? Đệ tử không biết, cái này ba cái vấn đề, cùng sư phụ ta có quan hệ gì? Bởi vì ta cùng sư phụ ngươi, chính là cái này ba cái vấn đề, nắm giữ bất đồng cách nhìn, nhưng ta cũng nhìn ra được, ngươi cùng nàng cũng không giống. Ta cho rằng, ngươi cùng ta, có lẽ là người một đường. Hồ Ngọc Linh lời nói tràn đầy ám chỉ, Lâm Vân tại chỗ sững sốt. Khá lắm, đây không phải trực tiếp bắt đầu đảo góc tường a. Hồ Ngọc Linh gặp Lâm Vân sững sốt, dứt khoát đứng lên, lấy góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nói, "Thần Tiêu Tông vẫn luôn truyền luôn ta và ngươi sư phụ bất hòa, kỳ thực không phải, ta rất thưởng thức nàng, nàng cương trực công chính, thương hại thế nhân." Đạo Tâm kiên định, gắt gác như cứu. Nhưng là, ta thưởng thức nàng, nhưng cũng không đồng ý nàng. Nàng cho rằng Thiên đạo chí công, nhân đạo nên bắt chước thiên đạo, ta lại cho rằng thiên địa bất nhân, nhân đạo đến tư, người đây. Lâm Vân, ta chỉ là cái thái kê, tại sao muốn cùng ta luận đạo? Chương 117, chân tướng ta đã tìm được. Thiên đạo chí công, nhân đạo đến tư. Lâm Vân cảm thấy Hồ Ngọc Linh cùng Phương Vũ đều không sai, khả năng chính là bởi vì đều không có sai, cho nên hai người đều kiên trì chính mình đạo, mà không đồng ý đối phương nói. Những cái này lại quan ta một tiểu đệ tử chuyện gì chứ? Loại này đại đạo chi tranh, gia cũng không giúp được một tay đi. Nhưng mà, Hồ Ngọc Linh chính mong đợi nhìn xem hắn, tựa hồ đang chờ hắn đáp án. Ta cảm thấy đi, Thiên đạo chí công là đúng. Hồ Ngọc Linh mong đợi sắc mặt trong nháy mắt xụ đổ, nhưng Lâm Vân sau đó nhân tiện nói, nhưng ta cho rằng, nhân đạo đến tư cũng là đúng, Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Còn tốt Lâm Vân thấy tiểu thuyết đủ nhiều, lời nói ra cũng vẫn là ra dáng, Hồ Ngọc Linh nghe được câu này rốt cục lộ ra thiếu dung. Lâm Vân lời nói này diệu a. Nhưng mà, đột nhiên ở giữa một đạo điện quang hiện lên, tiếp theo là một trận tiếng sấm vang rền. Do đến Lâm Vân run một cái. Cái này sẽ không phải là dẫn phát thiên đạo cộng minh đi. Lâm Vân yếu ớt mà hỏi thăm. Lời này lại để cho Hồ Ngọc Linh cười ra tiếng, nàng cười điểm giống như không quá cao á tử. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng cười một tiếng liền sẽ nhắc lên một sóng, Lâm Vân hai mắt kém chút để to lớn tà ác cho lắt choáng. Hồ Ngọc Linh tựa hồ cũng không có phát hiện Lâm Vân không được tự nhiên, nàng cười một hồi lâu mới nói, cái này lôi đỉnh tại Tử Vân Sơn là chuyện thường xảy ra. Tử Vân Sơn bên trong cũng có một chỗ lôi linh thành mỏ, Tử Vân Sơn đỉnh càng có cái đại điện, thường xuyên bị sét đánh, đây là rất bình thường. Chính ngươi không phải cũng nói thiên đạo chí công sao? Thiên đạo coi như thật sự có ý thức, cũng sẽ không bởi vì ngươi một cái tu sĩ luôn luận liền dùng xét đánh ngươi. Lâm Vân, nguyên lai like chính là tùy tiện một tia trước a. Cái này rất lủng túng Chủ yếu là Lâm Vân nhìn Tiểu Thuyết, thường xuyên đều có một lời đã nói ra, dị tượng đi theo tình huống, vừa rồi hắn cũng đúng lúc nói là câu khó lường, Lôi cũng tới vừa vặn, cái này chẳng phải hiểu là mà. Con tốt, mặc dù bị chế cười, nhưng cái này sóng cũng không lỗ. Lâm Vân phát hiện cái này Hồ trưởng lão cũng thật thú vị, nói chuyện thời điểm vẻ mặt thành thật, nhưng rất dễ dàng phải mãi cười to. Lâm Vân cảm tăng lên. Hồ Ngọc Linh sau khi cười xong, cũng hoán đổi đến đứng đắn hình thức, nói: "Ngươi đã cũng biết nhân chi đạo vốn là tổn hại không đủ mà phụng có thừa, vậy ngươi hẳn là đứng tại ta bên này lạc." Lâm Vân lắc đầu, nói: "Ta không cho rằng ngài sai, cũng không cho rằng sư phụ ta sai, các ngươi đạo không giống nhau, cùng đường của ta cũng chưa chắc giống nhau, lại nói, ta hiện tại chỉ là cái tiểu tu sĩ, hiện tại thảo luận những này, tựa hồ quá sớm." Nói sớm? Kỳ thật cũng không còn sớm, bây giờ sát kiếp đã tới, là thời điểm cân nhắc cái vấn đề này. Chờ đợi một ngày nào đó Hai tộc nhân yêu tử chiến đến cùng, lấy sư phụ ngươi tính cách, tất nhiên muốn dẫn đầu chống cự yêu tộc, môn hạ đệ tử đương nhiên cũng không thể tránh chiến, đến lúc đó, tử thương tuyệt đối không phải số ít. Cho dù đến cuối cùng, chúng ta thắng, chết đi quá nhiều đệ tử yêu tú cùng hạch tâm trưởng lao thần Tiêu tông, có lẽ liền sẽ đi hướng suy sụp. Nếu là tự tư một điểm, lấy thần Tiêu tông thực lực, là sẽ không đi đến kết cục như vậy. Hồ Ngọc Linh một bộ tiên đoán đến thần Tiêu tông tương lai tư thái, nhưng Lâm Vân chợt phát hiện, nàng có thể là một thuật tiết lang. Quả thật, nàng nói không sai, nhưng nếu như mỗi cái tông môn đều nghĩ như vậy, hai tộc nhân yêu giao chiến, đều để người khác chống đi tới. Tất cả mọi người tiêu cực di chiến cuối cùng cũng chỉ có thể là mọi người cùng nhau xong đời mà có giống phương vũ dạng này người nhân tộc liền có thể đoàn kết cùng một chỗ cộng đồng chống cự ngoại địch như thật đến một ngày này đệ tử hẳn là sẽ đứng tại sư phụ bên này lòng người là mình nhưng một vị tự tư lại không phải chân chính nhân tính người nói rất đúng hy vọng khi đó người thật có thể làm được đi Hầu Ngọc Linh cũng không có bởi vì Lâm Vân cùng nàng ý kiến không hợp liền tức giận hai người lại đơn giản uống một trà không sai biệt làm muốn kháchà tháo xuống một hương đưa cho L còn đi chặt một chút yếu đồ vật liền đưa cho người Sư tỷ có thể có ngôi dạng này đệ tử, cũng coi là nàng lần này vận khí không tệ. Ngươi cần phải hào hảo tu hành, không muốn cô phụ nàng. Lâm Vân, cái này thao tác, đem Lâm Vân đều cho cảm mơ hồ. Cầm đồ vật rời đi thời điểm, Lâm Vân Ý Nguyên cảm thấy lẫn lộn. Cái này hồ ngọc linh đến cùng là chính phái vẫn là nhân vật phản diện a? Khi hắn cảm thấy đây là quân đội bạn thời điểm, nàng phát biểu để Lâm Vân cảm thấy nàng là đồng nhân. Nhưng trước khi đi, lại để cho Lâm Vân cảm thấy khả năng này là quân đội bạn. Thật là khiến người ta nhức đầu. Lâm Vân ngược lại là không có bối rối quá lâu. Dựa theo tam quan cùng ngũ quan đi quy luật, vậy liền tạm thời cho nàng định vị tốt thân phận đi. Coi như là cảm tạ hôm nay trả, nhiều cũng không nhắc lại. Hồ Ngọc Linh đưa mắt nhìn Lâm Vân rồi đi, xuất thần trong chốc lát, mới tiện tay đưa tới một con ong mật, rót vào một tia thần nghiệm, liền để ong mật bay xa. Hôm nay nàng đối Lâm Vân thăm dò xem như có một kết thúc, kết quả không tính quá tốt. Lâm Vân biểu hiện được quá rợn nước không loạn, hôm nay cùng nàng gặp nhau, hoàn toàn tựa như là một cái mới vừa vào tiên đạo đệ tử, câu nệ mà tràn ngập vết tưởng. Thậm chí không đạo cộng minh loại lời này nói hết ra, đích thật là để nàng nhịn không được bật cười. Nhưng đây càng đã chứng minh Lâm Vân Thâm bất khả chắc, diễn kịch quá tốt rồi. Xấu nhất tin tức thì là Lâm Vân tự hồ phát hiện thân phận của nàng. Trước đó biểu hiện đều không có gì đặc biệt, nhưng cuối cùng lại vẹn vẹn nghiêm túc nhìn nàng nuôi ong mặt một chút. Đây là trùng hợp sao? Hồ Ngọc Linh không tin. Cái này nhất định là ám chỉ. Ta đã biết ngươi thân phận, nhưng là ta không nói, ngươi cũng đừng quấy rầy ta sự tình. Thế là, Hồ Ngọc Linh đưa ra quả của mình, lại lấy sư thúc thân phận nói những lời kia, cũng là biểu đạt thái độ của mình. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần ngươi không xấu chuyện của ta, an tâm tu hành, ta còn có thể cho ngươi một chút chỗ tốt. Nghĩ đến, Lâm Vân hẳn là đã hiểu, mọi người hẳn là đều có dạng ngày ăn ý. Đã Lâm Vân sự tình không sai biệt lắm xem như giải quyết, nàng liền nên bắt đầu điều tra một chút chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua trưởng lão hội, Phương Vũ liền chuẩn bị một cái sát chiêu, cũng may nàng đã nhận ra, đã kêu buôn lôi kiếm kiếm linh ngay từ đầu liền không có mất đi, nói không chừng Phương Vũ chính là muốn mượn cơ hội này dẫn nàng xuất thủ, sau đó lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn diễn nàng. Cũng may nàng đầy đủ cẩn thận, không chỉ có không có nổi lên, ngược lại là biểu trung tâm. Chỉ là không nghĩ tới, đến trình độ này, Phương Vũ còn không chịu nói ra kiếm linh sự tình, nàng cũng đủ sâu. Đã Phương Vũ không chịu nói ra đến, kia nàng liền tự mình tìm, chờ nàng thật tìm được Kiếm Linh, đến lúc đó Phương Vũ liền biến khéo thành vụng, thật hết đường chối cãi. Bất quá, nàng cũng không thể không coi trọng một vấn đề. Dựa theo Phương Vũ tính cách, nàng khẳng định là nghi không ra loại này thế lực, nhất định là bởi vì Phương Vũ bên người có người hiền thế. Người kia có thể là Lâm Vân, mà hắn một bên giúp Phương Vũ, một bên lại cùng nàng vụng trộm liên lạc, nói rõ hắn cũng không phải là thực tình đứng tại Phương Vũ bên kia, mà là đối Phương Vũ cóưu đồ. Thú vị, đã ngươi muốn lấy sư đồ danh nghĩa tiếp cận Vũ, không bằng ta cho ngươi lại thêm cây Chương 118 chính đạo cùng ma đạo. Lâm Vân rời đi Hồ Ngọc Linh viện lạc, cũng không có trực tiếp về mình phòng nhỏ, mà là đi tìm Phương Vũ. Thu Hồ Ngọc Linh lễ, mặc kệ như thế nào, cũng nên để Phương Vũ biết. Nói không chừng chờ cái gì thời điểm Hồ Ngọc Linh thu đồ đệ, Phương Vũ cũng là muốn đáp lễ. Hắn hoàn toàn không biết Hồ Ngọc Linh một bên náo bổ lấy cùng hắn đạt thành không liên quan tới nhau quyết định, một bên vừa chuẩn chuẩn bị ám toàn hắn. Khi đều để nàng một người diễn. Đến Tử Vân Sơn chủ điện bên ngoài, Lâm Vân cũng không có tư cách đi vào, để vệ đệ tử thông truyền một tiếng, chờ một hồi liền đạt được hồi phục. Tông chủ sự vụ bận rộn, nàng đệ ngươi về trước đi. Không có nhìn thấy Phương Vũ, Lâm Vân cũng không có quá để ý. Ngẫm lại cũng thế, Phương Vũ thân là một tông chi chủ, tại thời gian này phải xử lý sự tình lá rất nhiều. Lâm Vân lúc này mới trở về chỗ ở của mình, nhưng thần nội thị thấy được đang cố gắng thổ nạp tiểu thanh. Ngay cả một con rắn đều cố gắng như vậy, ta còn có lý do gì lợi biếng? Lâm Vân quyết định tu thần. Hoa tiên tử, ta đều trở lại Quảng Hàn cung, vì cái gì vẫn là trốn không thoát? Rơi vào đường cùng, Hoa tiên tử đành phải bế con đi. Đã không có cách nào phản kháng, cũng chỉ có thể hào hào phối hợp. Tu luyện cùng Hoa tiên tử độ thiện cảm tăng lên. Tại Lâm Vân tu thần thời điểm, Hắn trong đan điền kim sắc lôi đình lại một lần nữa có động tĩnh. Mặc dù Lâm Vân đáp ứng muốn thả hắn ra ngoài, nhưng một mực ở tại một chỗ quá nhàm chán, không động đậy một chút khó. Cái này khẽ động, liền điện hôn Tiên Châu kim quang lập loé. Ngay tại thủ nạp tiểu thanh lại một lần nữa bị cái này hạt trâu màu vàng nóng hấp dẫn. Hôm qua nó liền rất hiếu kỳ, nhưng này cái thời điểm, nó cảm giác hạt trâu này rất nguy hiểm, không dám tới gần, nhưng bây giờ, cảm giác nguy hiểm phai nhạt rất nhiều. Đối cái này cùng mình ở cùng một chỗ, đương nhiên biết phát sáng tiểu đồng bọn, Thanh Long Cổ cũng tò mò cực kỳ. Nang linh trí cao đến có hạn, chỉ có thể dùng suy nghĩ của mình để suy nghĩ vấn đề. Trước đó cảm thấy hạt châu này là cái tử vật, tựa như bên cạnh hòa liên, nhưng bây giờ đến xem, hạt trâu này sẽ động. Hẳn là nó cùng mình là đồng loại. Thanh Long cổ không có ấp lúc đi ra, cũng cùng tử vật không sai biệt lắm, cần hấp thụ tốc chủ linh khí mới có thể trưởng thành. Nghĩ tới đây, Thanh Long cổ có chút không thôi phun ra một giọt kim sắc linh dịch. Đây là nó hôm nay khẩu phần lương thực. Ăn ít một giọt cũng không quan hệ, nó đã dài rất nhanh, nếu để cho cái này đồng bạn cũng nhanh hấp ra, bọn hắn liền có thể cùng một chỗ cho chủ nhân phun ra nuốt vào linh khí. Chủ nhân linh dịch nhiều, nó có thể ăn linh dịch cũng liền càng nhiều. Giọt này kim sắc linh dịch là tiểu thanh cho nên có thể bị nó chi phối, mà cái này cả một cái khí hải linh dịch, mặc dù là tiểu thân nhà, nhưng nếu như không có Lâm Vân đồng ý, nó ăn cũng vô pháp tiêu hóa. Mà một giọt này linh dịch đụng phải hôn Thiên Châu, hôn Thiên Châu liền đem nó hấp thu đi vào. Ngay tại lốt bốp thả điểm Kim Sắc Lôi Đình nghe được vị lập tức hưng phấn. Thật là thuần khiết công đức chi lực. Đây chính là nó khôi phục lực lượng thứ cần thiết. Kim Sắc Lôi Đình không chút do dự hấp thu một giọt này linh dịch, trên người kim quang cũng càng sáng chói. Còn muốn, cái này chứa công đức chi lực linh dịch hẳn là ngày hôm qua người đưa tới đi. Hắn quả nhiên là người tốt trong đan điền, Thanh Long Cổ phát hiện mình truyền lại ra ý niệm không có bất kỳ cái gì hồi phục, trong lòng thầm nghĩ, cái này mới đồng bạn khả năng còn không có biện pháp suy nghĩ, vậy trước tiên ngồi đi. Thanh Long Cổ tiếp tục làm việc. Tu hành thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, Lâm Vân lại mở mắt ra, đã là kim ô lặn về tây, nguyệt Thỏ mọc lên ở phương đông. Là bởi vì trong phòng đột nhiên xuất hiện một người, Lâm Vân mới có thể đột nhiên bừng tình. Thân hồn của hắn cường đại hơn nhiều, cảm giác cũng càng phát ra nhạy cảm, mới có thể phát hiện có người đến. Người này chính là Phương Vũ. Phương Vũ vừa xử lý tông môn nội vụ cùng ngoại vụ, Nhớ tới 3 ngày Lâm Vân có chuyện tìm nàng, lúc này mới tới Lâm Vân gia phòng, gặp hắn lại tại tu hành, cũng không nhịn được vui mừng tại Lâm Vân chăm chỉ. Người tu hành cố nhiên có tư chất phân chia, nhưng chăm chỉ khắc khổ mới có thể để cho người đi càng xa. Gặp Lâm Vân đã thức tỉnh, nàng cũng rất trực tiếp hỏi, "Trước ngươi tìm ta, là có chuyện gì?" "Là như vậy, hôm nay đi hồ trưởng lão nơi đó." Lâm Vân nói đến cùng hồ trưởng lão hướng trà sự tình, bao quát hồ trưởng lão hi vọng thu mua hắn, cùng luận đạo sự tình, Lâm Vân cũng không có bất kỳ cái gì dấu Hắn nhìn có chút không hiểu Hồ Ngọc Linh cùng Phương Vũ quan hệ đến cùng là tình huống như thế nào. Cho nên lựa chọn của hắn chính là không dính nổi. Dù sao ta biết ta đều nói, các ngươi là thăm dò cũng tốt, hay là thật có hiểm khích cũng tốt, dù sao cái này đều không phải là hắn cần cân nhắc vấn đề. Phương Vũ nghe xong, ngâm nghĩ một hồi, mới nói, lễ vật là nàng tặng cho ngươi, ngươi nhận lấy là được. Lâm Vân gật gật đầu, Phương Vũ lại nói, nguyên bản ta là muốn đợi ngươi chính thức bái ta làm thời thời điểm, ta sẽ cùng ngươi giảng đạo, đã hôm nay hồ trưởng lão nói tới cái này, vậy ta liền sớm kể cho ngươi nói a. Mặc dù tối hôm qua hai người ước định bái sư cùng thu đồ sự tình, nhưng Lâm Vân bây giờ còn chưa có giải quyết kiếm đệ tử thân phận. Nếu như Lâm Vân chỉ là cái phổ thông đệ tử, chuyện này cũng sẽ không cần quá để ý, nhưng hắn tương lai đã có cơ hội tranh đoạt Thần Tiêu Tông tông chủ địa vị, vậy hôm nay thân phận nhất định phải xử lý thích đáng, nếu không ngày sau sẽ có càng lớn tai họa. Phương Vũ trước đây truyền thụ Lâm Vân kiếm pháp, nhưng nàng cũng không cùng Lâm Vân nói qua nói. Tu tiên giả giảng cứu tùy duyên, vừa vặn nàng an bài ngày mai Lâm Vân đi kiếm tông, đêm nay cùng Lâm Vân sớm giảng một chút nàng đạo, cũng tính được là là rất thích hợp thời cơ. Mời sư phụ chỉ giáo. Lâm Vân ở chỗ này liền sửa lại xưng hô, Phương Vũ cũng không có hồ nán, đã nàng bắt đầu nàng nói, Lâm Vân coi như nàng đệ Chuyên pháp trước chuyên đạo, đây là ta chính đạo quý củ, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cái gì là chính đạo, cái gì là ma đạo? Vấn đề này nhưng quá tốt trả lời. Đối mặt với vũ, Lâm Vân đương nhiên không thể giống đối hồ ngọc linh như thế thuận miệng qua loa, mà lại vấn đề này hắn cũng tương đối tốt phát huy. Hướng phía chính nghĩa phương hướng đi nói là được rồi, Lâm Vân thế nhưng là lao văn khoa sinh. Chính đạo là thiện, ma đạo là ác, chính đạo là khắc kỷ, ma đạo là phong túng, chính đạo làm việc, tự có quý củ, ma đạo làm việc, không kiêng nể gì cả. Chính đạo đến người ủng hộ, ma đạo bị người phỉ nhổ. Lâm Vân nói rất nhiều vĩ quan chính trả lời. Phương Vũ từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, chờ hắn trả lời xong tất về sau, mới nói: "Hôm nay, nếu có người khinh ngươi, nhục ngươi, ngươi muốn như nào?" Lâm Vân: "Cái này sao? Ta đề nghị ngươi nói thêm nữa mấy cái, vậy ta đối trận sẽ càng ra công hơn cả." Mặc dù có tiêu chuẩn đáp án, nhưng Lâm Vân cũng không có rối trá địa nói cái kia, ngược lại là vừa phải chính là biểu hiện mình thiếu niên tâm tính. Trước đó tại tử vận động, Lâm Vân tại gian dạy trường tu nhai thời điểm, cũng bộc lộ ra một chút, hiện tại lại biểu hiện được quá thánh mẫu, chỉ biết nu nghịn, ngược lại sẽ để cho Phương Vũ cảm thấy tâm hắn cơ thăm trầm. Kia muốn phân hai loại tình huống. Nếu như ta có thể đánh bại đối phương, vậy ta liền đánh hắn, nếu như ta đánh không lại đối phương, vậy liền nhận hắn chính hắn, chờ ta có thể đánh thắng hắn, ta lại đánh hắn." Kia chiếu ngươi vừa rồi trả lời, ngươi chẳng phải là người trong ma đạo. Lâm Vân. Cho nên, ngươi là đang động tác võ thuật ta đúng không? Chương 119, chuẩn bị cho mình câu xiển. Phương Vũ đương nhiên sẽ không cho là Lâm Vân thật sự là ma đạo bên trong người, nàng chỉ là tại cho Lâm Vân phân tích mà thôi. Thật tình không biết, cái này thuận miệng một câu nhà danh, trùng hợp chính là trúng tướng. Câu trả lời của ngươi nhưng thật ra là đúng. Nhưng chính đạo cùng chính đạo nhân sĩ không phải cùng một khái niệm, chính đạo là tuyệt đối chính nghĩa, nhưng chính đạo người không phải là tuyệt đối chính nghĩa, lòng người đều có từ, chính đạo người chính là hất lên một tầng chính đạo quần áo. Lâm Vân: "Khá lắm, phương sư phụ cái quan điểm này có chút người trong ma giáo phương phạm." Lâm Vân trong lòng nhà rẽn, ngoài miệng cũng không dám nói lung tung, đành phải làm cung kính lắng nghe bộ dáng. Phương Vũ liền hỏi: người có phải hay không đang nghĩ, đã dạng này, kia chính đạo cùng ma đạo phân chia, cũng không có trọng yếu như vậy?" Lâm Vân lắc đầu, nói: "Đệ tử ngu rốt, dù nói không nên lời nguyên nhân, nhưng ta cho rằng đạo lý này không đúng." Thật trong lòng của hắn thật đúng là nghĩ như vậy. Hắn cho rằng chính nghĩa là khách quan tồn tại, nhưng là tại cái này tu tiên giới, không tồn tại như thế chính nghĩa. Bởi vì đây là từng cái người thực lực có thể trấn áp hết thể tu tiên giới, mặc dù có quy củ, nhưng một khi cái nào đó cá thể hoặc là tập thể có được siêu việt quy củ lực lượng, kia chính nghĩa cũng không phải chính nghĩa đều là không có ý nghĩa đồ vật. Hung chi, hắn tiếp xúc kiếm tông không phải vật gì tốt, liên đối lấy đối chính đạo xem toàn thể pháp đều không tốt. Chỉ là, tại Phương Vũ trước mặt, Lâm Vân sẽ không biểu lộ ra mình phương diện này ý nghĩ, đành phải giả bộ như ngu ngốc. Nhưng hắn xấu lộ còn rất dùng tốt, tự nhận ngu dốt, Phương Vũ vẫn là rất thường thức hắn. Bởi vì Lâm Vân coi như không hiểu, hắn cũng vẫn là cái thủ chính người. Chính đạo là một tầng quần áo, cũng chính bởi vì tầng này quần áo, tiếp thúc tất cả chính đạo nhân sĩ, để bọn hắn làm việc tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực, phù hợp công nhận chính nghĩa. Có người làm bất nghĩa sự tình, liền sẽ bị đại biểu chính nghĩa người thảo phạt, còn nếu là không thảo phạt không chính nghĩa, vậy liền không có cách nào lại đại biểu chính nghĩa. Phương Vũ đem chính đạo nói đến rất hiện thực, Lâm Vân cũng lính ngộ nàng biểu đạt ý tứ. Đơn giản tới nói, chính đạo là thiện lương thủ tự trận doanh, ma đạo là loạn tà ác trận doanh. Chính ngươi là cái gì thành phần cũng không trọng yếu, nhưng nếu như đứng ở thủ tự trận doanh, liền muốn tuân thủ thủ tự trận doanh quy củ. Mọi người ủng hộ chính là chính đạo, mà không phải trong chính đạo người. Đệ tử thủ giáo. Đạo lý Lâm Vân kỳ thật đã sớm đã hiểu, nhưng bây giờ biểu hiện ra ta hiểu, phương vũ hẳn là sẽ càng có thành tựu cảm giác. Quả nhiên, Phương Vũ rất vui mừng nhìn xem Lâm Vân, nói, đây thật ra là một cái rất đơn giản đạo lý, nhưng rất nhiều người đều không rõ. Ta tại thế gian hành tẩu lúc, thậm chí nghe nói có chút tu sĩ nói, chính đạo quy củ quá nhiều, bó tay bó chân, kém xa ma giáo tự do thoải mái dễ chịu. Thật tình không biết Có chỗ ước thúc đã là bảo hộ người khác, cũng là bảo vệ mình, như bọn hắn nói, ta nếu là người trong ma giáo, bọn hắn nói lời để cho ta không vui, ta tiện tay liền có thể diệt bọn hắn, đây chính là bọn họ muốn tự do à. Tự do của bọn hắn, kỳ thật cũng chỉ là có thể tùy ý ức hiếp kẻ yếu thôi. Phương Vũ nói lên cái này, biểu lộ càng thêm nghiêm túc mà nói, ta Thần Tiêu tông môn quy sơ nghiêm, đi năm chiều, đều lấy thiện lương làm chuẩn dây thử, lấy chính nghĩa vì công xiển, ngươi nhập môn hạ của ta, cũng làm như thế. Đệ tử không hiểu, chúng ta tu hành, không phải là vì dạy khỏi công xiển cầu được siêu thoát cùng tự do à, vì cái gì ngược lại muốn ở trên người tăng thêm một tầng lại một tầng gông xiềng đâu?" Lâm Vân nhìn như tranh luận, kỳ thật đây cũng là xáo lộ của hắn. Phương Vũ nói ra một cái quan điểm, hắn lập tức phản bác, đó lấy, Phương Vũ lại trình bày đạo lý của nàng, Lâm Vân lại một mặt đón lộng, dạng này thì càng có thể để cho Phương Vũ cảm thấy hắn là nghe lọt được. Trái lại, nếu như Lâm Vân toàn bộ hành trình đều là người nói đúng, Phương Vũ đoán chừng muốn cảm thấy hắn căn bản không có minh bạch, sẽ không suy nghĩ, kẻ này ngu rốt, không thể dạy. Về phần Lâm Vân trong lòng đạo, chính Lâm Vân rõ ràng, hắn tạm thời đều không định đi cân nhắc nhiều như vậy phức tạp vấn đề. Ta chính là nghĩ kỹ tốt còn sống, sau đó sống càng lâu." Càng Tiêu Diêu tự tại. "Chờ ta ngày nào vô địch thiên hạ, xem ai không vừa mắt liền đánh gãy răng hắn." Phương Vũ cũng không có bởi vì Lâm Vân ý kiến phản đối mà sinh ra bất mãn, nàng chậm rãi nói, "Tu hành giống như trên nước đi thuyền, không thấy phía trước, không thấy lai lịch, bàng hoàng tứ phương, một mảnh mờ mịt, trên người ngươi không xiển, liền có thể vì ngươi chỉ rõ phương hướng, trời đất tuy lớn, chỉ cần hướng về một phương hướng tiến lên, cuối cùng có thể đến tới bỉ ngạn." Lâm Vân lập tức làm ra như có điều suy nghĩ bộ dáng. Phương Vũ thấy thế, nói tiếp giải nói, "Chúng ta người tu hành, thừa thiên địa chí lợi, cũng làm gánh vác lên nên có trách nhiệm, thế thế cứu dân, giúp đỡ chính nghĩa. Đây chính là vi sư đạo, đạo này cũng chưa chắc thích hợp người, nhưng vi sư hy vọng người mặc kệ là đi cái gì đạo, không nên quên mình là người. Đệ tử tu giáo. Lâm Vân một bộ nhận lấy giáo dục, tâm linh đạt được tẩy lễ bộ dáng. Phương Vũ lập tức rất cảm thấy vui mừng, trẻ con là dễ dạy. Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi vì sao tu hành? Cái này vì cái gì tu hành, chính là một cái có thể lớn có thể nhỏ vấn đề. Lâm Vân cảm thấy vấn đề này trọng yếu nhất, cũng là thu hoạch được Phương Vũ công nhận chốt. Phía trước cái kia chính đạo ma đạo vấn đề, ngược lại chỉ là một cái dẫn vào chủ đề kiếp nổ mà thôi. Như Phương Vũ biểu đạt ý tứ, chính ngươi ý tưởng gì kỳ thật không trọng yếu, nhưng cái mông nhất định phải ngồi thẳng. Mà vấn đề thứ hai liền không đồng dạng, vì cái gì tu hành, liền sẽ đầy đủ cân nhắc đến chủ quan bên trên ý nghĩ. Đệ tử tu hành, chỉ là nghi có một ít sống nghiên phận bản sự. Trước đây bị phái đi ma giáo nội ứng, trải qua hung hiểm, mặc người áp bức, cửu tử nhất sinh mới thoát ra tìm đường sống, cho nên ta chỉ là nghĩ kỹ tốt còn sống, lại đi mở mang kiến thức một chút cái này rộng lớn tiến địa. Lâm Vân lời nói này cũng xúc động Phương Vũ nội tâm mềm mại. Nàng cảm thấy Lâm Vân kinh lịch nhiều như vậy, còn có thể bảo trì nội tâm ôn nhu cùng chính nghĩa là rất khó đến, huống chi, người bản năng nhất nhu cầu cũng là còn sống. Lâm Vân câu trả lời này, nàng đầy đủ hài lòng, nàng biết Lâm Vân là người thông minh, lúc này, hắn hoàn toàn có thể trả lời cao lớn hơn bên trên mục tiêu, đến đòi nàng niềm vui, nhưng Lâm Vân không có, hắn bản tâm chính là như thế chính trực thành thật. Chờ sau này hắn có thực lực, lại có mình dẫn đạo, khi đó ý nghĩ của hắn tự nhiên sẽ cùng hiện tại không giống. Nàng cũng không bắt buộc Lâm Vân trở nên giống như nàng, nhưng nàng hy vọng Lâm Vân có thể kế thừa ý bát của nàng. Nhưng lúc này gặp Lâm Vân có chút câu nệ, cũng cảm thấy mình có lẽ không nên quá nghiêm túc, lúc này mới cố gắng để cho mình biểu lộ trở nên ôn hòa, nói: "Ngươi chịu khổ?" Cái này cũng không tính chịu khổ, ta không đi làm những chuyện kia, cũng hầu như sẽ có người muốn đi làm, chí ít vận khí ta tương đối tốt. Dương Bạch Liên Hoa Mây vừa đúng chính là biểu hiện mình tiện lương cùng dậu dãi. Bất quá có sao nói vậy, hắn xác thực không bị khổ. Bị áp bách là thật, Đông Phương Hồng Nguyệt lúc trước muốn ở phía trên, hắn thật sự là không phản kháng được. Về sau, hắn cũng là kinh lịch chín cạn. Nói tóm lại, hắn kỳ thật, thật không khổ, tương phản, thời gian kỳ thật còn rất tươi nhuận. Nhưng Vương Vũ không biết nội tình, nàng thật bị cảm động. Nàng cầm Lâm Vân tay, ý đồ dùng mình tay cho Lâm Vân chuyển lại nàng cổ vũ cùng lực lượng. Lâm Vân, sư phụ tay thật mềm nha. Có người thủ tự, có người hỗn loạn, có người thừa hành nắm đấm lớn chính là vương đạo, nhưng cũng có người thừa hành cường giả nên gánh vác lên trách nhiệm của mình lý niệm. Chỉ cần đủ cường đại, liền có thể không tuân quy củ. Nhưng có chút cường giả chính là thích thủ quy củ, nàng không chỉ có mình thủ quy củ, còn không cho người khác không tuân quy củ. Nếu như không có mạnh, liền muốn thủ quy củ của nàng. Cứ như vậy một cái đạo lý đơn giản, phía trước liền giùm beng đến tối đuỷ, m MMM. Nói thế nào, ta cho không tăng thêm một trường, cái này sóng các ngươi tại tầng thứ 5. Chương 120, đi cùng kiếm tông chia tay a. Phương Vũ nắm chặt Lâm Vân tay trước đó, nàng không nghĩ quá nhiều, tựa như là lúc trước nàng khổ sở thời điểm để Lâm Vân ôm một hồi, cũng không muốn quá nhiều. Nhưng tay cầm đi lên về sau, nàng mới bỗng nhiên ý thức được nam nữ hữu biệt, chỉ là, nắm đều cẩm, bỗng nhiên lại xấu hổ bông ra địa lời nói, vậy sẽ để sư đồ ở giữa bầu không khí trở nên càng thêm cổ quái. Cũng may Phương Vũ tự biết nàng có người hảo sẵn thiết, lúc này chỉ cần nàng biểu hiện được không có chút nào thẹn thùng, thùng chính là Lâm Vân. Phương Vũ vẻ mặt thành thật nói, ngươi tất cả nỗ lực đều sẽ có chỗ hồi báo. Ừm. Ân. Lâm Vân một bộ lốc nhanh dáng vẻ, đầy đủ chính là biểu hiện ra bị mỹ nữ sư phụ cầm tay sau đó mở miệng luôn quúng xấu hổ quĩnh, trên mặt hắn có chút hồng nhuận, thoạt nhìn là không có ý tứ. Phương Vũ nội tâm gọi thẳng, thật đáng yêu. Nhưng sau đó nàng lại kịp phản ứng, coi như chỉ có Lâm Vân một người thật thù, cái này tình thầy cho cũng sẽ lặng yên biến cho ta. Còn có, cảm thấy nhà mình đồ đệ rất đáng yêu là cái quỷ gì? Phương Vũ bất động thanh sắc ra Lâm Vân tay, Lâm Vân âm thầm cảm thấy tiếp đuối, lại cảm thấy may mắn. Có đôi khi hắn thật không phải là cố ý tú thao tác, nhưng tú lấy tú lấy thành thói quen. Tựa như vừa rồi, hắn làm sao lại cố ý sự xuất đối phương Vũ công lực đâu? Đối phó Hoa tiên tử cùng Đông Phương Hồng Nguyệt loại này nạo kiểu, hắn liền muốn biểu hiện được cường thế bá đạo, nhưng đối phương Vũ loại này hào sảng nữ nhân, hắn liền biểu hiện được giống như là nhỏ sữa chó. Nhưng là, ta không cần coi Phương Vũ là lão bà đến công lực a. Chủ yếu là Lâm Vân nhất thời quên thu liễm thần thông của mình, cũng may Phương Vũ đạo tâm định, không đến mức bị Lâm Vân mê đến tìm không ra bắc, chỉ bất quá có chút không được tự nhiên mà thôi. Nàng bên trong vội vàng hoán đổi về trước đó chủ đề, nói Nếu như có một ngày, ngươi tu hành đến ta như vậy cảnh giới, kế thừa thần Tiêu tông tông chủ vị trí, ngươi sẽ muốn làm gì? Vấn đề này cùng trước đó vấn đề kia cũng kém không nhiều, chỉ là Lâm Vân tu vi hiện tại quá thấp, tu hành chỉ vì sống yên phận, loại kia về sau tu hành có thành tựu về sau đâu. Kỳ thật đây cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu vấn đề, bởi vì Phương vụ không sai biệt lắm đã biết Lâm Vân tâm tính, đã không cần lại nhiều khảo nghiệm. Lâm Vân nghe xong, lập tức cảm thấy đó là cái trang bức cơ hội tốt. Với vặn, kia bốn câu nói ta sẽ lưng. Nếu như nói ta thật tu hành có thành tựu, vậy ta muốn làm bốn kiện sự tình. Lâm Vân nổi lên một chút cảm xúc, khẳng khái nói, vì thiên địa lập tâm, là sinh linh lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Thoại âm rơi xuống, ngoài phòng điện quang lóe lên, một đạo tiếng sấm ầm ầm mà vang lên. Nghe Liên Miên không cảm thấy tiếng sấm, Lâm Vân trong lòng điên cuồng nhà rẫy. Hôm nay Lôi có chút ồn ào náo động a. Hồ trưởng lão sẽ không lừa ta a. Đây rốt cuộc là Tử Vân Sơn thường ngày gặp sẽ đánh, hay là bởi vì ta chăng? Bức. Phương Vũ nghe Lâm Vân một phen, cũng là ở lại một hồi, qua hồi lâu, nàng mới cảm nói, cái này bốn câu lời nói, để cho ta cũng được ích lợi không nhỏ, ta đạo không cô. Hiện tại Phương Vũ nhìn Lâm Vân ánh mắt đã hoàn toàn không đồng dạng. Đây chính là truyền nhân của ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạn. Ngày mai ngươi liền về Kiếm Tông đi thôi. Lâm Vân một mặt một ngực, ta câu trả lời này là làm ra phản tác dụng sao? Ngày mai ta để Mã trưởng lão cùng đi với ngươi, chờ giải quyết Kiếm Tông sự tình, ta liền chính thức thu ngươi làm môn. Phương Vũ là không muốn kéo dài nữa. Nàng hận không thể buổi tối hôm nay liền để Lâm Vân xuất phát, chỉ là đêm hôn khuya khoắt, cũng không phải bái phỏng môn phái khác thời điểm, lại nói, nàng cũng muốn đi cùng Mã trưởng lão câu thông một chút. Lâm Vân chuyến đi này, tương đương với phản bội sư môn. Tại tu tiên giới, Phản bội sư môn chi phí không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đặc biệt là tại chính đạo tông môn, phản bội sư môn có rất ít tốt hạ trạng. Nói như vậy, tại chính đạo phản bội người của sư môn, rất khó lần nữa bái nhập mới tông môn, bởi vì người khác sẽ hoài nghi ngươi làm đệ tử trung thành, ngươi có thể phản bội trước đó tông môn, về sau liền sẽ không phản bội chúng ta à? Nhưng trên thực tế, trước kia tông môn khả năng có các loại vấn đề, tỉ như tự thân tài hoa không chiếm được coi trọng, cũng không chiếm được nền có tu hành tài nguyên. Nhưng là những tông môn khác người sẽ không quản cái này. Đương nhiên, cũng sẽ có lệ riêng. Thì như tiên tư đặc biệt cao, giống Lâm Vân chẳng này lại hoặc là mới tông môn không thèm để ý những này, như Phương Vũ biết kiếm tông bạc đại lâm vân, mà lâm vân ngay từ đầu không nguyện ý rời đi kiếm tông, về sau cũng là vì an ủi nàng mới bái nàng vi sư, những chuyện này nàng đều ghi ở trong lòng. Trong môn trưởng lão cũng sẽ không hoài nghi lâm vân trung thành, bởi vì bọn hắn cần lợi dụng lâm vân, trung thành không trung thành, cũng liền không phải hiện tại cần cân nhắc vấn đề. Cho nên, chỉ cần tìm được một nguyện ý tiếp bản mới tông môn, phản đối nguyên bản sư môn là có thể. Nhưng là, lúc đầu sư môn khẳng định sẽ rất khó chịu, cho nên, nhất định phải có một cái địa vị cao, tu vi cũng cao người tiếp lâm vân cùng đi. Coi như kiếm tông lại không đầy Nàng cũng sẽ không đem dạng này một khối Mỹ ngọc ném cho kiếm tông lãng phí nếu như không phải nàng thân là tông chủ không thích hợp tự mình ra mặt tăng thêm hiện tại nàng có sự tình khác phải xử lý nàng đều muốn tự mình mang Lâm Vân đi một chuyến dạng này mới bảo hiểm Lâm Vân nghe xong phương Vũ là chuẩn bị để cho mình đi rửa đi kiếm tông đệ tử cái thân phận này cũng coi là nhẹ nhàng tạo ra Kỳ thật hắn cũng không muốn quá nhiều thân phận mỗi thêm một cái thân phận tựa như nhiều một người bạn gái lẫn nhau ở giữa không biết có tốt một khi bạo lộ ra loại kia đội chính là đau bổ tuổi cùng cháy mạnh cách cái thí dụ này tựa hổ có một chút không ổn nhưng đạo lý là đạo lý này không sai Hạ Đại, Lâm Vân chính là muốn tại mỗi bạn gái tiếp tục chống đỡ cùng cái trước bạn gái chia tay. Khu khụ, cái này lộn xộn cái gì? Tóm lại, đã là đến muốn cùng kiếm tông kết thúc thời điểm. Phương Vũ thời gian cấp bách, nói xong những chuyện này, liền nên rời đi trước, Lâm Vân cũng không có tu luyện tâm tình, lúc này mới nhớ tới mình trong đan điền còn cất giấu một cái kiếm linh, hôm nay như thường lệ đi cùng nó câu thông một chút tình cảm đi. Lâm Vân vừa mới ngưng thần ở đan điền bên trong, Thanh Long cổ cũng trùng hợp truyền đến ý niệm. Chủ nhân, tên kia lại tới. Thanh long cổ truyền đạt câu nói này thời điểm, cũng biểu hiện mình tâm tình bất mãn. Nó ghét nhất đang chơi nước thời điểm bị quấy rầy, thật vất vả kết thúc một ngày thổ nạn, nó mình ở kim sắc linh dịch bên trong, ăn nhàn cực kỳ, kia một đạo thần niệm lại tại trong cơ thể nó thức tỉnh. Thanh Long Cổ cảm giác mình bây giờ giống như có thể diệt đi kia một điểm thần niệm, nhưng nó cũng không biết đạo này thần niệm cùng Lâm Vân quan hệ, cũng không dám làm loạn. Lâm Vân không có quá để ý những chi tiết này, trong lòng biết Bích Liên tìm mình, có phải là vì buôn Lôi kiếm linh mất đi chuyện này. Hôm nay, thần Tiêu Tông hẳn là đi tìm hắn để gây sự, hắn là đến nghe ngóng tình báo a. Lâm Vân không có đó sai, Bích Liên thần thức tỉnh về sau, câu nói đầu tiên chính là Buôn Lôi kiếm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người cũng đã biết nội tình. Lâm Vân cũng kinh ngạc nói, "Không phải ngài làm sao? Mặc dù kiếm linh ngay tại ta chỗ này, nhưng là toàn thế giới không ai sẽ nghĩ như vậy." Dĩ nhiên không phải. Ta muốn kia phá kiếm linh để làm gì? Lâm Vân cảm giác được Bích Liên hôm nay tính tình tựa hổ có chút táo bạo a, hẳn là hắn hôm nay lại bị người đánh. Chương 121, phát động nội ứng tìm nội ứng. Lâm Vân trực giác quá chuẩn xác, Bích Liên đích thật là chọc tới phiền phức. Thần tại bị mất Buôn Lôi kiếm kiếm linh về sau cũng không có nội loạn, ngược lại là thống nhất chiến tuyến. Lúc này, bọn hắn ý nghĩ cùng Lâm Vân cũng là không như mà hòa, đều muốn tìm một cái có nổi người, mà cái này có nổi người, tự nhiên là tìm tới giả Thẳng Xui Sẹo Bích Liên. Bây giờ chính ma hai đạo ngay tại hợp tác giai đoạn, song phương vốn không nên phát sinh đại quy mô xung đột, nhưng Thần Tiêu Tông cũng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp đi tìm Bích Liên muốn cái gì. Đối với cái này, Bích Liên cũng rất nhức đầu. Lần này hắn thật là oan uổng, nhưng không có người tin. Thần Tiêu Tông trưởng lão không thể kiến công, cũng sớm có đó trước, đám này ma giáo yêu nhân nhất định là nghĩ đến dọa dấm. Lần này tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Thế là, thương lượng thất bại về sau, Thần Tiêu Tông đã thả ra ngôn thoại. Trong vòng 3 ngày, không trả về buôn lôi kiếm kiếm Linh, cái này tu tiên giới, về sau Thần Tiêu Tông cùng Thanh Liên giáo chỉ có thể tồn tại một cái. Người không chết, chính là ta vong. Đối với cái này, các đại môn phái nhao nhau ăn dưa. Thần Tiêu Tông người đều tính quý nóng này, cái này tại tu tiên giới là có tiếng, cái này cũng cùng Thần Tiêu Tông hoàn cảnh có quan hệ, mỗi ngày trên đỉnh đầu đều có lôi, mà lại tu hành đều là lôi pháp, tính tình không táo bạo mới là lạ. Mà lần này, càng là lấy ra quyết không thỏa hiệp khí thế, những tông môn khác không chút nghi ngờ. Nếu như Thanh Liên giáo thật không thanh kiếm linh còn cho Thần Tiêu tông, hai môn phái này thật sẽ đổ máu tới cùng. Nguyên bản hai môn phái quan hệ liền tương đối ác liệt, trước kia liền ma sát không ngừng, lần này nếu không phải có yếu tố cái này ngoại lực ảnh hưởng, Thần Tiêu tông hẳn là muốn cùng Thanh Liên giáo thường ngày đánh nhau. Bảo vật chấn phái mất đi, để Thần Tiêu tông người cũng không muốn lại lo lắng nhiều như vậy. Đương nhiên, Thần Tiêu tông cao tầng cũng không muốn đi đến cục diện như vậy, nhưng nếu như không làm ra dạng này chuẩn bị tâm lý, làm sao có thể bức bách Thanh Liên giáo đem kiếm linh trả lại. Hiện tại áp lực đã đến Thanh Liên giáo bên này. Lưu Cơ nguyên bản còn tại phá giải khi thiên lục khóa đâu. Nghe nói Bích Liên trộm buôn lôi kiếm kiếm linh, hắn cũng ngồi không yên, lập tức đã tìm được Bích Liên. Thanh kiếm linh trả lại. Lưu Cơ lúc ấy chỉ có đơn giản như vậy mới chứ. "Giáo chủ, cái này thật không có." Sau đó, hắn liền bị đánh. "Ta lập lại lần nữa, trả lại kiếm linh. Ta không có làm sao còn. Bích Liên một mặt quy khuất. Lần này, Lưu Cơ ngược lại là tin tưởng hắn, Bích Liên cũng là thanh liên giáo rất trọng yếu một trưởng lão, ở thời điểm này, hắn hẳn là không tất yếu lừa hắn. Nhưng là, bá đạo tổng giám đốc Lưu Cơ lạnh lùng nói, "Đây là vấn đề của ngươi, chính ngươi giải quyết." Bích Liên cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bị Lưu Cơ đánh ngược lại là việc nhỏ, thật muốn dẫn phát đại chiến, hắn hạ chàng nhất định rất thảm. Thế là, hắn tìm được Lâm Vân, muốn giải nội tình, vừa nghe nói Lâm Vân đều cảm thấy là hắn cầm buôn lôi kiếm, hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Phẫn nộ cũng không có tách ra lý trí của hắn, ngược lại làm cho suy nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng. Ta bị người lợi dụng. Bích Liên chạy đầu góc của hắn, nghĩ đến một cái khả năng, có phe thứ ba trộm lấy kiếm linh, lại giã họa tại trên người của ta. Lâm Vân nghe vậy, cũng không nhịn được cười trộm. Nào có cái gì phe thứ ba, kiếm linh liền ở trên người hắn. Nhưng là Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Bích Liên, để Bích Liên có nổi không phải tốt hơn a. Thậm chí, Lâm Vân cũng thuận Bích Liên, giúp hắn suy luận. Nói như vậy, người này nhất định là thần Tiêu tông cái nào đó trưởng lão, có khá lớn thực quyền, có thể tiếp xúc đến buôn lôi kiếm phong ấn, cũng đem tin tức cố ý để lộ cho Trương Tu Nhai, trên thực tế mình vụng trộn mình bị thủ. Không sai, nhất định là như vậy. Mắt thấy Bích Liên dạng này bị mình lừa dối, Lâm Vân cũng thích hợp điệu giả bộ ngu nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Phải nghĩ biện pháp tìm ra cái kia nội ứng. tại thời khắc này cảm thấy rất đường. Ta thế mà muốn nội ứng hỗ trợ tìm nội ứng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không tìm ra cái này nội ứng, hắn liền phiền phức lớn rồi. Bích Liên cũng rốt cục cảm nhận được cho người ta có nổi biệt khuất. Cũng may hắn vận khí không tệ, có Lâm Vân tại. Ta cho người 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, ta muốn biết nội ứng là ai. Đây chính là vô lương lão bản nguy cơ chuyển bao sao? Thế nhưng là, đệ tử ngày mai liền muốn theo trưởng lão đi kiểm tông. Đây là vấn đề của ngươi, ngươi nhất định phải giải quyết. Bích Liên cũng học Lưu Cơ bá đạo tổng giám đốc phong cách nói, táo bạo phía dưới, hắn cũng không lo được Lâm Vân cảm thụ, chuẩn bị viễn trình điều khiển thanh long cổ Lâm Vân một ngủ. Cụ vật đều là ký sinh tại người nội phủ bên trong, nội phủ phi thường yếu đất, cắn một cái, liền có thể để cho người ta đau đến không muốn sống. Hắn đây là muốn cho Lâm Vân một chút giáo hấn, tốt bức hiếp Lâm Vân hảo hảo vì hắn làm việc. Nhưng mà, nó cho Thanh Long cổ hạ chỉ thị, Thanh Long cổ lập tức nói cho Lâm Vân. Lâm Vân cũng sửng sốt một chút, lập tức trở về qua tương lai, làm bộ mình bị cắn, liên thanh cầu xin tha thứ, ta sai rồi, tha cho ta đi. Lời kịch có chút khô cằn, nhưng Lâm Vân diễn kịch rất đúng chỗ, đó là một loại nhịn đau tại giao lưu cảm giác, Bích Liên cũng không nghĩ nhiều. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Thanh Long cổ đã sớm là Lâm Vân hình dạng. Nuôi cổ nhiều năm, liền chưa thấy qua cổ trùng sẽ còn làm phản. Một người khả năng ngay cả mình Nhi nữ thân nhân đều không tin, nhưng sẽ không hoài nghi mình cổ trùng. Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ba ngày sau đó, nếu là thật sự hai giáo khai chiến, ta cũng không nhất định có việc, nhưng ở kia trước đó, ngươi cái này quân quân cỡ khả năng liền vô dụng. Bích Liên vì uy hiếp Lâm Vân, cũng không lo được cái gì lo gì. Thật muốn khai chiến, Lâm Vân cái này đánh vào địch nhân nội bộ quân cờ chỉ có thể là càng hữu dụng. Lâm Vân cũng không hắn, bàn giao nhiệm vụ liền rời đi, Lâm Vân là đang tự hỏi đối sách. Vừa rồi Bích Liên tương đối vội vàng sao động, cũng không có hỏi thăm Lâm Vân đi kiếm tông làm cái gì, nhưng về sau hắn kiểu gì cũng sẽ biết đến. Đây cũng là Lâm Vân bất đắc dĩ địa phương, muốn ở tại Thần Tiêu Tông, nếu như không nói, sớm muộn có thiên hội bị kiếm tông đâm lưng, nhưng bàn giao về sau, Thần Tiêu Tông lại để cho hắn đi cùng kiếm tông làm chầm rước, biết thân phận của hắn người sẽ càng ngày càng nhiều. Bí mật một khi để người ta biết, liền không còn là bí mật. Kiếm tông đệ tử cái này áo lót tuân ra đến, Đông Phương không chừng cũng sẽ có ý kiến, trước đó Lâm Vân liền không có thẳng thắn điểm này. Nàng ngược lại là tương đối tốt hống cũng lắm thì đến lúc đó mình ngoan ngoãn nằm xong, thổi một chút bên gối gió, nàng hẳn là liền sẽ không tức giận. Huống chi, chính nàng đều nói qua, trước đó thân phận gì cũng không trọng yếu. Cần xử lý chính là Bích Liên. Lâm Vân cũng không sợ Bích Liên, Thanh Long Cổ đã có thể vì hắn sử dụng, Lâm Vân cũng có cùng Bích Liên trở mặt vô liếng, nhưng hắn trong khoảng thời gian này cũng học tập một chút thưởng thức. Cổ trùng đều là từ nuôi cẩu người tinh huyết bồi dưỡng, cho nên cổ trùng bình thường sẽ không phản bội chủ nhân, mặc dù như thế, chủ nhân vẫn là có nhất nhiệm giết chết tất cả cổ trùng năng lực. Mà lại chủ chết bộ vong. Lâm Vân cũng không biết Thanh Long Cổ vì sao lại làm phản nhưng đã nó làm phản rồi, Lâm Vân liền không muốn để cho nó bị thương tổn, nếu không, Lâm Vân đã sớm có thể cùng Bích Liên trở mặt. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Bích Liên nếu như biết Lâm Vân vốn là kiếm tông đệ tử, đại khái cũng chỉ là sẽ hoài nghi hắn trung thành, cái đồ chơi này, hắn hẳn là ngay từ đầu cũng không tin a. Dù sao hắn hẳn là sẽ cảm thấy có thanh long cổ tại, Lâm Vân đã là tùy ý hắn nắm. Đoán chừng đến lúc đó, Bích Liên sẽ điều khiển thanh long cổ cắn hắn hai cái. Kia không phải tương đương với không có việc gì mà. Lâm Vân rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ, cùng kiếm tông chia tay, cũng không có nguy hiểm. Hiện tại sự tình ngay tại ở giúp Bích Liên bắt một trong đó quỷ. Tìm ai trong đó quỷ đâu? Lâm Vân nghĩ nghĩ mình tại Thần Tiêu Tông thấy qua mấy cái trưởng lão, liền quyết định là ngươi, Hồ trưởng lão. Chương 122, Đông Vương Hoàng Nguyệt, đến thiên ta cứu vớt thế giới. Toàn bộ sau nửa đêm, Lâm Vân đều tại cấu tứ mình kế hoạch hợp lý tính. Lần này Bích Liên phát ra chỉ lệnh để Thanh Long cổ cắn hắn, cũng làm cho Lâm Vân ý thức được, có tay cầm rơi vào loại này người trong ma giáo trong tay, liền muốn làm tốt bị quản chế tại người dự định. Hiện tại, hắn còn cần một chút thời gian, lại giải quyết triệt để Thanh Long cổ cùng Bích Liên quan hệ trong đó. Chờ bảo đảm Thanh Long cổ an toàn, lúc kia hắn liền có thể cùng Bích Liên trở mặt. Kế sách hiện nay cũng chỉ có kéo dài thời gian, cho nên, hắn muốn bọn Bích Liên mạch suy nghĩ, cho hắn tìm một cái nội ứng ra. Muốn để Bích Liên tin tưởng Hồ Ngọc Linh là nội ứng, như vậy, hắn cần giả tạo một chút manh mối, để Bích Liên cảm thấy Hồ Ngọc Linh thật là nội ứng. Mà có những đầu mối này, hắn khẳng định sẽ mau chóng địa vùng nổi cho Hồ Ngọc Linh, để Thần Tiêu Tông người điều tra Hồ Ngọc Linh. Lại sau đó, hắn lặng lẽ đem cái kia đạo kim sắc lôi đỉnh dấu ở Bích Liên bên kia, hoàn thành vu oan giá họa, cũng gián tiếp chứng minh Hồ Ngọc Linh trong sạch. Cho đến lúc đó, Thần Tiêu Tông đối Bích Liên cửu hận giá trị hẳn là sẽ đi thẳng đến mắt đi. Trộm chúng ta kiếm linh có nói xấu trưởng lao chúng ta, người này còn có thể lưu. Cùng một cái đại tông môn là địch, bích liên thời gian hẳn là sẽ tương đối khó qua. Cứ như vậy, Lâm Vân liền có thể có thời gian tìm kiếm giải quyết cổ trùng cùng Nguyên Thủy tự chủ quan hệ phương pháp. Cái này, rượu A. Lâm Vân đem mỗi cái khâu đều tinh tế cân nhắc một lần, không có phát hiện vấn đề gì, liền đi tìm Kim Sắc Lôi đỉnh. Muốn đạt tới Vu Hoan giá hỏa mục đích, cuối cùng lại để cho Kim Sắc Lôi đỉnh chạy trốn, đều cần nó phối hợp. Nếu như cuối cùng để Kim Sắc Lôi đỉnh bị bắt trở về, thần tiêu tông đối bích liên kỉu hận có thể sẽ nhẹ rất nhiều. Vì cho Bích Liên tìm phiền toái, Lâm Vân lần này cũng coi là hung hăng tâm, kiếm này linh ta cũng không cần. Thần nghiệm đi vào Hỗn Thiên Châu bên trong, Lâm Vân phát hiện hôm nay Kim Sắc Lôi đỉnh tựa hồ tinh thần nhiều, mà lại phát hiện Lâm Vân tới, nó cũng rất thân cận dáng vẻ. A cái này, hẳn là ta còn có một loại nào đó ẩn tàng đặc chất. Cái gì tiến vào thân thể ta đều sẽ đối ta sinh ra cực cao độ thiệt cảm. Lâm Vân tiến hành kỳ quái ná bổ, trước mắt chẻo chống cái này luận điểm ví dụ còn chỉ có Thanh Lam Cổ. Chậm nhất 3 ngày, ta liền thả ngươi tự do. Lâm Vân vừa tiến đến, liền nói cho Kim Sắc Lôi Đình cái tin tức tốt này. Kim Sắc Lôi đỉnh quả nhiên hưng phấn lên, vui vẻ nói: "Ngươi thật là một cái người tốt. Rất đa tạ ngươi, đại ân không thể nói báo, nếu không, ta lấy thân báo đáp a." Lâm Vân: "Có cái gì không đúng sao?" Kim Sắc Lôi đỉnh cảm nhận được Lâm Vân chấn kinh cùng hoang mang, nói lầm bẩm: "Trước kia sử dụng qua ta cầm kiếm người đều sẽ trợ giúp người khác, chỉ cần đối phương nói như vậy, cầm kiếm người liền cái gì tạ lễ cũng không cần." Lâm Vân: "Cho nên, ngươi chỉ là cái gì tạ lễ đều không muốn cho thật sao?" Lâm Vân chịu đựng không có nhà giánh, nói: "Không cần, ta chỉ muốn, muốn ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ." Quá tốt rồi, phương pháp này quả nhiên hữu dụng. Lâm Vân, phàm là ngươi hóa hình cái bộ tựa ra, ngươi nhìn ta có đáp ứng hay không liền xong việc. Vẫn là trước nghe một chút ta muốn những chuyện ngươi làm đi. Lâm Vân tại thể nội mưu đồ bí mật, tự nhiên không có người sẽ biết. Khi hắn thần niệm từ hôn thiên châu bên trong ra, hết thể cũng đều thỏa đàm. Không có sự tính khác, Lâm Vân lại bắt đầu tu hành, hắn hiện tại mạnh lên tâm tư cũng càng phát ra bước thiết. Hòa tiên tử, người này thời gian tu luyện cứ như vậy không quy luật sao? Bất quá, ngay từ đầu muốn chôn tránh cảm giác, hiện tại nàng ngược lại là cảm thấy có chút vui mừng, tựa như là Lâm Vân từ đầu đến cuối làm bạn tại bên cạnh hắn giống như. Tối nay Đông Phương Hồng Nguyệt ngay tại yên lặng viết nhật ký. Không có nhìn thấy Kiêm Lịch Đồ ngày đầu tiên, cũng không có tin tức của hắn, đã nói xong sẽ ngị ta, Thần Tiêu Tông phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không biết dành thời gian tìm một cái ta, thử, có lý do cũng không biết dùng, đồ đần đồ đệ. Hỏa Diệm tại Ngọc Giản bên trên nhảy lên, sau khi tắt, những văn tự này cũng biến mất không thấy gì nữa. Đông Phương Hồng Nguyệt thu hồi Ngọc Giản, nghĩ một hồi lâm vân, lại lắc đầu, đem cái này nghịch đồ từ trong đầu vãi ra, bắt đầu phân tích lên buôn lôi kiếm kiếm di tất sự nói là bích làm, nhưng thái độ hoài nghi. Lúc ấy Trương Tu Nhai tiết lộ bí mật thời điểm, nàng cũng tại hiện trường, sau đó, nàng lại đánh Bích Liên dừng lại, biểu thị Lâm Vân là nàng người. Bích Liên cũng không phải người ngu, dưới đây cũng hẳn là có thể biết hắn cùng Trương Tu Nhai mưu đồ bí mật sự tình đã có người biết, lúc này Thần Tiêu Tông muốn lôi kiếm xẻ ra chuyện, rất dễ dàng dẫn lựa thiếu thân. Nhưng dạng này kiếm linh vẫn là mất đi, Đông Phương Hồng Nguyệt càng tin tưởng, làm chuyện này khả năng một người khác hoàn toàn. Chỉ bất quá, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng không có chứng cứ có thể chứng trong sạch, sự tình như thế tiếp tục phát triển tiếp, Thần Tiêu Tông cùng Thanh Liên giáo sống mãi với nhau không thể tránh được. Nguyên bản chính ma hai đạo bí ẩn ở mới có thể duy trì trung nguyên tri địa ổn định một khi hai cái đại phái cùng chết rất có thể liền dẫn đến ma giáo đứng bên cạnh thanh liên giáo cái khác chính phái đứng bên cạnh thần tiêu tông ma đạo không địch lại chính đạo nhưng chính đạo cũng sẽ nguyên khí đại thương căn bản không có khả năng có sức mạnh lại đối kháng phía nam yêu tộc cùng phương bác mang nhân lại liên tưởng đến ngay từ đầu hai tộc nhân yêu giao chiến ngựa linh tông xưng là yêu tộc trước tập kích bọn hắn yêu tộc xưng là ngựa linh tông tiềm nhập vạn yêu chi xâm trộm cắp yêu tộc con non Đột nhiên cảm giác được tựa hồ vụn trộn có một đôi tay vô hình tại quấy mưa gió, mà càng lớn phòng bà cũng đang nổi lên. Có lẽ đem Lâm Vân phái đi Thần Tiêu Tông cũng chưa chắc chính xác, lưu tại bên cạnh ta, ngược lại là tốt hơn bảo hộ hắn. Nhưng là, nếu là hắn ở bên cạnh ta, khẳng định lại sẽ nghĩ đến làm chuyện xấu. Đông Vương Hồng Nguyệt lại nghĩ tới trong rừng Tây sự tình, trên mặt lại bắt đầu nóng lên. Nàng cảm thấy mình đại khái thật là có tâm ma, từ đưa Lâm Vân rời đi thời điểm liền có cái này triệu chứng, hôm qua nói với Lâm Vân những lời kia về sau, nàng đến bây giờ đều không có một khắc tính đang nghi. Mặc dù khắc chế mình không muốn luôn luôn suy nghĩ, Nhưng thỉnh thoảng trong đầu liền sẽ hiện hiện Lâm Vân bộ dáng, còn có hắn đã nói, làm qua sự tình. Ta phải muốn chút chính sự a. Tiếp nạn lớn như thế tại trước mặt bệnh viện, ta phải nghĩ biện pháp hóa giải, cứu vớt những cái kia sẽ bị vô tội liên lụy người, đây chính là đại công đức. Đông Vương Hồng Nguyệt trí thông minh thỉnh thoảng tính khôi phục. Nàng tu hành công đức chi đạo, loại này phạm vi lớn kết nạn, đối với nàng mà nói ngược lại là cơ hội. Mặc dù nói cứu vớt người khác loại lời này từ nàng một cái ma tôn nói ra có chút khôi hãi. Phải nghĩ biện pháp tìm ra chân chính người chủ sự sau màn, phòng ngừa liễu mạng. Đông Vương Hồng Nguyệt tỉnh lại, viết ra một chương hòa phụ. Hỏa phụ trốn vào không trùng, biến mất không thấy gì nữa, không bao lâu, Đông Phương Hồng Nguyệt xuất hiện trước mặt Trương Mịch Ngọc bộ dáng. Bất quá, nàng nét mặt bây giờ cũng không quá thân mật. "Hồng Nguyệt muội muội, lần sau tìm ta có thể đừng phóng hỏa phụ a, đêm hôn khuê khoát, đầu ta phát đều kém chút để ngươi nó đi." "Chương 123, ngươi đổ đệ chính là ta đổ đệ." Đông Phương Hồng Nguyệt cũng không tin tưởng Trương Mịch Ngọc chuyện ma quỷ, đường đường một cái ma tôn, còn có thể bị nàng dùng đưa tin hỏa phụ làm bị thương. Vậy nhưng buồn cười quá. Bất quá, nàng e cũng không có thấp như vậy, qua loa địa đạo lời xin lỗi, thật có lỗi, nhưng lần này thật là có chuyện Làm sao? nam nhân của ngươi lại bị mà chạy. Đông Phương Hồng Nguyệt, nếu không phải chúng ta cùng là ma giáo, ngươi nhìn ta đốt không đút ngươi liền xong việc. Nhìn thấy Đông Phương Hồng Nguyệt đổi sắc mặt, Trương Bích Ngọc mới che miệng cười trộm, nói, chỉ đùa một chút thôi, đừng nóng giận, chúng ta vẫn là tới nói chính sự đi. Làm ngươi tâm tính, nàng vẫn là rất có một tay. Đông Phương Hồng Nguyệt nhịn một chút, sẽ bị nàng trêu chọc lên tức giận đè xuống, nói, ta cảm thấy có một cái thế lực ngay tại quấy thiên hạ phương vân, kích động các phương phân tranh. Cái này không phải là chúng ta ma giáo công việc sao? Chương Bích Ngọc nhả ra một câu, Đông Phương Hồng chí nào phản bác. Nàng phải khô cằn mà nói, Mà này sau hát thủ nhiêu đồ không nhỏ, chúng ta hẳn là vỡ nát âm nhu của hắn, hóa giải trận này kiếp nạn. Ngươi cảm thấy đây là ta người trong ma giáo nên làm sự tình sao?" Trương Bích Ngọc vô tình nhã danh một câu. Nàng cảm thấy Đông Phương Hồng Nguyệt quả thực là trong ma giáo một đóa kỳ hoa. Đường đường người trong ma giáo, thế mà lại ý đồ ngăn cản nhân gian kiếp nạn. Bất quá, như thế cũng phù hợp ích lợi của nàng. Nàng cũng không muốn chết quá nhiều người, bạch liên giáo thế nhưng là lấy tạo phản vì mục tiêu cuối cùng, người đều chết xong, tạ phản có ý nghĩa gì đâu? Nhưng là nàng cũng không muốn bộc lộ ra điểm này để Đông Phương Hồng Nguyệt biết, như vậy mới phải lắc lư Đông Phương Hồng Nguyệt làm việc mà. Ngươi không cảm thấy đây chính là cơ hội ngàn năm một thừa sao? Có Thanh Liên giáo cho chúng ta hấp dẫn hòa lực, chúng ta âm thầm phát triển thế lực, những cái kia chính đạo nhân sĩ bị phương Nam yêu tộc cùng phương Bắc man tộc hạn chế, khẳng định không dám thật cùng chúng ta trở mặt, đây chẳng phải là chúng ta thừa cơ mà lên, cơ hội tốt. Trương Bích Ngọc cảm thấy mình thuyết pháp này mới là người trong ma giáo nên có tư duy mà. Sẽ không thực sự có người quyết tâm tư tưởng cùng chính đạo hợp tác a. Đông Hồng Nguyệt, nàng biết Trương Bích Ngọc nói không sai. Nhưng mà, nàng từng gặp phương Bắc Man nhân xâm lấn biên thành, cướp bóc đoạt giết, việc các bất thận, nàng cái này ma giáo giáo chủ nhìn đều gọi thẳng biên thái. Ta chỉ biết là chúng ta cùng Thanh Liên giáo là môi hở răng lạnh quan hệ, không chỉ có như thế, chúng ta cùng chính đạo bảy tông mặc dù đối địch, nhưng tất cả mọi người là đồng tộc, mặc dù đạo khác biệt, nhưng chúng ta cũng có thể ở trên vùng đất này cùng tồn tại. Nhưng yêu tộc cùng man tộc không phải tộc loại của ta, chúng ta một khi không có năng lực tự bảo vệ mình, liền sẽ có diệt tộc chi họa. Coi như nhân tộc, tộc diện, lấy tu vi của ngươi, cũng vẫn là có thể sống hảo hảo a. Ngươi tại sao phải rút bọn hắn? Trương Mịch Ngọc lời nói này nói đến rất lạnh lùng, đầy đủ diễn dịch thượng vị giả vô tình. Đông Vương Hồng Nguyệt nhìn xem mặt không thay đổi Trương Mịch Ngọc, dông nhiên khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi không cần tham dò ta, ngươi coi như biết ta tu hành công đức chi đạo lại như thế nào đâu. Ta đã không có nhược điểm." Đông Vương Hồng Nguyệt trí thông minh cũng không phải cho không, mà này sau hắc thủ muốn làm sự tình, là đem Bạch Liên giáo cũng làm thành quân cờ, Trương Bích Ngọc khẳng định không thể nhịn, sợ rĩ lập đi lặp lại phủ định nàng, đơn giản là muốn để nàng thêm ra chút khí lực mà thôi. Nhưng mà, Trương Ngọc lại một mặt đơn thuần bộ dáng, đến, không có nhược điểm. Cái kia gọi là Lâm Vân tiểu hòa tử cũng không phải nhược điểm của người a." Đống Vương Hồng Nguyệt trong mắt sát khí ngầm liễm, "Nữ nhân này, giữ lại không được." Trương Bích Ngọc lại tại nàng nói chuyện trước đó, che miệng cười nói, "Ai nha, Hồng Nguyệt muội muội thật sự là dễ dàng xinh khí, ta liền chỉ đùa một chút." Nhìn như bình tĩnh, Trương Bích Ngọc hiện tại kỳ thật hoàn cực kỳ. Đống Vương Hồng Nguyệt kia lạ lên sát tâm đi, "Nhưng nàng lần này thật là nói đùa, ai sẽ nghĩ đến một cái thượng cảnh tu sĩ, sẽ để cho người khác trở thành nội tâm điểm. Liên mẹ nó không hợp tỏ thượng." là giả một chút ta. ngụy trang một chút, ta làm bộ không biết không phải sao?" cũng không biết Kiêu Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt đến cùng là quan hệ như thế nào. Đại khái là sư đồ. Tiểu tử kia Tư chất hẳn là không tệ, nhưng bây giờ đương sư phụ, nào có như vậy bảo bối đồ đệ. Nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt khẩn trương như vậy, không thể nào, Đông Phương Hồng Nguyệt luôn không khả năng sẽ yêu một cái nam nhân a. Trong giây mắt này, Trương Bích Ngọc trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ, mà Đông Phương Hồng Nguyệt chỉ có trầm mặc. Trong mắt nàng sát khí là thu liễm, nhưng Trương Bích Ngọc lại cảm thấy mình giống như càng thêm nguy hiểm. Cái kia, Hồng mội mội, ta đáp ứng ngươi ra tay giúp đỡ thế nào? Lâm Vân là người đồ đệ đúng không? Ta cam đoan không tiết lộ bí mật này, ngươi xem chúng ta tình như thị muội, đồ đệ của ngươi chính là ta đồ đệ, ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ hắn." Trương Mịch Ngọc đành phải nhún nhường Đông Phương Hồng Nguyệt, thật đánh nhau, nàng cái này am hiểu làm người tâm tính, nhưng đánh bất qua cái này, một lời không hợp liền phóng hỏa ra họa. Nhưng mà, nàng hống người nói ra, Đông Phương Hồng Nguyệt ánh mắt càng thêm nguy hiểm. Nữ nhân này muốn cướp đồ đệ của ta. Ngươi đoán không lầm, Lâm Vân Đích thật là đệ tử của ta, nhưng ta không hy vọng bí mật này bộc lộ ra đi, nếu không, đừng trách ta vô tình." Đông Phương là nàng đệ thân phận, đây cũng là hành động bất Trúc Bích Ngọc xưa nay khôn khéo, đã bị nàng nhìn ra chút gì, tiếp tục phủ nhận, sẽ chỉ buộc lộ ra nhiều thứ hơn tới. Yên tâm, ta hiểu, không phải liền là phái ra cái nội ứng a, chỉ là, lại là đi Thần Tiêu Tông nội ứng, Thần Tiêu Tông cũng quá thảm rồi a. Lưu Cơ trước đó cũng là đi Thần Tiêu Tông nội ứng đâu, kém chút hôn thành tông chủ, cuối cùng làm phản, trực tiếp đem giả tông chủ tức giận đến buồn bực sâu não mà chết, mặc dù có Lưu Cơ cùng Phương Vũ bắt quái tại bọn hắn những này thượng cảnh tu sĩ ở giữa lưu truyền, nhưng bọn hắn cũng đều biết, Phương Vũ kia là hận Lưu Cơ như xương. Nếu không phải Lưu Cơ tu vi cao, đã sớm không biết bị Phương Vũ đánh chết bao nhiêu lần. Lần này Hồng Liên giáo lại để mắt tới Thần Tiêu tông, cái này nhưng quá thầm rồi, cũng không biết kia Lâm Vân về sau có thể hay không cũng đem Phương Vũ tức chết, những này người trong ma giáo đơn giản không có tâm. Sao có thể dễ bắt lấy một cái tông môn thai hòa đầu? A, ta cũng là ma giáo a. Nếu không, ta Bạch Liên giáo cũng đi đánh cái thẻ. Trương Bích Ngọc trong đầu lại bắt đầu nghĩ một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đông Vương Hồng Nguyệt cũng không có cùng nàng nói chuyện phiếm tâm tình, nói thẳng, nói chính sự đi, chúng ta có ba ngày thời gian, nếu như không thể tìm tới Bích Liên bị người hãm hại chứng cứ, chính ma chi chiến không thể tránh được, Bạch Liên giáo thu thập tình báo năng lực là tam giáo mạnh nhất ta nghĩ hẳn là không làm khó được ngươi đi. Được thôi, bất quá để cho ta làm sống dù sao cũng phải cho ta một chút chỗ đưa ta. Đông Phương Hồng Nguyệt một mặt lạnh lùng, nói, ngươi muốn cái gì? Nô, no, ngươi đồ đệ dáng dấp nhìn rất đẹp, không bằng. Đông Phương Hồng Nguyệt đã đứt mợ kết nối. Trương Bích Ngọc nhìn xem Đông Phương Hồng Nguyệt hình ảnh biến mất, không khỏi rơi vào trầm tư. Nàng đối tên đồ đệ này có phải hay không quá coi trọng một điểm? Coi như tiểu tử kia tư chất cho dù tốt, cũng không trở thành quan tâm đến trình độ này a. Trong này nhất định có bí mật. Chương 124, cái này hai nữ nhân đều không thích hợp. Lâm Vân bình tĩnh một đêm trôi qua. Hôm sau trời vừa sáng, hắn liền thu thập một chút mình, khó được địa sửa sang lại một chút tiêu tóc. Đang lâm kiếm, Lâm Vân đem nó giấu ở dưới giường, theo thường lệ dùng bao vải bao lấy. Thanh kiếm này mặc dù là thượng phẩm linh khí, sắc bén vô cùng, nhưng bản thân cũng có đặc thù ý nghĩa, cho nên không tiện lấy ra dùng. Ngược lại là Phương Vũ tặng kia một thanh, mặc dù phẩm chất kém một chút, nhưng cũng đủ Lâm Vân sử dụng. Hơi sửa sang lại một chút tiêu tóc, dùng kiếm đương tấm gương đơn giản chiếu chiếu mình Lâm thỏa mãn nhẹ đầu. Hôm nay, ta cũng là cái xuất khí bước người tiểu ca. Vừa mới đi ra ngoài, Lâm Vân liền nhìn thấy Triệu Linh Ngọc đi tới. Khá lắm Cô nương này là thật chấp nhất. Lâm Sư Đệ, Triệu Linh Ngọc hôm nay lại đổi một bộ quần áo. Trình thể vẫn là màu trắng, nhưng bộ áo trang trí lấy một chút màu lam hoa văn, có thể là ngày hôm qua màu vàng nhạt không đủ bắt mắt, nàng mới cố ý đổi màu lam trang trí. Có sao nói vậy, cũng không tệ lắm. Sư Tỷ, Lâm Vân cũng lên tiếng chào, Triệu Linh Ngọc lúc này mới vội vàng mở miệng nói, hôm qua lúc đầu muốn mang ngươi khắp nơi dạo chơi, đáng tiếc hồ trưởng lão có việc muốn cùng ngươi nói, ngày mai ta liền muốn trở lại kinh thành, hôm nay liền cuối cùng mang ngươi đi một vòng đi. Triệu Linh Ngọc cũng biết mình chủ động tới tìm Lâm Vân, nếu như không tìm cái lý do thích hợp Mục đích không khỏi quá rõ ràng. Lúc này mới viện cái lý do, vừa vặn nói ra mình ngày mai sẽ phải đi, cũng làm cho Lâm Vân có chút cảm giác nguy cơ. Nhưng mà, cái này thật không trùng hợp, hôm nay ta muốn cùng trưởng lão đi một chuyến kiếm Tông. Triệu Linh Ngọc, cái này chẳng phải hố cha rồi sao? Mình nói ngày mai muốn về kinh thành, hôm nay Lâm Vân đi Kiếm Tông, sớm nhất cũng phải ban đêm trở về. Nhưng cơ trí như Triệu Linh Ngọc, nàng rất nhanh liền nghĩ đến đối sách. Tiêm Tông, ta có thể cùng đi chơi đùa sao? Nàng biểu hiện được tựa như là một cái yêu thích du sơn Ngoạn thủy đơn thuần nữ, nội tâm lại là đang điên cuồng nhà rảnh. Liên kiếm tông kia Thâm Sơn cùng cốc có gì vui? Cái này, ta liền không làm được quyết định, ngươi cùng ta cùng đi gặp trưởng lão đi. Lâm Vân không có tự tiện làm chủ, Triệu Linh Ngọc liền vui vẻ đi theo Lâm Vân cùng đi gặp Phương Vũ. Nàng biết chuyện này đã thỏa, thân là công chúa, nàng chỉ cần không đề cập tới một chút quá phận yêu cầu, chỉ là đi cùng chơi, hẳn là sẽ không bị cự tuyệt. Đến chính điện, Lâm Vân chỉ có thấy được Phương Vũ cùng Hồ Ngọc Linh. Các trưởng lão khác cũng không ở chỗ này. Người đã đến?" Phương Vũ đối Lâm Vân nói, "Mã trưởng lão hôm nay bận quá không có thời gian, vừa vặn Hồ trưởng lão có rảnh, ta và ngươi hồ sơ thúc nói" Chuyến này ngươi cũng nghe Hồ trưởng lao chính là." Lâm Vân khéo léo nhẹ gật đầu, Triệu Linh Ngọc cũng thừa cơ nói, "Tông chủ, Hồ trưởng lão, ta có thể cùng đi chơi sao? Vừa vặn ta có thể để Tử Linh Chu tức đưa chúng ta đoạn đường." Phương Vũ nghe vậy, lại là nhíu mày, nói, "Việc này sợ là không ổn, Tây Nam chi địa, đạo phỉ hoành hành, công chúa vạn kim thân thể, nếu là có cái gì sơ xuất, chúng ta cũng không chịu nổi trách nhiệm này." "Không sao, ta có thể để cho ta nhà cung phụng cùng một chỗ, lại thêm có Hồ trưởng lao tại, khẳng định không có vấn đề." Triệu Linh Ngọc cũng không muốn buông tha cái này cùng Lâm Vân cùng đi xa nhà cơ hội, Phương Vũ thấy thế, cũng chỉ đành nói Bên kia theo công chúa, bất quá chuyến này nhất định phải cẩn thận. Hồ Ngọc Linh cũng mở miệng nói, "Tông chủ yên tâm đi, không có việc gì." Phương Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu. Nàng cũng biết, lấy Hồ Ngọc Linh tu vi, chỉ cần không đụng với Ma Tôn, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Ma ma giáo Ma Tôn, hiện tại hẳn là không tâm tư đối phó Lâm Vân, nhưng nàng vẫn là nhắc nhở, nếu có cương địch, liền cho ta truyền tin. Sự tình thỏa đảm, một đoàn người liền đi tìm lại Hồng. Triệu Linh Ngọc gọi tới nhà mình cung phụng đi. Nữ nhân kia vẫn là không nói lời nào, Hoàng mỹ biểu diễn cái gì gọi là chuyên nghiệp bảo tiêu. Ngồi lên đại hồng lưng, Bốn người một đường đi về hướng Tây, ba người đều là mang tâm sự riêng. Triệu Linh Ngọc nghĩ đến công lực Lâm Vân, nàng cái này tiểu tâm tư hồ ngọc linh thấy được rõ ràng, nhưng cũng không phải trần, nàng liền nghĩ cùng Lâm Vân càng xâm nhập thêm điệu giao lưu một lần. Mà Lâm Vân, hắn cũng cảm nhận được, hai nữ nhân này đều đối với hắn có cái gì không tốt ý nghĩ. Dáng vẻ đẹp trai chính là sẽ một mực khổ như vậy buồn bủ sao? Vẫn là nói chỉ là ngẫu nhiên. Nói lên Kiếm Tông, ta cũng chỉ tại 10 năm trước đi qua một lần, Kiếm Tông vị trí núi liên tiếp núi, có mấy tòa tựa như là kiếm đồng dạng vào vân tiêu, phi thường hùng Linh Ngọc tìm Lâm Vân trò chuyện lên Kiếm Tông chủ đề. Lâm Vân trong đầu cũng hiện lên tương ứng mảnh vỡ ký ức. Kiếm tông xác thực rất lớn, cũng là tại một mảnh vùng núi, nhưng cùng Tử Vân Sơn loại này núi khác biệt, Kiếm tông bên kia núi là liên miên một mảnh, mà lại phần lớn hiểm trở, không giống Tử Vân Sơn, đỉnh núi đều có thể kiến tạo đại điện. Hồ Ngọc Linh cũng tiếp lời gấp dạ, nói, kiếm tông kia vài tòa núi thế nhưng là có lai lịch lớn, là kiếm tông tổ sư ngộ đạo chi điện, nghe nói kia vài tòa núi chính là dùng kiếm bộ ra tới. Có lợi hại như vậy. Triệu Linh Ngọc biểu thị ra chấn kinh. Trên thực tế nàng cũng đã được nghe nói cái này truyền thuyết, nhưng là nàng phát hiện, Lâm Vân là cái chữ, nếu như nàng quá bạo phá Có thể sẽ đả kích Lâm Vân lòng tự tin, cho nên nàng chỉ có thể biểu hiện được bình thường bất học, thích hợp thời điểm giả ngu là rất có cần thiết. Ai, vì cầm xuống cái này, ngu xuẩn nam nhân ta thật đúng là đã hao hết tâm tư. Đây là tự nhiên, Cao Minh kiếm tu có thể kiếm gây sơn hà, đó cũng không phải nói ngoa, tục truyền kiếm đạo cực hạn chính là chặt đứt hết thảy, liền xem như hư vô mở mịt vận mệnh, cũng có thể một kiếm phá chi. Hồ Ngọc Linh làm ở đây tu vì cao nhất người, nàng nói ra, tự nhiên không có người phản bác, liền ngay cả chớ đến tình cảm cũng chớ gọi tên trước cùng lời kịch cái tiêu cung phụng cũng rất chân thành nghe. Chỉ có Lâm Vân nội tâm không có chút nào ba động. Hắn đã sớm chán nghe rồi cái gì một con cỏ có, có thể chạm đoạn sao trời loại hình trang bức bảo, mặc kệ người khác bao nhiêu như bức, dù sao hắn không có cảnh giới kia, nghe cũng không có quá lớn ý nghĩa. Ta cũng sẽ kiếm pháp, cũng không biết lúc nào có thể đạt tới cảnh giới này, luôn cảm thấy ta tại kiếm đạo tu hành không có thiên phú gì dáng vẻ. Triệu Linh Ngọc biểu hiện ra mình hướng tới. Kỳ thật nàng không có chút nào thích lưỡi kiếm, nhưng người trong tu hành, nhất định thích tiến người đi. Mặc dù tiến tới, nhưng người có thể có hạ, biểu hiện ra mình vô lực một mặt, nhất định sẽ rất dễ cho người ta thương tia. Nhưng mà, chi tiết này, Lâm Vân vẫn không có chú ý tới rút lại là Hồ Ngọc Linh thuận nàng nói, người cũng không cần đề bài, đại đạo 3000 trăm sông đổ về một biển, huống chi, thiên phú cũng không thể quyết định hết thảy. Người với người thể chất không thể đua cả nắm, tuyệt đại đa số người đều là bình thường, mà có một ít người trời sinh chính là may mắn, giống như là những cái kia trời sinh thiên thể, tại hạ cảnh cùng trung cảnh tu hành, tốc độ viễn siêu thường nhân. Tu hành giai đoạn trước giai đoạn là tư chất lớn hơn tâm tính, hậu kỳ là tâm tính lớn hơn tư chất, có tuyệt hảo thiên tư, nói không chừng tầm tính ngược lại không bằng những cái kia một đường cần cù chăm chỉ tu luyện ra. Đương nhiên, Hồ Ngọc Linh câu nói này vẫn còn có chút canh gà vị. Phải biết, tu sĩ đến thủ tâm cảnh, tư chất tầm quan trọng mới có thể hạ xuống, nhưng có tư chất người phá cảnh như uống nước, không, có tư chất người, cả một đời khả năng đều thuế không được phẩm. Tư chất người bình thường hao hết thiên tân vạn khổ mới vừa tới thủ tâm cảnh, khả năng người ta đã sớm ở chỗ này chờ. Chương 125, Thanh Long Cổ ngay tại phát triển một chút tuyến. Là một phái trưởng lão, nói chút canh gà vẫn là rất bình thường, nhưng tương đối hiện thực chính là, đại đa số tông môn tuyển đệ từ thời điểm, đều vẫn là tận lực chọn căn cốt tốt đệ tử dạy. Đạo lý rất đơn giản, căn cốt tốt đệ tử hảo hảo điều giáo tâm tính, trở thành phái lương đống sát suất có bại thành. Căn cốt không tốt đệ tử đã phải thật tốt cố gắng, lại muốn điều giáo tâm tính, trở thành môn phái lương đóng sát xuất chỉ có một thành. Làm như thế nào lựa chọn, liếc qua thấy ngay. Hầu Ngọc Linh cho Triệu Linh Ngọc giót canh gà, Triệu Linh Ngọc ngược lại là đối đại đạo ba trăm sông đổ về một biển tương đối cảm thấy hương thú. Mặc dù là trăm sông đổ về một biển, nhưng đạo khác nhau vẫn là có yêu khuyết ta. Bây giờ chính đạo Bày Tông, tu đủ hết chân đạo Pháp Thái thanh đạo chẳng là làm chi không thẹn thứ nhất tông môn. Tu tập Lôi Pháp Thần Tiêu Tông cùng tu hành Thái Âm Chi Đạo Quảng Hàn cũng khó phân trên dưới, cái khác tu ngự thú chi thuật, kiếm thuật, luyện khí thuật cùng Phật môn truyền thừa đều có không bằng, có phải hay không bởi vì đạo mạnh yếu. Triệu Linh Ngọc Thuật nhìn như là khiêm tốn tỉnh giáo vấn đề, Lâm Vân nhưng từ nghe được ra một chút châm ngòi ly gián hương vị. Khả năng đây chính là nhân vật phản diện ở giữa cộng mình. Hồ Ngọc Linh Lơ lên nói, "Đạo không mạnh yếu, ý ở tu tâm. Chính đạo bệ tông tại lập phái mới bắt đầu, mạnh nhất nhưng thật ra là Kiếm tông, người mới là Thái Thanh đạo trưởng, nhưng nhiều đời truyền thừa xuống, mới có hôm nay các cục, nguyên do trong đó, ta liền không thật nhiều nói." Ngươi nhìn, ta Thần Tiêu Tông cũng tu kiếm đạo, Quảng Hàn cung cũng thông thuật lực khí, Ngự Linh chi thuật, tu hành vốn là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, mà Kiền, kỵ bảo thủ. Lâm Vân nghe xong cái này, ngược lại là hứng thú, mở miệng hỏi, kêu hồ sư thúc nhưng có biết cổ thuật? Hồ Ngọc Linh, đây cũng là, là ám chỉ ta. Lâm Vân nhưng thật ra là nghĩ nghiên cứu một chút cổ thuật, mới tiện giải quyết Thanh Long cổ trên người vấn đề. Nhưng loại này tà đạo chi thuật, muốn tìm hiểu công việc người học tập mới được. Hồ Ngọc Linh nhìn qua rất bác học vẻ, Lâm Vân lúc này mới có câu hỏi này. Ta có biết một hai? Hồ Ngọc Linh cũng không biết Lâm Vân đang chơi cái gì xáo loạn. Tạm thời trả lời như vậy một câu. Mời sư thúc dạy ta. Triệu Linh Ngọc nhìn xem Lâm Vân chăm chú dáng vẻ, nàng lần nữa nhận lấy đả kích. Hôm qua nàng cảm thấy mình ngay cả đóa hoa cũng không bằng, hôm nay mới phát hiện, nàng ngay cả côn trùng cũng không sánh nổi. Cổ thuật chỉ là tiểu đạo, có một chút diệu dụng, nhưng đối chi thiên cảnh trở lên tu sĩ, phổ thông cổ trùng chính là đi tác dụng, chỉ có kỳ cổ mới có điểm hiệu quả, mà lại nuôi cổ hao phí tâm thần khí huyết, đối với tu hành vô ích, người vẫn là chuyên tâm tu chỉ lôi pháp đi. Nhưng sư thúc ngươi không phải mới vừa nói đạo không mạnh yếu, trăm sông đổ về một biển sao? Hồ Ngọc Linh Cho nên ngươi là cố ý đến đánh mặt sao? Trang diện một lần hết sức khó xử, ngược lại là Triệu Linh Ngọc nhịn không được lộ ra tiểu dung. Nguyên Lai like Lâm Vân đối với người nào đều không cho mặt mũi như vậy a. Hồ Ngọc Linh tự có tông sư khí độ, mặc dù bị Lâm Vân đánh mặt, nhưng ý nguyên bình tĩnh nói, cổ thuật là ngoại lệ. Thiên hạ cổ thuật, ra hết dòng dõi, ngươi nếu là nghĩ muốn hiểu rõ một hai, chờ Từ Kiếm Tông trở về, ta có thể tiện đường dẫn ngươi đi miêu cương kiến thức một phen. Kìa cảm ơn sư không mở miệng cũng lại tại lúc này nói, dõi đều là chút tính tình cổ quái người, trong đó cổ thuật quỷ quyệt khó dò, nếu như các ngươi muốn đi, công chúa không thể tùy hành. Triệu Linh Ngọc, ta làm sao mang theo cái như thế đồng đội? Nếu không phải mình người thiết là Ôn Nhu Nhu thuận tiểu công chúa, Triệu Linh Ngọc không phải mắng nàng dừng lại không thể. Được rồi, nhẫn. Triệu Linh Ngọc một bộ bộ dáng đáng thương đáp ứng, đáng tiếc, nàng biểu diễn đến lại trong chú, cũng không có người để ý. Hồ Ngọc Linh tập trung tinh thần cùng Lâm Vân đánh cờ, Lâm Vân thì là nghĩ đến cổ trùng sự tình, Bích Liên sự tình, còn có Kiếm Tông sự tình, đầu óc đều nhanh không đủ dùng, nơi nào còn có tâm tình quan tâm Triệu Linh Ngọc. Ngay cả giả thẳng nam lựa tâm tình cũng không có. Bị như thế một làm, ngược lại là có chút kẽ ngắt, ba người đều không tiếp tục trò chuyện. Trị Thỉnh Phượng nghe được từ linh chu tức đập cánh thanh âm. Lâm Vân cũng chỉ đánh nín thở ngưng thần, bắt đầu lợi dụng mảnh vỡ thời gian tu hành. Ngồi phi cơ không có điện thoại chơi, ngốc ngồi cỡ nào nhằn chán, lại nói, tu thần cảm giác thật thoải mái, có thể rõ ràng cảm giác được thần hồn cường đại quá trình cũng làm cho người rất say mê, hắn có chút nghiện. Lâm Vân trong đan điền lại là náo nhiệt cực kỳ. Thanh Long Cổ đang đi làm sau khi, hơi sờ soạn một chút cá, nghĩ đến mình tiểu đồng bọn, Thanh Long Cổ lại đem mình một giọt linh dịch đưa đi vào. Ăn một giọt này linh dịch, Kim Sắc Lôi Đình cũng cảm giác mình lại khôi phục rất nhiều, hắn thử nghiệm phóng xuất ra ý niệm của mình, biểu đạt mình cảm tạ. Thanh Long Cổ lập tức hưng phấn lên, cái này tiểu đồng bọn biết nói chuyện. Ngươi tốt lắm." Thanh Long Cổ vui vẻ chào hỏi, Kim Sắc Lôi đỉnh thế mới biết, nguyên lai like, ở chỗ này còn có một cái khác sinh linh. "Ngươi là?" "Ta gọi Tiểu Thanh, ngươi là chủ nhân mới nuôi sủng ta." "Không phải, ta chính là thiên địa mới sinh một tia chớp, là không nhận câu thúc tinh linh, là hướng tới tự do ý niệm, ta là không thể nào trở thành nhân loại sùng vật." "Tự do là cái gì?" Thanh Long Cổ tò mò hỏi, nàng cũng không hiểu tự do khái niệm. "Tự do chính là..." Kim Sắc Lôi đỉnh phát hiện mình khó mà miêu tả tự do khái niệm đành phải rất miễn cưỡng nói, tự do chính là muốn đi đâu thì đi đó, không cần bị giam tại một thanh phá kiếm bên trong, sau đó lại bị phong cấm tại trong một cái sân động, thỉnh thoảng còn muốn bị người hút đi ôn dưỡng đạo vận. Kim Sắc Lôi Đình càng nói càng cảm thấy mình đáng thương. Mình cái này qua đều là ngày gì a? Hắn muốn là thiên địa mới sinh trí lôi, chấp trưởng tiên tiếp, trong những tháng năm dài đẳng đẵng đã qua ra đời linh trí, có suy nghĩ của mình, liền không cách nào lại trở thành thiên kiếp trường cùng giả, nó dứt khoát địa bỏ mình chính thành chín vận, chỉ còn lại có bản nguyên nhất một sợi, trốn vào thế gian. Nó có không bị trói buộc cùng tự do linh hồn. Kết quả Vừa đến nhân gian liền bị người cho đượt kịp, nút ở trong kiếm trở thành kiếm linh. Đến bây giờ đi qua bao lâu nó đều không có khái niệm, chỉ biết là là cực kỳ lâu. Sao một cái thảm chữ? Thanh Long cổ cũng không biết cái này, tiểu đồng bọn nói thế nào nói cứ như vậy khổ sở, nhưng nàng tâm địa thiện lương làm ra lựa chọn của mình. Ngươi không muốn thương tâm, ta cho ngươi thêm một giọt linh dịch đi. Nàng lúc mệt mỏi liền xem muốn ăn một giọt linh dịch, tâm tình liền sẽ rất vui sướng. Kim Sắc Lôi đình lại nhận được một giọt linh dịch, nó lập tức cả kinh nói, "Vật này, lai một mực là ngươi cho ta. Thứ tốt này, lại là một con sủng vật sẽ có. Ngươi này cũng quá hào khí đi." Kim sắc Lôi Đình lấy công đức làm thức ăn, nhưng công đức loại vật này đều là có chủ chi vật, là thiên đạo cho ra ban thượng, nó cũng vô pháp cắt đoạn, chỉ có thể thu hoạch được tặng cho. Nhưng một con sùng vật đều có thể tặng cho nó nhiều công đức như vậy, không khỏi quá khoa trương. Ta mỗi ngày cũng chỉ có 6 giọt, ngươi nếu là còn muốn, ta nhiều nhất lại phân cho ngươi một giọt. Cái này, 6 dọn, Vẫn là mỗi ngày. Đây đều là chủ nhân nhà ngươi đưa cho ngươi. Nghĩ đến mình trở thành kiếm linh về sau, luôn luôn phải đi qua dài đẵng thời gian, mới có thể có đến một chút xíu cũng phụng tương đương với một giọt kim sắc linh dịch, mà cái này tiểu xung vận mỗi ngày đều có thể có 6 giọt. Hôn Thiên Châu bên trong, kim sắc lôi đỉnh đã biến thành tranh hình dạng. Chương 126, kiếm phong phía dưới tiểu trấn. Đơn giản cùng kim sắc lôi đỉnh trao đổi vài câu, Thanh Long cổ liền tiếp tục đi làm việc. Lâm Vân cũng không biết thể nội hai cái tiểu khả ái đã bắt đầu trao đổi, hắn đắm chìm trong tu thần vui vẻ cảm giác bên trong không cách nào tự kiểm chế, thẳng đến hồ ngọc linh tỉnh lại hắn. Kiếm tông đến. Một đoàn người rơi vào thành trấn bên đỉnh núi. Tử linh chu tức quá lớn, nếu là bay đến thành trấn bên trong đi sẽ dẫn tới quá nhiều chú mục, đành phải tạm thời đưa nó đặt ở giá ngoại. Chúng ta trước tiên ở kiếm phong phía dưới trong trấn đi dạo một hồi đi, ta đã đưa bài thiếp đi lên, chuyến này tới vội vàng, muốn lên kiếm phong cũng phải đợi đến xế chiều." Hồ Ngọc Linh nói, mới phát hiện Lâm Vân căn bản không có nghe, hắn ngay tại quan sát phía xa kiếm phong. Kiếm phong cao vút trong mây, là vùng này cao nhất một mảnh núi, tại nó bên cạnh, còn có mặt khác bốn tòa hơi thấp, chen trúc ở một bên. Cái này năm tòa sơn giá được người xưng là Ngũ Tuyến núi. Không chỉ có là bởi vì núi này hình dạng, cũng bởi vì kiếm tông cường thế nhất thời điểm, các mạch tổ sư đều rất mạnh, tính xương kiếm tông ngũ tuyệt. Đương nhiên, đây đều là đi qua, bây giờ cái này Ngũ Tuyến núi, dân gian càng ưa thích xưng là Ngũ Chỉ Sơn. Thế nào, thăm lại chỗ xưa, sinh lòng cảm khái. Hồ Ngọc Linh cố ý nói như vậy một câu, trên thực tế, nàng căn bản không tin hiện tại cái này Lâm Vân sẽ còn là cái kia kiếm tông phái ra đệ tử. Có lẽ, hắn là một cái tu luyện một loại nào đó xúc cốt dịch dùng chi thuật lao ra hỏa, kiếm kia tông đệ tử Lâm Vân, rời đi kiếm tông đi ma giáo nội ứng, ai cũng không biết hắn sẽ là tính cách gì, cũng không có người nào tế kết giao, lão ma đầu chiếm dạng này một cái thân phận, sắt thực Mỹ. Ừm. Lâm Vân đơn giản lên tiếng. Kỳ thật hắn hoàn toàn không có gì cảm khái, cũng chỉ là cảm thấy núi này xác thực vẫn rất đặc biệt, nếu là không giả vờ giả vịt, cũng không phù hợp nhân vật này người thiết, vạn nhất hồ trưởng lão cảm thấy ta là đoạt xá sẽ không tốt. Hiện tại canh giờ cũng không sớm, chúng ta vừa vặn đi đi một vòng, ăn một chút gì. Triệu Linh Ngọc vẫn còn là rất ho bát, có loại du sơn ngoạn thủy tâm tình, kia cung phụng liền tự giác lưu tại trên núi Chiếu Cố Đại Hồng, chỉ có Lâm Vân ba người vào thành. Cái này Tây Thủy Chi Điệu thành trấn cũng không phồn hoa, trên đường phố có một ít người, cái này hiếm thường thấy nơi phồn hoa Triệu Linh Ngọc lập tức cảm thấy rất chán. Trong không khí bay tới một chút hắc người hương vị, Triệu Linh Ngọc không khỏi bừng khiến cái mũi. Nàng mặc dù sẽ không bởi vì những mùi này mà khó chịu, nhưng nàng cũng không thích. Lâm Vân lại hưng phấn giật giật cái mũi, ta ngửi thấy quả ớt khí tức. Nghe vị quả xứ, Lâm Vân thấy được một nhà hương liệu cửa hàng, cùng liền treo một chuỗi dự định cùng khô quất hồng hạt tiêu. Tây Nam chi địa thừa thai hương liệu, ngươi thích, ngược lại là có thể mua một chút trở về. Triệu Linh Ngọc nghe vậy không khỏi đũa môi. Làm nghe Hồ Ngọc Linh là cái lãnh đạo trưởng lão, hiện tại xem ra, lãnh đạo về lãnh vậy cũng muốn nhìn đối với người nào. Nếu là Lâm Vân chỉ là cái phổ thông đệ tử kia không thiếu được muốn bị thuyết giáo một phen, hương liệu chỉ là phàm tục chi vật, dính dáng tới vô ích. Khả năng, đây chính là trưởng lão đi, Già Song Tiêu. Nhìn xem Lâm Vân đang chọn tuyển hương liệu, Triệu Linh Ngọc nhàn chán bốn phía quan sát, liền nhìn thấy cách đó không xa có thanh âm đánh nhau. Bên kia giống như có náo nhiệt nhỉnh, "Hồ trưởng lão, chúng ta tới xem xem đi." Cũng không đợi Hồ Ngọc Linh đáp ứng, Triệu Linh Ngọc trước hết một bước đi qua. Nàng cũng không muốn lại nơi này bị tỏi cùng các loại gây mùi hương vị hun, Hồ Ngọc Linh cũng giống vậy, liền đem Lâm Vân bước xuống, dù sao khoảng cách cũng không xa, không có chuyện gì. Đến y quán phía trước, Mới nhìn đến là ba nam nhân vây công một nữ nhân. Nữ tử kia một thân tô y y, nhìn qua giống như là cái bình thường nông phụ, đơn giản trang phục cũng khó che lại uyển chuyển dáng người, mặc dù mang theo khăn che mặt, từ nàng lộ ra cái trán cùng sáng tỏ hai mắt liền có thể nhìn ra, nữ tử này hình dạng nhất định không kém. Nữ tử cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, thiệt tay chống đỡ lấy những người khác công kích, một cái đánh ba cái, cũng là không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào. Thanh âm đánh nhau cấp tốc đem phụ cận người đều dẫn đi qua, vừa rồi nhìn xem quận cũ ẻo đừng đi, bây giờ lập tức náo nhiệt. Lại có người trêu chọc ngọc nữ tử. Đây là thấy chán sống rồi ư? Cái này ba cái xem xét chính là người bên ngoài. Ngọc Nương tử kiếm thuật này vẫn là xinh đẹp như vậy a? Triệu Linh Ngọc cùng Hồ Ngọc Linh không hiểu nghe ăn Dư quần chúng giảng giải, không khỏi liếc nhau một cái. Mang ngọc chữ danh tự nhiều lắm, đi tới chỗ nào đều có thể đụng vào một cái, cảm giác là lạ. Hai người hiển nhiên đều có thể hiểu loại tâm tình này. Đều do ngọc giá trị quá cao, cho nên phụ mẫu cho nữ hài tử lấy tên, đều thích thêm một cái ngọc chữ, cái này để cái tên này lộ ra đặc biệt quê mùa. Giống như là bảo ngọc, đại ngọc, kim ngọc, bích ngọc, nhiều không kể xiết. Triệu Linh Ngọc không khỏi thầm nghĩ, về sau cho nữ nhi lấy tên, tuyệt đối không muốn ngọc ại hai vị tu tiên giả trong mắt, lần này đùa giỡn, cũng chỉ là phạm nhân cấp độ đấu võ mà thôi, chỉ là nhàm chán nhìn một chút, tham gia náo nhiệt. Nữ tử kia kiếm chiêu cũng rất đơn giản, vừa đúng địa đón đỡ phản kích, thỉnh thoảng tại mấy nam nhân trên thân đâm hai lần. Trong tay nàng cầm là kiếm gỗ, lực sát thương không cao, nhưng vũ lực tính cực mạnh. Ba cái kia nam nhân mắt thấy đánh không lại nữ tử kia, liền cấp tốc tản ra, riêng phần mình móc ra một chiếc phủ. Đây là luận võ không sánh bằng, muốn bắt đầu đấu pháp. Hồ Ngọc Linh có thể cảm giác được, nữ tử kia mặc dù thân thủ cường kiện, nhưng thể nội cũng không chân khí, sợ là không có cự tiên gia pháp thuật bản sự. Chỉ là Tô Ngọc Linh cũng không có anh hùng cứu mỹ nhân ý nghĩ, thật muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng nên giao cho Lâm Vân tới làm. Mắt thấy ba nam tử tế ra hỏa phù, bay về phía nữ tử kia, còn chúng vây xem đều kinh ngạc một chút, bỗng nhiên liền nghe được một tiếng, phương nào đạo trích ở đây làm loạn. Kiếm quang hiện lên, những cái kia hỏa phụ tại nữ tử trước người bị chém đức, không có thương tổn nàng may may. Một cái vai hùng nam nhân đứng ở trước người của nàng, giơ kiếm chỉ vào ba cái kia nam nhân, còn không mau có đi. Ba người kia vội vàng chạy trốn, nam tử mới lộ ra nụ cười ấm áp, nói, "Ngọc sư muội, ngươi không sao chứ?" Hầu Ngọc Linh nghiền ngẫm mà nhìn xem một màn này, đột nhiên cảm giác được cố sự trở nên càng thêm đặc sắc. Nữ tử kia tại Hỏa Phù sắp tới người thời điểm, ánh mắt đều không có chút nào ba động, hiển nhiên, nàng không có chút nào sợ. Mà tại nam nhân xuất hiện về sau, ánh mắt của nàng cũng giống như nhau bình tĩnh. Cái này nam nhân, Hồ Ngọc Linh cũng đã gặp. Kiếm Tông đương đại chuyên nhân, Bạch Lý Lưu Vân như tử, Bạch Lý Thủ Tâm. Bạch Lý Thủ Tâm đến Thần Tiêu Tông cũng từng có mấy lần, Hồ Ngọc Linh gặp qua, tự nhiên là nhớ kỹ. Kia là cái không có bản lĩnh gì ra hỏa, không đáng giá nhất tới. Cha hắn Bạch Lý Lưu Vân ở trước mặt nàng cũng không đáng nhắc lên, cũng không cần xét hắn. Hồ Ngọc Linh cảm thấy cái này náo nhiệt có chút ý tứ, liền ở bên cạnh tiếp tục xem. Từ lúc sau khi vào thành, nàng liền làm pháp thuật, không phải, lấy nàng dung mạo dáng người, làm cho người ta chú ý kia là tất nhiên. Hồ Ngọc Linh cũng không muốn gây cái kia phiền phức, hiện tại ngược lại là vừa vặn xem kịch tán dưa. "Đa tạo Bạch Lý sư huynh cứu, ta đã mất sự tỉnh, còn xin tự tiện." Bạch Lý Thủ Tâm trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là uốn mi mặt cười nói, "Ta vừa vặn không có việc gì, không bằng ta giúp ngươi đảo thóc đi." "Không nhọc sư huynh phi tâm." Nữ tử lạnh lùng đáp lại, liền muốn quay người về dự đường. Lúc này Đúng lúc Lâm Vân lấy lòng quả ớt cũng đòi, chính hướng phía bên này đi tới. Vân Nhi? Lâm Vân nghe được kêu gọi, theo tiếng nhìn một chút, liền thấy một cái mang theo mạng che mặt nữ tử đánh tới. Chương 127, tuổi trẻ. Đương nữ tử nào về phía Lâm Vân, mọi người tại đây bao quát Lâm Vân đều trợn tròn mắt. Ta đi, mặc dù ta dáng rất đẹp trai, nhưng trực tiếp như vậy hướng trên thân người nào nữ nhân ta vẫn là lần đầu gặp. Lâm Vân có như vậy một nháy mắt đang do dự, ta là tránh ra đâu, vẫn là không tránh ra đâu. Do dự ở giữa, nữ nhân kia đã đi tới trước người, nhưng không có bổ nhào vào Lâm Vân trong lực, mà là tại trước mặt hắn đứng vững. Hai tay khoác lên hắn trên bờ vai, người cao lớn, Lâm Vân, Hoàng Bách, người này ai nha? Nhìn nhận biết ta, tựa hồ quan hệ còn rất mật thiết, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Vân tê cả ra đầu, tại nguyên chủ mảnh vỡ ký ức bên trong chưa từng nhìn thấy người này, cũng không biết là những ký ức kia mảnh vỡ chứa đựng nội dung có hạn vẫn là thế nào, Lâm Vân phát giác mình bây giờ chỉ có thể dùng mất trí nhớ ngạnh đến hồ lờ qua. Tại Lâm Vân ngây người thời điểm, nữ nhân lại vướt lên hắn khuôn mặt, bàn tay của nàng có một ít thô ráp, lòng bàn tay có mấy cái kén, ma sát Lâm Vân mặt, để hắn ngỡ một chút. Người càng lớn càng đẹp. Nhìn xem nàng kích động dáng vẻ, Lâm Vân cuối cùng mở miệng. "Ngươi là?" Nữ tử ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, giật xuống khăn che mặt, buồn bực nói, "Ngươi ngay cả nương thanh âm đều nghe không hiểu rồi." Khăn che mặt dưới, là một gương đẹp đến lóa mắt mặt, cặp mắt kia vốn là linh động, chỉ là một cái đẹp mắt, bây giờ lại nhìn kia có chút méts miệng, dường như tức giận, nhưng lại ép không được vui sướng trong lòng, kiểu biệt trùng trùng, trong nội tâm nàng tất nhiên là vui vẻ, liền ngay cả Lâm Vân cũng có nhận ra nàng đến, nàng cũng không có tức giận như vậy. Chỉ là, theo nàng một câu nói ra, mỹ mạo của nàng mặc dù chói mắt, nhưng cũng bị lời này đè ép danh tiếng. "Mẹ Chấn kinh ý 3. Chỉ có Hồ Ngọc Linh Nhiên lặng ăn dừa, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lâm Vân căn bản không nhận ra nữ nhân này là ai. Nhưng Hồ Ngọc Linh nhận ra, Ngọc Nam Tử, không phải liền là Ngọc Kiếm Tiên a. Ngọc Kiếm Tiên, bản danh Lâm Ngọc. Trước kia nàng còn có chút danh khí, Hồ Ngọc Linh cũng liền hiểu rõ một chút, cái này Ngọc Kiếm Tiên từ khi tu vi mất hết, liền mai danh nhận tích, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này mở cái giở đường. Càng khiến người ta không nghĩ tới là, nàng thế mà còn có cái như thế lớn nhi tử. Bất quá, nhi tử kia của ngươi đã không phải là con của ngươi. Nghĩ đến, Lâm Vân cái này lão ma đầu cũng sẽ không nghĩ tới. Cái thân phận này còn có cái nú đi, trùng hợp gặp gỡ ở nơi này. Ai nha, cái này thì càng xem càng dễ nhìn. Triệu Linh Ngọc động lên tiểu tâm tư, Lâm Vân cái kia ngay thẳng ra hỏa khó mà cầm xuống, vậy liền đi phu nhân Lộ Tuyến, đem mẹ nàng giải quyết, cái này không cần khống chế Lâm Vân càng thỏa. Tuyệt, cái này náo nhiệt thấy giá trị. Bạch Lý Thủ Tâm lại là tâm tính bạo tạc. Hắn thèm người sư muội này rất nhiều năm, không ngờ tới, nàng lại có cái như thế lớn như tử. Bạch Lý Thủ Tâm lòng như dao cắt, nghĩ đến mình ngưỡng trong lòng nữ tử đã sớm bị người khác đoạt lấy, rõ ràng cảm thấy mình lục phát sáng lí tính tưởng tượng, lại phát hiện việc này căn bản không có quan hệ gì với mình. Lục đều không tới phía ta. Lúc này, hắn lại nhìn Lâm Ngọc. "Hách, vì cái gì cảm giác càng có sức hấp dẫn rồi? Kinh hại nhất người thuộc về Lâm Vân không thể nghi ngờ. Ông trời của ta, làm sao bỗng nhiên tung ra cái nương đến? Mà lại, cái này nương cũng quá trẻ đi. Hách, không đúng, người trong tu hành, tuổi tác đều là giả. Nhưng cái này không đúng. Nếu như nguyên chủ còn có thân nhân tại thế, ấn lý thuyết, người này không phải là hắn trọng yếu nhất ký ức sao? Vì cái gì mảnh vỡ ký ức bên trong hoàn toàn không có? Làm sao?" Ngươi không nhận ra ta rồi. Nhìn xem Lâm Vân kia bộ dáng khiếp sợ, Lâm Ngọc đông nhiên có dự cảm không tốt. Nếu như nói nghe thấy thanh âm nhận không ra, cái này cũng có khả năng, dù sao bọn hắn đã nhiều năm không thấy. Nhưng nàng Dung Mạo chưa bao giờ có biến hóa, Lâm Vân làm sao lại nhận không ra? Lâm Vân biết, mình nhất định phải cho ra cái giải thích hợp lý. Nếu không, thân phận của hắn sẽ khiến càng nhiều người hoài nghi. Hồ trưởng lão ngay tại kia nhìn xem đâu, nếu như Lâm Vân thân phận xuất hiện điểm đáng ngờ, kia nàng chắc chắn sẽ cùng Phương Vũ Câu Đồng, đến lúc đó, coi như hắn tư chất cho dù tốt, Phương Vũ lại thích hắn, chỉ sợ cũng sẽ không lại thu hắn làm học trò. Không chỉ có như thế, khả năng còn sẽ có càng nhiều phiến thức. Người thật là mẹ ta." Lâm Vân bắt đầu hắn biểu diễn, cái này mê mang lại dẫn điểm mong đợi bộ dáng, nghĩ đến, hẳn là có thể truyền đạt ra ta mất đi một đoạn ký ức tin tức này đi. Cũng có thể là không phải, vạn nhất ta nhận lầm đâu." Lâm Vân chậm rãi lui về phía sau một bước, lại nghiêm túc nhìn một chút Lâm Vân. "Lâm Vân, người của ta." Bạch Lý Thủ Tâm nghe vậy cũng là vui mừng, nhưng trải qua vừa rồi khó khăn chắc chờ, hắn đột nhiên cảm giác được hiện tại Lâm Ngọc mất đi điểm mị lực. "Ai, không đúng, coi như nàng lầm, cái này cũng vẫn là nói rõ nàng có một đứa con trai nhà." bị lực trở về. A cái này, tư tưởng của ta hẳn là sẽ ra chút vấn đề. An dưa quần chúng càng vây càng nhiều, ngay từ đầu bọn hắn chỉ là nhìn đánh nhau, về sau lại tới cái Bạch Lý Thủ Tâm, cố sự từ từ nhiệt huyết thiếu niên, nhưng Lâm Vân xuất hiện về sau, cố sự phảng phất biến thành tình tay ba tu la chẳng hiểu trường. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới này lại biến thành một trận tìm thân nhớ đâu? Gặp xem trò vui người nhiều như vậy, Lâm Ngọc liền mở miệng nói, nơi này không phải nói chuyện trời đất địa phương, người đi theo ta đi. Nàng cẩn thận xem kỹ lấy Lâm Vân, không có bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. An Dư quần chúng bên trong, Hồ Ngọc Linh cũng lộ ra tiểu dung. Cái này Ngọc Kiếm tiên đến cùng không phải phạm tục nữ tử. Nếu là bình thường nữ nhân, phát hiện con trai mình không biết mình, đại khái muốn tâm hoàng ý loạn, không, có phân tốc, nhưng nàng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát Lâm Vân. Nàng trên miệng nói khả năng nhận lầm, nhưng nàng khẳng định không phải nghĩ như vậy. Mà từ nàng nhìn thấy Lâm Vân về sau, mừng rỡ thất thố dáng vẻ, liền biết trong nội tâm nàng cũng rất để ý Lâm Vân, nhưng càng như vậy, càng thể hiện tâm trí kiên định. À, Lâm Vân nghĩ lựa gạt dạng này chút hiếu biết mình quá khứ, còn như thế người thông minh, sợ là không dễ dàng. Chúng ta đuổi theo. Hồ Ngọc Linh giữ chặt Triệu Linh Ngọc tay, cùng theo tiến vào hiệu thuốc. Nàng giải trừ tự thân pháp thuật, Lâm Ngọc liền liếc nhìn nàng. Ngài là Thần Tiêu tông ngự linh trưởng lão. Không sai. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Ngọc cùng theo vào đến tham gia náo nhiệt Bạch Lý thủ tâm đều tranh thủ thời gian đối Hồ Ngọc Linh hành lễ. Không cần khách khí, các người tiếp tục nói chuyện chính sự, không cần phải để ý đến chúng ta." Hồ Ngọc Linh tùy ý nói, nhưng Lâm Ngọc mặc dù nóng nội, vẫn là trước chào hỏi mấy người ngồi xuống, mới nói, "Tiền bối, các người đều biết ta. Đây là nói bóng nói gió nghe ngóng cái này Lâm Vân thân phận." Hồ Ngọc Linh gật gật đầu, nói, "Hắn gọi Lâm Vân, vốn là kiếm tông đệ tử, về sau đi ma giáo độ ứng." Trốn tới về sau, bị chúng ta tông chủ tòng ma dạ yêu nhân trong tay cứu, lúc ấy không biết là kiếm tông đệ tử, liền thu hắn làm đồ đệ, hôm nay chính là vì việc này mà tới. Hồ Ngọc Linh đây là tại giúp Lâm Ngọc xác định Lâm Vân thân phận, yên tâm đi, ngươi không có nhận lầm, hắn khẳng định là ngươi làm mất thật lớn mà. Lâm Ngọc nghe Lâm Vân tao nộ, trong lòng lại là một trận chua xót, nàng đè nén tâm tình của mình, đối Hồ Ngọc Linh nói cảm ơn, mới nhìn hướng Lâm Vân, nói, ngươi thật không nhớ rõ ta rồi. Chương 128, không tồn tại bất. Không có một chút điểm phòng bị, ta liền đi dạo cái đường phố, từ trên trời giáng xuống một cái tuổi trẻ mũm mĩm mũ. Nhìn nàng xinh đẹp như vậy, Lâm Vân liền biết mình đẹp trai như vậy cũng là có lý do. Bất quá, đó là cái chuyện phiếm phái. Làm xuyên qua khách, Lâm Vân chỉ hy vọng nguyên chủ mạng lưới quan hệ càng sạch sẽ càng tốt, hiện tại cùng Kiếm Tông chặt đứt nhân quả, Lâm Vân cũng là nghĩ từ nay về sau, liền vì chính mình mà sống. Chưa từng nghĩ, chỉ là trong thành dạo chơi, lại đụng phải quỷ. Ta xác thực không nhớ rõ ngươi. Lâm Vân có chút mê mang, cũng có chút bất đắc dĩ, nói, tại Thanh Liên giáo nội ứng thời điểm, kia ma giáo yêu nhân, để cho ta học được một môn vô danh thần công. có một ngày ta tẩu hỏa ma, tỉnh nửa đến, cũng chỉ nhớ kỹ mình là Kiếm Tông đệ tử. Tại ma giáo nội ứng, những chuyện khác, một mực đều không nhớ rõ. Hồ Ngọc Linh quan sát đến Lâm Vân biểu diễn, cũng không nhịn được ở trong lòng thầm khen, chân chính diễn kỹ, kỳ thật không cần quá nhiều biểu lộ động tác cùng cảm xúc. Lâm Vân hiển nhiên đã đến phản pháp quy chân cảnh giới, hắn hiện tại biểu hiện được tựa như là ta chỉ là tùy tiện biên một cái lý do, các người muốn tin hay không. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy không quá quan tâm bộ dáng, để cho người ta cảm thấy hắn lý do này cũng có thể là là thật. Trái lại, nếu như hắn có rất nhiều cảm xúc, ý đồ để cho người ta tin tưởng hắn là mất trí nhớ, ngược lại sẽ cho người cảm thấy này lại không phải là diễn. Lâm Ngọc nghe Lâm Vân đã từng tẩu hỏa nhập ma, ba, không khỏi lo lắng nói: "Ngươi bây giờ được chứ?" Đã vô ngại, chỉ là chuyện đã qua, ta thật một chút ấn tượng cũng không có, ngươi, thật là mẹ ta." Lâm Vân biểu hiện được đối Lâm Ngọc có chút cảnh giác dáng vẻ, Lâm Ngọc càng thêm thương tâm. Còn có cái gì so gặp nhau không quen biết thống khổ hơn? Bạch Lý Thủ Tâm cũng thừa cơ chen miệng nói: "Sư muội, muốn chứng minh điểm này lời nói, ngươi nói cho hắn biết phụ thân của hắn là ai không là được rồi. Để cho ta biết là cái nào may mắn, nhìn ta không giết chết hắn." Như thế tử, gian nuôi dưỡng." Lâm Vân: "Cậu đừng làm, nhiều cái xinh đẹp nương coi như xong." cũng đừng lại cho ta nhấc cái cha rụt ra, vậy ta thật là muốn lục thân không nhận." Lâm Ngọc lắc đầu, nói, "Đây là nhà của chúng ta sự tình, cái này không tốn sức sư vinh phi tông." Dứt lời, nàng lại nhìn về phía Hồ Ngọc Linh, nói, "Hồ trưởng lão, van bối có mấy lời muốn đơn độc cùng Lâm Vân nói, chiêu đại không chủ đáo, xin hãy tha lỗi." "Không sao, các ngươi trò chuyện là được." Hồ Ngọc Linh rất khéo hiểu lòng người, nàng đứng dậy lôi kéo Triệu Linh Ngọc rời đi, Bách Lý Thủ Tâm có chút không tâm tâm, nhưng ở Lâm Ngọc lạnh lùng dưới con mắt, cũng chỉ đẩy dần đi. Kiều Thục chỉ còn lại có Lâm Vân cùng Lâm Ngọc hai người, Lâm Ngọc nhìn xem đã lớn lên trưởng thành Lâm Vân, trong mắt có chút vui vẻ, cũng có chút cô đơn. Đáng giá cao hơn là, Lâm Vân còn sống. Lúc trước nàng biết Kiếm Tông đem Lâm Vân phái đến Ma giáo đi nội ứng, cũng là lựa chọn công tâm, nhưng là, nàng đã thoái hóa thành một kẻ phạm nhân, Kiếm Tông hơi có chút thu vi đệ tử, nàng đều đánh không lại, lại có thể cầm kiếm Tông như thế nào đây? Nàng đối nàng sư phụ rất thất vọng. Lúc trước dẫn tiến Lâm Vân đến Kiếm Tông, cũng là bởi vì cảm thấy sư phụ nàng đối nàng đầu nhập vào rất nhiều, nhưng không có đạt được hồi báo, lúc này mới nghĩ đến để Lâm Vân đi kế thừa y bát của nàng, ai ngờ Nàng đáp ứng hào hào, cuối cùng lại làm cho Lâm Vân bái tại những người khác môn hạ, càng đem Lâm Vân phái đi ra làm năm vùng. Đây là người làm sự tình sao? Lâm Ngọc trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Đành phải tại kiếm phong phía dưới trong tiểu trấn sinh sống xuống tới, mở cái tiệm thuốc, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Nàng cũng không biết Lâm Vân lúc nào sẽ trở về, tóm lại, nàng chỉ có thể ở nơi này chờ. Cũng không biết nàng chết ngày ấy, có thể hay không nhìn thấy Lâm Vân. Không nghĩ tới, nàng vận khí không tệ, mới trôi qua hơn 3 năm, Lâm Vân liền trở lại. Chỉ tiếc lúc này Lâm Vân đã rất xa lạ, nhưng cái này có lẽ cũng là chuyện tốt. Kỳ thật, ta đích sắc không phải mẹ ngươi." Lâm Ngọc mới mở miệng. Liên để Lâm Vân nhẹ nhàng thở ra, không phải ruột thịt liền tốt. "Hách, ta không có đang suy nghĩ gì đồ vật loạn thất bắt ao. Lâm Ngọc nhìn xem Lâm Vân mê mang ánh mắt, chậm rãi nói ra, "18 năm trước, ta tại bên vách núi bên trên nhặt được ngươi, có lẽ cũng là duyên phận, khi đó tâm ta sinh tử trí, vừa lúc gặp tại bên bờ sinh tử ngươi." Lâm Ngọc đơn giản cho Lâm Vân nói đến đoạn chuyện cũ này. Ngay lúc đó nàng lúc đầu đã không muốn sống, số so tu vi mất hết rất nhẫn, là trơ mắt nhìn xem tu vi của mình từng ngày biến mất, bất kể thế nào cố gắng, tìm vô số biện pháp đều không ngăn cản được cái này xu thế. Rốt cục, nàng chịu không được gáp lực này, thiên tài nội tâm ngược lại càng thêm yếu đất. Cũng chính bởi vì phí hoài bản thân mình suy nghĩ, nàng gặp Lâm Vân. Thời điểm đó Lâm Vân bị người đặt ở bên vách núi duyên, gió thổi qua đều có thể đem hắn thổi đến rơi xuống. Lâm Ngọc vốn là cái người trẻ lương, mặc dù nàng hưu tâm muốn chết, lại không đành lòng nhìn xem một cái tiểu sinh mệnh như thế qua đời. Thế là nàng cứu Lâm Vân, trong núi tìm mang thai mẫu thú cho Lâm Vân cho bú. Mặc dù nàng tu vi đã thoái hóa thành nhân, nhưng trước đó cảnh giới vẫn còn, kiếm thuật cũng vẫn còn, trong núi dã thú đều không phải là đối thủ của nàng. Tiểu Lâm Vân chính là như vậy uống thú sữa sống tiếp được. Lâm Ngọc lúc ấy liền muốn cứu người cứu đến cùng, nàng ôm Lâm Vân đi thành trấn, nhìn có người hay không muốn thu nuôi đứa trẻ này. Kết quả, đến muốn đưa đi ra thời điểm, nàng lại không đỡ. Dứt khoát, nàng tìm một cái tiểu sơn thôn ẩn cư, cái này một nuôi liền nuôi đến 15 tuổi. Lúc này, Nam Hải Tử đã coi như là nuôi lớn, Lâm Ngọc trước đây cũng không có dạy hắn đạo pháp võ thuật, những vật này đều là có quy củ, không thể tùy tiện dạy. Nhưng nàng nhìn Lâm Vân căn cốt không tệ, liền đem Lâm Vân đưa về Kiếm Tông. Vốn là nghĩ đến sau đó không rảnh buộc, này cuối đời. Kết quả, trong lòng đến cùng vẫn còn có chút lo lắng, nàng cũng không nỡ chết rồi. Tại biết Lâm Vân đi ma giáo về sau, nàng thì càng không nỡ chết rồi. Lâm Vân sau khi nghe xong tâm tình cũng rất phức tạp. Cái này mặc dù không phải mẹ ruột, nhưng dưỡng mẫu ân tình cũng rất lớn a. Lâm Vân đi vào thế giới này, mặc dù cũng không phải bản ý của hắn, nhưng dù sao cũng là chiếm người ta thân thể, thay thế người ta còn sống. Cái này dưỡng dục tri ân, có thể nào không báo? Lâm Vân thầm than một tiếng, trong lòng âm thầm làm quyết định, Lâm Ngọc không phải nói nàng tu vi đã phế đi, mới không muốn sống sao? Hắn nghĩ biện pháp trị một chút nàng, coi như là báo đáp ân tình của nàng đi. Ai, chờ một chút. Vương Uyển Thu giống như cũng đã nói, nàng có cái tu vi mất hết sư phụ, sẽ không trùng hợp như vậy các ngươi là cùng một người a. Lâm Vân lập tức cảm nhận được kinh khủng, Vương Uyển Thu đồng chí nàng nghĩ ra biện pháp trị liệu, đây chính là. Lâm Vân nhìn thoáng qua Lâm Ngọc, phát hiện dung mạo của nàng cũng đúng là xứng đáng tuyệt đại song tiêu danh hảo, nàng cùng Hoa Tiên tử đích thật là có thể nổi danh. Đúng rồi, ngươi ngực có một cái đám mây hình dạng bớt, đây chính là ta cho ngươi lấy tên Lâm Vân Môn Nhân. Lâm Ngọc nhiên nghĩ đến điểm này, có chút vui vẻ nói. dù không muốn Lâm nàng dưỡng dục chi ân, nhưng nàng cũng không muốn như thế thật không bạch địa cùng Lâm Vân phân biệt. Trước đó không nói đến bất sự tình, thuần túy là bởi vì Hồ Ngọc Linh nói những cái kia đã đầy đủ chứng minh Lâm Vân thân phận, nhưng là chính Lâm Vân không tin, nàng có thể dùng điểm này để chứng minh mình a. Dứt lời, nàng rất hưng phấn điệu tới giật ra Lâm Vân cổ áo, ánh mắt chiếu tới, lại chỉ thấy trắng đoán như ngọc da thịt. Bất, cái này thật không có. Chương 129, cái này tu tiên giới thật nhỏ. Gỡ ra Lâm Vân quần áo về sau, Lâm Ngọc cũng lúng túng. Cái này, bắt đầu, Lâm Vân danh tự, hình dạng, cùng kinh lịch đều có thể xứng đáng hảo, chính là nàng con nuôi không sai, nhưng là ngực bất làm sao không thấy. Ngươi không phải là tại tu hành thời điểm y Hoa đi đoàn kia bớt Lâm Ngọc nghĩ đến khả năng này nhưng sau đó nàng lại tự quyết định nói cũng không có khả năng muốn làm đến loại chuyện này ít nhất phải có chút cơ cảnh người mới tu luyện 3 năm không có khả năng nhanh như vậy bớt trên bản chất cũng chỉ là vết máu mà thôi đương nhiên có truyền thuyết một chút thượng cổ tiên Hiể ra đời thời điểm hoặc trái thanh long phải bệnh hổ, chân đạp thất tinh người mang kỳ lân vân vân nhưng loại này truyền thuyết Lâm Vũ căn bản đều không tin nàng còn gặp qua một cái kiếm tông đồngôn xuất sinh cái trán tự mang một thanh kiếm trả bớt tên kia vẫn cảm thấy mìnhi phú dị bẩm kiếmm đạo thông thần kết quả không cẩn thận tại đột phá thuế phạm gia đó Bởi vì muốn điều chỉnh tự thân khí huyết, liền đem kia bớt cho hóa. Từ đây, Kiếm tông có thêm một cái tự bế người, cũng đã chứng minh, bớt chính là bớt, không có gì đặc biệt. Mà lại, đến trúc cơ giai đoạn, liền có thể điều động tự thân khí huyết, cho nên trúc cơ trở lên tu sĩ, cơ bản không có xấu, tái đi che chăm xấu. Cái kia, ta hiện tại bắt đầu tu thần." Lâm Vân hơi giải thích một chút. "Tồn thần a, tồn thần cũng không được." Lâm Ngọc vô ý thức trả lời, chờ nói xong, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân. "Người này, hẳn là thật không phải con ta." Làm sao có thể có 3 năm liền tu luyện tới tu thần cảnh, lại thiên tư thông minh cũng không có khả năng dạng này. Nàng lúc trước cũng là nhất đại thiên tài, từ luyện khí đến tu thần, bỏ ra 30 năm. Đây đã là rất nhanh, giống Bạch Lý Thủ Tâm, hắn bỏ ra 60 năm. Đến mức khi đó tu vi đều bị nàng siêu việt. Luyện khí cùng tu thần, đây đều là cần thời gian tích lũy, đơn giản chính là tư chất tốt, luyện khí hiệu quả sẽ tốt hơn, khả năng có gấp 10, gấp 20 lần hiệu quả, nhưng loại này cần thời gian đến chịu. Một người thân thể là có cực hạn, luyện khí trên thực tế là linh khí không ngừng ôn dưỡng kinh mạch, phát triển kinh mạch quá trình chỉ có dạng này mới có thể đánh tốt cơ sở. Lâm Vân dùng 3 năm đạt tới tu thân cảnh, quả thực là khoa trương đến đổi mới Lâm Ngọc nhận biết. Nhưng mà, nàng lại không biết, trên thực tế, Lâm Vân phía trước 3 năm cũng còn không có cất bước, chính là cùng Đông Phương Hồng Nguyệt song tu trước đó, hấp thu 2 khối u truyền bằng phách linh lực. Bình thường tới nói, thân thể bỗng nhiên tu nạp quá nhiều ngoại giới linh khí, mà lại không có luyện hóa, những linh khí này tương đương không có, nhưng mà, xảo liền xảo tại hắn cùng Đông Phương Hồng Nguyệt đều là tiên thiên mang lửa, hai người khí tức giao lưu, tựa như là hóa lò, đem những linh khí này đều tồn phệ luyện hóa. Không chỉ có như thế, Lâm Vân Thần Hồn cùng Thể Phách đều tương đương với đạt được Đông Phương Hồng Nguyệt tối tiêu, lại bị liệt hỏa một đốt, tăng thêm hai ở giữa tiên thể lẫn nhau thành tựu, trực tiếp một đợt thăng cấp đến thuế phàm cảnh. Nhất tốn thời gian mấy cái giai đoạn, Lâm Vân trực tiếp cho bật học nhảy qua đi, còn lại thủ tâm cảnh chi thiên cảnh, cơ duyên đến, tùy thời đều có thể sẽ đột phá. Lâm Ngọc thế giới quan lập tức bị đổi mới. Hẳn là, ta tu nhưng thật ra là giả tiên. Nàng trong đầu nhất thời các loại suy nghĩ tại thỏa thích lung tung va ba chạm, hôm nay, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, nàng nhận lấy nhiều lần kích thích. Chấn kinh trong chốc lát, mới mừng nói, nói cách khác, kia bất là chính người hóa đi. Mặc kệ Lâm Vân là thế nào đột phá đến tu thần cảnh, tóm lại, hắn như là đã có cái này tu vi, liền xem như phúc duyên của hắn, cũng không có tất yếu lại xoắn xuýt chuyện này. Chỉ cần chứng minh hắn là mình đứa bé kia là được rồi. Nhưng mà, cái này thật không có. Lâm Vân vững tin, mình vừa trùng sinh tới về sau, liền hào hào kiểm tra một chút thân thể của mình, so với ban đầu bạch tĩnh rất nhiều, khuôn mặt cùng quá khứ mình hơi có khác biệt. Hiển nhiên là trẻ trung hóa thêm mài ra thêm lọc tính thêm gầy thân thêm cơ bắp. Tóm lại, là tăng thêm ức điểm điểm nhỏ. Về phần lực, lúc ấy cũng tuyệt đối không có bất Lâm Ngọc lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh. Hiện tại, nàng có chính thành chắc chắn nhận định Lâm Vân là nàng con nuôi, tính danh, tướng mạo cùng đại khái tinh lịch đều rất tương khớp. Nhưng Lâm Ngọc nghĩ đến một cái rất khoa trương giả thiết. Năm đó Lâm Vân nhưng thật ra là song bản hai, có người ca ca sinh đôi hoặc đệ đệ, sau đó đối phương trùng hợp cũng họ Lâm tên Mây, lại trùng hợp đều bái nhập kiếm tông, lại trùng hợp đều bị phái đi ma giáo làm năm vùng. Thật muốn có dạng này thì bản, nàng cần phải thổ huyết, nhưng tỉ nghĩ lại, thật đúng là không phải không khả năng. Lâm Vân đã bị vứt bỏ tại kiếm phụ cận, nói rõ cha mẹ của hắn cũng là kiếm phụ cận người, bái nhập kiếm tông lại bởi vì kiếm tông đấu kỵ người tải, lại ném ra bên ngoài, đều là hợp tình hợp lý. A cái này, Lâm Ngọc Triệt để mê mang. Chỗ mấu chốt nhất ngay tại ở Lâm Vân không nhớ rõ chuyện đã qua, nếu không, nàng làm gì đoán nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, Lâm Ngọc cả người tiếp cận tự bế. Nguyên bản cảm thấy mình hãi tử trở về, có thể yên tâm chết đi, nhưng bây giờ chết đều không có cách nào an tâm. Lâm Vân cũng xoắn xuýt cực kỳ, hắn cũng không biết người này có phải hay không nguyên chủ trẻ tuổi muộn mụ, bản thân hắn là không nguyện ý thêm một cái tân nhân, dù sao không có gì tình cảm cơ sở. Nhưng Lâm Vân người này mặc dù là chó một điểm, nhưng dù sao vẫn là người. Trình Nguyên Lâm Vân thân thể, không nói thật thay hắn tận hiếu, ít nhất cũng phải làm chút gì, không thể dứt khoát địa quan hệ với hắn lưới nhất đau lưỡng đoạn. Cái này để cho người ta rất đau đầu. Tại hai người trầm mặt thời điểm, vừa rồi bắt giam cửa bỗng nhiên kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. "Sư phụ, ta trở về." Lâm Vân nghe được một cái có chút quen thuộc thanh âm, xoay đầu lại, quả nhiên thấy được một người quen. "Khá lắm, cái này tu tiên giới thật nhỏ. Người tới chính là Vương Uyển Thu, mặc dù không dùng ra nhiệm vụ, nhưng Vương Nguyễn Thu trang phục vẫn là để người khó phân biệt tư hùng." "Khá lắm, ta bỗng nhiên đã hiểu vì cái gì tu tiên giới nữ nhân ý chí cơ bản không lớn nguyên nhân." Cái này không cũng rất thuận tiện ủy chân mà. Nhìn chung rất nhiều môn phái, cũng chỉ có Thần Tiêu Tông cùng những tông môn khác khác biệt. Nhất định là bởi vì Thần Tiêu Tông khí hậu nuôi người. Ở thời điểm này, Lâm Vân trong đầu ngược lại là đang suy nghĩ một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vương Uyển Thu nhìn thấy Lâm Vân, trên mặt biểu lộ cũng rất đặc sắc. Đã từng, một con con vịt đã đun sôi ở trước mặt nàng, nàng để cái này còn bị bay. Nhưng không nghĩ tới, cái này con vịt hiện tại lại trở về. Ban đầu ở Hàn Nguyệt Thành phân biệt, kỳ thật cũng mới quá khứ mấy ngày, nhưng là, cùng những cái kia bay tới bay lui ra hỏa không giống, nàng làm một đường mình đi đường trở về, bỏ ra vài ngày công vụ. Cái này còn chưa lên núi, tới trước gặp Lâm Ngọc, không nghĩ tới Lâm Vân còn nhanh hơn nàng đâu. Loại này mừng rỡ, khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả. Lâm Vân. Vương Uyển Thu kích động chạy tới, bắt lấy Lâm Vân nói, ngươi là trở về giúp ta đúng không? Lâm Vân, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Không đợi Lâm Vân trả lời, Vương Uyển Thu liền bôm ra hắn, lôi kéo Lâm Ngọc, nói, sư phụ, thân thể của ngươi được cứu rồi, chỉ cần lấy Lâm Vân vì lỗ định, ngươi bỏ sót chi thể liền có bổ sung khả năng. Vương Uyển Thu nói vừa xong, vốn là không khí ngọt ngào phân càng phát ra túng. Vương Uyển Thu nhất thời có chút không nghĩ ra Đây là chuyện ra sao? Đúng, vừa rồi Lâm Vân giống như tại cùng nàng sư phụ nói chuyện. Hẳn là hai người này vốn là nhận biết. Đây chẳng phải là càng tốt sao? Chương 130, Độc Long cổ độc. Hơn 30 năm trước, chính là Lâm Ngọc Danh tiếng chính thị thời điểm, người đương ngoại hiệu Ngọc Kiếm Tiên, kiếm tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cái này tuổi trẻ, chỉ là 100 tuổi đến 200 tuổi giai đoạn này, kiếm tông đã là hạ tam tông, có thể xuất hiện một cái lực gáp đương thời đệ tử, mọi người một lần cảm thấy kiếm tông muốn vượt khởi. Phải biết, đệ tử thiên tài thanh danh đều là đánh ra tới, cùng đồng đạo luận bàn đột phá, rảo sát ma đạo. Đây chính là chính đạo nổi danh phương thức. Nhưng mà, Kiếm tông tương lai ngôi sao hy vọng, tại một lần nhằm vào Hồng Liên giáo hành động bên trong, gặp án toán, bị kỳ cổ độc long cổ gây thương tích. Thiên hạ có tam đại kỳ cổ, một là Thanh Long cổ, hai là Độc Long cổ, ba là Tâm cổ. Tam đại kỳ cổ đều là khó được bảo bối. Tâm cổ đáng sợ nhất, vô hình vô tướng, nó có thể chui vào người hoặc linh thu hoặc là yêu vật thể nội, âm thầm từng bước xâm chiếm thần hồn. Tại sơ kỳ âm thầm cải biến người ý nghĩ, lúc này, có ít người còn sống, nhưng hắn tư tưởng đã bị xoắn quẩy. Mà chúng cổ thời gian càng dài, thân hồn bị từng bước xâm chiếm càng nghiêm trọng hơn, người này đã không phải là ban sơ người kia, nhưng là tâm cổ có thể hoàn mỹ ngụy trang thành người này. Lúc nào chết, đều nhìn tâm cổ chủ nhân an bài. Chính là bởi vì quá kinh khủng, thậm chí ngay cả hiểu số mệnh con người cảnh cường giả đều có thể uy hết được, một khi có người sử dụng tâm cổ bị phát hiện, vậy liền thật là thiên hạ chi địch. Bởi vậy, tâm cổ là tam kỳ cổ bên trong cấm kỵ chi cổ. Người tu luyện ma công có thể, nhưng ngươi dám động vật này, đó chính là khắp thiên hạ cùng một chỗ đánh ngươi. Thứ hai đáng sợ chính là độc long cổ, độc long cổ mạnh, ngay tại ở độc Độc tiên giả cơ hội là không sợ độc, cảnh giới càng cao, độc kháng càng cao. Nhưng độc long cổ không giống, nó cái này độc là độc cũng không phải độc, độc long cổ có một cái danh hiệu, tên là độc lâm toán, đó là cái rất nghiêm chỉnh kỹ năng danh tự, nói là độc long cổ độc giống như mũi khoan, đem người chui một cái lỗ thủng ra. Cái này lỗ thủng cũng không biết ở nơi nào, trên thân thể khẳng định là không có động, nhưng tinh khí thần sẽ một mực để loạn, bao quát tuổi thọ của mình. Không có cái gì so loại này mãn tính tử vong rất nhẫn. Độc long cổ đối đầu cảnh tu sĩ lực sát thương không quá đủ, nhưng cũng có thể chế tạo nhất định phi về phần thượng cảnh trở xuống tu sĩ, có một cái chết một cái. Thứ ba chính là Thanh Long cổ, không có đáng sợ như vậy, chỉ là công năng hình cực mạnh, nhưng am hiểu ẩn ngất về ấy, liền để Thanh Long cổ khó mà phòng bị. Đi vào, trên cơ bản đừng nghĩ lấy ra. Đây cũng là lúc trước Vương Uyển Thu nghe Lâm Vân nói Thanh Long cổ, trực tiếp liền từ bỏ trị liệu nguyên nhân. Mà sư phụ của nàng chính là bị độc Long cổ cắn một cái. Từ đây tu vi một đường công ngã, cứ việc trên kiếm đạo Lâm Ngọc vẫn có tiến bộ, nhưng mặc kệ nàng tu luyện thế nào, cũng vô pháp ngăn cản cái này hạ xuống xu thế. Rất nhiều bị độc Long cổ đả thương, có thể gắng gượng qua mấy năm, mình chịu không được tự sát chính là nhiều nhất. Giống Lâm Ngọc Kiên trì như vậy lâu như vậy đã là ý chí kiên định người bất quá người ý chí cũng là có cực hạn Mặc kệ Lâm Ngọc nhiều cố gắng nàng đã không kiên trì được bao lâu nàng bây giờ nhìn lại không có gì ma bệnh nhưng có lẽ một năm về sau nàng liền sẽ bắt đầu có nếp nhăn tiếp qua một năm liền biến thành tóc trắng xóa trực tiếp chết giả một cái thủ tâm cảnh cường giả có hơn mấy trăm năm tuổi thọ Lâm Ngọc hiện tại mới 100 tuổi không đến tương đương với chưa tu hành phạm nhân hơn 20 tuổi cái này cách chết giả không bao xa Vươnguyện thu đương nhiên nóngội nhưng nàng không thể làm gì độc long cổ độc là vô giải cho nên Nàng chỉ có thể đem phẫn nộ của mình bi thương, chuyển hóa làm đối ma giáo cử hận. Nếu như không phải ma giáo dùng loại này ngoan độc thủ đoạn, sư phụ nàng cũng sẽ không như thế thế thảm. Nhưng mà, theo Lâm Vân xuất hiện, Vương Uyển Thu thấy được hy vọng. Lâm Vân cái này Tiên Thiên Lô Đỉnh chi thể, vô cùng có khả năng có thể đền bù sư phụ nàng lỗ hổng. Cho nên, chỉ cần Lâm Vân chịu hỗ trợ, để nàng làm cái gì đều có thể. Chỉ là, Vương Uyển Thu phát hiện mình hương phấn điệu nói cho nhà mình sư phụ. Thân thể của nàng được cứu rồi, sư phụ biểu lộ quá kỳ dị. Lâm Vân biểu lộ cũng rất kỳ dị. Các ngươi, tại sao không nói chuyện? Vương Nguyệt Thu phát hiện Lâm Ngọc mặt có chút hồng nhuận, cái này rất hiếm thấy, nhà ta sư phụ thẹn thùng. Thẹn thùng dáng vẻ quả nhiên thật đẹp. Vương Nguyệt Thu một bộ bị mê chật dáng vẻ, Lâm Vân thấy thế, không khỏi lui về phía sau nửa bước. Tu tiên giới nữ nhân đều có chút kỳ quái, giống như là Hồng Liên giáo có chút nữ hải tử liền rất sùng bái Đông Phương Hồng Nguyệt, Lâm Vân cũng liền không điểm danh, tiểu thanh cũng rất mê luyến rõ ràng, tóm lại, thế giới này phảng phất khắp nơi đều có quỷ hư thơm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình đeo thành kiếm. dù bị mê chật vài đồng hồ, đầu óc vẫn còn không có xấu, coi là Lâm Ngọc là bởi vì ngay trước mặt Lâm Vân nói sự tình. Có chút xấu hổ, liền An ủi nặng nói, "Sư phụ không cần thẹn thùng a, chúng ta người tu hành, gì câu tiểu tiết. Nhục thể cũng bất quá là túi ra thôi." Lâm Ngọc, "Không được, câu nói này phá phòng." Mặc dù đối với tu hành người mà nói, thật muốn phát sinh loại sự tình này, hoàn toàn chính xác sẽ không như phàm tục nữ tử đồng dạng để ý như vậy, nhưng là phàm tục lễ pháp cùng tu hành giới cũng là không sai biệt lắm. Đó chính là vấn đề bối phận. Lâm Vân có thể là ta con nuôi, ngươi không nên nói nữa mê sảng." A, Vương Uyển Thu một mặt một mức, "Chuyện ra sao a, làm sao Lâm Vân liền thành sư phụ nạn con nuôi rồi?" Vương Uyển Thu cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây là cỡ nào mộng ảo tình tiết, chỉ cần không phải thân. Im ngay. Vương Uyển Thu mới mở miệng, Lâm Ngọc liền biết nàng muốn nói cái gì, đây là tuyệt đối không thể nào. Tại Vương Uyển Thu trong lòng, cứu vớt Lâm Ngọc tính mệnh, nàng đem so với cái gì đều trọng yếu. Nhưng đối Lâm Ngọc mà nói, vậy liền không đồng dạng. Kinh lịch nhiều năm giấy rửa, đối nàng mà nói, còn sống đương nhiên là tốt, nhưng tử vong chưa chắc không phải một loại giải thoát. Huống chi, trong lòng nàng, Lâm Vân không phải thân tử, cũng hỏa thân tử không khác co như trước mắt cái này, Lâm Vân còn không có triệt để xác định thân phận, nhưng Lâm Ngọc biết, đây chính là cái kia nói xong học thành trở về, muốn bảo vệ con của nàng. Mặc dù không biết vì cái gì hắn đem mình quên, cũng còn nhớ ký Kiếm Tông, nhưng Lâm Ngọc cũng không trách hắn, thậm chí cảm thấy đến, đây cũng là một loại chuyện tốt. Nàng đã sống không được mấy năm, Lâm Vân quên đi đối nàng tình cảm, về sau cũng sẽ không thương tâm như vậy. Chuyện này không cần nhắc lại. Lâm Ngọc nhìn xem Vương Uyển Thu, ít có lấy ra khí thế bén nhọn, Vương Uyển sợ Lâm Ngọc khí, cũng chỉ sụp mi mắt, nhưng nàng xa suốt tâm tình, lại làm cho Lâm Vân cùng Lâm Ngọc đều cảm nhận được. Đây chính là thủ tâm cảnh. Đến cảnh giới này, chiến lược ba động rất mạnh, tự thân tâm tình cũng có thể là ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh cùng pháp thuật hiệu quả. Tỷ như phẫn nộ trạng thái giới sử dụng hỏa diễm, khả năng có phẫn nộ cảm xúc gia trì, để đối thủ tâm thái cũng biến thành phẫn nộ. Vương Uyển Thu lần này là trong lúc vô tình biểu hiện ra, nàng gần nhất tâm tình ba động quá lớn. Một là hưng phấn với mình đột phá, nhưng lại vì Lâm Vân rời đi mà u buồn, gặp lại Lâm Ngọc phát hiện nàng khả năng sống không quá dài, sau đó cho tới hôm nay nhìn thấy Lâm Vân hưng phấn, cuối cùng là bị vô tình cư tuyệt sa sút. Tâm tình thay đổi rất nhanh phía dưới, tâm cảnh ba động tự nhiên cũng liền lớn hơn rất nhiều. Lâm Ngọc lập tức ngây mẩn cả người. Người đến thủ tâm cảnh? Chương 131, thật sao? Ta không tin. Lâm Ngọc không nghĩ tới, chính mình lúc trước duy nhất nhận lấy đệ tử, thế mà cũng thiên tài như vậy. Cái này thủ tâm cảnh rồi, cũng chỉ so với nàng kém một chút mà thôi. Đúng vậy, sư phụ. Vương Uyển Thu lúc đầu không muốn nói, bởi vì nàng lo lắng Lâm Ngọc nghe khổ sở trong lòng. Nhưng Lâm Ngọc đã phát hiện, nàng cũng không tốt giấu giếm nữa. Lâm Ngọc biểu lộ đông nhiên trở nên có chút nghiêm túc, trầm ngâm một lát sau, mới nói, ngươi trở lại núi không có. Vương Nguyễn Thu lắc đầu, Lâm Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, Uyển Thu Các cậu yêu cầu quá đáng. Sư phụ ngươi nói thẳng chính là, có cái gì yêu cầu quá đáng? Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo vệ Lâm Vân một đoạn thời gian. Lâm Ngọc nhìn xem Vương Uyển Thu, giải thích nói, hắn tại ma giáo đợi qua, lại kiêu căng địa trở về, ta lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho hắn. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ hắn. Cái này không cần giải thích nhiều như vậy, Vương Uyển Thu đều sẽ làm theo, mặc dù Lâm Ngọc tạm thời còn không có đáp ứng đề nghị của nàng, nhưng Vương Uyển Thu vẫn là không có từ bỏ ý nghĩ này. Kiêu Lâm Vân liền tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ừm, Lâm Vân có thể muốn bái nhập thần Tiêu Tông, ta hy vọng ngươi thể cùng đi. Vương Uyển Thu đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng nàng tương đối yếu khí. "Sư phụ, làm sao ngươi biết? Vừa rồi Thần Tiêu tông Ngự Linh trưởng lão cũng ở nơi đây, nếu như chỉ là vì nói rõ tình huống, người trưởng lão kia làm gì tự mình tiến đưa?" Lâm Vân nhẹ gật đầu, nói, "Ta hôm nay đến, đúng là cùng kiếm tông cáo biệt." Vương Uyển Thu một chút suy tư, ở tại Lâm Vân bên người, có lẽ có thể thuyết phục hắn trợ giúp mình thi hành kế hoạch, cũng không có phản đối. "Tốt, Uyển Thu ngươi đi nghỉ trước một hồi đi, một đường buon ba hẳn là vất vả đi, giữa ngay tại cái này ăn cơm, nếm thử tài nấu nướng của ta đi." Vương Nguyễn Thu ánh mắt thu vào vẫn là đầu. Trong nội tâm nàng rất bi thương. Cùng nhau ăn cơm, vốn phải là rất ấm áp sự tình, nhưng là, nàng đã đến có thể ăn gió uống xương cảnh giới, nhưng nàng sư phụ cũng đã triệt để là một phàm nhân, cần một ngày ba bữa. Vì không cho Lâm Ngọc nhìn thấy tâm tình của mình, vừa nguyện thu đến hiệu thuốc phía sau trong phòng đi nghỉ ngơi. Trước kia nàng cũng ở nơi đây ở qua một đoạn thời gian, đối với nơi này cũng coi là tương đối quen thuộc. Hiệu thuốc bên trong, lại chỉ còn lại có Lâm Vân cùng Lâm Ngọc hai người. Lâm Vân thân phận mặc dù còn, còn nghi vấn, nhưng Lâm Ngọc cũng không muốn tiếp tục đi xác định. Về mặt tình cảm, coi hắn là con trai mình, nhưng trên thực tế có thể làm hắn không phải. Ngươi cũng lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, những chuyện khác cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, hồng trần tục sự đều là thoảng qua như mây khói, tư chất ngươi tuyệt hảo, hẳn là theo đuổi kia vô thượng đại đạo. Lâm Ngọc biểu đạt chính mình ý tứ, nàng cũng không bắt buộc cùng Lâm Vân nhận nhau, cũng không có tận lực giấu giếm quá khứ ý nghĩ, tóm lại, sự tình đều bày ở trước mắt. Như thế nào lấy hay bỏ, trong lòng cũng sớm có phân tất. Lâm Vân lại không nói cái này, ngược lại là rất đột đột hỏi, thương thế của ngươi có phải hay không bị kiếm tông an toán. Lâm Ngọc trong lòng giận mình, miễn cưỡng gạt ra cái tiểu dung, nói, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta lúc đầu thế, nhưng là kiếm tông tiêu ngạo. Lý do rất đơn giản, ta đoán ngươi hẳn là có chỗ hoài nghi, mặc dù không có chứng cứ, nhưng tựa như quan hệ giữa chúng ta, cứ việc không có cách nào xác nhận, nhưng chúng ta trong lòng đều nắm chắc. Ngươi cảm thấy kiếm tông đấu kỵ người tài, lo lắng Vương nguyện Thu đột phá đến thủ tâm cảnh sẽ bị người mưu hại, lúc này mới lấy để nàng bảo hộ danh nghĩa của ta, đến tạm thời thoát ly kiếm tông. Ngươi đây liền muốn nhiều, kiếm tông thủ tâm cảnh đệ tử cũng không phải số ít, đấu kỵ người tài cũng không trở thành ghen ghét đến mức này. Lâm Ngọc còn tại mạnh miệng miệng, hiển nhiên, nàng cũng không muốn nói kiếm tông nói xấu. Lâm Vân bất đắc dĩ nói, đệ tử khác đến thủ tâm cảnh khả năng không quan hệ, hiện tại cái kia Bạch Lý thủ tâm cũng có thủ tâm cảnh, cũng tính được là là kiếm tông mạnh nhất tuổi trẻ đệ tử. Nhưng là Vương Uyển Thu liền không đồng dạng, nàng là đồ đệ của ngươi, kiếm tông người đã có tính toán qua ngươi khả năng, vậy liền sẽ lo lắng Vương Uyển Thu có thiên hội tìm tới chứng cứ. Nếu như nàng thường thường không có gì lạ thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ triển lộ ra kinh người tu hành thiên phú, cũng có tu hành đến cảnh giới cao hơn khả năng, nếu là nàng ngày sau phát hiện cái này chân tướng, chắc chắn sẽ báo thù cho ngươi, biện pháp tốt nhất chính là ngoại trừ nàng. Lâm Ngọc gặp hắn nói như thế chắc chắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cưỡng ép phủ nhận, kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Người đã đoán được, cũng hẳn là có thể biết ta không muốn nói thẳng nguyên nhân. Lâm Ngọc không nghĩ tới, Lâm Vân Nguyên Lai thông minh như vậy, đây là ta kia thuần chân đáng yêu hại từ sao? Làm sao cảm giác hắn một đôi mắt có thể đem người nội tâm đều xem thấu giống như? Ta cảm thấy ngươi phải nói, đối kiếm tông đồng thời ôm lấy viễn tưởng cùng nợ vực vô căn cứ, thật là ngu xuẩn nhất hành vi, nếu không ngươi liền trực tiếp phản, nếu không liền nhắm mắt lại, che lốt hay, hảo hảo giả Loại này hư giả thông minh sẽ chỉ vì ngươi đưa tới họa, lộ ra rất ngốc. Ta nghĩ, ngươi không phải ngốc. Ngươi là nhanh chết ta." Lâm Vân sứ quan sát so Lâm Ngọc nghĩ còn mạnh hơn, hắn cùng nhau đi tới, nhìn như xuôi gió xôi nước, trên thực tế, Lâm Vân cảm thấy mình như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận cùng ngại cảm, chính là hắn chiến thắng phát bảo. Hiện tại, hắn nhìn xem Lâm Ngọc, lại là có khác tâm tư. "Ta nói không chừng có thể đem nàng sui dục." Người, chính là nói như vậy với ta sao? Đã ngơi trong lòng cũng rõ ràng, ta có thể là ngươi dưỡng mẫu, nói chuyện cũng nên tôn trọng một điểm đi." Lâm Ngọc nhìn như nhà rảnh, kỳ thật trong nội tâm nàng sát thực cũng là có chút điểm thương tâm. Nuôi hơn 10 năm như tử, nhiên đem nàng quên đi, nói chuyện cũng cứng rắn như vậy. Tựa như người qua đường, nàng đương nhiên không cách nào lạnh nhạt chỗ chi. Đây chính là nữ nhân, luôn luôn tại tự mâu thuẫn, một phương diện cảm thấy hắn không cùng mình thân cận cũng tốt, về sau ít một chút bất thường, một phương diện lại bởi vì hắn không thân cận mình, trong lòng khổ sở giống như chảy ra. Mẹ ngươi đều nhanh chết rồi, ngươi liền không bi thương sao? Lâm Vân lắc đầu, nói: "Thật có lỗi, ta xác thực không nhớ do ngươi, cũng liền không có cách nào cùng ngươi biểu diễn mẹ hiền con hiếu hình tượng, nhưng là trong lòng ta là hy vọng ngươi tốt, cần ta làm chuyện gì cho ngươi, ta đều có thể đi làm." Nghe đến đó, Lâm Ngọc có chút đỏ mặt. Phải biết, Vương Uyển Thu trước đây không lâu mới nói, liền có thể cứu nàng, Lâm Vân hiện tại nói như vậy không phải tương đương với chỉ rõ mà. Không cần, ta đã sống nhanh 100 năm, so với rất nhiều phàm nhân, đã coi như là sống rất lâu. Lâm Ngọc Đích thật là đối với sinh tử coi nhẹ, nàng chậm rãi nói, ta cả đời này, có đặt chân qua đỉnh núi, đã từng đi vào tung lũng, hay đều khiến cho ta thu hoạch rất nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, nhất làm cho ta hoài niệm, ngược lại là ẩn cư kia vài chục năm, ta hào hào thể hội làm người ngọt bùi tay đắng, có chỗ lo lắng, cũng trong lòng sợ hãi. Hôm nay ta, không có vãng loại kia một kiếm trạng phá hết thể khí thế nhưng cũng có thản nhiên tiếp nhận hết thảy thông dòng. Người cuối cùng cũng có vừa chết, cuộc đời của ta đã xoắn lại qua. Thật sao? Ta không tin. Lâm Ngọc, đứa nhỏ này từ nơi nào học làm giận thủ đoạn? Nàng đã bắt đầu tức giận. Chương 132, Sối dục Vương Nguyên Thu. Lâm Ngọc cao nhân phong phạm chỉ duy trì vài giây đồng hồ, chỉ nghe Lâm Vân nói một câu lô thức phát biểu, trong nháy mắt pha công. Đây chính là thản nhiên tiếp nhận hết thảy thông dòng sao? Nhìn xem nàng bộ dáng tức giận, Lâm Vân ngược lại là có loại đùa ác thành công vui vẻ cảm giác. Có tin hay không là tùy người, tóm lại, nơi đây sự tình Đúng sai được mất, trong lòng ta nắm chắc, ngươi cũng không cần cùng Nguyễn Thu nói những thứ này, nàng là cái chân chất tính tình, không biết tiến thoái, cũng không giống ngươi như vậy thông hiểu lòng người. Nếu là từ nàng làm mầu, đối nàng đối ta đều không có gì tốt chỗ. Lâm Ngọc đối Vương Nguyễn Thu đánh giá rất đúng trọng tâm, Vương Nguyễn Thu đầu óc tương đối đơn giản, nàng mặc dù không độc, cũng không quá thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cho nên loại người này đặc biệt tốt lắc lư, nhưng cũng đặc biệt nhận lý lẽ thứ nhắc. Nếu như nàng biết mình sư phụ khả năng không phải bị ma giáo hại, mà là bị người một nhà âm, đoán chừng sẽ trực tiếp đi tìm kiếm tông cứng rắn nhưng này đồng đẳng với tự tìm đường chết, nhưng nàng đoán chừng không có chút nào sợ. Tuổi con trẻ, không có chút nào biết yêu quý tính mệnh. Yên tâm, ta sẽ không nói với nàng, nhưng nàng cũng không có khả năng một mực cùng ta ở chung một chỗ. Một ngày nào đó, nàng sẽ trở lại kiếm tông, đến lúc đó, lại bị người an toán, người liền có thể tiếp nhận rồi. Lâm Ngọc biểu lộ phát sinh một chút biến hóa, Lâm Vân cả cười cười, không nói gì, nhưng trào phúng ý vị hết sức rõ ràng. Lâm Ngọc xấu hổ trừng mắt Lâm Vân, mặc dù biết hắn đã không nhớ rõ mình, nhưng là, đánh như vậy mà nàng, thật đúng là ta thật lớn chút đấy. Đến lúc đó rồi nói sau, ta ra ngoài mua chút đồ ăn trở về. Người trước tiên ở bực này chờ đi. Nàng cần ra ngoài giải sầu một chút, điều chỉnh một chút cảm xúc. Lâm Vân nhẹ gật đầu, đóng cửa lại về sau, trực tiếp về phía sau viện tìm Vương Uyển Thu. Không ra Lâm Vân sở liệu, Vương Uyển Thu quả nhiên là một mặt tự bế. Lâm Ngọc có thể là làm lâu phàm nhân, chỉ lo nhìn Vương Uyển Thu không tại, lại quên tu tiên giả không chỉ có là thay thính mắt tinh, còn có thần nghiệm thăm dò, cho nên, nếu như trò chuyện bí mật không bố trí một cái ngăn cách trận pháp, đây tuyệt đối sẽ bị người nghe lén đi. Đương nhiên, Lâm Vân cũng không xác định Vương sẽ nghe lén, nhưng này vấn đề không lớn, không, có nghe lén lời nói, Lâm Vân lại cho nàng giảng một lần thôi. Lâm Ngọc ý nghĩ, Lâm Vân trong lòng rất rõ ràng, nàng đại khái là thật bị qua kiếm tông đại ân, rất nhiều đệ tử, nhưng thật ra là tông môn từ nhỏ nuôi lớn, cho nên sư phụ chính là như thầy như cha ý tứ. Lâm Ngọc tại dạng này hoàn cảnh bên trong lớn lên, tông môn ngược nàng trăm ngàn lần, nàng đối tông môn ý nguyên trung tâm, đây cũng là hợp lý. Lâm Vân liền không đồng dạng, nên báo thủ báo thủ, không có gì đáng nói. Lâm Ngọc đến cùng phải hay không bị tông môn an toán, vẫn là đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, kỳ thật Lâm Vân trong lòng cũng không có ý lòng, nhưng có một số việc đã nói không rõ, liền hướng phía mình muốn phương hướng đi lắc lư người khác tốt. Lâm Vân chính là đánh sới dục Vương Nguyễn Thu chủ nghĩa. Tại phát hiện Vương Nguyễn Thu là Lâm Ngọc đồ đệ, mà Lâm Ngọc tựa hồ đối với tông môn có chút ngờ vực vô căn cứ thời điểm, Lâm Vân liền biết cơ hội của mình tới. Kỳ thật hắn biết đến tin tức cũng không nhiều, nhưng không trở ngại hắn nam hiểu biên cô sự, mà lại có thể đem cô sự biên hợp tình hợp lý. Chân tướng là cái gì không trọng yếu, chỉ cần Vương Nguyễn Thu tin, đó chính là hắn thành công. Vừa rồi chúng ta, ngươi cũng nghe được đi. Cái gì? Vương Nguyễn Thu mắt một ngay, nhiên là nghi nhân sinh, chỉ là bị sư phụ nàng cư là khổ tư đối sắc. Mà không phải như bây giờ mê mang luôn cuống. Chúng ta cũng coi là vào sinh ra tử đồng bạn, ngươi ngay cả ta cũng không tin A. Lâm Vân ngồi tại Vương Nguyễn Thu bên cạnh, ý đồ rút ngắn khoảng cách của hai người. Mặc dù hắn đã từng kém chút đối Vương Nguyễn Thu hạ sát thủ, nhưng này dù sao cũng là không có hạ thủ, cũng âm thầm cho Hồng Lăng đưa tin để nàng giết Vương Nguyễn Thu, nhưng cái này, không phải cũng là không có giết được sao. Hồng Lăng quá túi bắp, không có cách nào. Tóm lại, hắn hiện tại cùng Vương Nguyễn Thu là vào sinh ra tử tốt đồng bạn Vương Uyển Thu trong lòng phòng tuyến đúng là bông ra một chút, nghĩ đến Lâm Vân lúc trước muốn giết mình, cơ hội tốt như vậy, không phải cũng là không có địch thủ, bây giờ Lâm Vân lại nhiều cái sư phụ con nuôi thân phận, quan hệ của hai người lại thân cận một chút. Nhưng nàng hiện tại vẫn là rất mê mang. Ban đầu là Lâm Ngọc Thu nàng làm đồ, dốc lòng dạy bảo, nhưng cũng là kiếm tông dưỡng dục nàng, nàng tại kiếm tông có rất nhiều quan hệ rất tốt sư huynh muội, từ xuất sinh đến bây giờ, nàng một mực bạc kiếm tông trở thành nhà của mình. Trong tông môn người, chính là nàng người nhà, bởi vì nàng từ nhỏ đã không có người thân, là kiếm tông cho nàng rượi vào cùng chèo chống, cho nên nàng cũng ý làm kiếm chịu chết. Nhưng mà, hiện tại một cái tàn nhẫn sự tình bày tại trước mặt của nàng. Nàng kính yêu nhất sư phụ, có thể là bị tông môn an toán, mặc dù chỉ là có khả năng, nhưng Lâm Ngọc nghe nói nàng đến thủ tâm cảnh, liền có lòng để nàng rời đi, cái này cũng nói rõ những năm này quá khứ, Lâm Ngọc là có chô phát giác, thậm chí có thể là đã có đoán, chỉ là không nói. Cái này khiến Vương Uyển Thu cảm thấy rất thống khổ, quá khứ kiên trì cùng ma giáo không đội trời chung hiện tại xem ra tựa hồ có chút khôi hài, địch nhân đúng là người một nhà. Mà nàng hiện tại bởi vì tu vi tăng lên, cũng có thể là lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đủ loại sự tình Đề đầu óc của nàng đều loạn thành một bầy bồ náo, Lâm Vân nói chuyện cùng nàng, nàng đều không biết làm sao đáp lại, chỉ là buồn buồn nói ra, ta không biết nên làm thế nào. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thời gian nghĩ cái này, không hảo hảo chuẩn bị một chút, tử kỳ của ngươi cũng nhanh đến. Lắc lư người bước đầu tiên, khuyết đại mức độ nghiêm trọng của sự việc. Kỳ thật, coi như Bạch Lý Thủ Tâm thật như vậy sợ, cũng không trở thành phát hiện Vương nguyện Thu đột phá thủ tâm cảnh liền trực tiếp đem nàng giết. Muốn mặt, loại chuyện này đương nhiên phải xử lý đến thiên ý vô phùng, không thể bị người ta biết, cho nên trong ngắn hạn, chỉ cần Vương Uyển Thu không muốn chết, hẳn là sẽ không phải chết. Nhưng Lâm Vân không nói như vậy, Vương Uyển Thu sẽ khẩn trương sao? Cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi hôm nay mặc dù không có lên núi, nhưng có hay không tại trong chấn gặp được kiếm tông người? Ta thấy được Bách Lý Sư Bá. Vậy ngươi đoán hắn là tới làm cái gì? Vương Uyển Thu bắt đầu suy nghĩ, Lâm Vân trực tiếp công bố đáp án. Ngoại trừ song sư phụ ngươi đến, còn có thể có mục đích gì khác? Sư phụ ngươi mặc dù tù vi mất đi, nhưng dung mạo y nguyên xuất chúng, lại thêm vinh quang của ngày xưa, ngươi cũng nên biết sẽ có bao nhiêu nam nhân đối nặng có ý tưởng a. Vương Uyển Thu trầm hoàn toàn không phủ nhận điểm này. Lấy sư phụ ngươi tính cách, ngươi cảm thấy nàng sẽ ủy thân cho ngươi a mà nàng hiện tại một kẻ phàm nhân, những người theo đội kia liên tục truy cầu không được, ngươi đoán bọn hắn có bao nhiêu kinh nghiệm? Bạch Lý sư ba không đến mức làm ra loại sự tình này. Vương Uyển Thu thay đồng môn giải thích một câu, Lâm Vân cười nhạo một tiếng, nói, vậy ngươi có biết, tại ngươi trước khi đến, có mấy cái người mang pháp lực người cùng ngươi sư phụ độc thủ, kèm chút giết nàng. Vương Uyển Thu nghe đến đó, lập tức đổi sắc mặt, trong mắt cũng có sát cơ phun trào. Đương nhiên, có một cái bị sư phụ ngươi xưng là sư huynh người vừa đúng xuất hiện, hóa giải tràn nguy cơ này. Bạch Lý sư bá, ba. ta không biết, nhưng hẳn là đi. Lâm Vân một bộ không quá xác định bộ dáng, Vương Uyển Thu ngược lại càng thêm tin tưởng hắn lời nói. Mà khi nàng dần dần tin tưởng Lâm Vân, suy nghĩ của nàng cũng liền đi theo Lâm Vân đi. Chương 133, cái này một sóng có mấy cái chi tiết, có thể để cho sư phụ ta xưng là sư mình, cũng chỉ có Bách Lý Sư Bá. Vương Uyển Thu giúp Lâm Vân xác định Bách Lý thủ tâm thân phận, Lâm Vân nói tiếp, sư phụ ngươi hẳn là xem thấu hắn cho xiếc, cho nên bị hắn cứu được về sau cũng vẫn là rất không khách khí, ngươi cảm thấy, ngươi cái kia Bách Bá, trở về về sau tâm tình sẽ như thế nào? Vương chặn, trong đã đang nhìn địa phương khác, hiển nhiên Nàng đã bắt đầu dựa theo Lâm Vân dẫn đạo, bắt đầu thôi diễn có khả năng phát sinh sự tình. Lâm Vân cũng không có nói thẳng đáp án, vậy sẽ để Vương Uyển Thu cảm thấy hắn đang khích bác không phải là, nhưng mà, hắn càng không ngừng cho ra manh mối, những đầu mối này đều là sự thật, kết luận đều là chính Vương Uyển Thu được đi ra. Dạng này, nàng liền sẽ đối cái này phán đoán tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời hoàn toàn sẽ không cảm thấy là Lâm Vân đang làm rõ là mưa. Thậm chí, nàng sẽ quên, sợ dĩ sẽ hướng phía cái phương hướng này đi suy nghĩ, là bởi vì Lâm Vân nói nàng tự kỳ nhanh đến. Bách Lý Sư Bá là tông chủ chi tử, có rất ít người dám làm trái hắn loại người này khẳng định càng quan tâm mặt mũi của mình, ở trước mặt mọi người khả năng không tiện phát tác, nhưng nếu là hắn có cái gì ý đồ xấu, bằng vào ta tu vi hiện tại cũng không bảo vệ được sư phụ. Vương Uyển Thu ở trong lòng cho ra kết luận, một phe là thế lực cường đại kiếm tông trưởng môn đời kế tiếp người, một bên khác là tu vi mất hết quá khí đệ tử thiên tài, đoán chừng kiếm tông người cũng sẽ không giúp các nàng ra mặt. Phải làm sao mới ở đây? Vương Uyển Thu nhìn về phía Lâm Vân, nội tâm nhưng lại tỉnh táo tới, Lâm Vân thế nhưng là bị Thanh Long cổ còn cùng phái người không minh bạch, hiện tại lại là muốn tới rời khỏi môn, khó tránh khỏi hắn đối tông môn không phải có mang ý. Ngươi yên tâm đi, Bạch Lý sư bá luôn luôn độc lượng, sẽ không cùng sư phụ sói so đo. Lâm Vân nhìn thấy Vương Nguyện Thu còn tại tín nhiệm cùng hoài nghi ở giữa lặp đi lặp lại hồi này, hắn cũng không nắm này. Cạn cấp độ hoài nghi ngược lại có lợi cho thôi động cấp độ sâu tín nhiệm, để nàng lại lặp đi lặp lại mấy lần cũng tốt. Chỉ mong ta hoài nghi là sai a. Lâm Vân từ chối cho ý kiến, sau đó lại làm móc ra một viên hạt trâu màu tím. Cái này cho ngươi phòng thân. Lâm Vân lấy ra phương vũ ngày đó cho hắn phòng thân hạt châu, có vương vũ một kích toàn lực, chỉ cần đánh trúng, chi thiên cảnh cường giả cũng sẽ có nguy hiểm. Đây cũng là lâm Vân quý báu nhất đạo cụ, mặc dù chỉ là duy nhất một lần vật hữu dụng. Cho Vương Uyển Thu, kia là không bỏ được hại tử không bắt được lang. Lại nói, lâm văn mặc dù nói dọa người, trên thực tế Vương Uyển Thu trong ngắn hạn không có nguy hiểm, sau đó nàng lại sẽ cùng lâm Vân rời đi kiếm tông, vậy vật này không dùng được, nàng khẳng định phải trả lại. Đồ vật có thể trả, ân tình như cũ tại. Lâm Vân cái này sóng liền gọi tay không bắt sói, lui một bước nói, nếu như Vương Uyển Thu có thể đem thứ này dùng, kia ngược lại càng tốt hơn, đây chính là mai phục một tay mượn đao giết người. Đem giết người lợi khí, cho mượn có thể người giết người. Đến lúc đó lâm văn nổi đều không cần lưng. Hắn chủ quan bên trên lại không biết Vương Uyển Thu sẽ dùng cái này đến giết người. Mà Vương Uyển Thu chỉ cần giết người, nàng trừ phi chết, cũng chỉ có thể mưu phản kiếm tông, cho đến lúc đó, hắn liền có thể để Vương Uyển Thu cho hắn làm việc. Lâm Vân nguyên bản đối kiếm tông là không có cửu hận, dù sao nguyên chủ đi nội ứng, là tự nguyện, kiếm tông là chính đạo, không có hạ cổ hạ độc bức ép hắn. Nhưng này một ngày Minh Hi muốn giết hắn, đây chính là Lâm Vân không thể nhịn. Ngay tiếp theo toàn bộ kiếm tông trận doanh, trận doanh. Trầu, liền tính toán đến xa như vậy, nàng còn đang suy nghĩ Lâm Vân đối nàng tốt như vậy, nàng vẫn còn đang hoài nghi Lâm Vân dụng tâm có phải hay không quá phận một điểm. Nói đến, hai người cũng hoàn toàn chính xác xem như vào sinh ra tử hiếu trên bạn, hồi tưởng một đường đạo vong thời gian, Vư Uyển Thu nội tâm xoắn xuýt vạn phần. "Ngươi, đây là ta trước khi ra cửa, tông chủ cho ta hộ thân bạo vật, tương đương với hiểu số mệnh con người cảnh cường giá một kích, nhưng ta có hồ trưởng lão tùy hành, hẳn là cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Liền tặng cho ngươi đi." Quý giá như vậy. Vư Uyển Thu đang muốn từ chối, tử, Lâm Vân liền khoát nàng. "Ta Vân, có ơn tất báo." Lúc trước ngươi cũng liều chết từ liệt giường sơn đem ta cứu ra, hạt châu này coi như là còn ngày đó ân cứu mạng đi. Ngươi đã từng đã cứu ta, huống chi lúc ấy ta cũng là nghĩ đến để ngươi hỗ trợ, cái kia vốn là ta phải làm. Vương Uyển Thu cũng không thừa nhận cái này ân tứ mạng, như thế để Lâm Vân đối nàng cảm nhận lại khá hơn một chút, coi như ngươi có chút bước số. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại, không nói vì ngươi, ngươi cũng phải vì ngươi sư phụ cân nhắc. Nếu như thực sự không dùng được, ngươi trả lại ta là được." Vương nhẹ gật đầu, cục tiếp nhận Lâm Vân đưa tặng. Lâm Vân cười, kế hoạch đã thành công một nửa. Ngươi mang lợi khí, sắp tâm từ lên. Lúc trước hắn đạt được vật này, khi nhìn đến Ngự Linh Tông Chu hàng thời điểm, thậm chí có diệt khẩu tâm tư, người cũng bành trướng rất nhiều, đây đều là tất nhiên. Không có thực lực, làm chuyện gì đều bó tay bỏ chân, nhưng ngươi chỉ cần nghĩ đến, trong tay có một cái có thể nổ chết chi thiên cảnh cường giả đại sắc khí, kia làm lên sự tình đến, liền sẽ không lại uy thủ vị cước. Có thứ này, Vương Uyển Thu cũng liền có dũng khí có đảm lượng tiếp tục đuổi theo cha lầm ngọc chuyện. Cũng không biết, nàng có thể quấy bao lớn mưa gió. Ngươi nghĩ ngươi trước đi, kỳ thật, so với ngươi, ta lo lắng hơn sư phụ ngươi. Lắc đầu thở dài một cái. Lâm Vân quay người hướng mặt ngoài đi. Vương Uyển Thu lập tức cả người đều không tốt, ngươi nói loại lời này, ta làm sao có thể nghĩ ngươi thật tốt. Nàng hận không thể lập tức bay trở về Kiếm Phong điều tra, ngay cả lưu lại ăn cơm tâm tư cũng không có. Chờ một chút. Vương Uyển Thu gọi lại Lâm Vân. Lâm Vân quay đầu lại, nàng mới nói, ngươi vì cái gì tổng dùng sư phụ ta đến xưng hô mẹ ngươi, coi như cũng không đủ xác định sự thật này chứng cứ, ngươi cũng hẳn là tin tưởng nàng đã từng đối ngươi từng có dưỡng dục chi ân đi, ngươi cũng không chịu bảo nàng một tiếng lương Lại là hỏi cái này vấn đề. Lâm Vân không có dự phản đến, nhất thời không nghĩ tới rất tốt đáp án, thời gian lại không chờ người. Hắn đành phải lắc lắc đầu nói, "Chính ngươi đó đi." Nói xong, Lâm Vân cũng không quay đầu lại đi, Vương Uyển Thu lại là thật bắt đầu tự hỏi. Nghĩ tới đây, nàng phát hiện mình đạt được đáp án. Lâm Vân nếu quả như thật không quan tâm Lâm Ngọc, cần gì phải hao tâm tổn trí đến cùng nàng nói những này. Vừa rồi nàng nghe lén thời điểm, cái gì đều nghe được, mà nàng dù sao cũng cùng Lâm Vân chung đụng một đoạn thời gian, cái này trong khoảng thời gian này, Lâm Vân cũng cho nàng lưu lại trọng cảm tình ấn tượng. Cho nên, hắn sẽ không thật nhìn xem Lâm Ngọc đi chết. Mà Lâm Ngọc bởi vì Lâm Vân là nàng con đuôi, biết rõ khả năng này là duy nhất sinh lộ, vẫn là kiên quyết tự tuyệt. Nói như vậy, Lâm Vân không nguyện ý thừa nhận thân phận, cũng là ra ngoài điểm ấy cân nhắc. Hai người nguyên bản liền không có quan hệ máu mủ, lại phủ nhận rơi đoạn này quá khứ quan hệ, kia sư phụ nàng chẳng phải là được cứu rồi. Lâm Vân thật sự là mưu tính sâu xa Vương Uyển Thu khó được tâm tình đã thả lòng một chút, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Chương 134, duyệt vi tiên sinh tạp ký. Lâm Vân nhưng không biết Vương Uyển Thu cho hắn bổ nhiều như vậy thiết lập, hắn kỳ thật liền đơn nhiên mẹ, nội không ý nhận, nói như vậy lại quá vô tình, thời gian ngắn lại không biên ra một cái tốt lý do đến lừa gạt nàng dứt khoát liền để chính nàng suy nghĩ. Hắn nào biết được Vương Nguyên Thu có như vậy không hợp thói thường. Từ khách phòng rời đi, Lâm Vân liền tới đến hiệu thuốc chính sảnh. Tu tiên giả là trời sinh bác sĩ, bởi vì mỗi cái tu sĩ đều muốn đối khí huyết chi đạo có đầy đủ hiểu rõ. Phạm nhân sinh bệnh, hoặc là chính là khí huyết suy yếu, bổ liên tốt, hoặc là chính là ngoại tài nhập thể, khu là được rồi, lại có cái khác. Kia thật có lỗi, chị không được, không cứu nổi, cáo tử. Lâm Ngọc mặc dù không có tu vi, nhưng bắt mạch vào khí, sử dụng dược thảo, loại thủ đoạn này vẫn là sẽ, nàng cũng dựa vào chiêu này duy trì lấy phạm nhân sinh hoạt. Trong quầy có một quyển sách, tên sách gọi là Duyệt Vi Tạp ký, Lâm Vân vừa vận có chút nhàm chán, liền cầm lên nhìn một chút. Thế nhân tìm đại đạo, đều mộ cao lớn. Nhật nguyệt tinh thần, thiên khung địa quỹ, không có cao lớn người vậy. Cho nên tìm đạo người đều ngưỡng mộ thương cùng, xem nhật nguyệt chi tiềm hành, xem xét tinh đấu chi biến ảo, nhưng thiên, cổ đến nay, không làm nổi đạo người, nhiều than thở chi độ, không cũng buồn hổ. Ngô coi là to lớn đạo giả, tuy cao mà đi ở dưới, mặc dù lớn mà thấy ở hơi. Cho nên tự xưng Duyệt Vi tiên sinh, lấy ta chi tiểu đạo mà trông đại đạo, Quỳnh Sinh có chút tâm đắc, nhớ tạp luận số tiên, lấy tư hậu nhân. Lâm Vân nhìn xem cái này thể văn luôn, thoáng có chút đầu đau, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhìn hiểu, chính là cái danh xưng duyệt vi tiên sinh người tu đạo, nhà danh một chút hiện tại tu đạo giới người, tu đạo đều hướng phía trên trời nhìn, sau đó không chiếm được đại đạo, hắn lại cảm thấy chân chính đạo tại chỗ rất nhỏ cũng có thể hiện, hắn có một chút thành quả nghiên cứu, liền viết xuống dưới, hi vọng cho hậu nhân một chút trợ rút. Chỉ xem cái này bài tựa, Lâm Vân liền rất tán thành hắn, mặc dù hắn chỉ là chút thức ăn gà, nhưng không trở ngại hắn đạo lý hiểu nhiều lắm. Tích tiểu thành đại đạo lý, tuyệt đối là sẽ không sai. Lưu Tân từ một cái quả táo phát hiện lực vạn vật hấp dẫn, à chỉ mở điện thông qua chỉm vương miện phát hiện một độ, hoa. Ngừng, đây không phải viết nhỏ viết văn. Lâm Vân đỉnh chỉ trong đầu tiếp tục nêu ví dụ tử, dù sao tin đều tin, xem trước một chút nội dung lại nói. Kết quả, khẽ đảo trang, Lâm Vân người choáng váng. Lật giấy qua đi là một chương tranh minh họa, là nam nữ cùng một chỗ tư thế, mặc dù nói loại này hoàng đồ đối Lâm Vân tới nói không có ảnh hưởng gì, nhưng Lâm Vân vẫn là tương đối chấn kinh. Ta mẹ nó tùy tiện một cầm chính là hoàng thư. Lâm Ngọc bình thường liền nhìn cái này sao? Mang theo chờ mong, Lâm Vân nhìn lên nội dung Một tiên này nói là âm dương luận. Cái này duyệt vi tiên sinh đang nghiên cứu hài tử là thế nào tới, cho nên phụ lên tranh minh họa. Hiển nhiên, hài tử là nam nhân nữ nhân tạo nên, duyệt vi tiên sinh nhờ vào đó nghĩa rộng, hài tử đồng đẳng với sinh mệnh, sinh mệnh là thế nào tới? Nam nhân vì dương, nữ nhân vì âm, âm dương tương hợp, chính là sinh mệnh sinh ra. Đây chính là hắn kết quả nghiên cứu. Lại lật một tờ, Lâm Vân vừa sợ, bởi vì một trang này tranh minh họa càng thêm kỹ càng, mà lại liên tiếp vài trang đều là tranh minh họa, chỉ là ngẫu nhiên có văn tự chú giải. Cái này một bộ phận nội dung là duyệt vi tiên sinh đang nghiên cứu. Giữa nam nữ cái gì tư thế lại càng dễ có thai Cuối cùng cho ra kết luận, nam tử vị dương, nữ tử vị âm, nam tử vì cản, nữ tử vị khôn, sinh mệnh thanh nén, vừa vặn cùng thiên địa âm dương một cái đạo lý, đầy đủ thể hiện từ chỗ nhỏ xem đại đạo lý niệm. Đối với cái này, Lâm Vân biểu thị, liền cái này, còn không có tranh minh họa để mắt. Đương nhiên, nhà danh về nhà danh người này mạch suy nghĩ vẫn là có thể. Lại lật một tờ, Lâm Vân cuối cùng không có nhìn thấy hoàn đồ nhiều ít vẫn là có hơi thất vọng. Cái này một bộ phận, duyệt vi tiên sinh trình bày một cái đạo lý, người muốn trưởng sinh kỳ thật rất đơn giản, bất tử là được rồi lý có cứ, làm cho người tin phục. Nhìn cái này một bộ phận, đúng là để cho người ta muốn nhả nhẽn, nhưng nội dung phía sau, Lâm Vân ngược lại là thấy rất đầu nhập vào. Thế nào mới có thể không chết đâu? Duyệt Vi tiên sinh quan sát người, cũng quan sát vật, ra kết luận, sinh linh đều có trưởng thành cùng suy thụt. Tựa như là ném một hòn đá đến trên trời, qua cao nhất điểm, liền sẽ rơi xuống, sinh mệnh cũng chính là dạng này quy tích. Xuất sinh chính là ném thượng thiên thời điểm, mà rơi xuống đất chính là chết rồi. Mà muốn để tảng đá không rơi xuống đất, hoặc là kiên trì càng lâu, vậy thì có hai cái biện pháp. Một cái là ném đến cao hơn, cái thứ hai Chính là ở trên trời tìm sợi dây đem viên này tảng đá kéo lại, cái này chẳng phải sẽ không rơi mất mà. Lâm Vân nhìn gọi thẳng quỷ tài. ngươi vì cái gì không còn suy nghĩ một chút vì cái gì tảng đá cuối cùng sẽ rơi xuống đâu. Nói không chừng cái này sóng trực tiếp ngộ ra lực vạn vật hấp dẫn đại đạo. Duyệt Vi tiên sinh, ngươi khoảng cách ngộ đạo chỉ kém một bước a. Đọc sách còn có thể thuận tiện nhà danh một chút, Lâm Vân vẫn là rất vui sướng, đến mức quá đầu nhập, đều không có lưu ý đến Lâm Ngọc đã trở về. Nàng không riêng trở về, còn mang về hồ ngọc linh cùng Triệu Linh Ngọc. Hai người cũng không có đi xa, liền tại phủ cận đi dạo, Lâm Ngọc đi mua mới, liền kêu các nàng cùng nhau tới. Thanh Ngọc Linh loại tu vi này, đã có thể không cần ăn cơm, nhưng nàng có thể không ăn là một chuyện, ngươi không thể không gọi. Cùng pháp nhân sinh hoạt chung một chỗ thời gian dài, Lâm Ngọc cũng đã hiểu rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, không còn giống như trước, cảm thấy không có cái gì là một kiếm chém không được, nếu có, liền hai kiếm. Lúc kia nàng cao ngạo thanh cao, cũng không có gì bằng hữu. Bất quá như vậy cũng tốt, chỉ ít gặp rủi ro về sau, cũng có thể có cái thanh tĩnh. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Triệu Linh Ngọc quyết định đổi người thiết, đoan trang tiểu công chúa đã không thể hấp dẫn Lâm Vân lực chú ý, như vậy nàng cần một chút xíu hoạt bát đáng yêu mới được. Dứt lời, Nàng đưa tay muốn đi đoạt Lâm Vân sách. Nàng đã tưởng tượng tốt tiếp xuống cái bàn, nàng cướp được sách, sau đó không cho Lâm Vân, chê bữa hắn một phen, nếu là lại phát sinh một chút tứ chi tiếp xúc, nàng lại thẹn thùng đem đồ vật còn cho Lâm Vân, nghĩ như vậy đến đầy đủ mập mờ. Mà có một cái mập mờ bắt đầu, nàng lại bày ra một chút cái bàn, sớm muộn đem Lâm Vân cái này ngu ngơ cầm xuống. Kế hoạch bắt đầu. Triệu Linh Ngọc bắt lấy Lâm Vân sách, Có lại. Không có có dũng. Lâm Vân hoang mang ngẩng đầu, tựa hồ có chút ngốc nghênh, hỏi: "Thế nào? Ngươi muốn nhìn?" Triệu Linh Ngọc: "Cái này không có ý nghĩa nào, ngươi muốn nhìn ta liền cho ngươi a." Nói, Lâm Vân buông lòng tay ra, nhìn xem Triệu Linh Ngọc ngây người dáng vẻ, hắn kém chút không có cười ra tiếng. Thú vị. Triệu Linh Ngọc cứng đờ nhận lấy sách, giống như Lâm Vân, lật đến tờ thứ nhất, nhìn duyệt vi tiên sinh kia đoạn lời nói, cũng cảm thấy lập ý rất không tệ, nhưng lại lật xem một tờ. Khá lắm. Triệu Linh Ngọc mặt soát một chút liền đỏ lên, nàng mau đem sách khép lại, xấu hổ đối Lâm Vân nói, ngươi làm sao giữa ban ngày liền nhìn loại vật này a? Cái này một bộ thanh thuần thiếu nữ bị hù dọa dáng vẻ, hẳn là cũng rất đáng yêu đi. Triệu Linh Ngọc không nghĩ tới Liễu Ám Hoa Minh còn có thể lại một tôn, ban ngày bị bắt được nhìn hoàn thúc, Lâm Vân nhất định sẽ rất xấu hổ đi có loại này xấu hổ, về sau nàng liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng mà, người không cảm thấy ban đêm nhìn cái này càng không thích hợp sao? Triệu Linh Ngọc, trọng điểm có phải hay không sai lầm? Chương 135, không chướng ngại chút nào câu thông. Lâm Ngọc nhìn xem hai người thảo luận mình quyển sách kia là nên ban đêm nhìn vẫn là ban ngày nhìn, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Nàng đương nhiên biết quyển sách kia bên trên nội dung, biết có một ít là người trưởng thành mới có thể nhìn, bị Lâm Vân nhìn thấy mình có loại sách này, nàng vẫn sẽ có chút thẹn thùng. Lại thêm trước đó Vương Huyền Thu còn nói để Lâm Vân cho nàng Đường Đỉnh, hiện tại nếu để cho Lâm Vân hiểu là mình Lâm Vân thật có hiếu tâm cũng nên biến chất. Bên trong quyển sách này giảng thuật rất nhiều đáng giá tham khảo đạo lý, người tu đạo ánh mắt không nên chỉ thấy những cái kia tục sự." Lâm Ngọc một mặt đứng đang nói, nàng cũng không phải là nói dối, sẽ nhìn bản này duyệt vi tạp ký là bởi vì trong sách thật giảng thuật trường sinh chi pháp. Dựa theo duyệt vi tiên sinh lý luận, tảng đá ném đến cao hơn, cuối cùng rồi sẽ rơi xuống, nghĩ biện pháp kéo dài thời gian chính là trường sinh chi pháp. Mà để dây thường kéo lại tảng đá, đó chính là vĩnh sinh phương pháp. Bởi vì trên trời cũng không có chỗ có thể dây đeo tử, cho nên vi tạp ký bên trong chỉ viết trường sinh chi pháp để cao tu vi cảnh giới, đây là cơ bản nhất phương pháp, mà nếu như điểm này làm không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tu dưỡng, tương đương với nghĩa biện pháp chậm lại tảng đá rơi xuống. Lâm Ngọc tinh khí thần vẫn luôn là tại đại loạn, cũng vô pháp tu hành, cũng chỉ có thể học tập một chút như thế nào tu dưỡng, tận khả năng kéo dài tuổi thọ của mình. Nàng có thể tiếp nhận tử vong của mình, nhưng có thể còn sống mỗi một khắc, nàng đều đang cố gắng. Tựa như là hiện tại, nàng đã không có pháp lực, kiếm thuật lại ngược lại càng thêm tiến tiến. Bị Lâm Ngọc phê bình một câu, Triệu Linh Ngọc cũng không dám nói nữa, khéo đứng ở một bên, một bộ đã làm sai chuyện dáng vẻ. Nói như vậy, Thấy được nàng loại này biết sai rồi dáng vẻ, nam nhân bình thường hẳn là sẽ an ủi nàng đi. Nhưng mà, ừm, trong quyển sách này xác thực chút ít rất nhiều có đạo lý đồ vật, ngươi có thể nhìn cho kỹ, bỏ qua những cái kia tranh minh họa, ngươi có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Lâm Vân Yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, trong sách này cũng liền tranh minh họa tinh tú nhất. Những đạo lý kia, kỳ thật đều không có gì chứng dụng, tựa như là nghiên cứu nửa ngày phát hiện vừa đốt lên nước sẽ bỏ miệng, người bị giết liền sẽ chết. Nhưng tác giả bức họa tốt, những cái kia tranh minh họa, Lâm Vân đều muốn học một học được. Triệu Linh Ngọc, ngươi đây đều không hứng ta sao? Nàng lần này thật là hủy khuất ba ba. Vậy ta mới hảo hảo xem một chút đi. Triệu Linh Ngọc cắn môi, trong lòng yên lặng cho mình ngở viên. Cổ chi người thành đại sự, chẳng những có lăng vân ý chí, cũng phải có kiên cường chi tâm. Điểm ấy đặc kích, đáng là gì? Nhưng cái này đồ, thật quá chắc chắn. Mặc dù nói không muốn mang thế tục ánh mắt đến xem, nhưng Triệu Linh Ngọc dù sao vẫn là cái tiểu công chúa, nàng kia ngu xuân hoàng huynh mặc dù để nàng lợi dụng mỹ mạo của mình đi dụ hoặc đệ tử có tiềm lực, nhưng cũng chưa hề không nghĩ tới thật làm cho nàng nỗ lực tính thực chất đồ vật đi giao dịch. Hoàng gia Tôn Nghiêm rất trong yếu. Cho nên, Triệu Linh Ngọc mặc dù bằng vào thiên phú của mình tăng thêm một chút chỉ đạo, biết trêu chọc lòng người phương pháp, nhưng cũng chưa có xem như thế kích thích đồ vận, lần này, nàng là thật thẹn thùng. Thẹn thùng thời điểm, cũng sẽ rất yêu kỳ. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Lâm Ngọc nhìn xem nàng đỏ bừng cả khuôn mặt xem sách, đột nhiên cảm giác được trạng diện này cũng quái lạ. Được rồi, vẫn là trước trượt. Nàng lấy muốn làm cơm làm lý do, đi hậu viện. Lâm Vân cũng không có đi quấy rầy truyền tâm nhìn chằm chằm đồ Triệu linh Ngọc, mà là đi tới Hồ Ngọc Linh trước mặt, nói, "Sư thúc, ta có một cái yêu cầu có đáng." Ngươi nói, "Ngài nuôi rất nhiều linh thảo, Hẳn là cũng am hiểu ý đạo, ta muốn hỏi một chút, có cái gì phương pháp có thể cứu? Nàng. Lâm Vân luôn cảm thấy đối Lâm Ngọc rất khó nói ra xưng hô, chỉ có thể dùng nàng để thay thế. Hồ Ngọc Linh nghe vậy, không khỏi âm thầm suy đoán, Lâm Vân đến cùng muốn làm gì? Trước đó Lâm Vân cùng Vương Uyển Thu nói chuyện thời điểm, nàng đều nghe được. Lâm Vân ngay cả cách tâm kết giới đều không có bố trí, bất quá, chính là bởi vì nghe được, Hồ Ngọc Linh mới càng phát ra cảm thấy, Lâm Vân có lẽ chính là cố ý để nàng nghe. Đây là tại biểu thị hắn tại Lạc Tử kiếm tông, trước một bước nói cho nàng, miễn cho lẫn nhau lên xung đột. Vậy bây giờ cái này hỏi một chút lại là vì cái gì đây? Hiển nhiên, Lâm Vân không có khả năng thật là Lâm Ngọc con nuôi, hắn cũng có thể không dùng hết hiếu đạo, vì sao càng muốn đến cho Lâm Ngọc si thuốc? Tại thời gian cực ngắn bên trong, Hồ Ngọc Linh nghĩ đến đáp án. Lâm Vân đây là muốn chứng minh mình. Xem ra, hắn đã thăm dò rõ ràng Phương Vũ tính cách, Phương Vũ người này, nặng nhất hiếu đạo, vậy như thế nào có thể thể hiện mình hiếu đạo đâu? Đó chính là đối một người hào hảo chính là biểu hiện. Lâm Vân ngay từ đầu tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có Lâm Ngọc xuất hiện, nhưng trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra biện pháp như vậy, quả nhiên lợi hại. Mà tại địa phương khác biểu hiện mình hiếu thuận Phương Vũ cũng không nhìn thấy, cho nên hắn nhìn như là hỏi nàng có thể hay không cứu Lâm Ngọc, trên thực tế lại là tại thỉnh cầu nàng mang Lâm Ngọc trở về, có thể để cho Phương Vũ nhìn thấy hắn có bao nhiêu yếu thuận. Độc long cổ độc không có thuốc nào chữa được, bất quá, cũng có thể dùng một chút dược vật làm dịu, ta trên núi vừa vặn có một ít, nhưng những dược thảo này phi thường trân quý. Hồ Ngọc Linh lại mịt mờ biểu đạt chính mình ý tứ, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi muốn ta hỗ trợ, dù sao cũng phải trả giá một chút. Lâm Vân nghe xong có biện pháp làm dịu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể cứu liền còn tốt. Hiện tại hắn cũng rất may mắn thậm chí cũng không biết mình là người mặc vẫn là Hồ xuyên, nhưng bất kể như thế nào, khẳng định đều cùng lúc đầu Lâm Vân có quan hệ. Cũng không nói mình thiếu nguyên chủ, nhưng nếu như có thể giúp bật điu, vẫn là tận lực giúp điểm mau lên. Nguyên chủ đã không có ở đây, cũng chỉ có thể từ hắn thay tận hiếu. Coi như không nhận Lâm Ngọc đương mẹ, cũng nên đối nàng tốt một chút. Sư thúc, ta bây giờ còn chưa cái gì tiếp tục, chỉ có mấy vạn lượng hoàng kim, ta biết những này khẳng định không mua được ngài linh ảo, nhưng ta tin tưởng ta về sau nhất định có thể có năng lực đạt được ngang nhau vật giá trị, cho nên không biết có thể hay không thiếu nợ một lần. Về sau hồ trưởng lão có gì cần ta làm? Ta cũng nhất định sẽ không chối tử. Lâm Vân nói đến rất khiêm tốn, Hồ Ngọc Linh cũng tương đối hài lòng. Thất thời liền tốt, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội hợp tác. Tại Hồ Ngọc Linh trong thai, Lâm Vân đây chính là đang tiến hành ước định, ngươi giúp ta một lần, ta giúp ngươi một lần. "Có thể, nhưng này chút thảo dược phi thường trân quý, cũng nhất định phải hiện lấy hệ dụng, ngươi phải nói pháp mẹ ngươi cùng ta cùng một chỗ về núi mới được." Tại Hồ Ngọc Linh xem ra, đây đã là nàng tại phối hợp Lâm Vân kế hoạch, Lâm Vân nghe Hồ Ngọc Linh đáp ứng, trong lòng cũng là mọi loại trưởng lão thật là cái thật to người tốt, các loại trên ý nghĩa đều là thật to người tốt. Về sau ai nói nàng là xấu thân phận, ta phiếu ai? Đà tạ sư thúc. Lâm Vân Câu nói này cảm tạ là phát ra từ phế phủ. Chính đạo quả nhiên là nhiều người tốt, khó trách Đông Phương Hồng Nguyệt nhất định phải làm cho hắn dấu ở chính đạo tông môn tu hành. Nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái a. Lâm Vân cũng biết, mặc dù thật sự là hắn là một cái rất có tiềm lực đệ tử, nhưng Hồ Ngọc Linh bản thân đã là quyền cao chức trọng, nàng sở cầu chi vật, coi như ngày sau Lâm Vân tu luyện có thành tựu, đoán chừng cũng cho không được nàng. Cứ việc dạng này, nàng vẫn là nguyện ý trợ giúp chính mình. Yêu yêu, Hồ Ngọc Linh, lão này diễn làm sao như thế chân thành a? Chương 136, hài tử trưởng thành. Cùng Hồ Ngọc Linh ước định cẩn thận, Lâm Vân liền đến hậu viện cùng Lâm Ngọc nói chuyện này, còn lại Hồ Ngọc Linh cùng Triệu Linh Ngọc ở chung một chỗ. Hồ Ngọc Linh liếc qua sách trong tay của nàng, cười nói, "Ngươi tựa hồ đối với sinh con tương đối cảm thấy hứng thú." Triệu Linh Ngọc không nghĩ tới Hồ Ngọc Linh sẽ bỗng nhiên nói chuyện với nàng, quan hệ của hai người nhưng không có chút nào thân cận. Lúc này, Triệu Linh Ngọc cũng chỉ đành đội vàng hồi đáp, "Ta liền tùy tiện nhìn xem." Kỳ thật nàng cũng có chút không có ý tứ, vẫn là cái hoàng hoa khôi đứ đâu, nói thẳng đến chuyện đẻ con, nhiều cảm thấy khó xử a. "Ngươi không cần cảm thấy không có ý tứ, nam nữ tình yêu sự tình." chính là thuận theo thiên lý, cũng như nữ nhân khát vọng nam nhân, nam nhân cũng sẽ khát vọng nữ nhân, đây là sinh linh nguyên thủy nhất bản năng. Triệu Linh Ngọc, Hồ Trường Lao nói chuyện như thế giữ dở sao? Lúc đầu nàng vẫn chỉ là có một chút điểm kém thủng, Hồ Ngọc Linh fan này ăn đuổi, lại làm cho nàng càng phát ra lung túng. Giống như thừa nhận mình sẽ khát vọng nam nhân trẻ tuổi thân thể giống như, nàng mới sẽ không đi thèm nam nhân thân thể. Hồ Trường Lao nói đùa, ta cảm thấy rất nhiều chuyện, không thể chỉ thuận theo bản năng, đây chính là người cùng giá thú khác nhau. Hồ Ngọc Linh ánh mắt tối nghĩa khó hiểu, nói, nói như vậy, ngươi cũng là chế phái. Triệu Linh Ngọc hoàn toàn không hiểu. Tu tiên giới tông môn khác biệt, nhưng lý niệm lại đại khái chia làm bốn phái, theo thứ tự là Khắc chế phái cùng bạn ngã phái, truy nguyên phái cùng xem sao phái. Cái này bốn cái lưu phái hai hai đối lập, Khắc chế phái cho rằng lòng người không giống với thiên tâm, cho nên muốn tổn thiên lý, diệt nhân dục, mà bản ngã phái thì là cho rằng người tại tu hành quá trình cũng là đang không ngừng một lần nữa nhận biết bản thân, nhận biết thiên đạo quá trình, cho nên phái này cho là ta tâm nói ngay. Truy nguyên phái thì là cho rằng đại đạo có thể từ thế gian vạn vật bên trong đi thăm dò, cái này lưu phái người sáng lập chính là Duyệt Vi tiên sinh, về phần xem sao phái, kia là lưu truyền lâu vậy lưu phái Cái này bốn cái lưu phái đối lập lẫn nhau, nhưng cũng không có cái gì xung đột. Không giống phàm tục thế giới một chút đảng tranh, ta cảm thấy đạo lý là như thế này, ngươi dùng khác đạo lý, đó chính là sai, xem ta như thế nào đã kết ngươi. Mà tu tiên giới, tất cả mọi người tùy tiện. Ngươi có thể cảm thấy ngươi là đúng, chính ngươi đi sửa chính là. Các tu các đạo, cũng có thể lẫn nhau tham khảo. Đến lúc đó ai thật đắc đạo, mọi người sẽ cùng nhau tu cái này đạo cũng không có tâm bệnh, vì thành tiên, không khó coi. Đương nhiên, có đôi khi xung đột cũng ở đây khó tránh khỏi, bình thường xuất hiện tại tông môn cao tầng. Như Thần Tiêu tông, Phương Vũng là khất chế phái. Mà Hồ Ngọc Linh là bản ngã phái, hai người xử lý cùng một cái chuyện một cái nhìn hoàn toàn khác biệt, liền dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Nhưng loại chuyện này, nội bộ tự mình giải quyết là được rồi. Mặc dù như thế, Hồ Ngọc Linh vẫn là không quá ưa thích Triệu Linh Ngọc, khả năng là bởi vì hai người đụng tên đi. Nhất khí chính là không phải đụng một chữ, hai chữ đều đụng, quả thực ghê tởm. Hai người không có giao lưu, Triệu Linh Ngọc lại là một mặt một bức. Ta đã tội hồ trưởng lão rồi. Nói phân hai đầu, Triệu Linh Ngọc bị Hồ Ngọc Linh làm cho lo được lo mất thời điểm, Lâm Ngọc cũng bị Lâm Vân làm cho tâm loạn như ma. Lâm Vân tới thời điểm, Lâm Ngọc ngay tại giữa gà Một đao kia phi thường gọn gàng mà linh hoạt, cắt gà lấy máu, nhổ lông, động tác phi thường thuần thục. Lâm Vân nhìn xem một mặt này, cũng bỗng nhiên dâng lên cảm giác nhớ nhà. Hắn nghĩ tới khi còn bé, trong nhà mình cũng nuôi gà, hắn suốt ngày liền nghĩ ăn trong nhà mình gà mái, nhưng gà mái là muốn đẻ trứng, mẹ hắn không cho giết, không chịu nổi Lâm Vân làm ở Mỹ, liền hứa hẹn hắn thi hạng nhất liền giết gà. Về sau Lâm Vân thật làm được, mẹ hắn cũng liền đem trong nhà con kia đẻ trứng gà mái giết. Giết gà trước đó, nàng còn một mặt bi thương, nhưng động dao thời điểm, lại vẻ mặt tươi cười. Cũng hiện tại Lâm Ngọc một cái bộ dáng, trước đó còn mi khổ kiệm lúc làm việc nhưng cũng mang theo thiếu dung. Có lẽ, hắn mặc dù không có xác nhận quan hệ của hai người, nhưng bởi vì hắn về nhà, Lâm Ngọc cũng liền vẫn là có tốt tâm tình đi. Nhưng là, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng nhớ tới cao hứng sự tình, Lâm Vân lại cảm thấy cái mũi có chút mọ nhừ. Đại học tốt nghiệp bắt đầu làm công về sau, hắn cũng rất ít có thời gian về nhà, mỗi lần về nhà mẹ hắn đều rất cao hứng, nhưng lúc đó hắn cũng không quá vui lòng về nhà, trở về một chuyến quá phiền thoái, cùng phụ mẫu cũng không có quá nhiều nói, ở nhà cũng nhàm chán. Lúc ấy không có cô mà chân quý, hiện tại, hắn đã trở về không được. Lâm Ngọc chính rút ra lông gà Trợ phát hiện Lâm Vân tới, lúc đầu nàng cũng không biết làm như thế nào cùng mất trí nhớ Lâm Vân ở chung, sẽ giả bộ không thấy được, nhưng Lơ đã ngẩn đầu nhìn lên, mới phát hiện Lâm Vân tựa hồ đang nằm người. Một mực như thế giới lấy cũng không phải chuyện gì, Lâm Ngọc liền làm bộ tự nhiên mở miệng nói, "Ta cái này giết gà thủ pháp thế nào?" Lâm Vân bỗng nhiên bị đánh gãy trầm tư, cũng chỉ đành vội vàng hồi đáp, rất nhu nhuyễn. Lâm Ngọc tự đắc mà nói, "Đúng thế, Người khi còn bé liền thích tán gà, trong nhà gà liền không có một con có thể sống quá một năm, giết nhiều, tự nhiên là thuần thục." Dứt lời, gặp Lâm Vân không có trả lời, Lâm Ngọc mới ý thức tới, chính mình nói những này giống như sẽ để cho hai người tăng thêm xấu hổ. Nàng lại không biết, Lâm Vân trầm mặc, là bởi vì câu nói này lần nữa khơi gợi lên hắn với người nhà tưởng niệm chi tình. Vì điều tiết một chút bầu không khí, Lâm Ngọc đành phải tiếp tục tự quyết định nói, kỳ thật giết gà không thể thể hiện công phu, làm gà mới là, những năm này ta cũng học xong không ít làm gà kỹ xảo, lát nữa ngươi hảo hảo nếm thử thủ nghệ của ta đi. Lâm Vân đều nhanh nước mắt mắt, nghe đến đó, cả người lại bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái. Rõ ràng là bi thương lại ướm áp sự tình, vì cái gì đầu óc của ta vẫn đang suy nghĩ nàng rất có vấn đề a? Ta lại thật không thích hợp. Giờ khắc này, Kỳ Thật Lâm Vân tại Lâm Ngọc trên thân cảm nhận được tình thương của mẹ. Là bởi vì lúc đầu Lâm Vân rất thích ăn gà, Lâm Ngọc mới mở ra chủ nghệ tinh thông, loại này đơn giản chi tiết chính là tình cảm thể hiện. Đương nhiên, Lâm Vân cũng biết, Lâm Ngọc phần này tình cảm là đối nguyên chủ đi. Lâm Vân chỉ là thay thế hắn cảm động một chút, mà giờ khắc này, hắn cũng càng xác định, mình trước đó làm quyết định là chính xác. Ta hỏi qua Hồ trưởng lão, nàng nói độc long cổ độc mặc dù không có thuốc nào chữa được, nhưng nàng có thể giúp một tay hóa giải một chút triệu chứng, ngươi cùng ta về Tử Vân sơn đi. Lâm Vân bỗng nhiên nói đến cái này, ngay tại nổ lông gà Lâm Ngọc cũng dừng lại tay. Sau đó, nàng mới cúi đầu, một bên nổ lông, vừa nói, "Ta hiểu rõ một chút chân quý linh thảo có thể làm được, nhưng này cũng là trị ngọn không trị gốc, nhiều nhất cho thêm ta thời gian mấy năm, cũng không có cái gì ý nghĩa. Loại kia linh thảo, giá trị đều đặc biệt cao, linh thạch cũng mua không được, chỉ có thể lấy vật đổi vượn, người vẫn là chớ lãng phí." Lâm Ngọc tự biết mình không có thuốc nào cứu được, đã không muốn liên lụy Lâm Vân, nhiều năm như vậy, nàng dùng vô số biện pháp đối với giải độc, sớm đã không ôm hy vọng. Lâm Vân có lòng này, nàng đều đã rất cao hứng. "Chỉ cần có thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ đến ngươi có thể tiếp nhận biện pháp cứu ngươi, việc này không có thứ lượng." đều nghe ta. Lâm Vân lấy ra bá đạo tổng giám đốc nước khí, nói xong cũng quay người đi. Lâm Ngọc nhìn hắn bóng lưng, không khỏi lộ ra mẹ giả tiểu dung. Hai tử trưởng thành a. Chương 137, cầm trong tay lợi khí, Sắt tâm từ lên. Lâm Ngọc trong tiểu viện, bốn người vây quanh một cái bàn vương ngồi. Trên bàn là ba ăn mặn hai là một chén canh, vì chiêu đãi quý khách, Lâm Ngọc cũng coi là phát huy mình toàn bộ thực lực. Nhưng bầu không khí vẫn còn có chút một ngạn, Hồ Ngọc Linh mặc dù bình dị gần gũi, nhưng dù sao cũng là đại tu sĩ, ở trước mặt nàng, những người khác sẽ câu nệ một chút. Mà nguyên nhân trọng yếu hơn thì là Vương Uyển thu sớm rời đi. Lâm Ngọc không biết Vương Nguyễn Thu vì cái gì đống như đi, cũng không cùng nàng nói một tiếng, trong lòng có chút không cao hứng, cũng tại suy nghĩ Vương Nguyễn Thu đang làm cái gì. Lâm Vân biết được nội tình, nhưng hắn hiện tại là cái vô tình cơm không người. Tất cả trong thức ăn đều có quá ớt, Lâm Vân ăn đến rất vui vẻ. Triệu Linh Ngọc sẽ rất khó thụ, nàng cái này tu vi, cũng tu hành tích cốc pháp, đã có thể tích lốc. Ẩm thực bản chất cũng bất quá là cung cấp thân thể cần thiết năng lượng, mà tới được trúc cơ giai đoạn. Tu sĩ liền có thể dùng linh khí để thay thế đồ ăn cho thân thể cung cấp năng lượng, chỉ cần dùng phương pháp chính xác, mặc dù hiệu suất vẫn là so ra kém ăn cơm, nhưng cái này thể hiện ra trúc cơ trở lên tu sĩ bức cách. Đồ ăn là có cặn bã, thân thể sẽ tự nhiên đem cặn bã bài xuất thân thể, cái này sẽ dẫn đến tiểu tiên nữ còn muốn ngồi cầu bên trên, bởi vậy, nữ tu vừa đến chốc cơ, cơ bản đều sẽ tích độc, trưởng kỳ kiên trì không ăn cơm, thân thể đều sẽ tản mát ra hương thơm phi tức. Triệu Linh Ngọc cũng quen thuộc tích độc, nhưng một bàn này đồ ăn là Lâm Vân Nương chuẩn bị, ngay cả hồ trưởng lão đều ăn, nàng không ăn không phải không nể mặt núi sao? Còn muốn công lược Lâm Vân, đây tuyệt đối sẽ là giảm phân hạng. Không có cách, nàng cũng chỉ có thể ăn. Không phải liền là ăn sẽ kéo nhà, cũng không phải không có kéo qua, ta nhẫn. Nhưng là, để cho ta ăn cơm coi như xong, vì cái gì còn muốn tại trong thức ăn thả nhiều như vậy quả ớt. Chỉ là nghe liền sặc đến rất khó chịu, lại ăn đi vào. Triệu Linh Ngọc Tê cả ra đầu, nhưng xem xét Lâm Vân tựa hồ rất thích ăn bộ dáng, nàng lại nhịn. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ta nhưng là muốn trở thành nữ đến người. Lâm Vân, ăn một bữa cơm, ngươi làm sao cùng cái anh Dũng hy sinh Lâm Ngọc cũng không có chú ý tới Triệu Linh Ngọc cùng Lâm Vân ánh mắt hồ động, nàng một mực đang nghị sự tình, suy nghĩ thật lâu, nàng rốt cục mở miệng nói, "Các người buổi chiều muốn đi kiếm tông, có thể mang ta cùng đi a?" Nàng muốn đi xem Vương Nguyệt Thu, thuận tiện tìm một cái sư phụ của mình, sau đó vì Lâm Vân phản bội sư môn nói cùng một phen. Nàng ủng hộ Lâm Vân rời đi kiếm tông, nhưng đôi này kiếm tông mà nói, dù sao không phải cái gì hào quang thể diện sự tình, nếu là có người ở giữa nói cùng một chút, để song phương không muốn sinh ra màu thuẫn tốt nhất. Bằng không, song phương kết thủ, tương lai phát sinh xung đột, ai thua ai thắng, trong nội tâm nàng cũng sẽ không dễ chịu. Lâm Vân không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Hồ trưởng lão. Hồ Ngọc linh tùy ý mà nói, cái này hiển nhiên, ngươi đã từng là Kiếm tông đệ tử, lần này cùng đi cáo biệt cũng tốt. Lâm Ngọc. Lời nói này làm sao giống như là nàng cũng muốn cùng theo như phạn tông môn giống như. Nói phân hai đầu, Lâm Vân cương khô thời điểm, Vương Uyển Thu đã về tới Kiếm tông, đồng thời bái phòng nàng sư tổ, cũng chính là Lâm Ngọc sư phụ, Minh Tâm trưởng lão. Minh Tâm trưởng lão chỗ ở tại Thanh trúc phong, cũng chính là tại kiếm phong phía bên trên ngọn núi lớn rất nhiều cây trúc, Minh Tâm chính là tại trong rừng xây một cái nhà che, rất có quy ẩn người phong độ. Vương Uyển Thu nhìn thấy Minh Tâm tại điểm, hắn ngay tại chậm rãi huy kiếm, một sợi bùi tóc màu trắng bị gió nhẹ phất động, nhìn qua ngược lại càng có tiết khí. Cùng nữ tu sĩ khác biệt, nam tu sĩ bình thường sẽ không lãng phí linh lực duy trì nhục thân từ đầu tới cuối duy trì hình dáng khi còn trẻ, tương phản, bọn hắn càng ưa thích trung niên lúc dáng vẻ, lại hơi có một chút điểm tóc trắng, kia liền càng có khí chất. Đã nhận ra Vương Uyển Thu đến, Minh Tâm cũng không đình chỉ động tác, mà là chậm rãi đem bộ kiếm pháp này đánh xong, mới thu kiếm nhìn xem đã bị phơi một hồi Vương thu, hỏi: "Tìm ta chuyện gì?" Vương chắp tay thi lễ một cái, nói: Đệ tử có một vấn đề muốn hỏi sư tổ, liên quan tới sư phụ ngươi." Minh Tâm liếc mắt liền nhìn ra Vương Uyển Thu ý đồ đến. Vương Uyển Thu không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Minh Tâm liền lấy ra một tấm vải, Lao từ bản thân trong tay kiếm, một bên xoa, vừa nói, "Trải qua nhiều năm như vậy, vì sao càng muốn hôm nay đến hỏi? Bởi vì là đến hôm nay mới có hoài nghi." "Hoài nghi gì?" Vương Uyển Thu biết Minh Tâm đây là Cất Minh Bạch Dương hồ đồ. Lâm Ngọc Thế nhưng là Minh Tâm xuất sắc nhất đệ tử, tại Lâm Ngọc xẻ ra chuyện về sau, Minh Tâm cũng không tiếp tục thu qua đồ đệ. ngược lại là đối nạng cái này đồ tôn có chút chiếu cố. Minh Tâm cũng là Vương Uyển Thu cực kỳ tôn kính trưởng lão, nhưng bây giờ, Vương Uyển Thu tâm tình phức tạp cực kỳ. Lâm Ngọc xẻ ra chuyện, Minh Tâm không có khả năng mặc kệ không hỏi, không đi làm bất luận cái gì điều tra. Đã như vậy, tình hình thực tế nói chẳng phải có thể sao? Giả vờ ngây ngốc, ngược lại nói rõ việc này có khác kỳ bậc. "Sư phụ ta, lúc trước đến cùng là thế nào bị thương?" Vương Uyển Thu nói đến đây, Minh Tâm đột nhiên vừa quay đầu, trong hai mắt phong mang tất lộ, cho Vương Uyển áp lực lớn, nhưng Vương Uyển cũng không có cúi đầu, nàng đón Minh Tâm con mắt, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, hình như có đao quang kiếm ảnh hành. Thời gian phảng phất dừng lại. Vương Uyển Thu cảm giác mình đang bị một thanh kiếm so tại mi tâm, nếu không lui ra phía sau, cũng chỉ có vừa chết. Tại Vương Uyển Thu tiếp cận tan tắc trước đó, Minh Tâm rốt cục thu thế. Vương Uyển Thu miệng lớn thở phì phò, thượng cảnh tu sĩ, chỉ là một ánh mắt đều đủ để đánh tan nàng. Nhưng nàng nội tâm nhận đả kích, xa so với cái này, một ánh mắt tạo thành tổn thương phải lớn. Nếu như sư phụ nàng thật là bị ma giáo yêu nhân tính toán, Minh Tâm cần gì phải có loại biểu hiện này. Minh Tâm không muốn nói, ngược lại nói rõ Lâm Vân phỏng đoán là đúng. Đã có một ít đồ vật có thể bằng chứng, lúc trước Bát tự, Ly Hỏa thần cùng trưởng lão đều muốn thu Lâm Vân làm đệ đệ, về sau Lâm Vân lại bị Thanh Liên giáo cùng Thần Tiêu tông tranh đoạn, đủ để chứng minh tư chất của hắn mạnh. Giống như vậy một người đệ tử, lại bị phái đi chấp hành nội ứng nhiệm vụ, chẳng lẽ kiếm tông cứ như vậy có mắt không tròng, nhìn không ra Lâm Vân tiên phú sao? Coi như Lâm Vân tiên phú, hắn cũng là Lâm Ngọc đề tử mà đến, Minh Tâm lúc trước vì cái gì không bảo vệ Lâm Vân, chẳng lẽ hắn không biết nội ứng nhiệm vụ đều là kiểu tử nhất sinh? Giờ khắc này, Vương Uyển Thu minh bạch, vì cái gì Lâm Ngọc tại 3 năm trước đây trở về một lần kiếm tông về sau, liền cuộc không có trải qua núi, che giấu đây hết thảy tấm đen, ngay tại chậm rãi để lộ, để Vương Uyển Thu càng thêm thống khổ chính là Nàng chỗ tôn kính sư tổ thế mà chấp nhận đây hết thảy. Sư phụ ngươi là bị ma giáo yêu nhân gây thương tích, đây là lúc trước tông chủ tự mình nói với ta." Minh Tâm rốt cục mở miệng giải thích, nhưng lời nói này đã không thể để cho Vương Uyển Thu tin phục. Đã tông chủ biết nội tình, vậy đệ tử đi tìm tông chủ là được." Vương Uyển Thu cũng không phát giác, chính mình nói ra câu nói này thời điểm, đã tràn ra một chút sát khí. Đây chính là Lâm Vân chỗ mong đợi, cầm trong tay lợi khí, sát tâm từ lên. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới Vương Uyển Thu mạnh như vậy, trực tiếp muốn đi làm kiếm tông lão đại. "Ta Lâm là Nhưng là Vương Uyển Thu mới quay người đi ba bước, sau lưng liền có một đạo kiếm quang đánh tới. Lên cung càng nghĩ, lên cung thời gian, chưa mai 12 điểm, đến lúc đó ta sẽ bắt đầu bạo càng. Viết lâu như vậy cũng rốt cục muốn lên trống, nói đến, sẽ lên đỡ muộn như vậy, tất cả đều là bị chuyển phát nhanh công ty cho hố, lúc trước hợp đồng gửi quá khứ, cho ta thả nguyên điểm ngừng 3 ngày, chính là bởi vì 3 ngày này, dẫn đến đề cử buổi tối một tuần lễ, bằng không, ta hẳn là sẽ tết nguyên đán lên cung. Bất quá phúc họa tương yie, đề cử bên trên muộn cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, khả năng số lượng từ nhìn nhiều người cũng nhiều một chút. Lúc này, dựa theo lệ cũ, Ta nên đi quá trình, trước tỏ ý cảm ơn, lại bán thảm, sau đó cầu dẫn mua. Cảm tạ là nhất định phải cảm tạ, quyển sách này có thể có thành tích bây giờ, không thể rời đi mọi người trợ giúp, đầu tiên là ta biên tập răng nhanh ra to. Quyển sách này khúc dạo đầu ta chỉ ít chuẩn bị nửa tháng, lặp đi lặp lại phiên bản viết mấy cái, cuối cùng chọn lấy cái hài lòng nhất phiên bản cho răng nhanh gửi tới, sau đó bị phủ định. Chúng ta Hàn Nguyên ít nhất có một giờ, từ thiết lập đến khúc dạo đầu tiết tấu đều tiến hành tỉ mỉ thảo luận, cuối cùng ta mới một lần nữa viết xuống cái này phiên bản bản thảo. Sau đó chính là tại thời điểm chốt, nhắc nhở ta đi nữ trang đi. Chân chính công thần Hay là của ta độc giả các lao gia, bọn hắn thần thông còn đại, cho ta muốn tới những tác giả khác chứng lợi, mới khiến cho tác giả thành tích dần dần tốt. Không có rộng rãi độc giả các lao gia ủng hộ, số liệu không được, đến tiếp sau để cử khả năng cũng sẽ không xảy ra. Theo lý thuyết, lúc này ta hẳn là đem những cái kia khen thưởng rõ ràng chi tiết phát lên đến, nhưng có sao nói vậy, cái này mọi người hẳn là cũng không thích xem, vậy vẫn là quên đi thôi, dù sao ngươi biết ta cảm ơn ngươi là được rồi, hiểu đều hiểu. Chúng ta không chơi những cái kia hư, cảm tạ chỉ nói là tại ngoài miệng, ta dùng hành động tự tế. Đó chính là về sau đổi mới, mỗi ngày không ít hơn 4 canh. Trừ phi Kẹt Văn hoặc Lâm Thời có việc, có khen thưởng tăng thêm ngoài định mức tính, làm không được, tác giả liền xuống, cờ tay cầm thứ 8, Phúc Tình vĩnh viễn sách không đến khoảng, cái này đủ ác rồi đi. Cảm tạ khâu kết thúc, đã đến bán thẳng câu. Nơi này ta liền nhảy qua được rồi, mặc dù sinh hoạt không luôn luôn mỹ hảo, nhưng còn không có trở ngại. Năm 2020 tương đối hằng bé, một năm này kinh lịch rất nhiều chuyện, sự nghiệp cùng sinh hoạt đều là rối loạn, nhưng 2021 đã tới, ta tin tưởng năm nay ta cùng mọi người đều có thể ngữ bước. Một bước cuối cùng, đặt mua là nhất định phải cậu đã đến thời khắc quan trọng nhất, có sao nói vậy, đối quyển sách này, ta đã là tận tâm tận lực, khả năng nó còn không thể làm cho tất cả mọi người hài lòng, nhưng ta sẽ cố gắng để càng nhiều người vừa ý. Hiện tại liền cần mọi người điểm cái đặt mua, đến cho hai cái này, nhiều tháng chạy cự ly dài đánh ra một cái điểm số. Chúng ta định vị nhỏ mục tiêu, thủ đặt trước đột phá 2500, ta liền đem ta rút thưởng rút tới phỉ thú, 1091 cái cảnh phẩm phỉ thú, chính bản, rút bốn cái đưa ra ngoài. Lần trước nói muốn đưa, vậy vẫn là tại mùa hè, mmm, bởi vì mục tiêu không có đạt tới, trực tiếp gg. Nhưng lần này, ta lần này nhất định phải đưa các nàng ai cũng lưu không được, ta nói. Cuối cùng sách một câu, quyển sách này là hậu cung không phải ngựa giống, nam chính sẽ đẩy nhân vật nữ sắc, nhất định sẽ cùng nam chính có tình cảm tuyến, trừ phi bị ép buộc, ân, cứ như vậy. Độc giả các lao gia đặt mua đến, kịch bản đến, liền có thể giải tỏa phiền ngoại nào. Cho nên, chuyện quan trọng lặp lại lần nữa, chưa mai thủ đặt trước đừng quên. Chương 138, hồ trưởng lao thật là người tốt. Sau buổi cơm trưa, Lâm Vân bọn người liền tại Lâm Ngọc trong nhà làm Sơ chỉnh đốn. Cái này chỉnh chủ yếu là vì chờ đợi Lâm Ngọc. Nàng muốn về kiếm tông, tự nhiên là không thể mặc lấy thế gian một mạc mặc quá khứ mà là đổi về của mình kiếm tông đệ tử trang phục. Từ nơi này chi tiết nhỏ cũng có thể thấy được đến, nàng đối kiếm tông vẫn là có rất sâu tình cảm. Biết rất rõ ràng mình rơi vào hôm nay kết cục như thế, có thể là kiếm tông người một nhà tính toán, Lâm Ngọc nhưng vẫn là đem mình làm kiếm tông người, Lâm Vân không có cách nào tán thành ý nghĩ của nàng, nhưng là, hắn cũng có thể lý giải. Cho nên, hắn cùng Hồ Ngọc Linh cùng Triệu Linh Ngọc đều đang an tĩnh chờ đợi. Lâm Ngọc đã là phạm nhân, nàng thay quần áo, còn cần tắm rửa một phen, tơi đi trên người ố hế. Cứ việc nàng động tác đã rất nhanh, nhưng Lâm Vân ba người vẫn là chờ chừng nửa canh giờ. Lâm Ngọc mới vội vàng từ trong thất đi ra. Nàng đổi lại một bộ nền trắng lam sấn trang phục, trên tay cầm lấy một thanh trường kiếm, cái này trang phục để Lâm Vân nghĩ đến trước kia chơi qua game of tử tiên kiếm kỳ huyền, huynh hoa chế phục cùng cái này cũng rất giống như. Mặc vào cái này một thân, Lâm Vân phát hiện khí chất của nàng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, mặc dù vẫn là cái phàm nhân, lại có loại tiên khí bừng bền cảm giác. Hà lạ, tu tiên giới cũng có đồ đồng phục hấp dẫn. Khu khu khụ, ta không thích hợp. Đợi lâu, Lâm Ngọc đi lên thi cái lễ, Hồ Ngọc linh khoát tay một cái nói, "Không sao, ngươi đã là về tông môn, hảo hảo cách ăn mặc một phen cũng là nên." Chúng ta cái này liền lên đường đi." Dứt lời, trên tay nàng quang mang phun trào, một thanh tử sắc bảo kiếm liền xuất hiện ở trước mặt của nàng, Hồ Ngọc Linh tay nắm kiếm chỉ, bảo kiếm liền biến lớn rất nhiều, dài ước chừng 2m, rộng đến 3 tấc. Hồ Ngọc Linh trước nhảy lên lơ lường kiếm, Triệu Linh Ngọc sau đó đổi dẻo, nhưng không có cùng Hồ Ngọc Linh đứng rất gần, Lâm Vân cũng không muốn quá nhiều, trực tiếp đứng lên trên, thẳng đến Lâm Ngọc cũng nhảy lên kiếm, Lâm Vân mới phát hiện chính mình cái này vị trí không tốt lắm. Tựa như là cùng nữ hải tử cùng một chỗ ngồi một tơ, cũng không để cho một cái nam nhân ngồi tại ở giữa nhất đạo lý. Mà lại, Hồ Ngọc Linh kiếm bình thường liền xem như mang người. Đoán chừng cũng liền dựng hai cái, lần này là quá tải. Này kiếm chủ nếu là dùng cho chiến đấu, biến không được quá lớn, các người đứng gần một chút. Nói xong, tại ba người điều chỉnh chỗ đứng thời điểm, Hồ Ngọc Linh bỗng nhiên ra tốc, trực tiếp cắt cánh. Không có phòng bị phía dưới, ba người đều là vô ý thức ngửa ra sau, Lâm Vân đụng phải Triệu Linh Ngọc trong lực, Lâm Ngọc đụng phải Lâm Vân trong lực, cũng may Lâm Vân cũng có nhất định tu vi, rất nhanh hạ bản đứng vững, cũng vô ý thức đỡ Lâm Ngọc eo, sợ nàng rơi xuống. Hồ Ngọc Linh lộ ra cái đùa ác nụ cười như ý, nàng rất muốn nhìn một chút Lâm Vân cùng Lâm Ngọc vui này sau đó phải làm sao diễn. Lâm Ngọc hoảng một hồi về sau, Quả nhiên thật không tốt ý tứ, nói, ta không sao. Lâm Vân cũng tranh thủ thời gian bông, nhưng một trận kình phong thổi tới, Lâm Ngọc lại bị thổi đến lay động một cái, Lâm Vân tranh thủ thời gian đè xuống nàng hai cái bả vai. Eo không thể tùy tiện đụng, bả vai cũng không quan hệ a. Đây đều là Hồ Ngọc Linh cố ý, nàng kỳ thật tùy tiện thi triển một cái định phong chú liền có thể an ổn địa phi hành, nhưng nàng chính là muốn xem cuộc vui. Lâm Vân ứng đối để nàng có chút thất vọng, liền cái này. Ngươi không thừa cơ chiếm chút tiện nghi, ngươi xem một chút Triệu Linh Ngọc nhiều cơ trí. Lấy Triệu Linh Ngọc tu vi, tại trên thân kiếm đứng vững gót chân không thành vấn đề, nhưng nàng lại một bộ sợ hãi dáng vẻ rất dự đoán ôm lấy Lâm Vân, chậc chậc chậc, cái này sắc dụng vô dụng a. Lâm Vân tâm tư đều không có đặt ở sau lưng, thứ nhất là không có quá rõ ràng cảm giác, thứ hai, vẫn là Lâm Ngọc hấp dẫn quá nhiều lực chú ý. Phi kiếm tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, mấy người liền đi tới trong rừng, tìm được ngay tại nghỉ ngơi đại hồng. Quá tại phi kiếm hào đã lên đứng, hiện tại muốn đổi ngựa. Kia cung phụ đối bỗng nhiên thêm ra Lâm Ngọc có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đại hồng dương cánh bay cao, hướng phía kiếm mà đi. Lâm Ngọc mặt không biểu tình, ngồi quỳ chân tại trên lưng chim, nhịp tim tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn rất nhiều. Cũng không biết vì sao. Nàng cảm giác có chút hoảng hốt, tựa như là mình muốn mất đi thứ gì giống như. Lâm Vân thấy được dị thường của nàng, liền nhỏ giọng nói, "Ngươi còn tốt đó chứ?" Lâm Ngọc lắc đầu, biểu thị mình không có việc gì. "Ngươi nếu là có cái gì không thoải mái nói ngay." Ầm. Hai người nói chuyện công phu, kiếm phong liền gần ngay trước mắt, từ trên cao xem thiết đi, kiếm tông sơn muôn bên ngoài, đã có một đội người tại loại kia đợi. Hồ Ngọc Linh đã đưa bài tiếp, dựa theo lễ nghi, bọn hắn cũng xác thực muốn phái người nên đón, tốt xấu Hồ Ngọc Linh cũng là một phái trưởng lao. Tới đón tiếp bọn hắn, cũng là một trưởng lão, tên là Minh Tú. Ngự Linh trưởng lão đại giá quang lâm. Thật lạ là làm cho ta kiếm tông bổng tất sinh huy. Tại Hạ Minh Tú, phụ tông chủ chi mệnh lần nữa xin đợi đã lâu. Minh Tú trưởng lao khách khí. Minh Tú chào đón về sau, câu nói đầu tiên chính là đối Hồ Ngọc Linh nói, Triệu Linh Ngọc đứng ở một bên, mặc dù mặt mỉm cười, trong lòng lại tại đang tiến hành hai cảm thán, năm đó 28, kiếm tông tiểu hội, đứng đấy như lâu la. Thân là công chúa, dựa theo lễ pháp, nàng mới là toàn trường địa vị cao nhất người, bất quá, đây chính là hiện thực tu tiên giới, trên thực tế mặt mũi nhưng không có thần tiêu tông lớn. Đương nhiên, Minh Tú cũng không có xem nhẹ nàng. Hồ Ngọc Linh bái thiếp bên trong cũng viết do cựu công chúa tồn tại, thế là Minh Tú lại đối Triệu Linh Ngọc thi cái lễ, nói: "Tham kiến cựu công chúa điện hạ." Trưởng lao không cần phải khắc khí, nơi này không có gì công chúa, chỉ là có một cái thần tiêu tông phổ thông đệ tử mà thôi, ngài đây là gây sát ta." Minh Tú lần nữa chắp tay, nhìn về phía Lâm Vân, cái này không biết, nhảy qua, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lâm Ngọc trên thân. "Lâm Ngọc, ngươi cũng bay về rồi?" Hắn hơi nghi hoặc một chút, Lâm Ngọc là thế nào cùng những người này nhập bọn với nhau? Lâm Vân cùng Lâm Ngọc quan hệ, cũng chỉ có Lâm Ngọc sư phụ mình tâm biết, những trưởng lão khác cũng không cảm kích. Chúng ta tại trong trấn Đạm, nghe nói bọn hắn muốn lên Tiệm Tông, ta lúc này mới nắm bọn hắn mang ta đoạn đường, muốn tìm sư phụ có một số việc. Minh Tâm sư huynh cũng tại đại điện, người đầu tiên chờ chút đã đi. Minh Tú đơn giản hỏi Lâm Ngọc tình huống về sau, liền dự định đuổi nàng. Ngược lại là Hồ Ngọc Linh bỗng nhiên mở miệng nói, không cần phải phiền phức như thế, đã đều tại đại điện, đi theo chúng ta cùng đi là được rồi. Lâm Vân Yên lặng cho Hồ Ngọc Linh điểm cái tán, hô trưởng Lao thật sự là người tốt ta. Hồ Ngọc Linh, ta chỉ là nghĩ gây sự tình. Hồ Ngọc Linh mở miệng, Minh Tú đương nhiên không tiện tự tuyệt, đành phải tiếp tục mang theo khuôn mặt tươi cười, cho đám người giữa đường Lâm Ngọc lại cảm giác sự tình càng phát ra khó giải quyết. Nguyên bản, nàng là nghĩ đến đến Kiếm Tông về sau, liền đi tìm Minh Tâm. Kết quả Minh Tâm thế mà cũng đi đại điện, hắn xưa nay mở nhạt danh lợi, cũng không thích tham gia náo nhiệt, làm sao vừa vận hôm nay liền đi đại điện? Tìm sư phụ tìm kiếm trợ rút, xem ra là đi không thông, bây giờ, Lâm Ngọc cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thật sự là sinh ra mâu thuẫn, nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ biện pháp, đến hóa giải sóng phương căn qua. Chương 139, Trường Hồng Điện bên trong. Kiếm Tông đại điện lại tên Trường Hồng Điện, Kiếm đời thứ nhất chủ Trường Hồng kiếm Thánh, kiếm như trường hồng. Lực áp đương thời, hậu nhân vì kỷ niệm tiên tổ, liền kiến tạo Trường Hồng Điện. Nhìn thấy Trường Hồng Điện bảng hiệu, khắp vào Lâm Vân giờ nờ a bên trong bở gờ mở vang lên. Nam nhi có? Ngừng, đem ấm hưởng thu một chút, đây không phải tấu nhạc thời điểm. Đi theo Hồ Ngọc Linh đi vào đại điện, bị đông đảo đại lao cường thế vây xem, Lâm Vân nhưng cũng không chút nào luống cuống. Dù sao, hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, đã lực gấp mạt tôn, hỏa thiêu ma lòng, cưới qua yêu vương, lừa qua thành nữ, loại sự tình này làm nhiều rồi, bây giờ bị kiếm các đại lão vây xem, đã không coi vào đâu. Ngược lại là Hồ Ngọc Linh Tiến đến trước ngồi đối diện ở trung tâm Bách Lý Lưu Vân chắp tay hành lễ, nói, gặp qua tôn giả. Tôn giả, có là dựa vào thực lực, có là dựa vào địa vị, có thì là thực lực cùng địa vị tổng cập có, tỉ như tam đại ma tôn. Mà kiếm tông tông chủ tu vi mặc dù kém một chút, nhưng cũng là một tông chi chủ, có được xưng hô vì tôn giả tư cách. Đương nhiên, người khác cũng chỉ là xưng hô hắn là tôn giả, mà sẽ không cứ gọi hắn là kiếm tôn. Bởi vì trên kiếm đạo, hắn còn chưa đủ lấy xưng tôn. Hồ Ngọc Linh tu vi mặc dù cao hơn Bạch Lý Lưu Vân, nhưng nàng chỉ là thần tiêu tông trưởng lão mà thôi, kiếm tông cũng là bảy tông, tựa như là phát đạt khu người đứng thứ hai chạy tới không phát đạt khu bái phỏng nên khu vực người đứng đầu, địa vị của nàng cũng là muốn thấp hơn một bậc. Nhưng Bạch Lý Lưu Vân cũng không dám khinh thường, Hồ Ngọc Linh hành lễ về sau, hắn vội vàng nói, "Hồ trưởng lão không cần đa lễ, còn xin an vị." Thị nữ lập tức đẩy tới hai tấm cái ghế, đây là cho Hồ Ngọc Linh cùng Triệu Linh Ngọc. Lâm Vân chỉ có thể đứng tại Hồ Ngọc Linh sau lưng. Tại trong đại điện, cũng chỉ có kiếm tông trưởng lão có tư cách ngồi. Minh Tâm cũng ở trong đó. Nhìn thấy Lâm Ngọc, hắn vẫy vẫy tay, nói: "Ngọc Nhi." Lâm Ngọc hiểu ý, đi tới phía sau Hàn Đường đấy. Kiếm Tông tất cả trưởng lão, bao quát Tông chủ Bạch Lý Lưu Vân, cùng Bạch Lý Lưu Vân phu nhân Mộ Vân Yên đều nhìn Lâm Ngọc vài lần. Đối cái này Kiếm Tông đặc biệt nhất đệ tử, mọi người tình cảm đều rất phức tạp. Chỉ là, người ở chỗ này cũng không nhiều lời cái gì. Hôm nay quý khách là Hồ Ngọc Linh. Lâm Vân đứng tại Hồ Ngọc Linh sau lưng, tại cái này thị giác, vẫn có thể thấy được nàng đường cong, không khỏi ở trong lòng cảm thán, Từ Vân Sơn thật là một cái nuôi người nơi tốt. Nếu để cho Đông Phương Hồng Nguyệt đến đó náo lại một đoạn gian tốt. Hầu trưởng lão, còn nhớ rõ lần trước từ biệt, đã là 50 năm trước, bây giờ trưởng lão phong thái càng hơn trước kia, thật là khiến người ta hâm mộ. Tông chủ phu nhân Mộ Vân Yên tại mọi người quý vị về sau, liền cùng Hồ Ngọc Linh Hàn Uyên, nàng là nữ tử, từ nàng đến tán dương Hồ Ngọc Linh, làm nóng bầu không khí, cũng là không, có gì thích hợp bằng. Nếu là khác nam tính trưởng lão tán dương Hồ Ngọc Linh, ngược lại là sẽ có vẻ cần rỡ. Hồ Ngọc Linh cùng Mộ Vân Yên cũng không nhiều giao thiếu tình, cái gọi là 50 năm trước từ biệt, cũng đơn giản là từng cái tông môn ở giữa có giao lưu, có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Phu nhân chế ta mấy chục năm qua Tu vi cũng không có tiến bộ nhiều ít, do mệnh con đường vẫn là quá khó khăn. Mộ Vân Yên. lời này không có cách nào tiếp. Bởi vì kiếm tông tu vi cao nhất Bách Lý Lưu Vân vẫn không có thể nhìn trộm đến vận mệnh con đường, cũng chính là đến chi mệnh cảnh. Hiện tại Hồ Ngọc Linh nói mình tại chi mệnh cảnh không có gì tiến triển, nhìn như khiêu tốn, kỳ thực đánh mặt. Lâm Vân nghe đều muốn cười, đối Hồ Ngọc Linh hảo cảm để cao mạnh. Có sao nói vậy? Hồ Ngọc Linh cũng không nghĩ tới mình đang cậy Lâm Vân độ thiện cảm, nàng đã cảm thấy rất thú vị. Đặc biệt là nhìn xem Bách Lý Lưu Vân mặc dù rất tức giận, nhưng lại không dám cầm nàng như thế nào bộ dáng, phi thường thú vị. Bạch Lý Lưu Vân cũng chỉ đành giỡn cười, nói: "Hồ trưởng lão thật sự là khiêm tốn." Sau khi nói xong, tựa hồn là sợ Hồ Ngọc Linh lại nói đã kết hắn, Bạch Lý Lưu Vân vội và nói: "Không biết hồ trưởng lão hôm nay đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? Nhanh như vậy liền nói chuyện chính, không còn làm nhảm một hồi a." Lâm Vân còn muốn nhìn nhìn lại cầu đâu, nhưng Bạch Lý Lưu Vân đều đặt câu hỏi, Hồ Ngọc Linh cũng không có lễ mà lễ mề, nói thẳng: "Ta hôm nay tới đây, nhưng thật ra là vì Lâm Vân mà tới." Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lâm Vân. Hồ Ngọc Linh nhớ tới trước khi đi, Phương Vũ đối nàng bàn giao: "Chuyện này, tuyệt đối không nên gây chuyện." Nếu như trong sự tình, cũng nhất định phải bảo hộ Lâm Vân Chu toàn. Lấy Hồ Ngọc Linh tu vi, không nói một người quét ngang kiếm tông, mang theo Lâm Vân phong dong rời đi là không hề có một chút vấn đề. Ác liệt nhất tình huống, cũng đơn giản chính là đánh một trận. Nhưng nếu như có thể không đánh nhau, không phát sinh mâu thuẫn, vậy thì càng tốt hơn. Phương Vũ cũng biết bây giờ là thời buổi rối loạn, Thái Thanh đạo trưởng cấp ra sát kiếp dự cảnh, chính Phương Vũ cũng là chi mệnh cảnh, nàng cũng ẩn ẩn có một chút cảm giác. Mệnh tinh của nàng đang lóe lên, cho nàng dự cảnh, nhưng nàng cũng không nhìn thấy mình cụ thể tương lai, hòa phục khó liệu, có thể không gây chuyện tốt nhất. Nhưng Hồ Ngọc Linh đã tới. Làm sao lại không gây sự đâu? Chư vị cũng hẳn là có chỗ nghe thấy, đoạn thời gian trước, Nguyệt Thần trong di tích, Lâm Vân liền đoạt được Nguyệt Thần di bảo một trong. Nói lên cái này, một chút không biết do tình hình trưởng lão cũng không nhịn được lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn ngược lại là nghe nói có một thiếu niên chiếm bảo vật, lại cho ma giáo, không nghĩ tới lại là người thiếu niên trước mắt này. Hồ Ngọc Linh tiếp lấy nói ra, lúc ấy Thanh Liên giáo ma tôn muốn cưỡng ép tu Lâm Vân làm nô đệ, Lâm Vân tất nhiên là không theo, chúng ta chủ vui kỳ tài hoa, duyệt tâm trí, liền tu hắn làm đồ. ấy bức bách tại ma giáo áp lực, Lâm Vân cũng chỉ có thể bái nhập chủ môn hạ, sau đó mới biết được Nguyên Lai Lâm Vân là quý tông đệ tử, chỉ là ẩn núp đến ma giáo, lần này bại lộ mới chạy về. Hồ Ngọc Linh nói đến đây, Bạch Lý Lưu Vân đều sợ ngây người. Ngày đó hắn kỳ thật tại hiện trường, Hồ Ngọc Linh nói hết thảy, hắn đều thấy được, nhưng mà, hắn thật không nghĩ tới, Lâm Vân là nhà mình đệ tử. Lưu Cơ thế nhưng là kiếm tôn, thiên hạ hôm nay, Lưu Cơ tại kiếm đạo trực tiếp nhận thứ nhất, không ai dám phản bác. Phản bác đều sẽ lo lắng Lưu Cơ tìm tới cửa đầu kiếm, cái này quá kinh khủng. Ngay cả dạng này một cái tại kiếm đạo đi tới đỉnh người, đều muốn thu Lâm Vân làm đồ đệ, có thể thấy được, Lâm Vân tư chất không có nhiều. Ngày đó Bạch Lý Lưu Vân cũng tâm động, nếu không phải đánh không lại lưu cơ, hắn cũng nghĩ đoạt một tay tên đồ đệ này. Kết quả hôm nay mới phát hiện, Lâm Vân vốn chính là nhà mình đệ tử. Còn có loại chuyện tốt này, nhưng mừng rỡ qua đi, hắn lại ngẫm. Đã Lâm Vân là nhà mình đệ tử, vì cái gì lại sẽ trở thành ma giáo nội ứng? Ưu tú như vậy người kế tục, không hảo hảo bồi dưỡng, đưa đi ma giáo, vạn nhất bị ma giáo hủ thực đâu. Ma giáo yêu nữ, đây chính là rất lợi hại a. Một ít trưởng lão cũng hai mặt nhìn nhau, chỉ có Minh Hi một mặt không được tự nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Vân sẽ lấy loại phương thức này cường thế trở về. Còn có một cái đỉnh cấp ngoại viện, phiền toái a. Mộ Vân Yên trước hết nhất kịp phản ứng, nàng liền vội vàng đứng lên đối Hồ Ngọc Linh nói, không nghĩ tới ở trong đó phát sinh nhiều như vậy quanh co sự tình, đa tạ quý tông đối ta phái đệ tử làm viện thủ, lại đem Lâm Vân đưa trở về, ngày sau ta cùng Lưu Vân nhất định đến nhà nói lời cảm tạ. Bạch Lý Lưu Vân thỏa mãn nhìn thoáng qua lão bà của mình, nói rất hay a. Bây giờ không phải là thảo luận Lâm Vân vì sao lại đi nội ứng thời điểm, đem sự tình giải quyết trọng yếu nhất. Hồ Ngọc Linh nghe vậy, lại là cảm thấy buồn cười. Các ngươi đang suy nghĩ cái giám ăn, đưa ra ngoài đệ tử, còn có thể có trở về đạo lý. Chương 140 phế tu vi, đoạn ngân cốt. Cho tới bây giờ, Hồ Ngọc Linh biểu hiện đều rất bình thường, không có bất kỳ cái gì gây sự tình ý tứ. Đó là cái cao thủ. Tu tiên giới không có đồ đần, tất cả mọi người là sống mấy trăm năm lao hồ ly, mặc dù bởi vì tu hành nguyên nhân, bình thường cũng sẽ không để quá nhiều tâm tư tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên, nhưng nếu luận tính toán, tu tiên giả đầu góc không có kém. Nếu như biểu hiện được rất rõ ràng, nàng sớm muộn muốn bại lộ. Bất quá, đã Ngộ Vân Yên đem cơ hội đưa đến trên tay, nàng làm sao lại không chần quý? Phu nhân hiểu lầm, ta lần này đến, cũng không phải là đưa Lâm Vân trở về tông môn. Trước đó có nói qua, gia tông tông chủ rất thích Lâm Vân, cũng thu hắn làm học trò, Lâm Vân bản nhân cũng nguyện ý cải đầu tông chủ môn hạ, cho nên lần này tông chủ mới mệnh ta đến xử lý thích đáng việc này. Hồ Ngọc Linh nói ra lời nói này, trong đại điện mới vừa rồi còn một mảnh tường hòa bầu không khí, bỗng nhiên hạ thấp điểm đẳng băng, một chút tính tình ngay thẳng trưởng lão càng là đối với Lâm Vân trận mắt nhìn, nếu không phải kiêng kỵ Thần Tiêu tông, sợ là muốn đối Lâm Vân miệng phun hương thơm. Bạch Lý Lưu Vân sầm mặt lại, môn, việc bản lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Mà Hồ Ngọc ý tới cửa, còn đưa bài tiếp, không riêng như thế, còn có cái công chúa tùy hành. Việc này liền nhỏ không được, nếu là Kiếm Tông không hào hào xử lý, kia mất thể diện thì ném đi được rồi, đến lúc đó toàn bộ tu tiên giới đều có thể cầm chuyện này đến trò cười Kiếm Tông. Quý phái như thế làm việc, chỉ sợ tại lễ không hợp đi. Nếu không phải đánh không lại Hồ Ngọc Linh, Bách Lý Lưu Vân sợ là muốn trực tiếp động thủ. Vừa sáng thu được bài thiếp, hắn còn tràn đầy phấn khởi địa để cho người ta chuẩn bị nên đón, lúc này cũng chịu tập một ít trưởng lão cùng đi, làm đủ đãi khách cấp bậc lên nữa, kết quả, Hồ Ngọc Linh lại là muốn tới để Lâm Vân phả Người đây không phải hứa người sao? Thật nếu để cho Lâm Vân rời đi, ngươi trực tiếp lên núi Bí mật hảo hảo thương lượng một chút, việc này cũng không phải không có đảm. Kết quả phát triển thành như bây giờ, nếu là hắn đáp ứng, kiếm tông mặt mũi ở đâu? Bạch Lý Lưu Vân thậm chí bắt đầu hoài nghi Thần Tiêu tông có phải hay không cố ý đến nhục nhã hắn, dựa theo hắn đối phương Vũ hiểu rõ, kia bạo tính tình cũng không phải chơi loại này chút mưu kế người a. Mặc kệ người ta đến cùng là ý tưởng gì, tóm lại, hắn làm tông chủ, nhất định phải kháng nghị. Hồ Ngọc Linh chắp tay nói, Tôn giả bất giận, ta phải cũng không làm nục quý phái ý tứ, chỉ là việc này mặc dù bắt nguồn từ hiểu lầm, nhưng chủ cũng rất yêu quý nhân tài, cho nên hơi chuẩn bị lễ mọn, lấy đó ấy nãy Nói, Hồng Ngọc Linh Tử giộng thùng thùng ống tay áo bên trong ngóc ra một cái to lớn hộp gấm. Lâm Vân lập tức sợ ngây người, "Huấn luyện viên, ta muốn học cái này." Hộp gấm mở ra, bên trong là một thanh linh kiếm. "Đây là ta phái đúc kiếm trưởng lão Mã Phong chế rèn đúc linh kiếm, kiếm này cũng là hắn tác phẩm đặc ý, tiên khí phía dưới, thuộc về kiếm này là nhất, tông chủ cầu tới, tặng cho quý tông, để bày tỏ ý này." Người ở chỗ này không khỏi hít sâu một hơi. Thần Tiêu Tông quả nhiên là khí thổ, một phẩm khí, đổi một người đệ tử. Hào rất ta. "Nhưng mà, lễ vật này kiếm sao có thể thu?" Hồ Ngọc Linh nếu như nói sự tình trước đó lấy trước lễ vật còn tốt, hiện tại lấy ra cũng có điểm đánh mặt ý tứ. Lâm Vân Yên lặng nhìn xem sự tình phát triển, cũng không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác được mình tựa như là đến tiêu gia từ hôn nạp lan nhân nhiên, khá lắm, vị hơi nặng quá. Bất quá, cùng trong tiểu thuyết không giống, kiếm tông người mặc dù kinh ngạc tại phương vũ đại thủ đuốt, nhưng không ai nghĩ đến muốn thành kiếm này. Kiếm tông cũng không phải không có tuyệt phẩm linh khí, so với cái này, vẫn là kiếm tông mặt mũi quan trọng hơn. Bạch Lý Lưu Vân mặt đều đen, tay lên, nói, nhận lỗi mà nói thì không cần, đã quý tông cố ý muốn đệ tử này, chúng ta cũng không tiện ép ở lại. Chúng ta theo quy cụ làm việc liền có thể. Người này là ai môn hạ đệ tử? Lâm Vân nghe vậy, đột nhiên cảm giác được nơi này giống như là nở tờ giờ hiện trường, khổ chủ đương nhiên là Kiếm Tông A. Khoan hay nói, dùng cái góc độ này đi suy nghĩ vấn đề, thật đúng là hăng hái. Lâm Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, Minh Hy trưởng lão cũng đứng dậy. Hồi bẩm tông chủ, Lâm Vân là đệ tử của ta. Minh Hy cũng rất đau đầu, hắn thật không nghĩ tới, Lâm Vân 3 năm trước đây bị hắn ném ra bên ngoài, thế mà lại nhanh như vậy trở về đánh hắn mặt, cũng không biết chủ ngày sau sẽ làm sao trách hắn. Minh Hi biết trách phạt là trốn không thoát, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Quả nhiên, Bạch Lý Lưu Vân nói tiếp, "Giới luật trưởng lão ở đâu? Dựa theo môn quy, bội phản tông môn người, xử trí như thế nào?" Một người vội vàng đáp, "Bội phản tông môn người, nếu có nguy hại tông môn chi hành tính, nhiễu loạn phàm tục chi việc, ác, đương phép tu vi, đoạn gân cốt, trừng phạt tội lỗi ác sau lưu vong chí độc chứng, dựng tử sinh bất luận. Nếu không có như thế tội ác, đương vế tu vi, thủ ba kiếm, nhưng trục xuất sư môn." Bạch Lý Lưu Vân nghe xong, mới đối Hồ Ngọc Linh nói, "Hồ lão, đến, hết theo quy việc, Lâm Vân, thủy bỏ tu vi, thủ ba kiếm, nhưng thoát ly sư môn. Đến lúc đó, Hắn muốn bái nhập nhà ai môn hạ đều không về chúng ta quản. Lâm Ngọc nghe đến đó, nắm đấm cũng cầm thật chặt. Tu vi kia là nói phế liền có thể phế sao? Mặc dù ngày sau cũng có thể một lần nữa tu trở về, nhưng thân thể một khi nhận qua tổn thương, liền không như vậy hoàn mỹ, về sau Lâm Vân như thế nào đi sửa tầng thứ cao hơn đạo? Từ xưa đến nay, tu đạo con đường liền tràn đầy gian nan hiểm trở, phế đi tu vi trùng tu, không phải là không thể tu, nhưng này tương đương chống rồng trên đường lại thêm một khối đá lớn. Lâm Ngọc chọc chọc Minh Tâm phía sau lưng, hy vọng hắn khả năng giúp đỡ Lâm Vân trò chuyện, nhưng Minh Tâm nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất hết thảy cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lạnh lùng như vậy vô tình bộ dáng, lại để cho Lâm Ngọc thống khổ vạn phần. Nàng biết mình thấp cổ bé họng, lại không có ngày xưa tu vi, ngay cả mình sư phụ cũng không trông cậy được vào, nàng cũng vô kế khả thi. Tôn Giả không ngại suy nghĩ thêm một hai, Lâm Vân chính là chúng ta tông chủ coi trọng nhất đệ tử, quy cụ là chết, người là số mà. Hồ Ngọc Linh nói lời hữu ích, ngược lại là để Bạch Lý Lưu Vân càng không nguyện ý thỏa hiệp. Quân tử có thể lấn chi lấy phương, thần Tiêu tông cường đại, nhưng cũng là chính đạo tông môn, thân là chính đạo, liền muốn thủ quy củ. Chuyện này, để đồng đạo phân xử, đó cũng là thần Tiêu tông đối lý. Nếu như Lâm Vân muốn phản bội chạy trốn đến ma giáo, Kia ngược lại đơn giản, trực tiếp đi liền xong việc, đến lúc đó Kiếm Tông phát biểu nữa cái tiếng kháng nghị minh, việc này không sai biệt lắm liền xong rồi. Nếu như muốn công khai đồng ý thả người, vậy thì nhất định phải muốn đi quá trình. Thần Tiêu Tông là dự định không tuân quy củ a. Bạch Lý Lưu Vân trái lại bức bách hồ ngập lâm. Lâm Vân thấy thế, tại chỗ chính là khí rút lạnh. Hắn ngược lại là rõ ràng, tại cái này xã hội phong kiến bối cảnh dưới, phản bội sư môn là muốn mạng sự tình, nhưng là, tiếp thu qua dân chủ tư tưởng Lâm Vân là không thể nào nhận đồng. Ngươi để cho ta cho không ngươi đánh 3 năm cùng, một mao tiền tiền lương đều không phát, hiện tại ta muốn đi ăn máng khác. Ngươi ngược lại muốn tìm ta bồi thường tiền? Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Làm công người lúc nào mới có thể đứng? Ngươi mở miệng liền muốn phế ta tu vi, ngươi biết ta một đường tu hành khó khăn biết bao sao? Đây chính là ta ôm ma tôn lăn 3 ba ngày ba đêm mới cút ra đầy tu vi. Chương 141, này Kiếm Tông, không đợi cũng được. Giảng chính đạo đạo lý, Hồ Ngọc Linh tự nhiên là nói không lại bác lý Lưu Vân, dựa theo tông môn ở giữa ước định mà thành đạo lý, xác thực không có dạng này đảo chân tượng. Nếu như không có bất luận cái gì hạn chế, kia đệ tử giỏi đều đi đại môn, môn phái nhỏ còn thế nào sống? Nhưng là Hồ Ngọc Linh căn bản liền không muốn thắng a. Thật có lỗi, ta là nội ứng, ta chính là đến mang cái ấu. Nói như vậy, là không có thương lược lạ. Hồ Ngọc Linh đem hộp gấm thu vào, lấy ra tiên kiếm của mình. Làm thần Tiêu tông ẩn tàng người đứng thứ hai, nàng có một thanh tiên kiếm không quá phận a. Ta có tiên kiếm, ta lấy ra tú một chút không có tâm bệnh a. Thật tiên lễ hậu huynh. Bạch Lý Lưu Vân lập tức có chút xuống đại không được. Làm nghe thần Tiêu tông người đều là bạo tính tỉnh nhưng là những này bạo tính tình chưa hề đều là chỉ đối ma đạo, rất ít đối chính đạo đồng môn phát tác, thần Tiêu tông môn quy so tông còn muốn nghiêm ngặt được nhiều. Nhưng là Thô Ngọc Linh không giống à, Môn Quy có thể làm được sự tình là có cực hạn, coi như nàng thật đã làm sai điều gì, Môn Quy cũng phạt không đến trên đầu của nàng, nhiều nhất là bị tông chủ gian dạy vài câu, tùy tiện phạt chút ý gì một chút. Đại điện bầu không khí lập tức trở nên dương cùng bạc kiếm. Đám người mặc dù e ngại thần Tiêu Tông, nhưng trong lòng đều chắc chắn, thần Tiêu Tông không dám thật bắt bọn hắn thế nào, thế là nhau nhau đều sáng lên binh khí, rất có một lời không hợp ra tay đánh nhau tư thế. Đây chính là Lâm Ngọc không muốn nhìn thấy nhất cục diện, mắt thấy xung đột liền phát, Lâm Ngọc đứng không vững nữa, nàng vội vàng đi đến trong đại điện ở giữa, hô to một tiếng, trầm đã. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Ngọc, liền gặp Lâm Ngọc phủ phủ một chút quỳ trên mặt đất, Lâm Vân lập tức hẩn trương, trước đó Bạch Lý Lưu Vân nói muốn phế hắn tu vi thời điểm hắn cũng không có gấp gáp, thậm chí còn có tâm tư nhà rảnh, đùa mình cười. Nhưng nhìn thấy Lâm Ngọc quỳ xuống, hắn không thể nhịn. Người làm cái gì? Lâm Vân tiến lên muốn đem nàng ngẩng đỡ, Lâm Ngọc không theo, ngược lại đem hắn đẩy ra, cố chấp nhìn xem Bạch Lý Lưu Vân, nói: "Tông chủ, Lâm Vân là ta con nuôi, 3 ba năm trước đây, ta đem hắn đưa đến Kiếm tông. Bất quá nửa tháng, hắn liền bị phế đi thanh liên giáo, trải qua nguy hiểm, hôm nay mới lấy trở về." Hắn tại kiếm tông thời gian ngắn ngủi, đối kiếm tông không có lòng cảm mến, đều là bởi vì ta quản giáo vô phương, tất cả chịu tội, ta đều nguyện ý một mình gánh chịu, còn xin tông chủ khai ân. Nói xong, Lâm Ngọc nặng nghề mà dập đầu cái đầu, nghe bịch một tiếng vang, Lâm Vân cảm giác giường tìm của mình giống như là bị đện cho một chút. Hắn thậm chí không thể đi ngăn cản, bởi vì đầu nàng đều dập đầu, mình nếu là lại làm thất lễ sự tình, chẳng phải là muốn để nàng làm hết thể hổ phí. Nhưng là Lâm Vân hoàn toàn phẫn nộ, giờ phút này, ngay tại hượng thụ này nghỉ tiểu thành cũng cảm nhận được tình huống không đúng. Khó nghĩ được một ngày tắm một cái, những cái này nước tắm bỗng nhiên nóng lên nhưng làm thế nào? Còn có, kia mã liên xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngoại giới bao quát chính Lâm Vân đều không có phát giác được dị thường của hắn, bách Lý Lưu Vân nhìn xem Lâm Ngọc, còn có nàng cái trán dấu đỏ, vẫn là lạnh lùng bắt đầu. Hắn đã từng xem trọng Lâm Ngọc, còn hy vọng nàng làm con dâu của mình, đáng tiếc, Lâm Ngọc không hề mặt mũi, dạng này coi như xong, tự tuyệt đề nghị này không bao lâu, nàng liền thật sự ra chuyện, làm những người khác cảm thấy là hắn làm. Có bệnh, hắn thân là tông chủ, tài giỏi loại sự tình này. Nhưng việc này tựa như bùn rơi vào giải thích không rõ, hắn đành phải khắp nơi cùng người cam đoan. ta không có, ta không phải, chớ nói nhảm. Sự tình các loại đều dẫn đến hắn đối Lâm Ngọc không có cảm tình gì, hôm nay lại là nàng con nuôi cho hắn như thế đại nhất cái khó xử, Bạch Lý Lưu Vân đương nhiên không nguyện ý lưu tình. Ai làm lấy chịu, Lâm Vân đã muốn mưu phản tông môn, tự nhiên nên tiếp nhận trách phạt. Lâm Ngọc ngẩng đầu, lại nhìn về phía Minh Tâm, đây là nàng cuối cùng có thể dựa vào người. Minh Tâm từ tự nhắm hai mắt, hắn đại khái là không có cách nào trơ mắt nhìn xem đây hết thể phát sinh, cho nên nhắm mắt lại. Giờ khác này, Lâm Ngọc biết mình không có lựa chọn nào khác. Nếu là kiếm tông không chịu từ bỏ, Lâm Vân không có khả năng bị chính đạo những môn khác thừa nhận. Thẩm Tiêu Tông cũng chưa chắc thật sẽ chết bảo đảm Lâm Vân, danh môn chính phái, thế nhưng là đem tên đem so với cái gì đều nặng. Nếu là nàng chết ở chỗ này, nghĩ đến, Kiếm Tông cũng không tiện lại truy cứu. Chỉ là, Lâm Vân có thể sẽ hận lên Kiếm Tông, nhưng này cũng không có biện pháp. So với vô tình Kiếm Tông, đến cùng vẫn là Lâm Vân quan trọng hơn đi, chỉ ít, hắn liền xem như mất trí nhớ, vẫn là sẽ nghĩ đến bảo hộ nàng. Lâm Ngọc trong lòng ngậm áp, kỳ thật, nàng giờ phút này đã không có gì tiếng uối. Đối Minh Tâm, nàng tại vừa rồi cũng là triệt để tâm chết rồi. Thôi được, sư phụ nay không màng danh lợi, không muốn dính vào chuyện thị phi, đem ta nuôi lớn. Truyện tụ đạo pháp đã là khó mà hoàn lại ân tình, ta có thể nào lại muốn cầu hắn thay ta ra mặt." Lâm Ngọc cuối cùng nhìn Minh Tâm một chút, chỉ cảm thấy mình còn thiếu hắn một chút. Trước lúc này, nàng đương nhiên sẽ không muốn những này, bởi vì nàng cùng Minh Tâm, tình như cha con, người nhà ở giữa, cần gì phải so đo ai thiếu ai. Chỉ là, hiện tại nàng cần cân nhắc cái này. Gặp Bạch Lý Lưu Vân không đáp ứng, Lâm Ngọc đứng lên, quay đầu nhìn về phía Minh Tâm, lại một lần quỳ xuống, nặng nghề mà dập đầu cái đầu. "Ngươi không cần cầu ta." Minh Tâm thanh âm rất chậm, nhưng có thể để cho tất cả mọi người nghe rõ. Lâm Ngọc không để ý đến tiếp tục dập đầu xuống dưới, Minh Tâm lại đem kính mắt nhắm lại. Liền ngay cả Triệu Linh Ngọc nhìn xem đều tức giận, Kiếm Tông những người này là thật quá phận. Bất quá, đầu ốc cũng có bệnh. Rõ ràng có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nhất định phải náo thành dạng này, Lâm Vân Tu vi khẳng định là sẽ không phế, lấy tư chất của hắn, tại Thần Tiêu Tông đạt được bồi dưỡng về sau, tất nhiên sẽ có khởi. Chờ ngày khác sau tu vi có thành tựu, sẽ quên cái nhục ngày hôm nay a. Kiếm Tông diệt môn mầm tai họa, hôm nay liền sẽ chôn xuống. Nhưng đây chính là chuyện tốt. Triều Đình muốn một lần nữa quật khởi, nhất định phải đỡ một phái, đỡ một phái, vậy Tông Sư nay đồng khí liên trì để cho người ta thật không tốt làm, nhưng người với người ở chung làm sao lại không có mâu thuẫn, tông môn ở giữa cũng giống như vậy, mặc kệ mặt ngoài nhiều hữu hảo, chỉ cần châm ngòi đúng chỗ, kiểu hận chắc chắn sẽ có. Triệu Linh Ngọc đã không kịp chờ đợi muốn nâng đỡ Lâm Vân được vị, diệt kiếm tông. Mà Lâm Ngọc quật cường dập đầu lệ ba cái về sau, cũng chậm rãi đứng lên. Lâm Vân muốn đi dịu nàng, đều bị hắn đẩy ra. "Sư phụ, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi sư phụ, cái này ba bái, không phải là vì cầu ngươi hỗ trợ, chỉ là vì tại giữa chúng ta làm kết thúc, ta thiếu ngài dưỡng dục tri ân, dạy bảo tri ân, đời này khó trả." Nhưng nghĩ đến về sau cũng không có còn cơ hội, cái này ba bái, xin ngài thu lấy đi. Dứt lời, Lâm Ngọc lại lung lay, nàng đã là phàm nhân, đập mấy lần nặng như vậy, trên đất phiến đá cũng đủ cứng, nàng đã có chút chóng mặt. Lần này, Lâm Vân vì nàng, nàng đều không có khí lực đem hắn đỡ ra, đành phải nửa dựa vào Lâm Vân, nhìn về phía Bạch Lý Lưu Vân, nói: "Đệ tử Lâm Ngọc, hôm nay cũng không còn làm kiếm tông đệ tử." Lâm Vân căn cốt tuyệt hảo, có thành tựu đạo chi tư, các ngươi hoàn toàn không thêm ngồi dưỡng, liền đem hắn đưa đi ma giáo, như thế đấu kỵ người tài, này kiếm tông, không đợi cũng được. Chương 142, máu dụ phạc Lâm Ngọc một phen, đem Kiếm Tông phẫn nộ triệt để dỗ lên. Nguyên bản, bọn hắn nhìn xem Lâm Ngọc cái này tuổi trẻ mậu thân, mang theo Lâm Vân đứa bé này, bị nhiều người như vậy khó xử, còn có chút tiếc nuối, cho nên ở đây cũng không ai ra ngăn cản nàng hành vi. Kết quả nàng trực tiếp liền nói đấu kỵ người tại, Kiếm Tông không đợi cũng được. Cái này có thể nhẫn. Làm cản. Một đám trưởng lão nhau nhau gầm gừ, nhưng cũng không có trực tiếp ra tay giữ người. Cái này cũng là muốn đi theo quy trình. Lâm Ngọc đối Kiếm Tông rất trung tâm, nhưng nàng vẫn là lựa chọn phản bội sư môn, Thiên Điệu Quân thân sư, thân người còn xếp tại sư phía trước. Lấy nàng Lâm Vân dưỡng mộ thân phận, quát lớn kiếm tông đấu kỵ người tài, cũng coi là cho Lâm Vân một cái phản bội kiếm tông lý do. Tổn thương đến kiếm tông thanh danh, vậy liền không có biện pháp, trên đời sao là xong toàn pháp, người tóm lại là muốn làm ra lựa chọn. Mà nàng nói ra những người này, cũng không có ý định còn sống dậy đi. Bạch Lý Lưu Vân nghe được đấu kỵ người tài bốn chữ liền mẫn cảm, trong lòng cũng có sát ý, hắn lạnh lùng tốt, ngươi mưu phản tông môn liền rồi, giảm tổn hại kiếm tông thanh danh, hoàn toàn không để ý kiếm dưỡng dục thiên lý nan Vâng. Giới luật trưởng lão linh mệnh liền muốn tới bắt Lâm Ngọc, Lâm Ngọc cười nhạt một tiếng, rút ra tùy thân trường kiếm. Người còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ở đây trưởng lão không có người cảm thấy Lâm Ngọc có thể chống cự được, nàng đã là phàm nhân rồi, rút kiếm cũng không có gì lực sát thương. Cũng không phải là như thế, chỉ là không cần làm phiền các ngươi đạo thủ, ta từ nhỏ ở kiếm tông lớn lên, này ân sắc thực khó báo, hôm nay liền đem tính mạng của ta còn cho các ngươi. Nói xong, giơ kiếm liền muốn tự vẫn, một con tay không lại là từ phía sau nàng, trực tiếp bắt lấy thân kiếm, Lâm Ngọc hoàn toàn nhổ không được kiếm, mới phát hiện là Lâm Vân vững vàng nắm chặt thân kiếm. Máu đỏ máu rất nhanh chảy ra, dọc theo kiếm, chậm rãi nhỏ xuống đến trên mặt đất. Lâm Vân đoạt lấy kiếm, lại không chú ý Lâm Ngọc phản đối, lôi kéo nàng đi tới Hồ Ngọc Linh bên cạnh, nói, "Mời sư thúc thay chiếu khán một phen." Hồ Ngọc Linh nhẹ gật đầu, tiện tay đặt ở Lâm Ngọc cái trán, đại lượng linh khí tràn ra, Lâm Ngọc trên đầu xương đỏ dần dần tiêu tán, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng Hồ Ngọc Linh cũng không dừng lại dừng linh khí chuyển vận. Nàng cẩn thận, bởi vì nàng thấy một cố rất đặc biệt hương vị, là máu, Lâm Vân máu. Mùi máu của hắn. Hồ Ngọc Linh bị mình ý nghĩ này giật nảy mình, nàng là người, không có uống máu đam mê. Nhưng mà, loại kia xúc động lại là chân thực tồn tại. Cũng may Lâm Vân vết thương khép lại đến thật nhanh, Tiểu Thanh tránh né lấy Lâm Vân trong đan điền sôi trào khí hải, đến nơi trái tim trung tâm, phát hiện Lâm Vân tụ đường, thuận tay liền cho hắn cầm máu. Thanh Long cổ, quả thật nhà ở lưỡi hành thiết yếu linh sủng. Ách, ngươi nói nàng là cổ. Lâm Vân vết thương khép lại về sau, Hồ Ngọc Linh cái chủng loại kia khát máu xúc động cũng không có. Nhưng nàng trong lòng vẫn không có cách nào bình tĩnh. Nàng thế nhưng là chi mệnh cảnh, đến cảnh giới này, tự thân đều là khả khống, nhưng mà, tại vừa rồi, nàng đến mất khống chế bên dưới, người thấy Lâm Vân máu hương vị. Những người khác Giống như không có gì phản ứng. Hẳn là, máu này chỉ có đối đẳng cấp cao tu sĩ mới có hiệu quả. Hồ Ngọc Linh bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nguyên bản nàng liền cho rằng Lâm Vân là cái thâm bất khả chắc người, nhưng nàng tự kiểm chế tu vi, cũng không chút sợ hãi, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Hồ Ngọc Linh cảm nhận được kinh khủng. Người ở chỗ này không ai phát hiện gì thường, bọn hắn lực chú ý đều bị Lâm Vân hấp dẫn đi. Đem Lâm Ngọc giao cho Hồ Ngọc Linh về sau, Lâm Vân thần kinh đồng dạng điệu cười to 3 tiếng, cái này khiến Bạch Lý Lưu phần nổi nóng. Như cớ gì mà cười? Ta vốn cho rằng ngươi thân là một tông chi chủ, Đắc đạo tu sĩ, đối mặt đệ tử chỉ trích, tất có lời bàn cao kiến, sao liệu sẽ chỉ lấy lực các người, đối tự thân sai lầm làm như không thấy, ngươi lại có cái gì tư cách thẩm phán người khác. Lâm Vân cố gắng khắc chế tâm tình của mình, phẫn nộ mang đến xúc động. Càng là phẫn nộ, càng phải tỉnh táo. Người đang tức giận thời điểm thường thường phán đoán không do thực lực của mình, dễ dàng phát sinh tặng đầu người tình huống. Lâm Vân hậu trường cứng đến nỗi rất, chính đạo có sư phụ, ma đạo có lão bà, cho dù là yêu tộc, còn có cái cam nguyện làm kỵ giao long. Những quan hệ này, có thể cam đoan hắn hảo hảo trưởng thành, nhưng không có nghĩa là hắn có thể không chút kiêng kỵ sóng. Thế nhưng là Người đều phẫn nộ đến loại tình huống này, còn không lên một tiếng, Lâm Vân sợ mình nhận ra chảy máu não. Cho nên, hắn muốn mang lại. Hắn tại mở miệng khiêu khích Bạch Lý Lưu Vân thời điểm, cũng chú ý đến chỗ đứng của mình, lấn trời bộ pháp đã vào chỗ, mà lại vị trí này khoảng cách Hồ Ngọc Linh cũng không xa, Bạch Lý Lưu Vân coi như muốn nổi lên, Hồ Ngọc Linh cũng được cứu viện. Bạch Lý Lưu Vân quả nhiên giận đến bụng la gan, nỗi giận gầm lên một tiếng làm cản, liền phóng xuất ra thân là thượng cảnh cường giả thần hồn áp l Hắn để Lâm Vân minh bạch một cái đạo lý đơn giản nhất, thực lực chính là đạo lý. Cường giả có thể buông xuống vũ lực cùng kẻ yếu giảng đạo lý, cũng có thể không nói đạo lý, cái này đều quyết định bởi tại cường giả, mà không phải kẻ yếu. Nhưng là, Lâm Vân thế nhưng là tại Đông Phương Hồng Nguyệt thần hồn áp chế dưới đều không phản ứng chút nào, Bạch Lý Lưu Vân khí chàng áp chế, Lâm Vân không phản ứng chút nào, hắn cất cao giọng nói, "Chư vị trưởng lao không như nghe ta nói vài lời. Ta nghe nói kiếm tông vốn là chính đạo mạnh nhất tông môn, năm đó kiếm tông ngũ thánh, tại cái này Tây Nam biên thủy chi địa, lưu lại truyền thừa, mấy ngàn năm ở giữa, thế nhân đi qua Tây Nam, đều muốn ngưỡng vọng kiếm phong, thiên hạ tu sĩ, đều hướng tới cầm kiếm thiên hạ, truyền bá hiệp danh, kiếm tông cường thịnh." Thiên hạ vô lượng. Lâm Vân nói đến đây, những cái kia nguyên bản phẫn nộ các trưởng lão đều bình tĩnh một chút, Bạch Lý Lưu Vân lúc đầu nghĩ không nghe hắn tất tất, nhưng lúc này Lâm Vân nói lên kiếm tông quang huy lịch sử, hắn cũng không tốt đánh gãy. Về phần hắn khí thế áp bách không có tạo thành hiệu quả gì điểm này, Bạch Lý Lưu Vân cũng không tiện để người khác biết. Tiểu tử này không thích hợp a. Theo lý thuyết, hắn hiện tại hẳn là quỷ mới đúng, làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy ung dung nói chuyện. Chính là bởi vì như vậy do dự, hắn bỏ qua đánh gãy Lâm Vân cơ hội. Lâm Vân cũng không phải tới quay cầu vòng cái rắm, thấy mọi người đều an tĩnh nghe, Lâm Vân nói tiếp, vậy tại sao cường đại như vậy một cái tông môn, lại biến thành hôm nay cái bộ dạng này đâu? Ta coi là chính là bởi vì không thương tiếc nhân tài, dẫn đến người có năng lực phí hoài tháng 5. Trưởng quản quyền lợi đều là một chút lang tâm cẩu phế, không đúng định bợ hàng người. Nói đến cúng đúng định bợ, Lâm Vân ngón tay còn quấn đại điện chỉ một vòng, cuối cùng đứng tại Minh Hy trên thân. Minh Hy cảm nhận được ánh mắt của những người khác, lập tức thẹn quá hóa giận, quá lớn, "Lớn mặt tiểu nhi, bằng ngươi cũng xứng vọng nghĩ kiếm tông tiền bối. Ta tất nhiên là không dám, nhưng ta có một vấn đề, ngày xưa nói ta là tiên tiên kiếm thể." lại không chuyển ta bất luận cái gì kiếm thuật, liền phái ta đi ma giáo, Minh Hy trưởng lão, đây cũng là kiếm tông đối đệ tử bồi Dưỡng Phương ta. Lâm Vân lời nói này ra, đại điện lập tức một trận xôn xao. Chương 143, kẻ này đoạn không thể lưu. Lâm Ngọc trước đây chỉ trích kiếm tông đấu kỵ người tài, những trưởng lão kia còn có chút phẫn nộ, nhưng bây giờ nghe xong, tinh tế nhất phẩm, đúng là suy nghĩ tỉ mị sợ ca. Người sẽ đem căn cốt tuyệt hảo đệ tử phái đi ra làm năm vụng. Dù sao ta sẽ không. Tiên tiên kiếm thể, đây chính là trời sinh luyện kiếm hạt giống tốt, cái này sao có thể quên bên ngoài đẩy, đặt ở trong tông làm bà bối, đều sợ đập lấy đụng. Nơi nào sẽ bỏ được thả ra. Trong lúc nhất thời, Đông đảo trưởng lão nhìn về phía Minh Hi ánh mắt cũng biến thành có chút khó quái. Minh Hy á khẩu không trả lời được, Bạch Lý Lưu Vân nhìn hắn chằm chằm một hồi, lại liếc mắt nhìn phu nhân của mình, trong lòng biết trong đó có lẽ có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng lúc này hắn cũng không có khả năng đến đánh người trong nhà mặt, môn giao hắn cũng chỉ có thể bí mật giao hắn. Lưu Vân, phải người đi nội ứng, sư phụ ngươi có lẽ có cái khác suy tính, nhưng ngươi bởi vậy ghi hận trong lòng, dù bọn sư môn, thiên hạ này, cũng sẽ không có ngươi đất thân. Chuyện của ta không đề cập tới cũng được, công đạo tự tại lòng người. Nhưng Lâm Ngọc trước đây là kiếm tông đệ tử thiên tài nhất, cùng Quảng Hàn cung thánh nữ Hoa tiên tử cùng xưng là tuyệt đại song tiêu, bực này thiên tài lại bị ma giao ám toán, tu vi mất hết, phát sinh loại chuyện này, tông chủ lại có gì làm? Làm nghe Bạch Lý ra chấp trưởng kiếm tông đã có đời thứ ba, mà tông chủ chi tử, mặc dù thường thường không có gì lạ, lại thành Lâm Ngọc về sau kiếm tông nhất có thiên phú đệ tử, đây chẳng lẽ là thiên ý muốn để Bạch Lý ra đời 4 chấp trưởng kiếm tông, mới khiến cho Lâm Ngọc con đường sụp đổ. Chỉ là đến lúc đó kiếm tông, là kiếm tông đệ tử kiếm tông, vẫn là Bạch Lý gia kiếm tông. Tông chủ chi tử lại có thể không dẫn đầu kiếm tông đúc lại uy hoàng đâu? chỉ là không biết, nếu như cái nào Thiên Kiếm Tông lại xuống dốc đến ngay cả chính Đạo Bảy Tông cuối cùng đều chưa có xếp hạng, tông chủ phải chăng có mặt mũi đi dưới cửu tuyển gặp kiếm tông lĩnh đại tiền bối? Kiếm tông hậu nhân, lại có thể hay không chỉ vào ngài linh bài phỉ nhổ giận mắng. Lâm Vân nói đến đây, trong đại điện nhất thời lòng người lưu động. Bao quát Bạch Lý Lưu Vân, hắn nghe được Lâm Vân chửi bới hắn như hại Lâm ngập lúc, nội tâm đã vô cùng phẫn nộ, nhưng nghe được cuối cùng, hắn mới cảm nhận được phía là trong ánh nhìn về phía hắn, cũng không thích biết, ra tiến nguy cơ nhưng hắn nhìn xem Lâm Vân nghĩa chính nghiêm từ bộ dáng, vậy mà nói không nên lời phản bác. Lúc này, vẫn là Mộ Vân Yên đứng dậy, thanh kiếm trách một tiếng, "Hoàng khẩu tiểu nhi, dám ở đây bàn lộn thị phi, ta nhìn ngươi đã sớm bị ma môn thu mua, như thế phản địch, không thể để ngươi xuống nữa." Dứt lời, Mộ Vân Yên tay nắm kiếm quyết, một đạo kiếm khí bén nhọn liền hướng Lâm Vân đánh tới. Kiếm khí tốc độ rất nhanh, nhưng Lâm Vân tốc độ càng nhanh, nhẹ nhõm né tránh, đến hồ ngọc linh Yên không nghĩ tới mình một kích thế mà thất bại, Nàng nào biết được Lâm Vân một thân chạy trốn kỹ năng, từng cái đều là thần kỹ, một kích này đánh quá mức tùy ý đến mức để Lâm Vân trốn đến Hồ Ngọc Linh bên người. Khá lắm gian hoạt như quỷ tiểu tiệu túi không thể để người sống nữa. Chư vị trưởng lão, mời giúp ta cầm xuống này tặc. Mộ Vân Nhiên đã đạo thủ, thì tương đương với đánh thương thứ nhất. Kinh sợ Bạch Lý Lưu Vân cũng kịp phản ứng, việc đã đến nước này, Lâm Vân cái này, đoạn không thể lưu, đến lúc đó liền ấn định hắn bị ma giáo đón mua là được. Về phần thần Tiêu Tông, đắc tội cũng liền đắc tội. Kiếm trận, lên. Bạch Lý Lưu Vân xuất ra tông chủ kiếm, hoạt lên trong đại điện trận pháp. Cái này không trận, là vì phòng người Hồ Ngọc cương ép mang theo Lâm Vân tẩu, bọn hắn ngược lại là không muốn giết Hồ Ngọc Linh này bằng với nổ răng cọp, nhưng kiềm chế nàng, sau đó giết Lâm Vân, điểm ấy không khó làm được. Trong điện trưởng lão, nghi hoặc người cũng có, nhưng tông chủ đều ra lệnh, lúc này cũng không có người cái thứ nhất đứng ra phản đối, đám người liền đem Lâm Vân bọn người vây vào giữa, trong lúc nhất thời, đàng đàng sát khí. Lâm Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt, nàng không nghĩ tới sự tình cuối cùng vẫn là phát triển thành dạng này, hôm nay, sợ là thai kiếp khó thoát. Là nương có lỗi với người. Lâm Ngọc hiện tại liền là phi thường hối hận, 3 ba năm trước đây, nàng liền không nên đưa Lâm Vân lên núi. Đều do nàng đối kiếm quá mức tín nhiệm, chẳng đến 3 ba năm trước đây, Phát hiện Lâm Vân không có bị trọng điểm bồi dưỡng, nàng mới bắt đầu hoài nghi Kiếm Tông ở trong cất dấu tấm màn đen, nhưng này lúc đã trễ. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Vân không chết ở trong tay ma giáo, lại sẽ cùng Kiếm Tông binh khí tương hướng. Nàng có thể làm, cũng chỉ là cầm của mình kiếm, ngăn tại Lâm Vân trước người, Lâm Vân lại đem nàng lay đến phía sau mình, tốt một bộ mẹ hiền con hiếu hình tượng. Triệu Linh Ngọc đều cảm động, hoàng gia không quen, nếu như là nàng gặp sinh tử nguy hiểm, sợ là không có người sẽ đánh bạc tính mệnh tới cứu nàng đi. Lý Cung phụng, lát nữa chuẩn bị xuất thủ cứu người. Chính Triệu Linh Ngọc không cần người khác bảo hộ. Mặc dù thành viên hoàng thất ở bên ngoài cùng linh vật không có gì khác biệt, nhưng người nào dám giết linh vật? Cung phục nhẹ gật đầu, nàng nếu là không làm chút gì, ngay cả dòng họ cũng không xứng có a. Ta nói, các ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Hồ Ngọc Linh cảm thấy mình nhận lấy khinh thị. Mặc dù nàng biết những người này rất không được Lâm Vân, bởi vì Lâm Vân là cái lao yêu quái, nhưng những người này cảm thấy có thể giết chính là không nghệ mặt nàng. Cũng thế, thế nhân chỉ nghe nghe Phương Vũ đại danh, nàng rất ít bên ngoài hành động, một thân đạo pháp cũng rất ít biểu hiện ra. Hôm nay cũng là đúng lúc là một cơ hội. Nữ linh trưởng lão, mời ngươi tránh ra. Đây là ta tông môn nội bộ sự tình. Ta đây liền mặc kệ, ta chỉ biết là tông chủ mệnh ta đem Lâm Vân bình yên vô sự mang về, đã các người muốn đánh nhau, vậy thì tới đi." Hầu Ngọc Linh trong tay tiên kiếm, bắn ra mảnh liệt địa quang. Kiếm tông các trưởng lão trong tay kiếm đồng thời vụ vụ, như muốn bắt tay. Hồ Ngọc Linh kiếm có cường đại lực hấp dẫn, đây là lấy sức một mình, tại cướp đoạt tất cả mọi người kiếm. Trước hết nhất bị đoạt đi kiếm, ngược lại là Lâm Ngọc. Nàng tu vi quá thấp, bất lực cùng Hồ Ngọc Linh tranh đoạt. kiếm kia liền vờn quanh tại hưu, tại chỗ Đây là phòng chế bạn buôn kiếm. Bạch Lưu Vân biết không thể tiếp tục như vậy. Hắn xuất thủ trước, cầm kiếm công về phía Hồ Ngọc Linh, Mộ Vân Yên thì là thẳng hướng Lâm Vân, mục tiêu rất rõ ràng. Trên trận duy nhất trí thân sử ngoại, cũng chỉ có Triệu Linh Ngọc. Mộ Vân Yên kiếm, bị Lý Cung Phụng chặn, làm chuyên nghiệp bảo tiêu, cái này Cung Phụng cũng không phản kích, phòng thủ liền xong việc. Mộ Vân Yên không làm gì được nàng, quay đầu nhìn về phía đau khổ cầm kiếm Minh Hy, lớn tiếng nói, "Quan kiếm, giết tặng." Minh Hy rơi hiểu, cũng thế, như thế chấp nhất với mình kiếm làm gì, hắn Lâm Vân còn cần dùng kiếm. Minh Hi vung lòng ra mình linh kiếm, linh kiếm liền bay về phía Hồ Ngọc Linh, Hồ Ngọc Linh sau đó lên, kia linh kiếm lại giết hướng về phía Minh Hy. Nếu không phải Minh Tâm xuất kiếm ngăn cản một chút, Minh Hy liền bị Mình Linh kiếm đâm xuyên qua. Minh Tâm cầm trong tay chính là kiếm gỗ, mà lại chỉ là phàm phẩm, ở thời điểm này, lại là có kỳ hiệu, lấy tu vi của hắn, một thanh kiếm gỗ cũng đầy đủ giết người. Bạch Lý Lưu Vân đại Hỷ, nói: "Minh Tâm trưởng lão, giết Lâm Vân." Nói, hắn đem hết toàn lực, dây dưa kéo lại Hồ Ngọc Linh, các trưởng lão khác cũng tại hết sức cho Minh Tâm chế tạo cơ hội. Một trận này, đã đánh lên, Lâm Vân nhất định phải chết. Về phần tông chủ đúng sai, về sau lại thảo luận cũng không mượn. Giờ khắc này, kiếm người hay là đồng tâm hiệp lực. Minh Tâm gật gật đầu. Giản dị tự nhiên một kiếm hướng phía Lâm Vân đâm tới, lại cho người ta tránh cũng không thể tránh cảm giác, Lâm Ngọc biết thượng cảnh cường giả công kích, dù là thường thường không có gì lạ, cũng không phải Lâm Vân có thể cản. Một kiếm này, nhất định phải uống máu. Lâm Ngọc không chút do dự, nàng nào tới Lâm Vân trong lực, dùng phía sau lưng của mình đón một kiếm này. Đúng lúc này, trong điện bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Chương 144, Không phân không chốc giàn chi phương đông 6 tháng. Nương theo lấy một cái khách không mời mà đến xuất hiện tại đại điện, trong điện hình tượng Phật cũng dừng lại. Hồ Ngọc Linh điều khiển tiên kiếm bên cạnh có hơn 10 đem linh kiếm xoay quanh, tựa như là lôi đỉnh chiến cơ bên cạnh bay lên máy bay nhỏ, Triệu Linh Ngọc An tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh xem kịch, Minh Tâm kiếm gỗ chỉ tại không trung, Lâm Vân vẫn là ôm Lâm Ngọc, chỉ là vị trí so vừa rồi lui về phía sau một bước. Minh Tâm có chút không dám tin tưởng, một kiếm kia, thế mà liền bị dễ dàng như vậy địa tránh khỏi. Lâm Vân hiện tại cũng không dễ chịu, hắn cảm nhận được tranh tinh vị chua. Nhìn thấy cái kia đạo màu đỏ thanh âm, Lâm Vân hiểu, nhà ta bình chua tuyến, làm sao đi cái nào đều có thể đụng phải ngươi đây. Ngươi tới chính là Đông nhắc tới cũng sao? Nàng hôm nay sẽ đến Kiếm Tông, thuần túy là bởi vì lúc trước chế định kế hoạch. Vi Hoa hoàn thần Tiêu Tông cùng Thanh Liên giáo ở giữa mâu thuẫn, Đông Phương Hồng Nguyệt nghĩ tới biện pháp là làm ra những chuyện khác hấp dẫn lực chú ý, biểu hiện ra ma giáo thực lực, để chính đạo sợ ném chuột vỡ bình, để chính đạo những tông môn khác nhìn thấy nguy cơ bộc phát sau khả năng tạo thành tai nạn. Gây sự tình mục đích chỉ là vì phòng ngừa bộc phát càng lớn xuống đột, ta, Ma Tôn, vì cứu vớt nhân tộc, cứu vớt quốc gia, thật đúng là quá cố gắng. Thế là, Đông tông, bởi tiền, cũng không có mạnh thực đến vừa vặn có thể thuận tiện muốn một chút nợ. Không nghĩ tới, vừa tới nơi này, liền thấy nàng hảo đồ đệ, trong ngực lại ôm một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, vốn là muốn tại kiếm tông đánh 10 cái Đông Phương Hồng Nguyệt, hận không thể trước tiên đem Lâm Vân đưa đi. Cái này nổi giận đùng đùng bộ dáng, ngược lại là bả kiếm tông những người khác cũng giật nảy mình. Ngoa tạo, người này làm sao cùng cái quỷ, bỗng nhiên liền đến. Vốn là song phương huấn chiến, lúc này tới một cái càng kinh khủng phe thứ ba, Bạch Lý Lưu cả ra đầu. Hôm nay kiếm tông, thật đúng là nhiệt. Đông nói, nhìn một chút, chủ yếu là nhìn một chút trong ngực hắn Lâm Ngọc không biết Đông Phương giáo chủ bỗng nhiên đến thăm, có gì muốn làm. Bạch Lý Lưu Vân nhìn về phía Đông Phương Hồng Nguyệt, thoáng có chút khẩn trương, Ma đạo Tam giáo cùng Chính đạo Bảy tông bởi vì ngoại địch môn nhân, đã tạm thời kết minh, tại kết minh về sau, hắn còn thường xuyên đứng tại ma giáo bên này, nghĩ đến, Đông Phương Hồng Nguyệt hẳn là sẽ không bắt hắn thế nào a. Nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt cái này nổi giận đùng đùng bộ dáng, Bạch Lý Lưu Vân có dự cảm không tốt. Ta đương nhiên là mà tính sổ sách. không khí có không đúng, vừa rồi những người này là tại đại đấu, mà cái cầm kiếm gỗ, tựa hồ Vân, nữ nhân tránh. Cho nên Nữ nhân kia đến cùng là ai? Tính sổ sách. Bạch Lý Lưu Vân mặt ngoài nghi hoặc, trong lòng kỳ thật nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị xong buổi lễ, lần trước Đông Phương Hồng Nguyệt đi ngang qua thời điểm, hắn liền sắp xếp xong xuôi, nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt không đến, cái này một mực không đến, làm hắn cũng rất khẩn trương. Hiện tại rốt cuộc đã đến, sự tình cũng coi như làm trầm dư. Ngươi muốn quỷ nợ phải không? Các ngươi ngày đó muốn giết ta, thủy ta liệt dương cùng, có phải hay không nên cho cái thuyết pháp a? áp lao, mà áp lực lớn nhất ngược lại là Lâm Vân luôn cảm thấy cái này đoàn lựa là hướng về phía mình tới. Lâm Vân tranh thủ thời gian vung ra Lâm Ngọc, để nàng hơi lui ra phía sau một chút, Lâm Ngọc thế mới biết Lâm Vân lông tóc không tổn hao gì, nhưng nàng cũng không có thời gian đi cao hứng, Đông Phương Hồng Nguyệt xuất hiện, để nàng ý thức được tình huống giống như không tốt lắm. Lâm Ngọc vô ý thức muốn đi đường, đối nàng cùng Lâm Vân tới nói, Đông Phương Hồng Nguyệt xuất hiện cũng là một chuyện tốt, nếu không, Lâm Vân sớm muộn muốn chết tại kiếm tông trên tay. Lâm Ngọc kéo Lâm Vân tay, chuẩn bị thừa dịp người không ý lặng lẽ chạy đi, cái tiểu động này lại người đây là trên lựa thêm giẫm Bạch Lý Lưu Vân chỉ coi Đông Phương Hồng Nguyệt là đang cố ý hiển ủy phòng, nhưng tình thế bức người mạnh, Bạch Lý Lưu Vân đành phải thỏa hiệp, nói: "Chúng ta không có ý tứ này, bây giờ yêu tộc làm hại, người ta đều là nhân tộc, không nên vào lúc này phát sinh xung đột, liệt dương cung thiêu hủy một chuyện, chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường." Đây là mượn bậc thang đi xuống dưới, làm bộ mình là vì đại nghĩa nhân sợ, mà không phải sợ Đông Phương Hồng Nguyệt mới nhận sợ. Đông Phương Hồng Nguyệt từ chối cho ý kiến, Bạch Lý Lưu Vân liền hoán người tới, hắn đi chi vật. này mới nhìn về Vân, lạnh lùng thật đúng là xảo. Ở chỗ này đều có thể gặp được ngươi, bất quá ngươi thật đúng là thật bản lãnh, lần trước có nguyện ý vì ngươi cầm thần khí đương tiền đặt cược muội muội, lần này lại có nguyện ý xả thân vì ngươi đỡ kiếm nữ nhân, thật là khiến người ta bội phục đầu. Ngươi ở bên ngoài xem ra, Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Lâm Vân ở giữa thật có chút mâu thuẫn, lúc này nói lên vài câu giễu cợt cũng rất hợp lý. Chỉ có Lâm Vân biết, Đông Phương Hồng Nguyệt nói nhiều như vậy, Lâm Vân cũng tự mang phiên dịch. Ta tức giận, nữ nhân này là ai, ngươi cho ta hảo hảo giải thích. Vừa nhìn thấy Đông Phương Hồng Nguyệt, Lâm Vân tâm tình cũng tốt rồi. Đặc biệt là dáng điệu nàng lên, tóm lại liền là phi thường đáng yêu. Nhưng ở trong mắt Lâm Ngọc, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng chỉ có đáng sợ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn cùng Lâm Vân có thủ. Trước đó Hồng Ngọc linh ngược lại là nói đơn giản một chút Lâm Vân kinh lịch, lại không cụ thể nói là ở đâu cái ma giáo, hẳn là Lâm Vân chính là từng tại Hồng Liên giáo nội ứng. Nếu là như vậy, kia Lâm Vân liền nguy hiểm. Tại tu tiên giới, trí tuệ cũng rất trọng yếu, nhưng thực lực mới thật sự là quyết định hết thể độ vật. Tựa như hiện tại, Lâm Ngọc bất kể thế nào động não, đều nghĩ không ra một cái có thể từ Đông Phương Hồng Nguyệt trong tay phương pháp chạy trốn. Định thật là có chút xảo, ta hôm nay vừa lúc là đến kiếm tông xử lý một chút việc vặt, không nghĩ tới ma tôn ngươi cũng tới nơi này. Về phần cái này một vị, nàng cùng ta quan hệ không hiếp, nhưng cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, ta sớm đã lòng có sở thuộc, ngươi thân là ma tôn, cũng không nên chống rồng âu người trong sạch. Lâm Vân lời nói này đến cương trực công chính dáng vẻ, để Lâm Ngọc đều có chút chột dạ, Lâm Vân đây cũng quá không sợ chết đi. Nàng nào biết được, Đông Vương Hồng Nguyệt nghe lời nói này, trong lòng nhưng cao hứng đây. Mặc dù Lâm Vân không có giải thích Lâm Ngọc thân phận, nhưng hắn cũng đã nói, lòng có sở thuộc, đây rõ ràng chính là đang nói thích người chỉ có nàng. Đông Vương Hồng Nguyệt cảm thấy trong lòng nào, còn có chút hưng phấn. Độ đệ này thật sự là quá không ra gì. Nhưng ở một đám người mặt vụ trộm, thật kích thích. Đông Phương Hồng Nguyệt lại nghĩ tới trước đó nàng tới thời điểm, trong đại điện là tại chiến đấu, trong lòng có chút hiếu kỳ Lâm Vân làm sao cùng kiếm tông người đánh nhau, liền ra vẻ lạnh lùng, nói: "Mới ta gặp kiếm tông người muốn động thủ với ngươi, làm sao? hẳn là ngươi cùng kiếm tông còn có chút quan hệ." Bạch Lý Lưu Vân cái này liền nhận lấy nói góc dạ, nói: "Lâm Vân chính là ta kiếm tông phàn nghịch chi đồ." Đông Phương Hồng Nguyệt: "Vả ngươi cũng xứng nói nghịch đồ. Cái này nghịch đổ là ta." Chương 145, có ma tôn tương trợ, cái này ổn. Lưu Vân đơn giản cùng giảng một chút tiền hậu quả. Đông Phương Hồng Nguyệt cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai Lâm Vân Thế mà vốn là chính đạo tông môn người. Mà bây giờ, hắn muốn phản bội sư môn, Đông Phương Hồng Nguyệt biểu thị một vạn cái lý giải. Tư chất tốt như vậy tiến đến bái sư, cái gì đều không dạy liền đưa ra ngoài, người nói đây không phải đấu kỵ người tài, có quỷ mới tin. Thật sự là bọn người. Đông Phương Hồng Nguyệt cười nhạo một tiếng, cái đầu nhỏ nhất chuyển, nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, đã có thể giải quyết cái phiền toái này, lại có thể không cho các ngươi kiếm tông cùng thần tiêu tông sinh ra mâu thuẫn. Đông Phương chủ thị giảng, biện pháp này rất đơn giản. Đã Lâm Vân nói hắn có thiên tư chắc truyện, không bằng từ kiếm tông phái ra một đệ tử cùng hắn đấu pháp, nếu là thiên tài, nghĩ đến, vượt cấp chiến đấu cũng không đáng kể mới đúng. Bạch Lý Lưu Vân lập tức hiểu được, Đông Phương Hồng Nguyệt đây là đang mượn đao giết người a. Ngày đó, nàng cùng Hoa tiên tử ước định sẽ không làm khó Lâm Vân, nhưng là, chính nàng không xuất thủ, để người khác đến chẳng phải có thể a. Cái này vừa vặn cũng phù hợp Bạch Lý Lưu Vân ý nghĩ, hắn nhất định phải giết Lâm Vân. Kẻ này thiên tư, sát thực đáng sợ. Đã kết thủ, liền không có quay đầu có thể nói. Về phần Lâm Vân vượt cấp chiến đấu, Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua thuế phàm cảnh về sau còn có thể vượt cấp chiến đấu, trừ phi có thần khí. Lâm Vân lại thế nào thiên tài, khác biệt cảnh giới ở giữa đều có cái này khác nhau một trời một vực. Có Đông Phương Hồng Nguyệt hỗ trợ, Hồ Ngọc Linh cũng không nổi lên được cái gì bọn nước tới. Nàng hoặc là đáp ứng, vậy liền để Lâm Vân chết trên lôi đài, hoặc là cự tuyệt, đó chính là không nể mặt Đông Phương Hồng Nguyệt, Đông Phương Hồng Nguyệt có thể coi thường nàng, kiếm tông những người khác động thủ giết Lâm Vân, vậy liền vô cùng đơn giản. Hồ trưởng lão ý như thế nào? Bạch một thắng lợi vẻ, tình không biết, hắn đã đi xa. Vượn cấp chiến đấu ấy người Nhưng Lâm Vân có thể tính một cái, thể chất của hắn có chút kỳ quái, mà lại thần hồn cũng kinh người địa cường đại, trước đó ngay cả Hồng Lăng đều không làm gì được hắn. Đông Phương Hồng Nguyệt có lòng tin này, tự nhiên là đưa ra đề nghị này. Lui một vạn bức dạng, coi như Lâm Vân thật đánh không lại, có nàng làm trọng tài, Lâm Vân là thua không được. Tiêu Liên Tiêu tại Hồ Ngọc Linh cũng cảm thấy Lâm Vân nhất định có thể thắng, nhưng là, nàng cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Lâm Vân, nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Vân nhìn thoáng qua Đông Phương Hồng hiệu nàng ý tứ, không có lập tức đáp ứng, mà là đưa ra yêu cầu, nói: "Nếu là ta thắng, Bạch Lý tông chủ ngươi liền thừa nhận kiếm tông đấu kỵ người tài, ta cùng Lâm Ngọc cũng sẽ không tiếp tục là kiếm tông đệ tử, như thế nào? Lâm Ngọc nghe được Lâm Vân cứ như vậy đáp ứng đồ ước, mang kèm theo đem nàng cũng coi như tiến vào, trong lòng khó tránh khỏi vì Lâm Vân lo lắng. Nàng cũng là đi qua một lần tu đạo con đường, nàng tại luyện khí giai đoạn thời điểm, đánh bại qua trúc cơ tu sĩ, nhưng ở thuế phạm về sau, đối mặt tu thần tu sĩ, lại không có phần thắng chút nào. Hiện tài cũng là có cực hạn a. Lâm Vân thật có thể làm được sao? Mà lại, để Lâm Ngọc thường để ý là, cho dù đến loại tình trạng này, Lâm Vân cũng không chịu bảo nàng một tiền lương thậm chí còn cứ gọi thẳng tính danh, thật là một cái mỹ tử. Chỉ là, nghĩ đến Lâm Vân mỗi lần đô hộ tại trước người của nàng, Lâm Ngọc Nội tâm kỳ thật cũng tràn đầy cảm động. Lâm Vân mặc dù đã quên đi nàng, nhưng lại thực hiện hắn lúc trước hứa hẹn. Nghe Lâm Vân nói lên điều kiện, Bạch Lý Lưu Vân vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt trước thay hắn đã đáp ứng. Ta cảm thấy có thể, nếu là ngươi chỉ là ở bên ngoài tu hành mấy năm, liền có thể đánh bại tại tông môn khổ tu đệ tử. Đây cũng thật là là nói rõ kiếm không biết nhân chi minh, Bạch Lý tông chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Lý Lưu Vân, ngươi cảm thấy ta có thể cự tuyệt sao? Ngươi rất có đảm lượng. Nhưng vừa lên lôi đài, chính là tử sinh bất luận, người nếu là hiện tại nhận lầm, ta còn có thể lưu người một cái mạng. Bách Lý Lưu Vân hiên ngang lắm liệt nói, trên thực tế, hắn đây cũng là tại ngăn chặn Lâm Vân đường lui, Lâm Vân nhìn rất kiêu ngạo dáng vẻ, làm sao lại nhận lầm. Lời nói này, cũng chỉ là nói một chút mà thôi, đến lúc đó truyền đi thời điểm, cũng có cái thuyết pháp, chỉ ít, hắn nhưng là đã cảnh cáo Lâm Vân, Lâm Vân khư khư cố chết, đó chính là mình muốn chết, chẳng trách người khác. Rất tốt, ta liền thích tử sinh bất luận lâm Vân dứt khoát đáp ứng sinh tử đấu điều kiện Lý lưu Vân cảm thấy rất hiếm. Trên lôi đài giết chết Lâm Vân, ngay cả Thần Tiêu Tông đều không lợi nào để nói. Lúc này, Kiếm Tông mấy người đệ tử cũng đem bồi thường cho Đông Phương Hồng Nguyệt đồ vật dơ lên tới, hết thảy hai cái dương lớn, đều là thượng phẩm linh thạch. Cái này hai dương linh thạch chính là lần trước Đông Phương Hồng Nguyệt đi đường lúc, Kiếm Tông chuẩn bị nhận lỗi. Chút linh thạch này cũng không đủ, Lâm Vân đã là ngươi Kiếm Tông đệ tử, lần trước hắn từ Ta Liệt Dương Sơn trốn xuống núi thời điểm, chính là ngươi Kiếm Tông đệ tử tự hắn, đem ta vất vả hành cung lại nổ. theo lý, cũng nên từ các thường. Lưu Vân: Cứu được tên phản đồ vì cái gì còn muốn ta bồi thường tiền? Đông Phương giáo chủ Kiếm tông bần hàn chi địa, những này đã là chúng ta toàn bộ gia sản. Bạch Lý Lưu Vân ý đồ cùng Đông Phương Hồng Nguyệt trà giá, hiển nhiên, hắn sai lầm đối tượng. Đối một cái nghèo đến thậm chí muốn mình ra ngoài làm công kiếm tiền giáo chủ mà nói, cái gì đều có thể thương lượng, duy chỉ có tiền không thể thiếu. Huống chi, Kiếm tông chỗ khu vực, linh quang là nhiều nhất, Kiếm tông tốt xấu cũng chuyển thừa nhiều năm như vậy, coi như xuống dốc, tại thiên hạ trong tông môn, giàu có trình độ cũng có thể xếp tại trước ba. Liên cái này còn khóc nghèo. Bạch Lý tông chủ, các ngươi đi ta cung điện, ta không có so đo quá nhiều đồ vật, đã là nghệ tình cùng là nhân phân thượng, nếu là ngươi thực sự không nguyện ý, Vậy ta đem ngươi cái này trưởng hồng điện đốt đi gán lợi đi." Đông Phương Hồng Nguyệt nói làm liền làm, hỏa liên đều đưa đến trên tay, Bạch Lý Lưu Vân không còn dám chả giá, đành phải để cho người đi an bài. Đông Phương Hồng Nguyệt lòng tràn đầy vui vẻ, lúc đầu nàng coi là lấy tới hai dương linh thạch đã không tệ, bây giờ còn có thể có gấp đôi, vậy nhưng thật sự là gấp đôi khoái hoạt. Bạch Lý Lưu Vân gặp đuổi Đông Phương Hồng Nguyệt, liền đem tâm tư thả lại đấu pháp phía trên. Lần này, hắn quyết định phái con trai mình bên trên. Dĩ nhiên không phải Bạch Lý Thủ Tâm, hắn đã là thủ tâm cảnh, đi khi Dễ Lâm Vân không quá phù hợp. Hắn dự định để Tiểu Nhi tử bách lý thủ xế đi, vừa vặn, bách lý thủ sách mặc dù chỉ là tu thần cảnh, nhưng đã rất gần thủ tâm cảnh. Đám người liền di giá đại điện bên ngoài, kiếm tông có chuyên môn dùng để đấu pháp lôi đài, hàng năm kiếm tông đều sẽ có tỉ thí, chính là ở cái địa phương này, kiếm tông diễn võ quảng trường. Bách lý Lưu Vân âm thầm đối bách lý thủ sách truyền âm nói, "Không nên lưu tình, giết." Bách lý thủ sách nhẹ gật đầu, bước lên lôi đài. Rất nhiều không rõ chân tướng đệ tử nhìn thấy náo nhiệt cũng lại, không biết làm sao nhiên liền muốn võ. Bách lại gọi ra bốn thanh kiếm, bế lôi đài bốn cái sừng. Đây là đem Lâm Vân hành động phạm vi, đều hạn chế tại lôi đài bên trong. Bạch Lý Thủ Sách không am hiểu buồn tập chi pháp, nhưng ở trên lôi đài, hắn chiến lược cực mạnh. Cái này sóng nhất định là ổn. Chương 146, ta thật không nghĩ tới hắn như vậy đồ ăn. Chiến đấu sắp bắt đầu, Lâm Vân liền cảm nhận được Bạch Lý Thủ Sách sát ý. Người này, là phục mệnh tới giết hắn a. Đáng tiếc a, giống như không có người hỏi hắn tu vi, Lâm Vân cũng liền không có trang bước. Các người cho là ta đây là tại khiêu chiến và cấp, kỳ thật chúng ta là cùng một cấp độ gốc. Mặc dù như thế, Lâm Vân có khẩn trương. Khẩn trương sau khi, hắn cũng có chút hứng phấn. Đây là hắn lần thứ nhất cùng cùng cảnh giới tu sĩ tiến hành sinh tử đấu, trước đó chiến đấu, đối thủ thực lực đều là xa xa mạnh hơn hắn, đến mức Lâm Vân đều không nghĩ tới chính diện cương, liền chỉ biết chạy, chơi diều. Nếu như có thể, hắn cũng nghĩ đến một trận một v 1 nam nhân đại chiến. Bất quá, Lâm Vân cũng biết, đây là sinh tử đấu, không phải nói đùa. Cho nên, hắn nhìn xem Bạch Lý Thủ Sách con mắt, nói, ngươi là tới giết ta. Bạch Lý Thủ Sách cười nhạo một tiếng, nói, ngươi sợ à, nếu là như vậy, bó tay liền giết, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Lâm Vân chậm rãi lắc đầu, nói, cũng không phải là như thế, chỉ là Ta cần một cái giết người lý do." Cuồng vọng. Bạch Lý Thủ Sách cảm giác nhận lấy vũ lực, rút ra linh kiếm, thi tay chính là một đạo kiếm khí hướng Lâm Vân chém tới. Lâm Vân đứng tại chỗ không hề động, Bạch Lý Thủ Sách đều có chút nghi hoặc, người này là kẻ ngu sao? Ta tùy tiện vung một kiếm đều không tránh. Mà lôi đài bên ngoài đám người lại cùng nhau kinh hô một tiếng. Tại kiếm quang tới người thời điểm, Lâm Vân thân ảnh chậm rãi tiêu tán, mà sau lưng Bạch Lý Thủ Sách cách đó không xa, Lâm Vân thân ảnh lại một lần nữa liên hiện. hiện. Bạch Lưu Vân cũng kinh ngạc, hắn có thể thấy rõ ràng Lâm Vân tốc độ, tại hắn động thời điểm, Hắn trải qua Bạch Lý Thủ Sách bên người, kiếm trong tay liên tục huy vũ mấy lần, Bạch Lý Thủ Sách đều không có phản ứng. "Xie Nhi." Mộ Vân Yên bi thống địa hô một tiếng, Bạch Lý Lưu Vân cũng vội vàng giải khai giữ vững tứ phương trận pháp. Bạch Lý Thủ Sách còn có chút nghi hoặc, "Gọi ta làm gì? Người đã chết." Bạch Lý Thủ Sách nghe được Lâm Vân nói nhỏ, còn không có lấy lại tinh thần, muốn động thủ công kích, mới phát hiện mình tay đã rơi trên mặt đất, đó lấy là thân thể của mình từng cái linh bộ kiện. "Ta muốn người chết." Mộ diện giữ tận hướng tới đây, nàng có thể dùng đại pháp, nhưng nàng lúc này càng muốn một kiếm một kiếm chém chết Lâm Vân. Đáng tiếc cái này vũ mị mặt, chỉ bằng người này vợ Tô Tính, lúc đầu có thể hấp dẫn rất nhiều nam nhân. Lâm Vân hoàn toàn không hoảng hốt, hắn tâm tình bây giờ có chút vi diệu. Có sao nói vậy, hắn liền tùy tùy tiện tiện sử dụng phương vũ dạy hắn kinh lôi, nào biết được Bạch Lý Thủ Sách như thế đồ ăn, một chút đều không có tránh rơi, hắn thật không có muốn đem người tháo thành tám khối, nhưng đã xuất thủ liền không lưu tình, trực tiếp một đợt đại chiêu mang đi không phải cũng bình tường nhà, ai biết người ta sẽ thiếu một ống máu. Nhìn xem giữ tận sông tới yên, nội sư phụ cứu ta, mặt ngoài cũng rất bình tĩnh. Hàn là sẽ có người cứu ta à. Không ra Lâm vân sở liệu, Hồ Ngọc Linh phát sau mà đến trước, một cước đá vào mộ Vân Yên trên mặt, đưa nàng đá bay, không dùng quá mạnh linh lực, nhưng vũ nhục cực lớn. Hồ Ngọc Linh âm thanh lạnh lùng nói, quý phái thế nhưng là dự định bội ước. Tượng đất còn có 3 phần hòa khí, Hồ Ngọc Linh động thủ một mực lưu lại mấy phần thể diện, kiếm tông những người này lại một mực đương nàng là cái người chết, quá làm cho người ta khó chịu, hiện tại càng là nhiều Đông Phương Hồng Nguyệt biến số này, Hồ Ngọc Linh cũng không có năm chắc có thể hoàn chỉnh khu vực Lâm Vân rời đi, lúc này mới lấy thế sét đánh đình, đem mộ Vân Yên đánh lui. Lâm Vân rõ ràng không chỉ là thuế phàm cảnh, là các ngươi trái với điều ước trước đây. Bách Lý Lưu Vân cũng không nghĩ tới mình cứ như vậy chủ quan một lần, quá mức nghĩ đương nhiên, thuế phàm tu vi nhìn hắn khí huyết trạng thái liền có thể biết, nhưng tu thần cảnh giới không đi kiểm chắc thần hồn của hắn, lại là không nhìn ra, đến mức vào trước là chủ cho rằng Lâm Vân là thuế phàm. Ba năm thuế phàm đã rất khủng bố, lại nói hắn là tu thần, quỷ đều không tin. Nhưng cho dù là cùng cảnh giới, hai người cũng nên thế lực ngang nhau, con của hắn hẳn là chiếm ưu thế mới đúng, không nghĩ tới, con của hắn thế mà dễ dàng như vậy bị người giết, vẫn là không có chút nào phản kháng tình dưới, bị thao thành tấm cối. Nhưng hắn không có giống như Vân Yên điên cuồng, hắn rất thênh thản, đến mức hắn tự sợ Dạng này một thiên tài, cùng kiếm tông kết thủ, tương lai tất thành hỏa lớn. Hắn nhất định phải giết Lâm Vân, không từ thủ đoạn. Bạch Lý Lưu Vân nhìn về phía Đông Phương Hồng Nguyệt, giống như điên cuồng, nói: "Đông Phương giáo chủ, giúp ta giết Lâm Vân, ta cho ngươi một vạn linh thạch." Đông Phương Hồng Nguyệt lạnh lùng lắc đầu: "Ta là thấy tiền sáng mắt người a. Ta cùng Lâm Vân đã hẹn trước đây, trong vòng 10 năm không sẽ cùng hắn khó xử, việc này ta sẽ không đụng tay." Lúc này, những cái kia nhắc linh thạch cũng quay về rồi, Đông Phương Hồng Nguyệt tiện tay một chiêu, đem mình bồi thường nắm bắt tới tay, hóa thành một ánh lự biến mất. Bạch Lý lập tức một mặt tằm đạm, hắn lấy ra tiên kiếm của mình. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Vân, còn có Lâm Vân trước người Hồ Ngọc Linh. "Hồ trưởng lão, ngươi làm thật muốn vì một người đệ tử cùng ta kiếm tông là địch." "Ha ha, dựa theo quyết định, tử sinh bất luận, Lâm Vân đã không còn là kiếm tông đệ tử, mà là ta thần tiêu tông đệ tử, ngươi muốn đối địch với thần tiêu tông." Hồ Ngọc Linh không khách khí chút nào phán kích nói. "Chuyện Hồ trưởng, nói hình như ai dường như không có." Bạch Lý Lưu Vân nắm chặt nắm đấm, suy đi nghĩ lại, rốt cục vẫn là để tay xuống. Vua cá này, để hắn đã không chiếm xử lại, một vị hung hăng quái, không phải tất cả trưởng lão đều sẽ ủng hộ hắn. Bạch Lý mở to muốn giết người mắt, nghiêm Tút tút, Hộ trưởng lão không hổ là đại tông trưởng lão, bút chứng này, ta Bạch Lý Lưu Vân nhớ kỹ, kiếm tông không chào đón các ngươi, đều đi cho ta. Yên tâm, ngươi tùy thời có thể lấy tìm ta đòi nợ, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Hồng Ngọc Linh không chút lưu tình nói, tại chỗ đem Bạch Lý Lưu Vân tức giận đến mặt đỏ tới mang hai, một ngụm lao huyết phun tới. Tông chủ, mấy cái trưởng lão vội vàng đỡ lấy hắn, những cái kia không rõ chân tướng các đệ tử thì là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Hồng Ngọc Linh không có kinh kêu lên Triệu Linh Ngọc Lý Phụng, đi tìm đại hồng, liền muốn rời đi. Nơi này dù sao cũng là Kiếm Tông địa bàn, vẫn là đi sớm một chút vi diệu. Nhưng là, Lâm Ngọc trên đường đi đều là một mạt xoắn xuýt, thẳng đến ngồi lên Đại Hoàng lưng, Lâm Vân mới nói, ngươi thế nào? Lâm Ngọc mặt kia bên trên không phải thương tâm, rõ ràng là lo lắng. Ta đang suy nghĩ Huyền Thu ở đâu. Lâm Ngọc tại đại điện không thấy được Vương Huyền Thu còn cảm thấy rất bình thường, nhưng vừa rồi Lâm Vân cùng Bạch Lý Thủ Sách đấu pháp thời điểm, nàng vẫn là không tìm được Vương Huyền Thu. Bây giờ Lâm Vân giết Bạch Lý Lưu Vân nhi tử, Vân nhất định phải trả thù, Lâm Vân có Tiêu Tông che chở, đương nhiên là không sợ, nhưng khó đảm bảo Bạch Lý Lưu Vân sẽ không chó đánh mèo người khác. Tỷ Như, đồ đệ của nàng." Lâm Vân ngay vậy, cũng minh bạch nàng lo lắng. Giờ khác này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình trước đó nói với Vương Uyển Thu kia lời nói, "Khá lắm, ta thật sự là tiên tri, hiện tại thật muốn nghiệp chứng, Vương Uyển Thu không chạy, đoán chừng tử kỳ thật không xa. Nếu như ngươi lo lắng, liền đi tìm nàng đi." Lâm Vân đối cái này công cụ người không thèm để ý chút nào, nhưng là, Lâm Vân đối Lâm Ngọc lại quan tâm cực kỳ. "Ừm." Lâm Ngọc chưa hề nói từ chối lời nói, hết thảy đều không nói bên trong. "Chúng ta đi trúc phòng xem một chút đi, Uyển Thù đã không có tới chủ phòng, hẳn là ở nơi đó." Thanh Trúc Phong hoàn cảnh tốt, cũng là minh tâm trưởng lao trụ sở, Lâm Ngọc cũng biết Vương Nguyễn Thu cùng minh tâm quan hệ tốt, lúc này cũng hẳn là cũng không có khắc chỗ, thế là, đám người ngồi lên đại hồng lưng, trực tiếp hướng Thanh Trúc Phong bay đi. Trước 147, sát thủ lại bên cạnh ta. Kiếm tông chủ phong bên trên, lúc này vẫn là một mảnh thê lương. So sánh giới, bị Hồng Liên Ma Tôn tìm tới cửa muốn đi bốn dương linh thạch bồi thường, đã là nhỏ đến không thể lại nhỏ sự tỉnh. Lâm Vân cùng Lâm Ngọc như phản tông môn, cũng trước mặt mọi Mã Lâm Vân cũng đã chứng minh thực lực của mình, hắn thật không là bình thường thiên tài, quả thực là không phải người tồn tại, thậm chí có trong lòng người suy nghĩ, có phải hay không, cái nào đó đại ma đầu đoạt xá Lâm Vân, mới có thể có như thế chiến lược. Nếu thật là 3 năm liền có thể tu luyện tới có thể chém giết tu thần cảnh cường giả, đây cũng quá không giáng lý. Có chút tu luyện 100 năm cũng chưa tới tu thần cảnh tu sĩ đoán chừng sẽ từ treo đông năm nhánh. Sau ngày hôm nay, Tiếm Tông xem như ném đi mà to, không riêng mất mặt, còn cùng thần Tiêu Tông kết ân đoán sống chết rồi, trong lúc nhất thời, các trưởng lão tâm tình cũng rất phức tạp. Vốn là yếu vốn trách, nhưng nhìn xem Mộ Vân Yên cùng Bạch Lý Lưu Vân đang liều góp lấy Bạch Lý Thủ sách thi thể, chỉ trích nói cũng không ai có thể nói lối ra. Phu thân, mẫu thân, nén bi thương. Bạch Lý Thủ Tâm nhìn xem mẹ nàng trên mặt dấu đỏ, cũng là một trận đau lòng. Chết thế nhưng là đệ đệ ngươi. Mộ Vân Yên vốn chỉ là khóc, nghe được đại nhi tự an ủi, ngược lại là táo bạo, bắt lấy Bạch Lý Thủ Tâm một trận răng dạy. Ngươi có phải hay khôngụng trò vui, có phải hay không cảm thấy không có ngươi đệ đệ, liền không có người cùng ngươi cướp chủ vị trí, hắn nhưng là đệ đệ ngươi, ngươi sao có thể như thế vô tình. Bạch Lý Thủ Tâm người mẹ nó có thể hay không giảm điểm đạo lý. A, ngài là mẹ ta a, kia không sao. Bạch Lý Thủ Tâm không có cách nào, đành phải chịu đựng. Mộ Vân Yên mắng như tử, vừa nhìn về phía Bạch Lý Lưu Vân, gặp hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn có vết máu, càng thấy nên giận. Bạch Lý Lưu Vân, ngươi nếu là cái nam nhân, liền đi đem cái kia tiểu tặc giết cho ta. Bạch Lý Lưu Vân không để ý đến, Mộ Vân Yên liền quá khứ giật cổ áo của hắn, cả giận nói, ngươi nói chuyện a. Ngậm miệng. Bạch Lý Lưu Vân vốn là nổi nóng, chỉ làm cho hắn càng phiền, một thanh liền đẩy ra nàng. Người giống ta, ngươi còn đánh ta? Bách Lý Lưu Vân ngươi chính là cái đồ bỏ đi, ngươi hoại trừ sẽ đối với nữ nhân chút giận ngươi còn có cái gì bản sự?" Mộ Vân Yên phất tay hướng Bách Lý Lưu Vân đánh tới, tất cả trưởng lão liền tranh thủ hai người kéo ra. Có một số trưởng lão thì là răn dạy vây xem đệ tử lưu ra. Ai có thể nghĩ tới, Kiếm Tông tông chủ và phu nhân, vậy mà lại thất thố đến loại tình trạng này, cao nhân đắc đạo hình tượng, tất cả đều hủy. Có thể thấy được, cảnh giới cao tu sĩ cũng không phải là như thế nhân suy nghĩ, vứt bỏ thất tình lục dục, có thể gặp không sợ hãi. Thật cấp nhãn, cao nhân cũng có thể biến bát phụ. Mặc dù tất cả mọi người có thể hiểu được Mộ Vân Yên đau mất thái tử trên lưng, Nhưng như vậy thật thố, vẫn là để người cảm thấy bất nhã. Bị đám người giữ chặt về sau, Mộ Vân Yên tốt xấu là không có vùng đấy, tầm mắt của nàng đỗng nhiên quét qua Minh Tâm trưởng lão, lúc này mới nhớ tới Lâm Vân là Lâm Ngọc con ruôi, mà Lâm Ngọc là Minh Tâm đệ đệ, Lâm Ngọc cũng còn có cái đồ đệ gọi Vương Uyển Thu. Mộ Vân Yên trong lòng sắt ý sôi trào, lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Lý Lưu Vân, nói: "Xác nhi thủ, ta nhất định sẽ vì hắn báo." Sau đó, nàng nhìn về phía Minh Tâm, "Chất vấn, Vương Uyển Thu ở đâu?" Các trưởng lão khác nghe được nàng ý tứ, ngoại trừ quyết chủ quan hệ mất tiết, cái khác lập người đều nhíu nhíu Minh Tâm nguyên một mặt lạnh Nói: "Mộ phu nhân, con của ngươi chết ta có thể hiểu được ngươi bi thống, nhưng là, hài tử của người khác, cũng là cha mẹ của nàng tâm đầu đục, ngươi vì sao muốn đi tổn thương nàng đâu?" Bất nói nhảm, "Nói cho ta Vương Uyển Thu ở đâu?" Mộ Vân Yên đã gần đến điếu cuộc, Bách Lý Lưu Vân nhìn xem vừa bị vải trắng che lại Bách Lý Thủ Sách, lại nhìn một chút đứng ở một bên chất phát Bách Lý Thủ Tâm, lại nhìn một chút biểu lộ khác nhau trừ vị trưởng lão, cuối cùng mới nhìn hướng mình đạo lữ. Nhìn xem Mộ Vân Yên không chút kiêng kỵ bại hoại lấy Bách Lý gia hình tượng, Bách Vân chỉ cảm thấy đầu góc một trận mê muội. chủ Minh Tâm đỡ thân thể lay động Bạch Lý Lưu Vân, các trưởng lão khác cũng lo âu nhìn về phía Bạch Lý Lưu Vân, liên đối lấy Mộ Vân Yên cũng không dám lại không chút kiêng kỵ hồ náo. Nàng cũng không phải điên thật rồi. Bạch Lý Lưu Vân nương tựa theo Minh Tâm lực lượng đứng vững, suy yếu nói: "Ta từ ngày đó ám sát Hồng Liên Ma Tôn, liền lưu lại ám thương, hôm nay vết thương cũ tái phát, sợ là muốn bế quan tu dưỡng một đoạn thời gian." Minh Tâm trưởng lão, Minh hy trưởng lão, Dương Sáng trưởng lão, tại ta bế quan thời điểm, sự liền giao cho các lời, Yên, thân chủ phu nhân, có thể nào như thế cố tình gây sự?" Ta bế quan thời điểm, người hào hảo tỉnh lại, không cho phép lại làm khó Minh Tâm sư đệ. Ngộ Vân Yên cũng không phải đồ đẩn, trong ngày mắt này, nàng cũng biết mình vừa rồi gấp. Trước mặt mọi người, nghĩ muốn gây bất lợi cho Vương Nguyệt Thu, cái này sao có thể? Nàng rõ ràng thân là tông chủ phu nhân, có rất nhiều cơ hội. Thật sự là tức giận đến mất trí. Bạch Lý Lưu Vân lần này an bài liền vừa đúng, Minh Tâm trong tay không thực quyền, Minh Hi gương sáng đều là nàng người, đến lúc đó, chờ Bạch Lý Lưu Vân bế quan về sau, Minh Tâm liền nói Lý đều không có chỗ tẩm. Mà về sau Bách Lý Lưu Vân cũng có thể hoàn toàn không dính nổi, đây mới là cao thủ. Ta biết sai rồi, Lưu Vân." Nói, Mộ Vân Yên cũng đi tới bách lý Lưu Vân bên người, đỡ lên hắn. Minh Tâm mặt không thay đổi đi theo ở bên cạnh, Mộ Vân Yên trong lòng tuyệt lạnh, bất quá là cái giả thành cao láo cốt đầu mà thôi, nếu như hắn thật là trọng tình trọng nghĩa, trước đó Lâm Ngọc dập đầu xin giúp đỡ thời điểm làm sao lại không quan tâm. Đã không đứng đội, cũng sẽ không nói lời hữu ích, loại này lao cốt đầu, giữ lại có làm được cái gì? Sớm tối thu thập ngươi." Mộ Vân Yên âm thầm hạ quyết tâm, mà đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác tim đau lớn một hồi, một thanh giống như trong suốt kiếm, từ ngực nàng mặc vào tới. Mộ Vân Yên mê mang địa quay đầu, liền thấy được kiếm một mặt, ngay tại mình tâm trên tay. Còn không có nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì, liền thấy được một đạo mảnh liệt tử quang, cũng chính là trong nháy mắt này, nàng phảng phất nghe không được thanh âm. Lại xét đánh rồi. Bỗng nhiên vang lên kinh lôi thanh âm, dọa đến Lâm Vân tay run một cái. Cái này đại tình thiên, có thể trách do người. Kiếm Tông cũng giống như Tử Vân Sơn, không có việc gì liền xét đánh sao? Lâm Vân hơi nghi hoặc một chút, Hồ Ngọc Linh thì càng nghi ngờ. Cái này, nàng cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, cái này tựa phương Vũ linh lực cùng đạo vận. Kiếm bên kia, xảy ra chuyện gì? Phan Vũ cũng không nên tới đây đi, coi như nàng lo lắng đồ đệ, vậy cũng hẳn là sớm một chút xuất hiện mới đúng." Hồ Ngọc Linh nhíu mày trầm tư, Lâm Vân thấy mình không có ai để ý, đành phải nhàm chán đánh giá bốn phía. Bọn hắn cũng không phải đến du lịch, mà là cái này thanh trúc phong khắp nơi đều là cây trúc, minh tâm nơi ở tại sâu trong rừng trúc, lại bố trí kỳ môn trận pháp, từ linh chu tức không tiện tiến đến, dù sao bọn hắn là tìm đến người, không phải phá nhà. Trận pháp này cũng tốt phá, có Hồ Ngọc Linh tại, cái này đều không phải là sự tình, chỉ là hơi chậm một chút. Tiếng sấm vang không lâu sau, bọn hắn đã đến sâu trong trúc, thấy được đứng ở trong đình viện Vương Việt Thu, trên đầu nàng dán một chữ Giống Tùng Thi, đứng tại chỗ không có nhúc đích Chương 148, không giam Lưu Vân, ta thật oan. Nhìn thấy Vương Uyển Thu bị giam cầm ở trong rừng, Còn nước mắt chảy xuống, chẳng biết tại sao, Lâm Vân nghĩ đến lý nhược đồng bản thân yêu khi đó nàng cũng là bị định trụ. A cái này, Uyển Thu. Lâm Ngọc vội vàng qua khứ, lột xuống Vương Uyển Thu trên đầu phủ, hỏi, đây là có chuyện gì? Sư tổ. Vương Uyển Thu nhìn qua kiếm phong phương hướng, vừa rồi kia một tiếng kinh lôi vang lên, nàng đã hiểu. Sư phụ hắn làm cái gì? Hắn muốn giết trưởng môn. Khá lắm, Minh Tâm cũng là nội ứng. Lâm Vân vô ý thức liền nghĩ đến cái này, dù sao hắn không riêng mình là nội ứng, đi đến cái nào đều có thể đụng phải nội ứng, tại Hồng Liên Tông đụng phải Hồng Nhị ám sát Đông Phương Hoàng Nguyệt, tại Quảng Hàn cũng đụng phải Hoa Tiên tử cái này nội ứng, lại Thần Tiêu Tông gặp được Trương Tu Nhai, hiện tại tốt, đến Kiếm Tông chỉ là đi ngang qua, đều có thể ngẫu nhiên phát động nội ứng bị bạn. Nội ứng ở giữa là sẽ lẫn nhau hấp dẫn sao? Lâm Vân bọn người một mặt mộng bức thời điểm, kiếm phong bên này cũng là hỗn loạn lung tung. Chẳng ai ngờ rằng mình sẽ bỗng nhiên nổi lên, chỉ ở trong nháy mắt, Lôi đỉnh ở trong, cơ thể hắn tứ ngược, lại để cho hắn phun một ngụm máu, nhưng Bạch Lý Lưu Vân còn chưa có chết. Nếu như không có tiên khí bảo hộ, hắn hẳn đã tại chỗ qua đời, hiện tại chỉ là bản thân bị trọng thương. Đám người tức giận tiến lên chế phục Minh Tâm, những người khác phân biệt đi thăm dò nhìn Mộ Vân Yên cùng Bạch Lý Lưu Vân tương thế. Bạch Lý Lưu Vân tổn thương rất nặng, có người lập tức xuất ra đan dược cho hắn đan vào. Mộ Vân Yên bên này liền tương đối khó giải quyết, nàng nhìn qua không có thủ thường, nhưng ngực lại vô cùng đau đớn. Đại trưởng lão gương sáng tức giận nhìn xem Minh Tâm, nói: "Minh Tâm, ngươi muốn tạo phản sao?" Hiện tại Minh Tâm Thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa, nguyên bản hắn là cái trung niên người hình tượng, nhưng ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hắn tóc đen biến thành tóc trắng, làn da cũng gấp kịch khô cạn, trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Bộ dạng này, giống như là sử dụng một loại nào đó cấm thuật. Ngay tại lúc này, Minh Tâm ngược lại một mặt thản nhiên, hắn không có trả lời Dương Sáng, mà là nhìn xem Bạch Lý Lưu Vân, chậm rãi nói, "Tông chủ, ngươi nhưng từng nhớ lúc trước lời thề." Bạch Lý Lưu Vân dập đầu thuốc, tinh thần ngược lại là khôi phục một chút, hắn hoàn toàn không hiểu Minh Tâm làm sao bỗng nhiên liền bạo hắn hiểu biết Minh Tâm, cũng không phải cái tính táo bạo người, hắn một mực rất ít cùng người tranh đấu, tại tất cả trưởng lao bên trong, là nhất không có tồn tại cảm. Đây là bởi vì hắn có cái đồ đệ hỗ trợ soát tồn tại cảm, không phải rất nhiều kiếm tông người đều mau đưa hắn quên. Nhưng đây chính là dân gian tục ngữ nói, chó cắn người thường không sửa. Bạch Lý Lưu Vân rất mau trở lại nhớ tới cái gọi là lời thệ. Kia là tại Lâm Ngọc xảy ra chuyện về sau, Minh Tâm liền tìm được hắn, hỏi được rất trực tiếp, lúc ấy Bạch Lý Lưu Vân liền nổi giận, hung hăng mắng Minh Tâm dừng lại. Lúc đầu một chút tiểu môn tiểu phái truyền ra tin đồn liền để hắn rất khó chịu, Minh Tâm làm bản môn trưởng lão thế mà cũng hỏi như vậy, giữa người và người tín nhiệm đâu. Minh Tâm bị mắng dừng lại cũng vẫn là không có gì biểu lộ, chỉ là hỏi, đó cùng Tôn phu nhân có hay không quan hệ. Bạch Lý Lưu Vân tức giận đến kém chút rút kiếm chém người, nhưng hắn cũng biết phân tắc, tại chỗ liền phát cái thế, việc này nếu là cùng chúng ta có quan hệ, ta đi ra ngoài gặp sẽ đánh, bị vạn kiếm xuyên tim mà chết, được rồi. Người tu đạo thể cũng không phải phạm nhân như vậy nói một chút mà thôi, vậy nhưng thật là sẽ thực hiện. Bạch Lý Lưu Vân sẽ như vậy tín nhiệm Mộ Vân Nhiên, cũng là bởi vì tại lời đồn đại truyền ra về sau, hắn vụng trộm cùng Yên nói qua. tại chỗ liền chửi mắng hắn dừng lại. Những cái kia Tam giáo lưu mỗi ngày nhàn rỗi không trẻ gì, Liên thích bắt lấy chúng ta những danh môn chính phái này sự tình nói, không có chỗ bẩn cũng muốn chế tạo chỗ bẩn, người đây cũng tin. Đơn thuần lời đồn, nếu để cho ta biết là tên nào tại tung tin đồn nhảm, ta không phải giết chết hắn không thể. Chuyện này cứ như vậy đi qua, Minh Tâm không nhắc lại. Chỉ là không nghĩ tới, cái này đều đi qua 30 năm, Minh Tâm bỗng nhiên liền khai triển trả thù. Bạch Lý Lưu Vân vẫn là rất phẫn uồng. Trời đều vô dụng sét đánh ta, người liền nhân công tạo lôi đúng không? Trong lúc nhất thời, ngược lại là không có người chú ý Minh Tâm là thế nào đạt được mạnh mẽ như vậy pháp bảo, bọn hắn nhìn về phía Bạch Lý Lưu Vân, muốn biết trong này có cái gì ẩn tình. Ngươi còn đang hoài nghi lúc trước Lâm Ngọc sự tình là ta làm. Còn chúng vây xem lại bắt đầu tê cả ra đầu, Lâm Ngọc sự tình đã là cái không đầu bản sự án, lúc trước một chút cửu lưu nhân sĩ tung tin đồn nhảm, đối kiếm tông tạo thành cực lớn ảnh hưởng, nhưng cái này lời đồn có cái mũi có mắt, Bạch Lý Lưu Vân nhiều lần làm sáng tỏ, nhưng cũng không có cách nào triệt để chứng minh trong sạch của mình. Đương nhiên, không có bất kỳ chứng cơ nào chứng minh sự tình là Bách Lý Lưu Vân làm, mọi người những năm này tối đa cũng liền trong lòng nói một chút, sẽ không thật đến đòi luận cái này cái cọc không đầu bản sự án. Cho đến hôm nay, Lâm Ngọc cùng Lâm Vân đại náo kiếp tông, lại để cho một số người có ý nghĩ, lại đến Minh Tâm ngang nhiên xuất thủ, trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão thậm chí bắt đầu hoài nghi, việc này có phải hay không đã có chấn tướng. Dù sao Minh Tâm tồn tại càng thấp, nhưng biết hắn cũng đều biết, người này thành tâm quả dục, người thành thật một cái, đem người thành thật ép, làm ra loại này cực đoan sự tình, nhất định là đối phương sai. Nhưng nhìn xem Bạch Lý Lưu Vân một mặt dáng vẻ vô tội, cái này cũng không giống dạ a. Một đám trưởng lão tạm thời không cách nào phán đoán, chỉ có thể lại nghe nghe hai người riêng phần mình lên tiếng. Hoàn toàn chính xác không phải ngươi làm, bởi vì đó là ngươi nhân làm. Đám người nhao nhao nhìn về phía Mộ Vân Nghiên, Mộ Vân Nghiên lập tức kinh hãi, có chút bối rối, biểu lộ lại càng thêm tán nhẫn, người nói bậy bạ gì đó? Ta đã động thủ, tự nhiên là có chứng cứ. 30 năm qua, ta một mực tại âm thầm điều tra, tất cả chứng cứ đều cho thấy, đây hết thể nhìn trùng hợp, nhưng lại không phải đơn giản như vậy. Thẳng đến trước đây không lâu, tông chủ ám sát Hồng Liên Ma Tôn, ta âm thầm theo dõi tới. Lúc trước Lâm Ngọc xẻ ra chuyện, chính là Hồng Liên giáo làm, muốn điều tra chân tướng sự tình, tự nhiên muốn từ Hồng Liên giáo vào tay. Bất quá, nếu là hoài nghi vấn đề này cùng tông chủ có quan hệ, Minh Tâm cũng vô pháp gióng trống khua chiêng điều tra." chỉ có thể vụng trộm làm. Bên ngoài ngụy trang thành coi nhẹ hết thảy, thân thư không ra ngoài, để cho người ta bưng lòng đối với hắn cảnh giác. Đợi rất nhiều năm, Minh Tâm một lần cho là mình trách toán bách lý lưu vân, bởi vì hắn lúc trước phát hệ. Ngay tại Minh Tâm chuẩn bị từ bỏ thời điểm, chuyện cơ cứ như vậy xuất hiện. Ám sát kế hoạch thất bại, Hồng Liên giáo đại trưởng lão Hồng Nghị cũng là phản đồ, nàng chạy trốn về sau, Minh Tâm liền theo đuôi quá khứ. Ngay lúc đó Hồng Nghị, bởi vì đánh l xuất hiện về sau, nàng cơ không có lực phản kháng chút nào, liền bị Minh Tâm chế phục. Hồng Liên giáo còn tại gióng trống khua chiêng điệu tìm kiếm phản đồ đâu, các nàng cũng rất kỳ quái, làm sao Hồng Nghị vừa chạy liền không còn hình bóng. Nguy lai, like, Hồng Nghị là bị Si Hán theo dõi, đã muội. Chương 149, tàng kiếm thuật. Kia Hồng Liên giáo đại trưởng lão liền nói cho ta biết hết thảy. Nàng đã sớm cùng kiếm tông có liên hệ, mà cái kia cùng nàng liên hệ người chính là Mộ Vân Yên. Mộ Vân Yên cũng không biết Hồng Nghị là ai, bởi vì là Hồng Nghị chủ động liên hệ Mộ Vân Yên, nàng ẩn giấu đi thân phận của mình, cùng Mộ Vân Yên làm lấy các loại giao dịch. Nhưng mục đích cuối nhất, vẫn là Nguyệt, có thể chủ. Lợi dụng Kiếm Tông muốn soát danh khứ ý nghĩ, Hồng Nghị lôi kéo Kiếm Tông người lên thuyền, lúc đầu coi là cái này sóng ổn, Đông Phương Hồng Nguyệt bình thường biểu hiện được đều phi thường tín nhiệm nàng, không nghĩ tới Đông Phương Hồng Nguyệt còn ẩn giấu nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Nhất làm giận chính là đột nhiên xuất hiện cái tiểu bẫy kiểm, hôn một chút liền để Đông Phương Hồng Nguyệt có lật bàn cơ hội. Nghĩ đến sau này mình cũng không có hy vọng, lại bị Minh Tâm bắt được, Hồng Nghị cũng từ bỏ trị liệu. Lại được biết rõ tâm là vì đồ đệ của mình, cái này một điều tra chính là 30 năm, Hồng Nhị trong lòng cảm động, rứt khoát đem hết đều nói. Về phần bán mộ Vân Yên, Hồng Nhị nhưng không có bất luận cái gì trong lòng vác. Bán đồng đội không phải người trong ma giáo cơ bản thao tác Nói đến, Hồng Nghị đối Mộ Vân Yên cũng có chút phân vân, lúc trước cũng chính là giúp nàng làm việc, để Độc Long cổ cắn Lâm Ngọc một mụn, kết quả, Độc Long cổ cũng không lâu lắm liền chết, người kia đến cùng là cái gì quỷ, làm sao còn có thể đem cổ độc chết. Nếu không phải không có Độc Long cổ, bằng vào đoạn hồn thêm độc Long cổ, chỉ cần đắc thủ, Đông Phương Hồng Miệt có lẽ trực tiếp liên lạc. Người ít ngậm máu phương người, nếu là ta thật có thể liên hệ người trong ma giáo độc thủ, vì cái gì không trực tiếp đem Lâm Ngọc giết rứt được Minh Tâm nói lên Nhị, trong lòng đã ngồi một đoạn, lúc này, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận. Ha, Minh Tâm bật cười một tiếng, giống như là nhìn thằng hề nhìn xem Mộ Vân Nghiên, nói: "Bởi vì ngươi nhìn chúng Ngọc Nhi tứ chất, muốn nàng vì ngươi nhi tử trải đường, độc lòng cổ sẽ phế đi nàng tu vi, nhưng nàng huyết mạch căn cốt lại sẽ không cải biến, trước đó cự tuyệt ngươi cầu hôn, cho nên ngươi mới động cái này ý đồ xấu, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi phế vật kia nhi tử, làm sao xứng với nhà ta Ngọc Nhi? Coi như nàng không có tu vi, tình nguyện rời đi, cũng sẽ không cùng ngươi phế vật kia nhi tử cùng một chỗ." Bạch Lý Thủ Tâm: "Ta nằm cũng chúng đạo, ngươi máu phụ tử ta làm sao lại để ý cái kia phế nhân?" Mộ Vân Yên đã là ngoài mạnh trong yếu, nàng năm đó làm sự tình, cứ như vậy bày tại trước mặt mọi người, nàng đột nhiên hiểu được, vì cái gì Minh Tâm hoàn toàn có thể vụng trộm tập kích nàng, lại muốn tại trước mặt nhiều người như vậy động thủ. Hắn đây là tại vạch trần chân tướng. Hiện tại, nơi này đã không chỉ là có trưởng lao vây xem, còn có những cái kia bị kinh lôi hấp dẫn mà đến các đệ tử. Nghe được như thế kinh bạo tin tức, các trưởng lão cũng không dám tùy ý xua đổi đi những đệ tử kia. Nói thật, bọn hắn cũng rất khiếp sợ. Mặc dù Mộ Vân Yên cực lực phủ nhận, nhưng những người này lại không đốc. Minh Tâm hiển nhiên là cất tự chí, nhìn hắn bộ dạng này, Không cần người khác độc thủ, chính hắn cũng sống không được bao lâu. Chân tướng đã rất rõ ràng. Bách Lý Lưu Vân cũng không dám tin tưởng mà nhìn xem mộ vân yên, hắn thất vọng nói, thật là ngươi làm. Ta không có. Đều là nói xấu. Dứt lời, nàng lại cảm thấy tim một trận con đau. Ngươi đối ta làm cái gì? Nàng biết, nhất định là vừa rồi kia một thanh vô hình chi kiếm đang làm chó quỷ. Ta đem ta toàn bộ tinh khí tu vi đều rót vào trong cơ thể của ngươi. Lời này nghe được có chút là lạ, gương sáng ngay vậy, lại là quá sợ hãi, nói ngươi luyện tàng kiếm thuật Tàng kiếm thuật là kiếm tông một môn cấm thuật, bởi vậy pháp quá tà ác, cũng có chút gần gà, một mực bị đem ra xó. Tàng kiếm thuật, lại tên dưỡng kiếm thuật, đây cũng là một cái quỷ tài nghiên cứu ra được. Kiếm tông tu sĩ tu vi đều tại trên thân kiếm, nhưng kiếm bị rèn đúc sau khi đi ra, cơ bản không có trưởng thành không gian, thế là cái nào đó quỷ tài liền muốn, người có thể trưởng thành, vì cái gì kiếm không được. Đã dạng này, đặt kiếm ở trong thân thể nuôi, có thể hay không gieo xuống một thanh linh kiếm, đạt được một thanh tiên kiếm. Như thế nào động, cũng là kinh động như gặp tiên nhân, nhưng hắn vẫn thật là nghiên cứu ra được. Đem kiếm giấu vào thân thể của mình để cho mình thân thể đến nuôi bản ngoại kiếm. Nhưng cái này tàng kiếm thuật quá nhiều không may. Để kiếm hòa tan vào thân thể, sẽ để cho thân thể tiếp nhận thống khổ cực lớn, tu vi lại cao hơn cũng không thể phòng ngừa, mà lại, nuôi ra kiếm cũng sẽ dần dần trở thành người một bộ phận, thật sự thành kiếm người, một thân tinh khí thận đều tại một kiếm phía trên. Nếu như dùng thống khổ đổi lấy lực sát thương, cái kia ngược lại là chuyện tốt. Nhưng này vị quỷ tài nuôi hơn 10 năm kiếm, ngày nào muốn thí nghiệm một chút đi lực, tìm con giá thu thập một kiếm, một kiếm này không riêng hao tổn rống dấu ở trong kiếm lực lượng, còn dành thời gian hắn cơ hồ toàn bộ tinh khí thận. Một cái kiếm quỷ tài đệ tử Cứ như vậy cùng một con gia thú cực hạn một buổi một, không có ngay tại chỗ qua đời, nhưng tinh khí thần thâm hụt vẫn là để hắn cũng không lâu lắm liền qua đời, chỉ để lại như thế một thiên đại tác, hy vọng hậu nhân hào hảo nghiên cứu cải tiến tri thuật. Hiển nhiên, dấu kiếm là có thể được, mấu chốt ở chỗ khống chế chuyển vận, dấu kiếm uy lực cực mạnh, bởi vì đây là một lực lượng tích xúc quá trình, thời gian càng dài, lực sát thương càng mạnh. Hậu nhân cũng đương nhiên có hiếu kỳ, dù sao kiếm tông như thế lớn, tóm lại có như vậy một chút không sợ chết, một khi luyện, liền không thể lại rút ra thể nội cái kia thanh linh kiếm đối địch. Bình thường đều chỉ có thể sử dụng vũ khí khác, một khi vận dụng mà kệ đối thủ mạnh yếu, đều là một kiếm đánh xong toàn bộ chuyển vượn. Cái này thật là đơn giản, tức hạn một đổi một kiếm khí, muốn tới làm gì dùng. Nếu như kiếm tông thật đến nguy hiểm nhất thời điểm, không thể không khiến các đệ tử đi lấy yếu chiến mạnh, vậy tu luyện cái này còn có chút dùng, nếu không, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên cái này tàng kiếm thuật cũng bị đem gắt xó, trở thành kiếm tông cấm thuật. Bởi vì là tổ tiên sáng lập, lại ưng thuận hy vọng hậu nhân cải tiến nguyện vọng, kiếm tông cũng không dám trực tiếp mỉ. cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác cũng là hữu dụng. Không nghĩ tới, Minh Tâm liền luyện dạng này một môn thuật. Ta là tại 30 năm trước bắt đầu luyện, một kiếm này sẽ không lập tức giết ngươi, nhưng kiếm khí sẽ lưu tại trong cơ thể của ngươi, phá hư ngươi sinh cơ, phá hủy kinh mạch của ngươi, ngươi hẳn là có thể sống bảy ngày, cái này 7 ngày, ngươi cũng sẽ giống như Ngọc Nhi, tu vi mất hết, từng ngày nhìn xem mình tiếp cận tử vong. Minh Tâm ngứ khí y nguyên bình tĩnh đến đoạn người, lạnh lùng tuyên án mộ Vân Yên vận mệnh. Nghe mình sẽ có kết quả, mộ Vân Yên trong lòng cũng là một trận khủng hoảng. Nàng không muốn cứ như vậy chết đi, nàng còn có bó lớn thời gian. Ngươi cho ta đem kiếm khí thu hồi đi, nếu không, ta giết Lâm Ngọc. Minh Tâm lại cười. Ngươi giết không được nàng, con của nàng rất không chịu thua kém, mà ngươi làm ra loại chuyện này Còn tưởng rằng kiếm tông các trưởng lão vẫn là sẽ ủng hộ người sao?" Mộ Vân Yên nghe đến đó, cũng nhìn về phía những trưởng lao khác, còn có vây tới các đệ tử. Nàng giờ mới hiểu được, Minh Tâm Đâm ở trên người nàng một kiếm, cũng không phải thật sự là sát chiêu, chân chính sát chiêu, ở chỗ này chờ. Chương 150, nhà giáo. Long người là một cái rất thần kỳ đồ vật, tu tiên giới lấy lực lượng vi tôn, nhưng đánh không lại lòng người. Đủ số ngàn năm trước ma giáo, giáo chủ tu vi thiên hạ đại nhất, ma giáo thế lực vô địch thiên hạ, mặc dù như thế, người giáo chủ kia cuối cùng vẫn là bị chính đạo người giết, ma giáo cũng chưa bằng Vân Đường Minh Tâm trước mặt mọi người nói ra mộ Vân Yên như hại Lâm Ngọc một chuyện, ở đây các trưởng lão đối mộ Vân Yên cũng sinh ra chán ghét. Mà bây giờ hồi tưởng lại trước đó Lâm Vân nói, "Này Kiếm Tông là Bách Lý gia Kiếm Tông, vẫn là mọi người Kiếm Tông." Mà bọn hắn những trưởng lão này, tương lai nếu như cũng bồi dưỡng được giống Lâm Ngọc ưu tú như vậy đệ tử, có thể hay không cũng bởi vì trở ngại Bách Lý ra người kế thừa vị trí tông chủ mà bị ám toán đâu. Tại thời khắc này, Bách Lý ra đời thứ ba tích lũy quyền uy trong nháy mắt Cũng chỉ có Bách Lý gia trưởng lão còn đứng ở Bách bên này, càng nhiều trưởng lão thậm chí đang tự hỏi, không được lại để cho Bách Lý gia người chủ. Kiếm tông là tông môn, không phải thế tập vương chiều cùng gia tộc. Bọn hắn những này không phải Bách Lý gia trưởng lão cùng đệ tử, về sau đều muốn làm Bách Lý gia hạ nhân sao. Không người nào nguyện ý dạng này. Mà bây giờ, chính là cơ hội tốt nhất, Bách Lý Lưu Vân trọng thường, Mộ Vân Yên cơ bản đánh mất sức chiến đấu. Chỉ cần có người đăng cao nhất hô, Bách Lý Lưu Vân vị trí tông chủ đều giữ không được. Mộ Vân Yên trong lòng kinh hoàng cùng phẫn nộ đan vào một chỗ, nhìn về phía minh tâm cũng chẳng đầy sự khó hiểu. Vì cái gì ngươi muốn vì ngươi đệ tử làm được loại trình độ này, thậm chí không tiếc hy sinh tính mệnh đến nói xấu chúng ta bách lý gia, ngươi có phải hay không cùng ngươi đồ đệ kia có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Ta liền biết nữ nhân kia thực chất bên trong có cỗ tao khí, am hiểu nhất cầu dẫn nam nhân. Mộ Vân Yên cắn chết không thừa nhận sự tình là tự mình làm, thậm chí trái lại nói xấu Minh Tâm. Im ngay. Bách Lý Lưu Vân khí phun ra một ngụm máu huyết. Nữ nhân hỏng việc a. Không thừa nhận là đúng, dù sao hết thảy đều chỉ là Minh Tâm lời nói của một bên, cho dù hắn đánh bạc tính mệnh, hắn cũng có thể kéo tới Minh Tâm, có thể là bị hồng nhị lừa. Nhưng cái này nữ nhân xuẩn không hướng phía cái phương hướng này đi trọn, ngược lại là công kích lên Minh Tâm tới. Nhiều trưởng lão như vậy, có thể tin ngươi chuyện ma quỷ sao? Liền xem như rối nước bẩn, vậy cũng muốn nói hắn là người trong ma giáo, cố ý đến chấm ngọi không phải là, mà không phải nói hắn cùng đệ tử câu kết, phải biết, Minh Tâm hắn nhưng là, tại sao muốn làm như thế, ngươi vẫn không rõ à. Con của ngươi chết rồi, ngươi không phải cũng nghĩ báo thủ. Minh Tâm nắm lấy người bên cạnh, chậm rãi đứng lên. Rõ ràng hắn hiện tại vốn nên là pháp nhân, một đám trưởng lão lại cẩn thận địa chiếu cố hắn, ngược lại là căm thù lấy thụ Vân Yên cùng Bạch Lý Lưu Vân. Lâm Ngọc là ta một tay nuôi lớn, Không phải người thân, lại như ta thân tử, ta cả đời này, bởi vì thân thể không khỏe vẹn, đã mất duyên đại đạo, nhưng Ngọc Nhi thiên tư thông minh, sớm muộn là một phương cường giả, cũng bởi vì ngươi nữ nhân này đố kỵ, đưa nàng hết thảy đều hủy, ta hận không thể ăn sống ngươi. Nhưng trong khoảng thời gian này, ta nghĩ đến biện pháp tốt hơn, ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn xem mình mất đi hết thảy, sau đó tại trong thống khổ chết đi, ta sẽ ở dưới cửu tuyển chờ ngươi. Minh Tâm nói ra câu nói này, tinh thần cũng là trở nên hoảng hốt. Hắn biết mình sắp không được. Hắn rãi nhắm mắt lại, đã nghe không được quanh mình ồn ào động, trong đầu hiện lên rất xa xưa hình tượng, cuộc đời mình bi thảm bắt đầu. Khi còn nhỏ tao ngộ chiến loạn, cha chết mẫu tổn, kế phụ lại cùng mẫu thân hắn sinh, cái đệ đệ, vì sinh kế, hắn bị người nhà bán nhập hoàng cung. Dưới cơ duyên xảo hợp, bị tham gia cung đình yến hội một kiếm tông cao nhân nhìn trúng. Hắn có tuyệt hảo căn cốt, thích hợp tu hành kiếm đạo. Nhưng lúc đó, hắn tâm đã trải qua hồng trần, sư phụ cho hắn lấy tên Minh Tâm, cũng là hy vọng hắn minh ngộ đạo tâm. Trăn trọc nhiều năm, trải qua mưa gió, hắn mới khó khăn lắm tu đến chi thiên cảnh. Cũng là đến cảnh giới này về sau, hắn mới biết được, đây đã là cực hạn của hắn. Nguyên bản thân thể không chọn vậy Hắn liên đột phá thuế phạm cũng không thể là sư phụ hắn tiêu hao rất nhiều linh dược lại mời người thi triển bí thuật mới lấy thuế phạm nhưng cảnh giới càng cao hơn là không thể nào bình thường tu sĩ đến nổi danh cảnh cũng sẽ có cái này trực giác. cho nên có tu sĩ sẽ bắt đầu thai ngénn đời sau chỉ có từ bỏ truy cầu cảnh giới cao hơn tu sĩ mới có thể bắt đầu thai ngén đời sau tu sĩ một khi sinh dục hai tử liền sẽ phân đi thể nội một tiêu bản nguyên thiếu thốn bản nguyên tự nhiên vô vọng đại đạo giống minh tâm loại này còn không có tu hành liền thiếu một bộ phận bản nguyên có thể tu luyện tới chi thiên cảnh đều là thiên phú thật tốt Sư phụ hắn qua đời trước duy nhất nguyện vọng, chính là Minh Tâm đem mạch này chuyển xuống. Minh Tâm vô duyên con đường, thế này cũng không lo lắng, di nguyện của sư phụ chính là hắn còn sống động lực. Hắn bốn phía du lịch, cũng không có gặp được hợp ý đệ tử, thẳng đến một lần đi ngang qua Bạch Hổ Lĩnh, tại Bạch Hổ Lĩnh bên trên, nhặt được một cái bé gái. Bé gái miệng ngậm bạch ngọc, ánh mắt linh động, Minh Tâm một chút liền thích tiểu gia hỏa này. Bởi vì nàng là ở trong rừng nhặt được, lại có một khối ngọc, liền cho nàng lấy tên Lâm Ngọc. Từ đây, Minh Tâm làm tới Vũ em. Hình tượng càng chuyển càng nhanh, Minh Tâm đều nhanh thấy không rõ, chỉ nghe Lâm Ngọc từng tiếng gọi mình sư phụ, cùng cuối cùng dừng lại hình tượng. Ta làm một lần cuối cùng bảo ngươi sư phụ. Ngọc Nhi, đừng trách sư phụ, sư phụ không có bản lĩnh gì, chỉ có thể làm được loại trình độ này. Sư phụ. Minh Tâm lại chậm rãi mở mắt ra, nàng nhìn thấy cấp tốc chạy như bay đến Lâm Ngọc, phía sau nàng còn có một đoàn mơ hồ cái bóng màu đỏ. Đứa nhóc ngốc, đi đều đi, trả lại làm gì. Minh Tâm ngã xuống, bên cạnh gương sáng đỡ lấy hắn, nhìn xem hắn giãn nua khô quát nụ cười trên mặt, gương sáng trong lòng cũng là ngũ vị tập trận. Sư phụ. Lâm Ngọc vội vàng chạy tới, những người khác tự giác cho nàng tránh ra vị trí. Mặc dù nàng đã không phải là kiếm tông đệ tử, thậm chí cùng Kiếm Tông là có mâu thuẫn, nhưng bây giờ, ngoại trứ Bách Lý ra người, Kiếm Tông đệ tử khắc cùng trưởng lao đối Lâm Ngọc kỳ thật không có quá lớn định ý. ngược lại là lòng thương tiếc nhiều một ít. Đó là cái thế tài, lại bị hủy bởi phụ nhân tri thủ, mà sư phụ của nàng, vì cho nàng báo thủ, thế mà ẩn nhẫn 30 năm, còn mất mạng.